chương 454, đạo chủ trần uyên chương 454, đạo chủ trần uyên tiến vào giếng cạn về sau trần uyên mới biết được bên trong rốt cuộc lớn bao nhiêu đơn giản tựa như là một chỗ s ơ n động tựa như là đem chọn cái hậu cung đều cho đảo xuyên qua bình thường tràn đầy đều là sen lẫn s ơ n động cũng làm cho hắn không thể không cảm t h ắ n không hổ là kinh thành quả nhiên đều là mẹ hắn địa đạo nếu là không có thiên thư dẫn dắt trần uyên mong muốn ở bên trong ghé qua tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện khó hội trì hoãn không ít thời gian mà hắn hiện tại thiếu t h ố n nhất hoàn toàn chính là thời gian hắn biết rõ lần này đạo thần cung đại náo kinh thành liền là lấy chứng trọi đá vô luận bọn hắn làm bao nhiêu chuẩn bị nhưng ở thực lực trước mặt cũng chỉ là không chịu nổi một kích mà thôi không có có vài vị chân quân cấp bậc cường giả liên thủ muốn chân chính đem kinh thành náo cái ngọn nguồn phiên thiên hoàn toàn liền là hy vọng h a o huyền bọn hắn tối đa cũng chỉ bất quá có thể kéo dài một đoạn thời gian mà thôi cái này chút vì hắn tranh thủ đến lúc hắn là tuyệt đối không thể nào tận lực chỉ hoãn hắn nhân sinh tín điều liền là có thù báo thủ diện hắn cả nhà có ân báo ân dũng t u y n tương báo đạo thần cung cái này chút đạo chủ đối với hắn mà nói có ân cứ có thể nói không có khương hà bảo vệ hắn không có khả năng tại thanh châu không kiêng nể gì cả vậy không có khả năng bông tay đi giết chết cái kia chút khí vận c h i tử càng có thể có thể ngắn ngủi thời gian một năm d ư ớ i liền đạt tới cảnh giới t ô n g sư uy c h ấ n nhất phương hắn bốn là không nghĩ bọn hắn chết nhưng cái này chút không phải hắn có thể ngăn cản trần uyên duy nhất có thể làm liền là tận khả năng đem nghị cách cứu viện ma la tiền bối thời gian rút ngắn cho bọn hắn rút l u i thời gian thuận phía dưới sen lẫn sân động trần uyên một bên cảnh giác quan sát lấy một bên thì là nhanh chóng đi vào những hang núi này tại hắn quan sát giới cũng không phải là phổ thông sân động phía trên có từng đạo trận pháp đường vân nguyên khí vậy dị thường nầm đ n g không thua bí cảnh càng đi chỗ sâu đi trần uyên liền càng có thể cảm giác được một cỗ rộng lớn khí thế hậu cung nơi sân động cũng không phải là thẳng tắp đi lại mà là hướng kéo dài xuống những hang núi kia đều là hướng về phía dưới nghiêng ngắn phút chốc ở giữa trần uyên liền cảm giác mình đã đi lại mấy ngàn mét m khoảng cách trong lòng không khỏi đem lòng cảnh giác tăng lên tới cao nhất mặc dù tô tử duyệt đám người trước đó nói cho hắn biết thời điểm chưa hề nói phía dưới có người nào t r a n thủ nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nơi này ở vào hoàng cung lòng đất vạn nhất liền có thần bí gì cường g i ả c h ấ n thủ lấy ma la tiền bối đâu còn tốt trần u y ê n không có miệng q u t đen chỗ lo lắng sự tỉnh cũng không có trở thành sự thật lại đi lại ước chừng trăm hơi thở thời gian hắn rốt cuộc sắp đến mục tiêu địa phương ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo cửa đá đây cũng là hắn bây giờ cách nhìn thấy ma la tiền bối cuối cùng một đạo trở ngại ngừng chân chầm tư trần u y ê n s ắ c mặt dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng phía trên k h ắ c vẽ lấy từng đạo lít nha lít nhít phạt văn cùng lúc trước tại giếng cạn phía trên nhìn thấy cơ hồ không sai bị lắm nhưng hắm có thể cảm giác được cái này cửa đá phong cấm chi lực càng mạnh nếu là bằng vào chính hắn lực lượng liền xem như đem sơn động đ a n h sập vậy không có khả năng đánh vỡ cái này cửa đá bất quá còn tốt đối với cánh cửa đá này hắn đã sớm từ lý tố thanh đám người miệng bên trong biết được mà bọn hắn sở dĩ biết cánh cửa này cũng là ma la tiền bối đã từng t h à n h tỉnh thời điểm chỗ nhất lên qua tên là trấn ma quan chính là từ linh sơn bồ tát cấp bậc cường giả lập hạ cấm chế trước đó lý tố thanh sở trường phong các loại đạo thần cung đạo chủ sở dĩ không có độc thủ thứ nhất là muốn đợi đến triều đình tế tổ lễ lớn thời điểm độc thủ thứ hai là không có thí sinh thích hợp đi chấp hành chuyện này thứ ba là bởi vì thành tiên quả mà thứ tư, liền là bởi vì đang nghĩ biện pháp phá giải cái này chấn ma quan phía trên phong ấ n hôm nay đậu thủ có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đầy đủ khi sâu một hơi c h ầ n n g u y ê n trong tay lại lần nữa ánh sáng l ó i lên một chương đen như mực phù lục trong nháy mắt xuất hiện trong tay mong muốn phá giải cái này chấn ma quan rất khó nhất là tại không kinh động phổ hiến bồ tát tiền đề phía dưới sở dĩ nói như vậy cũng là ma la đã từng để lộ ra lời nói nói phổ hiến sở dĩ từ linh sơn đến trung nguyên ngoại trừ bởi vì phật môn truyền đạo trung nguyên bên ngoài cái thứ hai chính là vì trấn thủ lấy hắn trong tay hắn có lẽ có dị bảo tồn tại có thể cảm giác được cái này chấn ma quan động tĩnh mà cái này mai đen như mực p h ụ lục phương pháp l u y ệ n chế liền là trước kia ma la tiền bối đã từng để lộ ra tên là cựu huyền thiên phủ chuyên môn k h ắ c chế cái này chấn ma quan trần u y ê n cắn nát đầu ngón tay bước ra một dọn đạm màu vàng tinh huyết rơi xuống p h ụ lục phía trên ở tại trong mắt giống như là nước nhập biển cả bình thường d u n g hội cùng một chỗ tiếp theo cả tòa trong sơn động đống nhiên đ ú quang đại thịnh dáng chống đỡ lấy cỗ này áp lực khổng lộ trần liên trực tiếp đem cựu huyền thiên phủ g á n tại chấn ma quan phía trên ấm ấm bốn vừa mới tiếp xúc chấn ma quan liền phát ra tới ẩm một từng đạo quang mang trong nháy mắt xe lẫn ở tại trước mắt ngưng tụ thành một đạo mỹ lệ cảnh tượng trong hoàn thành đang cùng khương hà giao thủ phổ h i ề n bồ tát giờ phút này đ ố n g nhiên ngứng mày tâm thần cảm thấy một cô không hiểu quý động lóe lên liền biến mất nhưng bấm ngón tay tính toán lại không tính được tới cái gì quả thực quái dị bốn nhưng giờ phút này hắn vậy bất chấp gì khác ý nghĩ bởi vì trước mặt cái này đạo thần cùng cái gọi là thiên kiếm đạo chủ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức cái tiếng ngút trời kiếm ý thậm chí trở ngại hắn hành động nguyên nghĩ đến mười hơi bên trong giải quyết chiến đấu nhưng t r o n hơi thở thời gian trôi qua vẫn còn tại rằng co đương nhiên phổ h i ề n bồ tắc mặc dù bị kiềm chế nhưng khương hà cũng vô pháp đánh bại hắn thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy thế công m à thôi phổ h i ề n bồ tắc bất động như núi quanh thân bị một tôn hư hảo trung vàng báo phủ chính là linh sơn thần thông bất động minh vương t r ồ n g vạn tà bất x â m khương hà ánh mắt càng ngưng trọng dưới mặt nạ sắc mặt đã bắt đầu trắng bệnh ngưng tụ ra như thế lớn động tính thế nhưng làm muốn trả giá đắt nhất là đối phó một vị hàng thật giá thật trí tôn bảng bên trên cường giả càng là phải bỏ ra chớ lớn đại giới hắn xem chừng nhiều nhất mười lăm phút thời gian hắn liền đem không chịu được nổi bốn cũng không biết trần n g u y ê n bên kia rốt cuộc như thế nào ma la tiền bồi có hay không thoát khẩu bốn thương hà trạng thái không tốt sở trường phong lý tố thanh dương hóa thiên các loại đạo chủ trạng thái vậy rất kém cỏi chỉ là nỗ lực trèo chống mà thôi mặc dù tiên thiên ngũ hành trận cờ rất mạnh có thể mạnh mẽ chống đỡ chân quân bất bại nhưng cái kia đối mặt cũng chỉ là một vị chân quân mà thôi giờ phút này vây quanh bọn hắn tiến đánh ngoại trừ vị kia hoàng tộc cường già bên ngoài còn có tám vị hóa dương chân nhân thay nhau độc thủ cả phiến hư không đều tại chấn động không ớt kiếm khí đao mang h à n h không trường kích thần phủ hiền uy ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, thiên ma điện tù thiên ma tôn tống chi luân cùng xích luyện ma tôn vậy ở cạnh lấy một chút thủ đoạn mạnh mẽ chống đỡ năm vị chân nhân thế công có chút gian nan về phần phía dưới những đạo thần cung đó thành viên và ngoài trên cơ bản đã hoàn toàn chết đi bị cấm vệ quân tuần thiên vệ một mực bảo vệ lấy cảnh thái sắc mặt bình tĩnh chỉ là không phụ trước đó thong d o n g từ giao thủ bắt đầu đã qua tiếp cận mười lăm phút thời gian nhưng giao thủ cũng không có kết thúc có thể tưởng tượng hiện tại có bao nhiêu giang hồ võ giả đang chăm chú trận chiến này như là không thể tốc chiến tốc thắng lời nói cái kia ném nhưng chính là triều đình mặt mũi vậy thật sẽ như trước đó nói tới như vậy bốn triều đình hình suy sụp bắt đầu từ hôm nay trở đi tốc chiến tốc thắng cảnh thái mở miệng nói ánh sáng màu vàng cùng u hào quang màu đen đặc x e t lẫn không ngừng va chạm dung hợp giao phong trần uyên đứng xa xa ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt biến hóa trong lòng cầu nguyện có thể thành công nếu không m u ố n đạo thần cung nhiều năm nhu đồ đều đem hóa thành một giấc ngộng rốt cục không sai biệt lắm đi qua 9981 n h ơ i t h ở thời gian t r ấ n ma thạch trên cửa động tính bắt đầu tiêu tán cựu huyền thiên phủ biến mất không thấy gì nữa phía trên cái tia lít nha lít nhít phản văn vậy đều biến mất không thấy gì nữa trần uyên hít sâu một hơi hai tay b Cửa đá bị lấy cường cự cử lực cục cảnh co tử ra đá đại đồng hán bị bên trần rốt trong tượng, trong mắt rụt nguyên xinh xinh nâng lên, lấy ngáy lộ lại. ở tại trước mắt là từng đạo tôn quý hảo quang màu vàng lóng bao phủ giống như từng đạo du long tại xoay quanh mà tại trung ướng nhất thì là một đạo hư hảo bóng dáng khoanh chân ngồi tại một đoá h o a sen phía trên đó là một cái hòa thượng dung mạo cũng không suy sụp nhìn xem cũng liền hai mươi mấy tuổi nhưng nó trên thân lại lộ ra một cố đập vào mặt cảm giác tang thương cảm giác phảng phất thời gian ở trước mắt lưu qua từng đạo màu vàng du long không ngừng quay chung quanh tại tuổi trẻ hòa thượng trên thân làm hao mòn lấy nó quanh thân thần vận mà cái này trẻ tuổi hòa thượng thân phận cũng liền miêu tả sinh động đạo thần cung người thành lập hư hư thực thực đệ lục cảnh luyện hư nhập đạo cấp độ lục địa tiên nhân yêu tăng ma la ma la tiền bối trần n g u y ê n kiên trì nhẹ kêu một tiếng chủ yếu là hắn tiếp xuống cũng không biết nên làm gì bây giờ đạo thần cung cái kia chút đạo chủ cũng chỉ là nói cho hắn như thế nào đột phá c h ấ n ma quan cũng chưa nói cho hắn biết nên như thế nào tỉnh lại vị này nhìn như ngủ say ma la tiền bối gặp quanh chân ngồi ma la tiền bối không có trả lời trần liên hít sâu một hơi đưa tay rút ra hoàng đồ đao chậm dãi tiến lên nhìn xem gần tại trước mắt cái gọi là lòng mạch chi khí hắn nhí thở hắn cũng không phải là không có gặp qua long mạch chi khí trên thực tế trước hắn đột phá thông huyền thời điểm đạt được cơ duyên chỉ dẫn chính là long hồ môn long mạch chi khí bị v ả y rồng mạnh mẽ rút ra nhưng cùng trước mắt cái này chút cũng không quá đơn giản hắn cũng không có cảm giác được cái này chút long mạch chi khí cùng hắn tương hợp vậy không biết có phải hay không là bởi vì cơ duyên chỉ dẫn nguyên nhân cũng hoặc là không có cái gì đồ vật hỗ trợ rút ra vậy có thể là long hồ sơn cái kia chút là tàn phá long mạch mà trước mắt thì là chân chính hoàn chỉnh long mạch tóm lại cái này một cái trước mắt trần liên suy nghĩ rất nhiều quay lại tâm thần trần uyên đem ánh mắt đặt ở ma la trên thân trong mắt hiện lên một vòng kiên định đưa tay chậm rãi đặt ở long mạch chi khí bên trên ngoài người ta dự liệu long mạch cũng không có đối với hắn bài xích hắn vậy mà dễ dàng tan đi vào hư hảo ma la bóng dáng tại trần uyên đụng vào long mạch trong nháy mắt khỏe mắt k h ẽ n h ú c nhích hai lần chỉ bất quá trần uyên cũng không có phát giác giờ phút này hắn đang đến gần nhưng sau đó liền thân thể cứng đờ ngừng lưu tại chỗ bên hai chuyển đến một đạo linh hoạt kỳ ảo mà tang thương thanh âm ngươi tới trần uyên mộ nhưng g i ậ mình lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hoa sen phía trên ngồi xếp bằng ma la tiền bối chỉ gặp hắn giờ phút này chính diện ngậm nhẹ cười nhìn xem hắn vô cùng tăng thương giống là thực sự nhìn rõ nhân gian vật vật nhìn thấu chúng sinh chi đắng ánh mắt kia có ẩn hàm cảm xúc cực kỳ phức tạp trần nguyên giống như là thấy được mình cũng giống là thấy được một người xa lạ vô ý thức hắn mở miệng hỏi ma la tiền bối nhận ra ta bất quá này lời mới vừa ra miệng hắn liền trong lòng hơi động bình thường trở lại trước đó tô tử duyệt liền đã nói lúc trước nàng sở dĩ tiến về nam lam phủ cũng là bởi vì ma la tiền bối chỉ dẫn tự nhiên là nhận ra hắn không nhận bất quá bần tăng nhận nó ma la giơ ngón tay lên trần uyên trong tay thiên thư lập tức bay ra rơi xuống trong tay hắn trần uyên có đúng không vâng là thất tình đạo chủ vẫn là trường thanh đạo chủ đem vật này cho ngươi trường thanh đạo hữu trần uyên thành thật trả lời ma la nhìn trong tay thiên thư mảnh vỡ khoe miệng mỉm cười đem chậm rãi đưa vào trần uyên trước người nói khẽ chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đã biết bần tăng vì ngươi chuẩn bị công pháp a còn không biết trần uyên chậm rãi lắc đầu vậy xem ra là thiên kiếm đạo chủ bọn hắn còn không có nói cho ngươi biết trần uyên h a mắt rõ ràng tô tử duyệt bọn hắn sợ sợ đã sớm biết công pháp tên gì nhưng cũng không có nói ma la nói Bần tăng liền n trước đó phàm thất tình bọn hắn nói lên qua thân thể bọn nói lên ngươi qua c n giờ xem xét quả là thế, phật á đến cương kim b môn công pháp vô luận là luyện ký luyện thể đều hội đối với võ giả hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng hộ i d â n dần ảnh hưởng chuyển hóa võ giả có được hướng phật tri tâm bất quá bẩn tăng vì ngươi chuẩn bị công pháp có thể trừ khử cái này chút ảnh hưởng ma la không vội không chấm nói khẽ nhưng trần mố cũng không có chút nào hướng phật tri tâm nghe xong ma la lời nói trần u y ê n tùy theo mở miệng nói hắn không chỉ có không có hướng phật tri tâm còn muốn diệt phật a nghe trần u y ê n lời nói c h ầ m t ĩ n h vô cùng ma la ánh mắt hướng tụ quét về phía trần u y ê n nó s o n g mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy nhưng cũng không có nhìn thấy hắn dị thường cảm giác có chút q á i dị bốn một lát sau ma la thu hồi ánh mắt gật đầu nói nghĩ đến là ngươi đạo tâm vô cùng kiên định một chút ảnh hưởng đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chuyển hóa không hổ là thiên cơ bản chỉ dẫn người ma la tiền bối liền là vì vậy mà tìm tới ta sao không sai vật này chính là thượng cổ kỳ vật có thể khám phá thiên cơ bần tăng sáng tạo đạo thần cung suy nghĩ cũng là bởi vậy mà đến trần n g u y ê n ánh mắt có chút c h ấ p động hắn không hỏi ma la có hay không nhìn ra hắn dị thường đã đối phương chưa hề nói cái k i ê u đoán chừng cũng chính là nhìn không thấu khí vận tế đản không biết tiền bối như thế nào sáng tạo những công phắt này ma la gợn sóng một người nghĩ đến ngươi cũng đã nhìn ra bẩn tăng lai lịch không sai chính là xuất từ linh sơn vì đạo thần c u n g các vị đạo chủ chuẩn bị công pháp cũng chính là căn cứ vào cái này bất quá lại hôn hợp đạo kiếm nho bàn g môn bốn rất nhiều võ đạo câu động mà đến ân bốn cũng có thiên cơ bàn công lao mà vì ngươi chuẩn bị công pháp tên là tu la ma thể là một môn trí cường ma công nguyên bản còn muốn lấy cho ngươi thêm một bộ phật môn công pháp luyện thể trung hòa ma công ảnh hưởng hiện tại xem ra không cần như thế ngươi đ ố i với kim cương lưu ly thân lĩnh nộ đã đến gần như định phong cảnh giới vừa vặn tu hành này ma công phật ma một thể có thể thành đục thân đại đạo tu la ma thể bốn trần u y ê n lẩm bẩm lấy mấy chữ này những công pháp này đều là trực chỉ đại đạo công pháp bất quá nếu là ngươi không muốn tu hành vần tăng cũng không hội cơ cầu chỉ cần kim cương lưu ly thân đối ngươi không có có ảnh hưởng thuận tiện ma la tự a hồ là nhìn ra trần u y ê n lòng cảnh giác tùy theo mở miệng nói công pháp hắn cũng không bắt buộc cái này chút đồ vật chỉ có thể coi là đạo thần cung đạo chủ một cái dấu hiệu mà thôi tu la ma thể tu la bốn đạo chủ trần u y ê n trong lòng mặc niệm hắn đối với cái này cái gì đạo chủ tên cũng không có quá nhiều yêu cầu vậy sẽ không ra vẻ cao thâm lên cái gì cái khác đạo hiệu cùng với những cái khác đạo chủ một dạng lấy công pháp mệnh danh liền có thể h u ố hồ cái này đạo hiệu vậy còn có thể lấy còn xin tiền bối truyền công chỉ ít hiện tại đến xem đạo thần cung những người này cũng không có vấn đề h u ố hồ hắn chỉ là tiếp nhận truyền công về phần tu không tu hành ngày sau hay nói liền là nếu thật là đối với hắn có trợ giúp tu hành cũng không sao nếu là không có tự nhiên sẽ không đi tu hành việc này không n ổ i ma la ánh mắt k h ẽ động mở miệng hỏi ngươi hôm nay trước đến nơi đây còn lại đạo chủ ở đâu nghe được câu này trần liên vậy trợ giật mình một cái hắn vừa rồi chỉ lo vị này ma la tiền bối Tại t cái kia cổ ă Đi Đi nhưng g t ơ t bốn g tiền bối ngươi ảnh thương thế trần liên là biết ma la bị chấn áp hơn hai trăm linh năm thời gian tự thân một mực bị long mạch chi khí làm hang mòn bây giờ lại có thể còn lại bao nhiêu thực lực mà đạo thần cung cái kia chút đạo chủ cũng không có nghĩ đến ma la xuất thủ chỉ là nói cho hắn biết cứu đi ma la tiền bối về sau trực tiếp rời đi đem việc này thông qua thiên thư nói cho bọn họ liền có thể huấn hồ bốn ma la cũng không phải là chân thân chỉ là nguyên thần mà thôi ma la ánh mắt chuyển đến trần h u y ê n trên thân lại cười nói đây không phải còn có ngươi sao ta trần h u y ê n há to miệng hắn thực đan thực lực tu vi đi lên liền là chịu chết ta ngươi nếu là không có đột phá kim cương không có tri cảnh nhục thân tất nhiên là không cách nào chịu tại bẩn tăng lực lượng nhưng thân thể ngươi đột phá tu v i vậy không tính quá yếu có thể miễn cưỡng chịu tại trong chốc lát có l ẽ p bốn cái này liền số mệnh tự có thiên định a trần n g uyên cũng không sợ đối phương đoạt xá dù sao trước đó liền có ví dụ tồn tại đều sẽ bị khí vận tế đàn trực tiếp ma diệt trong chốc lát bốn đủ sao đối phó dương thần trân quân đầy đủ rồi năm nhìn thấy rất nhiều thư hữu đối với quyển sách cảnh giới làm không rõ ràng bây giờ nói một cái tổng cộng chia làm thông tin lục cảnh võ đạo trúc cơ luyện da luyện máu luyện cốt cố nạp khí ngưng cương nạp khí ngưng sát thiên cương chân nguyên thông huyền thiên huyền thiên nguyên trong h hạ bác cảnh. Thiên đan ngưng một, hư đan, thực đan, thiên đan. Nguyên thần hóa dương, nguyên thần, luyện thần,、dương、thần. i ê Nguyên nguyên n cung. đan ngưng đan, đan, đan. dương, luyện dương bác Đây là một, t đó nguyên thần cùng luyện thần được xưng là chân nhân dương thần được xưng chân quân lại phía trên chính là luyện hư nhập đạo cũng được xưng là lục cảnh lục địa tiên nhân cảnh bốn hiện tại không có nghi vấn gì đi bốn chương bốn trăm năm mươi lăm tu la đạo chủ trần uyên lò g ì ba chương bốn trăm năm mươi lăm tu la đạo chủ trần uyên lò g ì ba đối phó dương thần chân quân đầy đủ rồi ma la mặt ngậm nhẹ cười nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một cỗ vô cùng to lớn tự tin tựa hồ hết thể đối thủ đều không bị hắn để ở trong mắt trần uyên im lặng không nói rung động trong lòng không hiểu phải biết tại lần này quyết định cứu viện ma la tiền bối trước đó vô luận là hắn vẫn là đạo thần cung các vị đạo chủ đều không có đem chỗ có hy vọng thả tại vị này ma la tiền bối trên thân bọn hắn dặn dò hắn là để hắn cứu ra ma la tiền bối về sau l i ê n lặng yên không một tiếng động sau khi rời đi cung là được không cần đi lo lắng bọn hắn từ có biện pháp rời đi đương nhiên mặc dù mấy vị đạo chủ cực lực biểu hiện ra lòng tin để trần uyên không cần lo lắng nhưng h ắ n lại có thể nào không muốn nhiều đây dù sao theo bọn hắn nghĩ ma la tiền bối nguyên thần bị đại tấn long mạch trấn áp hơn hai trăm năm mặc dù có thông tin tu vi chỉ sợ đã từ lâu làm hao mòn trở thành trạng thái trọng thương không phải vậy sẽ không hơn nửa năm qua đều không có một tơ một hào động tĩnh cho nên bọn hắn cũng không trông cậy vào bản thân vẫn là ôm hẳn phải chết quyết tâm nhưng bây giờ núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liều hoa tươi lại một làng vị này ma la tiền bối nhưng biểu hiện ra cực điểm tự tin rung động sau khi trần uyên cũng theo đó mừng rỡ hắn là thật không m u ố n cái kia chút đạo hữu vẫn lạc nơi này mà hắn lại chỉ có thể bốn ẩn núp nhấm lại nếu như thế vậy liền mời ma la tiền bối động thủ đi t r ầ nhưng Nguyên giọng nói, vẫn là câu trầm nói kia, hắn là ắ hắn n không sợ mà là là mà thật đoạt t gì sợ có cái xá, đối với ý đồ sâu r ớ c đó tại m ộ trạch sơn lại n liền đài điểm, thời hỏa muốn lao có cái ra bị ỏ bỏ. Nhưng lại bị hắn lựa gạt vào trong linh n à i tại thần bí khí vận tế đàn thần uy phía dưới cũng chỉ có thể một chút xíu băng diện lại hướng phía trước chính là lúc trước thu phục hoàng đồ đao thời điểm cho dù hoàng đồ đao long hồn có được ngập trời hung lệ chi khí nhưng tại khí vận tế đàn phía dưới y nguyên bị chấn áp giống như một cái thành thành thật thật cá c h ạ c bình thường khí vận tế đàn bậc này thần vật đơn giản không giống như là có thể luyện chế ra đến bảo vật hắn thậm chí hoài nghi mình sở di đi vào cái thế giới này cũng là bởi vì vật này nguyên nhân cũng không phải dựa chân nguyên nhân đối với bực này t h ầ n vật chân n g u y ê n là có cực điểm lòng tin không cảm thấy lấy ma la lực lượng nguyên thần liền có thể chấn áp vật này tại chân n g u y ê n trong ấn tượng trước đó tựa hồ tại võ đế thành thời điểm chỉ thấy qua một vị mông lung c ứ n giả g liền hắn đều phát giác không được khí vận tế đàn tồn tại ma la có thể phát giác khả năng tính vô cùng nhỏ còn nữa đối phương nói phi thường rõ ràng liền hay là tạm dùng hắn nụ thân bình thường lao cái đọc xá há có cái này các loại tình huống huống hồ bốn có thể làm cho khương hạ dương hóa thiên tôi tử duyệt lý tố thanh sở trường phong cái này chút tuyệt thế nhân kiệt không tiếc đánh đổi mạng sống làm đại giá cũng m u ố n cứu ra người tâm tính sẽ như thế như vậy nông cạn trần u y ê n bản năng liền không tin cho nên hắn nhận lời vậy cực kỳ sàng khoái nhìn thấy trần u y ê n vô điều kiện tín nhiệm mình ma la nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu gật đầu nói vung ra tâm thần không cần kháng cự tới đi ma la c h ậ m dai nhắm hai mắt lại dưới thân một đoá hoa sen lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động một từng đạo quang mang bắt đầu tiêu tán còn như du long bình thường nhưng trần liên trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ kinh nghi bởi vì giờ khắp này ma la dung mạo lại biến từng đạo đen như mực đường vân dần dần leo lên ma la mặt nguyên bản đ ầ u t r ọ n giờ g phút này vậy biến thành mái tóc dài màu đen trên thân áo trắng cũng giống là bị mực nhuộm thành màu đen nếu như nói trước đó ma la ở trong mắt trần nguyên là một vị nhìn thấu thế sự áo trắng thần tăng vậy bây giờ chính là một tôn đáng sợ m a đầu quanh thân tiêu tán lấy từ bi chi ý biến thành trí âm trí tả cho tới bây giờ trần nguyên mới hiểu được vì sao ma la sẽ bị trong trí nhớ một vị thần bí tồn tại xưng là yêu tăng ma la dưới thân hoa sen vàng vậy cấp tốc biến thành một đoá hát liên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khi tức quanh người cho dù chỉ là tiêu tán một chút cũng đủ làm cho trần u y ê n cả Ma là bối. Người 4. Trần trước i ề đó ma la thanh n g nhâm t linh hoạt kỳ hảo hiện tại ma la khàn giọng đạm mạc phật tướng từ bi giờ phút này như đầu thủ nên thành ma bản tọa nhập thân thể ngươi một tinh tế thể hội cố lực lượng này ngày sau nếu là tu hành tu la ma thể nhưng làm ít công to trần liên nhẹ gật đầu trần mỗ minh bạch tiền bối mời áo đen ma la hơi hơi gật đầu nguyên thần rời đi hoa sen bảo tọa dần dần cùng trần huyền tới gần giống như là một tòa hồ nhỏ trong nháy mắt tràn ngập nhất phương b i ể n cả kinh khủng lực lượng thậm chí để trần huyền sắc mặt đều có chút dữ tợn từng đạo ma văn trải rộng quanh thân lồng ngực c h ố n g chấn như sấm khí huyết gào ghét nhục thân gân cốt phát ra lốp b ố t tiếng vang nguyên bản gầy gò dáng người giờ phút này trở nên phồng lên không í t khí tức quanh người thình lình đạt đến một cái kinh khủng cảnh giới cỗ lực lượng này là hắn chưa hề có qua mặc dù rất đau nhưng là cực kỳ thoải mái lực lượng có cảm thanh tịnh ánh mắt cũng bị một vòng huyết sắc tràn ngập trở nên bốn yêu dị không ít mặc dù ma la vào trần u y ê n n ụ c thân nhưng một nửa khống chế vẫn là trên tay hắn đối phương vậy không có chút nào nhúng c h à m linh đ à i ý tứ trước đó còn có phần có chút khẩn trương tâm tình cũng b u ô n g xuống không ít trần u y ê n giơ tay lên một vòng kim quang lấp lóe hoa sen trên bảo tọa một lần nữa xuất hiện một đạo ao trang bóng dáng chính là nguyên bản ma la đối phương tựa hồ cũng có chút linh trí hướng về phía hắn cười cười xoay người trần liên trực tiếp rời đi trấn ma động trấn ma con trước trần liên đem cửa đá lại lần nữa đóng lại giơ tay lên liên tục kết tấn một đạo đạo kim sắc quang mang lòng lánh, trong phía trên liền hiện đầy phản văn cùng lúc trước không khác nhau chút nào tiền bối cái này là muốn lựa gạt qua linh sơn người trần uyên hỏi b ầ n tăng thoát khốn tin tức không thể tiết lộ ra ngoài không phải hậu quả khó mà lường được có cái này chút mùi trang trong thời gian ngắn coi như phổ h i ể n tự mình tới đây vậy sẽ không phát hiện có bất cứ gì thường nào trần uyên ý thức trong nháy mắt minh ngộ m à l à vậy tại trong lúc nói chuyện với nhau trả lời trần uyên n g h i hoặc linh sơn sở d ĩ không tại nơi đây để cường già trấn thủ một là tự tin không có khả năng có người tại không kinh động phổ hiến trạng thái giới mở ra phong ấn cảm thấy không cần thiết thứ hai là lưu một vị bồ tát khô thủ nơi đây không cần thiết mà bồ tát phía dưới l à hàn bốn thì là hội bị ảnh hưởng cái này mới có như thế cảnh tượng trấn ma q u a n một lần nữa ngụy trang tốt trần n g uyên m n g đầu nhét miệng lên một vòng đường cong tu h la đạo chủ chính thức lọ dìn sáu tây hoàng nội thành có cảnh thái ý chỉ, triều đình cường giả trong nháy mắt lại lần nữa bạo phát ra càng mạnh lực lượng vô số thủ đoạn nhao n h a u dùng ra hướng phía đạo thần cung mấy vị đạo chủ đánh tới thiên, thiên ngũ hành trận bên trong tô tử duyện lý tố thanh đám người các t ấ n nhất p ư ơ n g không ngừng lợi dụng trận pháp lực lượng đi làm hao mòn cái này chút triều đ ỉ n h cường giả thủ đoạn nhưng theo thời gian trôi qua cuối cùng vẫn là sắp không chống đỡ được nữa một vị dương thần chân quân tám vị nguyên thần luyện thần chân nhân liên thủ đã hoàn toàn vượt ra khỏi sở trường phong đám người cực hạn chịu đựng tô tử duyệt khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm kỳ thật suy vi mà đè vào phía trước nhất sở trường phong thì là máu nhuộm áo dài tô tử duyệt vừa mới đột phá không lâu để nàng đi tiếp nhận mạnh nhất thế công căn bản không bao lâu liền có khả năng bị phá đi đại trợn bọn hắn cái này chút tu vi càng cao tự nhiên muốn chống đi tới á quỷ lao nhân điên cười to điều khiển trận pháp không ngừng sát phạt giao phong đến bây giờ đã qua gần ba mươi phút thời gian triều đình nhất phương vậy có thương vong một vị chân nhân v ẫ n lạc bị sở trưởng phong một t h ư ơ n g xuyên qua một vị chân nhân trọng thương bị dương hóa thiên trực tiếp lột non nửa bên thân người có thể đánh đến một bước này đã rõ hiện ra bọn hắn thực lực dù sao bọn hắn là đang bị vây công bên trong hoàng tộc chân quân sắc mặt tâm trầm nhìn về phía mấy vị chân nhân trầm giọng nói các vị đừng lại có bất kỳ lưu thủ nếu không bốn hôm nay triều đình mặt mũi thuận tiện hao tổn còn lại sáu vị chân nhân cùng nhìn nhau hơi hơi gật đầu bọn hắn xác thực đều còn có chút áp đáy hỏng thủ đoạn chưa hề dùng tới gặp mấy vị chân nhân đáp ứng hoàng tộc chân quân vậy yên tâm trận mánh liệt phóng tới tiên tiên ngũ hành trận bên trong hoa kỳ trước đó tranh phong hắn đã tìm tới trong đó yếu kém điểm chính là cái kia thân mang hắc bảo nam tử nếu là đạo thần cung mấy vị đều là luyện thần tu vi tự nhiên có thể lại kiên trì một trận nhưng ngoại trừ sở trường phong cùng lý tố thanh dương hóa thiên bên ngoài hai người khác cũng chỉ là nguyên thần tu vi mà thôi mặc dù thường có vị thủ nhưng vẫn là để tô tử duyệt cùng vị kia ma ngục môn hóa dương đến cực hạ sáu vị hóa dương chân nhân liều mạng dùng ra áp đáy hỏ sở trường phong đám người trong nháy mắt cảm giác gáp lực tăng gấp bội s á t mặt tâm t r ầ m mà cái kia vị hoàng tộc chân quân lại l i ề u mạng vận dụng toàn bộ thực lực công thứ nhất điểm h ư không tại chấn động quần quận mây đen hội tụ phá hoàng tộc chân quân thét dài một tiếng quần áo phiêu động há miệng mánh liệt phun ra một thanh ẩ n dưỡng nhiều năm t i ể u kiếm trong chốc lát bay thẳng vị kia áo đen hóa dương tiên thiên ngũ hành hỏa kỳ bộc phát ra một cổ mánh liệt hòa diễm h ư không tựa hồ đều bị thiếu đốt mánh liệt cùng cái kia ẩm vàng biến lớn cự kiếm đụng vào nhau lần này hoa kỳ nhận, nhận lấy cực hạn đại trận liên lũy ẩm vàng bị pháo hoàng tộc chân quân ngón tay bấm n i ệ m pháp quyết một kiếm sông v ề áo đen h ó a dương phấp bốn máu v ề trời cao đạo thần cung vị này chân nhân liền nguyên thần cũng không kịp chạy ra sinh sinh bị ma diệt mà hắn một chết thiên thiên ngũ hành trận cũng theo đó phá diệt Phước. Phước. sở trường phong dương hóa thiên mấy người tại tâm thần dẫn dắt phía dưới s á t mặt chấm nhuận mạnh liệt phun ra một ngụm lao huyết tiên h thiên ngũ hành trận bị phá các người hôm nay liền vẫn lạc nơi này a hoàng tộc chân quân k i n h miệt cười nhạt không có tiên thiên ngũ hành trận hắn liền có thể đem cái này cái gọi là mấy cái đạo chủ từng cái chu sát đem cái này vừa mới lộ do tại thế đạo thần cung tri nói thiên hạ biết người dám khiêu khích triều đình danh giới cuối cùng chỉ có một con đường chết lý tố thanh ánh mắt mánh liệt co r ụ t lại vừa định vận dụng thủ đoạn là gì đã thấy sở trường phong lệ quát một tiếng t ừ n g đạo ma khí ngư n g hiện trong h ư không xuất hiện một đạo hình bóng phát tướng tiêu tán lấy không thua tại hóa dương thật người khí t ứ c có thể thi triển bí p h á p này bản thể hắn sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh mạnh mẽ một lần nữa đem tiên t i ê n hỏa kỳ trường không lấy Giết! trường phong hai mắt Sở đ mang đến áp lực là cực kỳ to lớn mà sở trường phong vậy tất nhiên nỗ lực cực kỳ to lớn đại giới tô tử duyệt cùng dương hóa thiên vệ đưa mắt nhìn sang sở trường phong cắn chặt hàm răng. t i ế p tục c h ỉ cần m a la ta nay liền lưu lắm lần tiền thoát thân, thể thì chết một lần mà thôi. t bối không chúng không cùng bước, Hôm có mà r ư ớ c khi đ ế n sở Sở mỗi liền đã làm liền cái này chút chuẩn n đã tốt chút t bị. r ư ờ g phong chuyển âm nói. Không sai, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Thất tình,、trường、thanh, chờ nói. cùng lần trường Trần Nguyên lúc âm lắm một mà một sai, đưa dương hóa thiên nhìn về phía lý tố thanh không được ta đến đoạn h ầ u tô tử duyệt cùng lý tố thanh cùng nhau nói không cần hành động theo cảm tính ác quỷ đạo huynh nói đúng đến lúc đó các ngươi nhất định phải tìm đúng thời cơ rời đi còn lại giao cho chúng ta hai người thất tình đạo h ư u tu vi không đủ trường thanh đạo h ư u thủ đoạn bất p h ẳ m mà thiên kiếm đạo h ư u có chân quân chi tư chúng ta sau khi chết bốn đạo thần cung có thể hay không chân chính sừng sững giang hồ liền dựa vào các ngươi sở trường phong trầm giọng nói lý tố thanh thở phào một cái nắm chặt xong quyền không có mở miệng tô tử duyệt lại lần thứ nhất vì thực lực mình không đủ mà cảm thấy xấu hổ nếu là mình vậy có luyện thần đ ỉ n h phong tu vi hôm nay lưu lại người liền không phải hai người bọn họ mấy người lấy thiên thư truyền âm giao lưu quá trình bên trong vậy không có quên cùng hoàng tộc chân quân giao thủ chỉ bất quá đã hoàn toàn đã rơi vào thế bất lợi bốn người chấp trưởng tiên thiên ngũ hành trận cờ trung quy vẫn là quá miệt cưỡng h ừ ngoan cố chống cự mà thôi hoàng tộc chân quân lạnh hừ một tiếng thủ đoạn không ngừng từng đạo kinh khủng tia sáng xen lẫn không cần mười lăm phút thời gian cái này chút đạo thần cung loạn thần tặc tử liền phải chết còn lại sáu vị chân nhân cũng nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông điên quân phát tiết lấy thủ đoạn mình đem tô từ duyệt đám người sở trường phong ly tố thanh đám người trạng thái không tốt khương hà trạng thái càng kém bọn hắn lấy tiên thiên ngũ hành trận liên thủ ngăn cản một vị c h â n quân cộng thêm tám vị c h â n nhân mà khương hà thì là một mình đối mặt một vị c h â n quân đồng thời hắn đối mặt còn không phải phổ thông c h â n quân chính là tại trí tôn bảng lên bảng bên trên có tên c h â n quân mặc dù bài danh không gần phía trước nhưng thực lực vậy vượt xa vị k i ê u hoàng tộc c h â n quân trước đó khương hà một chiêu vạn kiếm ra cản trở phổ hiền bồ t ắ t trong chốc lát để hắn cảm thấy một cố n h ó n h ó cảm giác nhưng cũng liền chỉ thế thôi trên thực tế một kiếm tiên liền phổ hiền bồ tắc phòng n g bất động minh vương chung đều không có Đạm mạc phổ hiền bồ trong á há t phun mồm a hai chữ. t r chốc lát thiên điệu biến sắc trong hư không một cái to lớn phật trưởng từ trên trời r g xuống mang theo một cỗ to lớn chấn áp chi l ự c cầm vang mà xuống tại cái này phật dưới lòng bàn tay khương hà lộ ra lại như vậy nhỏ bé ngần đầu nhìn lên bầu trời phật trưởng khương hà thở phào một cái sắc mặt nghiêm túc quanh thân kiếm ý cấp tốc bắt đầu ngưng tụ hắn bước ra một bước trực diện hư không tự trưởng từng đạo hư vô kiếm khí theo sát khương hà phía sau m á n liệt cùng hư không phật trưởng đụng vào nhau h ư không phản g phất đều tại thời khắc này triệt để ngưng kết đông đảo ánh mắt tụ vào trong đó hứa là quá khứ mười lăm phút lại như là quá khứ trong nháy mắt rốt cục trong hư không có động tĩnh thẻ thẻ thẻ bốn trong trường phật trên lòng bàn tay xuất hiện từng đạo vết rách một ngón tay băng diệt tiến tới liên lụy đến cả bàn tay tiếp theo trong chốc lát phật trưởng ẩm vang vỡ vụn từng tầng từng tầng sóng nhiệt quét sạch mà ra h ư không hiện nổi sóng sở trường phong đám người phân ra tâm thần nhìn xem một màn này đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc vui mừng chi ý khương hạ bốn chặn lại thật mạnh nhưng còn không chờ bọn hắn tiếp tục mong đợi một đạo bóng dáng từ trong hư không ầm v a n g rơi xuống chính là khương hà giờ phút này hắn bộ dáng đại biến nguyên bản áo trăng thắng tuyết quần áo đã triệt để nhiễm hồng xa xa nhìn lại bốn giống như là xuyên qua một kiện huyết bảo khi tức quanh người cấp tốc bắt đầu suy sụp thiên kiếm sở trường phong cao quát một tiếng mong muốn v i ệ thủ t nhưng vừa mới có hành động liền bị hoàng tộc chân quân một trường đánh tan cái t i a chút triều đỉnh chân nhân vậy chuyển động theo không khiến cái này loạn thần tặc từ về thủ đám người tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khương hà rơi xuống đất khương hà nhắm mắt lại giống như là đã ngủ say sắp đến đem rơi xuống đất một khắc này một sợi gió mát p h ậ t qua tiếp theo từng đạo hư vô kiếm khí nâng hắn nụ thân chậm rãi treo tại bên trong hư không lông mi khẽ nhúc ních khương hà mở ra hai mắt đ á y mắt hiện lên một vòng đ o ạ t tuyệt thông tin kiếm quyết vạn kiếm quý nhất một tiếng lẩm bẩm ngữ lại chuẩn xác đã rơi vào sở hữu người bên h a i phổ h i ê n bồ tát ánh mắt n g ư n g tụ cảm thấy một câu nguy hiểm khí tức giờ khắc này khương hà nguyên bản suy sụp khí tức kéo lên thậm chí vượt qua trước đó mà phạm vi và m bên trong một từng đạo kiếm khí từ lòng đất hư không bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ gió là kiếm c vạn một là kiếm t r kiếm. Kiếm này giết người khương hà thần sắc bình tĩnh nhìn xem phổ hiền bồ tát a di đà phật các hạ cứ tới phổ hiền bồ tát không hề bị lay động bất động minh vương loại tỏa hào quang rực rỡ khương hà cười cười kiếm chỉ dối ra thần kiếm một tiếng kiếm minh ẩm vang khởi thế k i n hãng c t bốn hồ vượt qua thời gian chết n gian, trong g dây hiện n n giờ ư khắc này sở hữu người ánh mắt sợ hãi cả kinh một kiếm kia giết phổ h i ế n bồ tát cảnh thái sắc mặt vậy trong nháy mắt nghiêm trọng thậm chí có chút khó coi nhưng lại tại sở hữu người cho rằng phổ hiền bồ tát thân sau khi chết trong hư không kim quan g l ó e lên thình lình xuất hiện một đạo b ó n g dáng chính là phổ hiền bồ tát chỉ bất quá giờ phút này hắn khi tức có chút suy sụp khoe miệng vậy tràn ra một vòng đỏ thấm kiếm tốt đáng tiếc bốn khương hà đột nhiên một c ư ờ i tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này dùng hết tất cả toàn lực cũng chỉ là thương tổn tới phổ hiền bồ tát mà thôi bất quá hắn tận lực vừa mới nói xong khương hà quanh thân kỳ thật lập tức bắt đầu suy sụp lần này khi tức xuống tới cực điểm thậm chí thân thể đều có chút đứng không vững cẩn c h ố n g thanh vân kiếm trong mắt của hắn hình như có chút mơ màng cùng hồi ức lóe lên mình cả đời lóe lên một đạo bóng hình xinh đẹp đáng tiếc cuối cùng một kiếm còn không có sáng tạo ra khương hà gợn sóng cười cười nhắm mắt lại xúc động chịu chết song hà quan bên trong chính đang quan chiến lệ hồng sương chẳng biết tại sao trong lòng một trận tâm quý giống như là bị mạnh mẽ đào đi một khối nàng nháy máy mắt một cỗ vô tận bi thương mãnh liệt mà ra nhìn thấy cái kia dùng kiếm cường giả nhắm mắt lại từ bỏ chống lại. tao chính hiền ánh mắt hiện lên một vòng ý cười nói khẽ vậy hạ thắng cục đã định cảnh thái hơi hơi gật đầu vậy lộ ra một vòng nhẹ nhõm tại vừa rồi một sát na cái kia hắn thật kém chút liền cho rằng phổ hiền bồ tát thua ở cái này vô danh kiếm cách tay nếu thật là như thế lời nói triều đình hôm nay coi như bốn còn tốt hắn cuối cùng vẫn là không có làm đến luyện thần phạt chân quân hành động vĩ đại tô tử duyệt cùng lý tố thanh nhìn thấy khương hà nhắm mắt chuẩn bị chịu chết trong lòng thản n h i ê n dân lên một vòng ý tuyệt vọng trần uyên ngươi làm sao còn chưa cứu được ma là tiền bối a lao đi khỏe miệm máu tươi phổ h i ề n bồ tát hướng về phía khương hà song song chắp tay trước ngực lấy đ ó k í n h ý đối phương một kiếm kia thật kém chút phá hắn c h â n thân khả kính nhưng cũng liền chỉ thế thôi mời thí chủ vào luân hồi phổ h i ề n bồ tát chậm rãi giơ tay lên nhưng vào thời khắc này giữa thiên địa mây đen phồng lên ma khí che thiên một đạo khí tức khủng bố che đậy mà đến không hề cố kỵ liền là hướng về phía bọn hắn mà đến mộ nhưng ở giữa sở hữu người ánh mắt trong nháy mắt đều cùng nhau hội tụ đến cái kia trên mây đen nguyên bản nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết khương hà vậy mở hai mắt ra hiện lên một vòng kinh ngạt chi ý từ cái kia mây đen bên trong chuyển ra một đạo có chút khản giọng thanh âm đạo thần cung tu la đạo chủ ở đây chương 456, độc chiến quần hùng vô địch tu la đạo chủ chương 456, độc chiến quần hùng vô địch tu la đạo chủ đạo thần cung tu la đạo chủ ở đây đạo thanh âm này từ mây đen mà ra truyền lựa phạm vi hơn mười dặm sở hữu người đều rõ ràng nghe được một câu nói kia trong lòng đúng là không tự chủ được sinh ra một c ô ý sợ hãi giống là đến từ địa ngục lầm bấm ngữ t u la đạo chủ đạo thần cung lại còn ẩn giấu đi một vị khủng bố như thế đạo chủ t h i ê u linh tất cả cường giả giờ phút này đều dừng tay lại bên trong thế công trên mặt kinh hãi nhìn xem một màn này cảnh thái ánh mắt co r ụ t lại hai tay không tự giác bắt lấy l o nghỉ đây là hắn tử giao thủ đến nay lần thứ nhất như thế tao chính hiền há to miệng cảm thấy mình thật là một cái miệng quá đen vừa mới nói thắng cục đã định vậy mà liền ra dạng này sự tình thật sự là bốn có chút đánh mặt hoàng tộc chân quân cảm thụ được mây đen bên trong tiêu tán ra khí tức khủng bố thần sắc ngưng trọng vô cùng phổ hiền bồ tát giờ phút này ánh mắt vậy từ trên người khương hà chuyển tới cái kia trên mây đen khe cho mày quả nhiên bốn đạo thần cung quả nhiên còn có dương thần chân quân tống h chi luân ngưng t i ế nói g n tại giao thủ trước đó hắn đã cảm thấy đạo thần cung cũng dám lớn mật như thế đối chiều đình độc thủ không có khả năng chỉ có mấy cái hóa dương chân nhân bây giờ xem xét quả là thế hắn không có đoán sai trong lòng c u n g đem t r ư ớ c muốn rút đi tâm tư đe xuống hắn cùng xích luyện ma tôn đối mặt mấy vị dương thần chân nhân vây công giờ phút này cũng kém không nhiều đến cực h ạ n dù cho là thủ đoạn ra hết cũng vô pháp lại ngăn cản nhất là nhìn thấy đạo thần cung dấu hiệu thất bại đã sinh thời điểm trong lòng liền cất rời đi tâm tư hắn không thể là vì một lần đại náo hoàng thành liền đem mệnh lưu tại nơi đây xích luyện ma tôn v ậ y thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu cảm thấy cái này đạo thần cung thật sự là bất p h ả m không chỉ có có được tiên tiên ngũ hành t r ậ n cờ mấy vị c h â n nhân có thể mạnh mẽ chống đỡ phổ hiến bồ tát một vị kiếm tiên bây giờ lại ra một vị thần bí dương thần chân quân nếu thật là bàn về đến chỉ sợ đều nhanh có thể sánh vai tiên môn chỉ tiếc người này cuối cùng vẫn là đến hơi muộn một chút nếu là sớm mười lăm phút đến cái tia nương tựa theo đạo thần cung vị tiên kiếm tiên thực lực hôm nay tuyệt đối có thể đem triều đỉnh trọng thương Đáng vị tiêu kiếm tiên khí tức đã suy sụp đến đ á y cốc cái khác đạo thần cung cường giả cũng đều là thân bị trọng thương chỉ bằng vào một vị dương thần chân quân chỉ sợ nhiều nhất có thể mang những người này rời đi thật không biết người này rốt cuộc đi làm cái gì bốn giờ khác này thiên ma điện hai vị ma tôn vô cùng tiếp cận trần nguyên ra sân để sở hữu người vì đó sợ hai thán phục cùng hoảng sợ không chỉ có chỉ là cảnh thái phổ hiển t ạ o chính hiển cái này chút triều đình nhất phương cùng lấy tù thiên ma tôn tống chi luân cầm đầu thiên ma điện nhất phương đồng thời vậy bao gồ m khương hạ tô tử duyệt sở trương phong lý tố thanh dương hóa thiên cái này chút đạo thần cung nhất phương thậm chí bọn hắn kinh ngạc càng thêm lớn người khác coi là đây là đạo thần cung chuẩn bị ở sau nhưng chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được lần này đại náo triều đỉnh tế tổ lễ lớn căn bản cũng không có chuẩn bị ở sau bọn hắn liền là tất cả lực lượng ra hết ma tu la đạo chủ cái này tên bọn hắn kỳ thật cũng không xa lạ gì bởi vì bọn hắn đã sớm biết ma la tiền bối vì trần u y ê n chuẩn bị là một bộ công pháp luyện thể tên là tu la ma thể nhưng mấu chốt năm cái này tu la đạo chủ là trần liền a hắn làm sao có thể hội xuất hiện ở đây liền xem như cứu ra ma la tiền bối không cũng hẳn là, là trực tiếp rời đi sao lý tố thanh tô tử duyệt sở trường phong mấy người nhìn nhau một chút hoảng hốt cùng kinh ngạc qua đi rất nhanh liền ý thức được cái này tu la ma chủ phía sau chỉ sợ chính là ma la tiền bối cũng chỉ có t à i như thế có thể giải thích những chuyện này nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ còn lóe lên một nỗi n g h i hoặc ma la tiền bối không phải là bị đại tấn triều đình lấy long mạch chi khí chấn áp luyện hóa hơn hai trăm năm sao cơ hồ là cùng đại tấn lập quốc không sai biệt lắm thời gian làm sao có thể còn có dạng này lực lượng bọn hắn cực kỳ hoang mang nhưng lúc này cũng không có người vì bọn hắn giải thích nghĩ hoặc khương hà ánh mắt hiện lên một vòng gợn sóng ý cười trong lòng rõ ràng là hà tới phương nào yêu ma ở đây giấu đầu lộ đôi cảnh thái hít sâu một hơi trầm giọng q u á t lớn thanh âm tại nguyên khí bám vào phía dưới truyền bá rất xa chỉ là hoàng đế tiểu nhi cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi trong mây đen bóng dáng khàn giọng cười lạnh vài tiếng tựa hồ không có chút nào đem cảnh thái để ở trong mắt mà câu nói này vừa ra cũng làm cho cảnh thái mặt triệt để đen lại bao nhiêu năm không có người dám đối xử với hắn như vậy vô lễ quả thực là tìm chết làm càn ma đạo yêu nhân cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi tao chính hiền lập tức quất lớn làm càn an dám vô lễ như thế muốn chết phải không t một, một đạo thân mang áo bào đen đầu mang mặt nạ cường tráng bóng dáng chậm rãi đi ra tóc dài như thác nước vải dối tung theo gió ma động vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền vờn quanh một c ô khí tức khủng bố tuyệt đối là dương thần chân quân không thể nghi ngờ trần liên vừa hiện thân lập tức hấp dẫn sở hữu người ánh mắt bất quá tuyệt đại bộ phận người đều không có nhận ra thân phận của hắn dù sao hắn liền nhắc nhở đều đến nào cũng chính là đạo thần cung mấy vị đã sớm biết thân phận của hắn mới có thể căn cứ một chút quen thuộc địa phương nhận ra đây chính là trần n g u y ê n chứ cái đó ra ở đây cho dù là đối trần n g u y ê n rất quen thuộc người vậy không nhận ra hắn rốt cuộc là ai bất quá cũng có chút một chút người cảm giác có chút không hiểu cái gì một cái là đào thanh nguyên một cái khác thì là tư m a khác hai người đều có chút không hiểu cảm giác quen thuộc nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi thậm chí chính bọn hắn đều không có để ý dù sao đây chính là dương thần trân quân còn là một vị ma đạo trân quân bọn hắn làm sao có thể gặp qua đây mà trần liên vừa hiến thân chú ý người khác vậy không chỉ là hoàn thành những người này t h a n h vân quan bên trong lão quan chủ trên mặt lộ ra một chút hầu nghi cao mày hồi tưởng người này thân phận dương thần chân quân hắn vậy mà chưa hề gặp qua thật sự là thần bí đồng thời cũng đối cái này đạo thần cung có chút vẻ ngưng trọng có cái k i a dùng kiếm tuyệt thế thiên tài còn có trần nguyên dạng này người mang đại khí v ậ t người quả thực là có chút kinh khủng mà hắn sở dĩ có thể đánh giá ra trần nguyên cùng cái này đạo thần cung có quan hệ nhưng thật ra là với hắn một mực chú ý tế tổ lễ lớn có quan hệ chứ hắn ngoại trừ chú ý những người khác bên ngoài đôi trần nguyên vậy cực kỳ chú ý nhìn ra hắn từ khi tham gia tế tổ lễ lớn bắt đầu cũng có chút không thích hợp mặc dù che giấu rất tốt nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra về sau quả nhiên tại những người này náo ra động tinh về sau trần u y ê n liền thừa dịp loạn lạng yên không một tiếng động chuyển đổi thân hình rời đi hoàng thành bốn muốn nói giữa bọn hắn không có liên quan lão quan chủ là tuyệt đối không tin ngoài thành bên trong hư không thần võ chân quân lệ cùng hưu tại trần u y ê n hiện thân trong nháy mắt trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang đồng phương thắng hỏi người này hiện thân ngươi có phải hay không đã sớm dự liệu được đồng phương thắng thần bí cười cười không có trả lời bởi vì hắn cũng không ngờ rằng bản thân cùng tống chi luân cùng xích luyện ma tôn ý nghĩ một dạng là lấy cũng không cảm giác được kinh nghi dù sao g dám đại n á o hoàng thành làm sao có thể không có chân quân xuất thủ trước đó đạo thần cũng đã h i ể n lộ dấu hiệu thất bại thời điểm hắn còn cho là mình nghĩ sai mệnh lệnh tống chi luân hai người rời đi hiện tại xem xét bốn cũng không có nghĩ sai chỉ là tới c h ậ m một chút ngược lại là cái này thần bí chân quân thân phận cũng làm cho tâm hắn sinh hoài nghi thiên hạ chân quân vốn cũng không nhiều ma đạo chân quân càng là lắc đắc không có mấy người này bốn cực kỳ lạ lẫm hắn chưa hề gặp qua quả thực lạ thường cực kỳ đương nhiên, vậy không bài trừ là quen biết đã lâu thay đổi thân hình cùng khí tức vậy không nhất định dấu đầu lộ đôi có dám hiện ra chân thân cảnh thái âm thanh lạnh lùng nói chân n g u y ê n khinh miệt cười cười các người bốn sướng sao tìm chết cảnh thái lạnh hư một tiếng ánh mắt bên trong g ầ n hàm một chút sắc cơ nếu là luyện hư nhập đạo cảnh giới lục địa tiên nhân nói hắn không sướng vậy hắn cũng liền nhịn bởi vì hắn biết lục địa tiên nhân đã không phải người là chân chân chính chính có được tiên nhân thủ đoạn thọ nguyên càng là có thể coi là trường sinh hắn một cái đan cảnh tông sư cấp độ hoàng đế còn thật không dám nói cái gì nhưng trước mặt chỉ là một vị c h â n quân mà thôi đơn giản liền là đang tự tìm đ ư ờ n g chết chân quân s ắ c thực rất mạnh thậm chí được xưng là trí tôn tại hiện nay thiên hạ có thể coi là võ giả đ ỉ n h phong nhưng mong muốn n ụ c hắn còn chưa đủ dù sao vẹn vẹn là triều đình bên ngoài liền có tứ đại c h â n quân cái khác chân nhân tông sư càng là đông đạo chính là hủy d i ệ t tiên môn vậy không nói chơi húng chi là một cái c h â n quân nhìn nối phương phách lối vô cùng t ư thái cảnh thái xuất phát từ nội tâm liền cảm thấy một cỗ sắc cơ lúc này âm thanh lạnh lùng nói đem cái này tạc tử chém thành mảnh. nguyên mảnh trần u y ê n vặn vẹo một chút cổ dưới mặt nạ đấy mắt hiện lên một vòng Vậy liên bốn. Tới bốn. đối i đ cảnh thái sát cơ Trần Nguyên hiện nhiên thái sát tại tự nhiên là với ô vô cùng hứng hực, nhất là gặp được trọng thương sắp chết hà, cùng cái khác các bị thương nặng đạo chủ, trong lòng của hắn sát cơ càng là vô cùng hứng nhất trọng thương Khương thương nặng trong lòng hắn chẳng gặp Hà, sát là là sắp đạo đấy. Đối bị v trần u y ê n tới nói khương hà là hắn v õ đạo giai đoạn trước người hộ đạo không có hắn mình căn bản không có khả năng đi đến một bước này cái khác như là tô tử duyệt lý tố thanh sở trường phong dương hóa thiên đối với hắn cũng có không nhỏ ân tình đã từng cứu qua mạng hắn nhìn thấy những người này bị trọng thương hắn tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu trong lòng sát cơ lại phối hợp thêm bộ này vô cùng kinh khủng thân thể để hắn giờ phút này tự tin tới cực điểm còn có trước đó mưu đồ bí mật đại náo triều đình tế tổ lễ lớn thời điểm sở trường phong đã từng nhắc lên qua còn có một vị hóa dương chân nhân bây giờ lại không thấy hình bóng chắc là đã chết cái này chút thù hận nhất định phải còn trở về mà đối với giờ phút này hát hóa trạng thái yêu tăng ma la tới nói ngoại trừ xuất phát từ nội tâm sinh ra một vòng khát máu bên ngoài đạo thần cùng cái này chút bị hắn nhìn xem trưởng thành ký thác kỳ vọng đạo chủ nhóm vì hắn bị triều đình bị thương thành dạng này vậy phải dùng triều đình máu h o à lại tâm niệm ma la đối trần u y ê n nói đem quyền khống chế thân thể cho ta ngươi ở một bên xem thật k ỹ biết、Tốt. trần ố t t u y ê n không trần chờ chút nào đáp ứng hắn mặc dù cực kỳ muốn thử xem nhưng cũng rõ ràng loại thời điểm này tuyệt đối không phải nói đùa nhất định phải chú ý cẩn thận cẩn thận nữa không phải nếu là xảy ra sai sót không chỉ có hắn muốn vừa ngã vào nơi này liền đạo thần cung vậy đem triệt để hủy diệt hết thảy đều nhìn ma la ma la kết quả quyền khống chế thân thể về sau trong hư không nguyên khí trong nháy mắt hình thành c h ạ y ngượng n n g tụ thành một đạo vô cùng kinh khủng nguyên khí vòng xoáy hướng phía hắn mãnh liệt mà đến quanh thân trạng thái càng thêm mạnh mẽ. Phổ hoàng tộc chân quân còn lại hơn mười vị hoàng tộc chân nhân tại tiếp vào cảnh thái ý chỉ về sau lập tức từ bỏ cái kia chút trọng thương đạo thần cung đạo chủ chuẩn bị vây công trấn u y ê n cho hắn biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ma đạo yêu nhân tiến lên nhận lấy cái chết hoàng tộc chân quân lệ quát một tiếng quanh thân khí thế trong nháy mắt bạo phát mười hai vị chân nhân giờ phút này vậy r i ê n g phần mình khí thế hòa làm một thể nhìn chăm chú trấn u y ê n trong đó tuần thiên ti tứ đại thần sứ kết thành một cái chiến trận quân đội bốn vị đại tướng kết thành một cái chiến trận hoàng tộc bốn vị cung phụng giờ phút này vậy kết thành một cái chiến trận phổ h i ề n bồ tát không có hoàng tộc chân quân như vậy p h é p lối cuồng vọng mà là thần sắc ngưng trọng vô cùng hắn luôn cảm thấy trước mặt cái này điên cuồng vô cùng ma đạo chân quân không phải đơn giản như vậy hôm nay chỉ sợ muốn nên đón một trận ưng chiến ý mắng chính là hiếu chiến nhất t i ế p bất động minh vương chuông ngưng tụ tại quân thân tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng phạm vi mấy trăm dặm hư không đều bị song phương rằng có sinh ra cường đại khí cơ mà tác động hơn phân nửa kinh thành máy tính đều nhìn thấy cái này một vòng giống như d i ệ t thế cảnh tượng trong lòng hoảng sợ trần liên ánh mắt chậm rãi quét qua trước mặt những người này miệng lên một vòng tuổi gằn tiếp theo nó chỗ mi tâm cấp tốc hiện ra một đạo đen nhánh vô cùng còn như ngọn lửa phu văn tiếp theo trần n g u y ê n nục h thân lại lần nữa bắt đầu p h ồ n g lên thậm chí đem quần áo đều cho nứt vỡ chân lộ ở bên ngoài làn da châu ngưng hiện ra là đen như mực nhăn sắc tựa như thần thiết gen đúc cái kia nhục thân nâng lên bịa cứng cơ bắp hiện lên hình dòng nước c h à n đầy nổ mạnh lực lượng đồng thời vậy có một cố dị dạng mỹ cảm giờ khác này trần n g u y ê n từ mi tâm ma văn châu bắt đầu gạt một m ả n g lớn ma diễm giống như ma thần bình thường cái này bốn thật cương đại lực lượng phía dưới tàu chính hiền trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi nguyên trước khi đến còn không phải hắn toàn bộ thực lực bây giờ mới là c ả n h thái ánh mắt cũng vô cùng nghiêm trọng căn c h ặ t h à m r ă n g bên trong hư không toàn thân quấn q u a n h lấy đen nhánh ma diễm tựa như ma thần trần uyên mặt nó về phía trước mắt một đám người nhẹ nhàng nói ra các người bốn cùng lên đi giết cùng một chỗ vây công người này hoàng tộc trần quân nghiêm nghị quát sau đó bước ra một bước trước tiên độ thủ một trưởng đánh phía trần uyên còn hắn thì thân hình trong lúc đó biến mất ở trước mặt mọi người thật sự là chống r ô n g biến mất cái k i a cường đại tốc độ để trần uyên kim cương bất hoại lục thân đều sinh ra từng đạo gân cốt tiếng bạo lư tâm đám người cấp tốc tìm kiếm cái kia yêu nhân bóng dáng trời cao vào đất một phen tìm kiếm căn bản tìm không thấy vào thời khắc này p h ủ hiền bù t á t ngưng trọng sắc mặt đ ố n g nhiên giật mình vội vàng hướng về phía một vị hoàng tộc c u n g phụ nói cẩn thận bị đạo thanh â m này nhắc nhở cái k i a hóa dương chân nhân h o à n g hốt trong nháy mắt ở sau lưng hắn một cái đen như mực bàn tay từ trong hư không rối ra trong nháy mắt bắt lấy cái k i a hóa dương chân nhân hắn giống như là thân thể triệt để bị giam cầm bình thường vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần phản phất đều tại cái này dưới bàn tay dừng lại tiếp theo trần liên thân thể hoàn toàn xuất hiện một trưởng trực tiếp đánh nát cái kêu hóa dương thật người đầu lâu bắt lấy một viên ba tấc lớn nh không tại y t ma la trong tay tựa như là một cái con gà con tử bình thường nhỏ bé thậm chí tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm thuần sắt một vị chân nhân mà hắn nuốt sống nguyên thần thủ đoạn cũng làm cho ở đây sở hữu người đều cảm giác sợ hai cùng tàn nhẫn thậm chí là đạo thần cung cái kia chút đạo chủ đều ngóc sửng sốt một chút đây là trần nguyên vẫn là ma la tiền bối làm sao tàn nhẫn như vậy bốn trực tiếp nuốt sống nguyên thần mà trên thực tế ma la sở dĩ làm như vậy là vì ngắn ngủi đền bù tự thân tương thế hắn bị c h ấ n áp hơn hai trăm n ă m bản thân đã gần như đến thực hạn nhất định phải khát chiêu thần kỳ mới có thể khôi phục một bộ phận thực lực cho nên hắn mới hội không chút do dự trực tiếp gọi ra ma tướng động thủ hoàng tộc chân quân giận quát một tiếng sở hữu người vậy mặt ngậm sát cơ phóng tới trần uyên t h i triển bực này tàn nhẫn thủ đoạn ma đầu phải chết nếu không hậu quả khó mà lường được bất quá ma la tàn nhẫn hành vi vậy đến đây chấm dứt mới là không có cách nào chiêu thần kỳ hiện tại không cần vậy không thể dùng cái kia nguyên thần quá mức hỗn tạp ẩn chứa một vị chân nhân suốt đời ký ức cùng lực lượng mong muốn tiêu hóa là một kiện rất khó sự tình chí ít đối với hắn hiện tại t ớ i nói phi thường k h ó bốn trần n g u y ê n cười âm hiểm một tiếng trực diện tất cả c ư ờ n giả g trực tiếp g i ế t đi lên hắn duy trì thực lực thời gian quá ngắn sau đó còn sẽ gặp phải to lớn phản vệ hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được thời gian bốn rất khẩn cấp hắn kéo không nổi trong hư không khắp thiên ma diễm tiêu đốt lấy hết thảy trần liên tiện tay vung lên kinh khủng ma diễm trong nháy mắt hướng phía cái kia chút triều đỉnh cường giả bào phủ tới đao mang hoành không th phật quan g phổ chiếu ngắn phút chốc ở giữa trong hư không liền đã trải qua một trận kinh khủng sát phạt trần n g uyên đại triển ma h uy lấy cái tiêu kinh khủng ma diễm làm hòn đá tặng đem cái này chút chiều đỉnh cường giả hợp lực tách ra không phải trần n g uyên nhục thân căn bản không chịu nổi mà trần n g uyên vậy khoảng cách gần cảm nhận được hóa dương cường giả giao phong đơn giản đáng sợ đến cực điểm nhưng cũng vì hắn mang đến một trận thị giác thị n h i ế n cùng bốn t h ể hội nhận lấy cái chết chốc lát ở giữa một đạo hư vô kiếm khí xuyên qua ma diễm phóng tới trần uyên hắn tự hồ là đã sớm liệu đến chiêu này thân hình lấy một cái quỷ dị tư thái né tránh sau đó hướng về phía người kia chính là đấm ra một quyền、Bảnh. bạo liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt đem người kia trọng thường khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm đáy mắt v ậ y hiện lên một chút sợ hãi chết tuần thiên ti tứ đại thần sứ liên thủ đối đao mang kiếm khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bạo phát trần uyên sắc mặt không thay đổi di hình hoãn ảnh tránh thoát một cách này tiếp lấy tiêu diệt từng bộ phận từng quyền từng quyền a n h ra mặc dù mấy vị thần sứ cường đại cũng bị a n h liên tục thổ huyết nhất là trương ngạn thông bị oanh vô cùng tàn nhẫn nhất nếu không phải trương huyền gia phụ trương thần sứ liền nếu không có m a la hiểu ý xảo r ư ợ u lưu lại tay đem trương ngạn thông đánh lui còn không cho bất luận kẻ nào đem lòng sinh nghi cùng lúc đó phổ hiền b ù t ắ t cùng vị kia hoàng tộc chân quân thủ đoạn vậy đến phụ cận ngạnh kháng hoàng tộc cường giảm ộ t kích trần n g uyên n đáy mắt khát máu càng ngày càng thịnh điên c u ồ n g hướng phía hai người đánh tới một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa thế gian đại đạo đồng thời vậy ẩn chứa cực mạnh kinh khủng lực lượng bất quá ngắn mùi ba hơi ở giữa trần n g uyên liền đánh ra mấy trăm đạo quyền tỉnh cường đại lực lượng lại phối hợp thêm tính mịch ma diễm đơn giản kinh khủng đến t ự c điểm hoàng tộc chân quân quanh thân phòng hộ trong nháy mắt bị phá trước đó bị đẩy ra phổ hiền bồ tát hai tay chắp tay trước ngực một trưởng ấn ấn ra trong hư không lại lần nữa xuất hiện một đạo to lớn phật trưởng cái kia hừng hực phật quang giống như nước lạnh trực tiếp tới vào ma diễm bên trên phát ra xì xì xì thanh âm ta chán ghét hòa thượng trần n g uyên g i ậ n quát một tiếng bắt đầu hướng phía phổ hiền bồ tát tập kích công kích từng đạo t ĩ n h m ị c h ma diễm trong nháy mắt quấn quanh ở cái kia phật trên lòng bàn tay còn hắn thì đến phổ hiền bồ tát phụ cận trên thân giống như là mọc ra mấy chục con cánh tay điên cùng hướng phía bất động minh vương trông tiết ra vành vành vành tiếng nổ kinh khủng không dứt Từng đạo sóng nhiệt quét sóng hướng phía bên ngoài đạo ạ s phía cùng h mạnh đánh chung phía phổ cái lực giống hiển kêu mẽ lượng vàng trên, cũng giống là gõ vào tát trung bố tiến ự hồ khắc sau một l ề n muốn nhịn không được phun ra màu tươi. Cùng màu được tươi. ra t i lên có người kinh hô cấp tốc giết bên trên phụ cận hơn m ộ ư ơ i người thay nhau hướng phía trần u y ê n đối mành tìm được một cái cơ hội trần u y ê n lại lần nữa bắt lấy một cái triều đ ỉ n h chân nhân là quân đội một vị đại tướng trực tiếp bị hắn bắt lấy nụp thân tiếp lấy mãnh liệt sẽ ra trong chốc lát máu vệ trời cao nó nguyên thần trọng thương phía dưới lập tức cuốn quýt bỏ chạy sẽ rách triều đình hóa dương chân nhân hình tượng phản phất dừng lại bình thường hắn độc chiến quần hùng biểu lộ ra lấy vô địch chi tư trần n g u y ê n cũng hoặc là nói ma la từ giao thủ đến nay bất quá ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian nhưng chính là ngắn ngủi này trong chốc lát hắn cũng đã giết hai vị chân nhân trọng thương mấy vị bốn xưng một tiếng vô địch thật không vì qua huống hồ đây là tại hai vị chân quân liên thủ nếu là không có lời nói trần n g u y ê n cảm thấy ma la chỉ sợ có thể sẽ tại nơi trôn có chân nhân toàn bộ tru tuyện thật không hồ là ma la tiền bối a mà phía dưới quan chiến những người kia giờ phút này vậy đều vì cái này đạo thần cung tu la đạo chủ c h ố i t r i ể n lộ ra thực lực mà cảm thấy rung động cảm thấy đây quả thực là không thể đ ị c h nổi đối phổ hiền bồ tắt liền là một trận c h u y ể n vận vừa đối mặt liền đem ép vào hạ phong cái này là kinh khủng bực nào tuyệt đối là trí tôn bảng trước mấy thực lực dưới thân long ỵ đều nhanh muốn bị cảnh thái cho sinh sinh b ẹ vụn nhất là nhìn thấy trần n g u y ê n đại khai sắt d ư ớ i mày n h u lại rất căng trong lòng rõ ràng lần này là tính sai cũng không có như hắn đoán trước như vậy đem người này vây rết tương phản là hắn một cái người vây rết những người này tao chính hiền há to miệng trong mắt càng ngưng trọng trầm giọng nói vậy hạ bốn nhưng bốn trong c tới hư không cái tia tự xưng là tu la đạo chủ thực lực càng kinh khủng xưng là tuyệt thế chân quân cũng không vỉ qua dù sao một người mạnh mẽ chống đỡ hai vị chân quân hơn mười vị chân nhân vẫn mảy may không rơi hạ phòng còn đánh tới mức đánh này. tới lấy tào chính hiền thực lực mong muốn đi lên lời nói thật là chịu chết bình thường bị cảnh thái lời nói ngẹ n dưới tào chính hiền ngượng ngùng lộ ra một chút xấu hổ dáng tươi cười nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì h i ệ n nhiên hắn vậy cho rằng cảnh thái nói là đối vừa rồi chẳng qua là tỏ một chút trung tâm mà thôi cảnh thái sắc mặt âm chầm không chừng giống như là tích tụ lấy to lớn l ử a giận gắt gao nhìn chăm chú trong hư không cái kia còn như là ma thần bóng dáng trần liên lộ ra hung y thời điểm chỗ có chú ý trận chiến này người đều c h ầ mặc rung động trong lòng không thôi vì tu la đạo chủ thực lực mà cảm thấy sợ hãi quá mạnh đơn giản liền là vô địch chi tư phổ thông hóa dương chân nhân ở tại trước mặt căn bản đi bất quá thời gian ba cái hô hấp chỉ có tiêu cảnh bực này luyện thần cường giả tối đỉnh mới có thể miễn cưỡng trèo chống một lát phổ hiền chân nhân dạng này chân quân cường giả mới có thể miễn cưỡng chống lại một hai tù thiên đạo huynh bốn chỉ sợ người ta trước đó dự đoán sai vị này tu la đạo chủ căn bản vốn không cần cái khác một người liền có thể độc chiến quân hùng xích luyện ma tôn nước nhìn cái kia kinh khủng bóng dáng nhịn không được nói ra tu là năm tu là bốn người này thực lực chỉ sợ so với điện chủ đều không thua bao nhiêu thống chi luân nhịn không được nói ra mà trên thực tế hắn còn có một câu chưa hề nói trên thực tế hắn thấy vị này đạo thần cung tu la đạo chủ chỉ sợ thực lực còn muốn thắng qua nhà mình điện chủ đ ô n g phương thắng một bậc hẳn là bốn hôm nay triều đình thật muốn bị thương nặng không thành sinh luyện ma tôn nhịn không được nói ra trong mắt tận chứa vẻ vui mừng nếu là vị này tu la đạo chủ năng đủ đem cái này chút triều đình cường giả toàn bộ chu sát vậy đối với triều đình tới nói tuyệt đối không thua gì một trận trọng thương triều đình suy sụp bắt đầu vậy chấp nhận này bắt đầu đến lúc đó thiên hạ có g a tâm cường giả tuyệt đối sẽ không để qua tốt như vậy cơ hội khói lửa nổi lên bôi phía quân hùng các cứ sinh luyện ma tôn trong mắt phảng phất đã xuất hiện dạng này cảnh tượng Không m u ố n chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản thống chi l u ô n lắc đầu mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn thấy dạng này cảnh tượng nhưng hiện thực nói cho hắn biết cái này căn bản là chuyện không có khả năng nếu là triều đình thật dễ dàng như vậy liền hội bị thương nặng lời nói thiên ma điện vậy sẽ không một mực nhắc lại lục cảnh tiên nhân mặc dù thưa thớt nhưng người khắp thiên hạ đều có một cái chung nhận thức cái kia thứ chính là triều đình bên trong tuyệt đối có cường dạ như vậy toa trấn vậy chỉ có như vậy tư mã ra mới có thể ngồi vững vàng hoàng đế bảo toàn ma la tiền bối thực lực quả nhiên kinh khủng tôi từ duyệt đôi mắt đẹp lưu t r u y ề n nhịn không được tại trong thiên thư truyền âm n ó i bọn hắn trước đó liền suy đoán ma la tiền bối là một vị lục cảnh tiên nhân cấp độ cường giả không phải không có khả năng tại quốc vận long m ạ c h trấn áp chi sống sót hơn hai trăm năm thời gian nhưng bọn hắn một mực đều không có một cái nào trực quan cảm thụ hôm nay bốn rốt cục thấy được ma la tiền bối s á t thực cường đại chu sát hóa dương bất quá tiện tay mà t h ô i bốn đây cũng là ta chỗ hướng tới cảnh giới khương h à nhìn xem trong hư không đại sát tứ phương ma la tiền bối nhịn không được nói ra đông phương đạo hưu tránh ra a lệ cùng hưu trầm giọng nói triều đình cường giả nguy hiểm hắn nhất định phải xuất chiến nếu thật là bỏ mặc cái này t u la đạo chủ đánh khai sát giới hôm nay liền có thể là thiên hạ đại loạn bắt đầu đông phương thắng gợn sóng một người thần võ đạo huynh cần gì phải gấp gáp chẳng lẽ ngươi cảm thấy triều đình cũng chỉ có cái này chút thực lực sao điều này cùng ta không có liên quan các hạ nếu là không cho hôm nay ngươi ta liền tự chiến một trận a lệ quần hưu nhìn chăm chú đông phương thắng uy nói mà đông phương thắng chỉ là thuận miệng một người nói thần võ đạo hưu sẽ không cảm thấy bản tọa không có cái gì chuẩn bị đi ngươi có ý tứ gì lệ quần hưu xứng sở hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệm chỉ v ư ơ ba thân võ đạo huynh đến lượn ngươi hạ cờ sáu người rốt cuộc là ai trong hư không phổ biến b bản tát nhìn chăm chú trần biến hỏi vị kia hoàng tộc chân quân vậy trong mắt tần chứa thật sâu kiêng kỵ chi ý tại r u trong lúc giao thủ phổ hiền bồ tát đã đã nhận ra người này lợi hại trong lòng lập tức dâng lên ra nhiều hiếu kỳ dạng này thực lực thậm chí tại linh sơn chúng bồ tát bên trong cũng thuộc về tệ đình nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua người này danh hào truyền ra với lại bốn nó hào tu la cái này tên cũng làm cho hắn có chút quen thuộc bởi vì tại tây vực đã từng có một ma tộc tên là a tu la từng cùng linh sơn khai chiến nhưng cuối cùng không được lại sở hữu người tiếp nhận giáo hóa từ đó hạ thưa là nhất tộc chính là linh sơn hộ pháp nhất tộc mặc dù không thể nói người này nhất định cùng cái này hạ thưa là nhất tộc có quan hệ nhưng bốn luôn luôn để hắn cảm giác được cái gì ta là ai trần n g u y ê n ngửa mặt lên trời cười to mặt có g i ữ tận sắc quắt ta là ma bên trong tri thần côn vọng hoàng tộc chân quân lập tức quát lớn một tiếng ma bên trong tri thần gọi là ma thần ai dám như thế xưng hô mình phổ h i ề n b ồ tát không cần nhiều lời nữa người ta nhất định phải vận dụng toàn bộ thủ đoạn đem người này chấn áp ở đây để nó vinh thế không được siêu sinh hoàng tộc chân quân âm thanh lạnh lùng nói a di đà phật phổ hiền bồ t á t nhìn chăm chú trần n g uyên nói ra một câu phật hiệu tiếp theo một sợi kim quan g vạch phá h ắ cám chiếu xạ tại phổ hiền bồ t á t trên thân cái kia hộ thể bất động minh vương trung thần đông một tiếng phát ra một tiếng c h ấ n tiên trung vang sau một khắc một tôn cao tới mấy trăm trượng bồ t á t pháp tướng ngưng tụ ở trong hư không thiên địa nguyên khí bạo động không ngừng tràn ngập pháp tướng t h ầ n thể cấp tốc lương thực cái kia bồ t á t pháp tướng thân có ý thủ đạo mạc vô cùng phản phất một tôn quan sát nhân gian thần một đạo màu vàng vòng sáng xuất hiện tại pháp tướng sau lưng lộ ra trang nghiêm vô cùng đồng thời tiêu tán ra thì là một cỗ khủng bố hoàng tộc chân quân gầm nhẹ một tiếng tay áo dài ở giữa bay ra ba mươi sáu viên thần trâu vờn quanh trước người đây là hoàng tộc dị bảo chính là thánh tổ chuyển xuống đ ồ vợt uy năng kinh khủng cũng là hắn áp đáy h ò m thủ đoạn nhìn xem hai người đều vận dụng cuối cùng áp đáy h ò m thủ đoạn chung quanh cái kia chút chân nhân nhao nhao lui xa một chút lúc này nhúng tay không phải một kiện sáng suốt sự tình ma la n g ngừng đầu ánh mắt ngưng tụ lần thứ nhất trên mặt lóe lên v ẻ n g ư n g trọng lúc này không phải h ắ n trạng thái toàn thịnh hai người này cũng khả năng làm bị thương hắn bất quá bốn cũng chỉ là khả năng mà thôi hắn nục thân bên trong một đạo gợn sóng than hùng binh long hồn mượn bản tọa dùng một lát tốt tiếng nói tức rơi một tiếng long ngâm sông thẳng tới chân trời đó là một đầu từ trần u y ê n đỉnh đầu bay ra ma long toàn thể hiện lên màu đen v ả y giáp rõ ràng ma la làm ngụy trang sẽ không để cho người liên tưởng đến trần u y ê n trên thân cái k i a long hồn xoay quanh trong hư không gào thét t r u n g quanh tính mịch ma diễm trong nháy mắt chui vào nó trong thân thể ngắn phút chốc ở giữa liền đón gió mà lớn dần hình thể không thua tại phổ h i ể n bồ t ắ t ngưng tụ pháp tướng đồng thời ma long trên thân còn thiêu đốt lên từng đạo ma diễm ma cùng phối hợp hung lệ long hồn vừa vặn phù hợp yêu ma làm thế nên trấn áp đ ạ m mạc thanh âm từ pháp tướng trong miệng nói ra phổ h i ề n bù t á t giơ tay lên cái kia mấy trăm trượng pháp tướng vậy chuyển động theo mang theo một cỗ h ỏ a trời chi thế ẩm v a n g xuống hoàng tộc chân quân thần nhiệm khéo động ba mươi sáu viên đ ị n h hải châu ẩm v a n g ném ra trần u y ê n thì là g à o thét một tiếng ngự chân long mạ t h ă n g tiên h mạnh mẽ chống đỡ hai vị chân quân vê anh vê anh vê anh tiếng bạo liệt âm không ngừng chuyển ra kinh khủng lực lượng không ngừng tại giao phong nguyên khí đang chấn động mặt đất đang rút rụt dậy tùy tiện tiêu tán ra một sởi khí tức liền có thể đánh nát một mảnh phong úp thật sự là tiên thần tại giao phong trước đó là một chiêu một thức ở giữa chất chứa đại đạo hiện tại thì là chân chính cảnh tượng hoành tráng toàn bộ hoàng thành đều thành chiến trường cường đại uy thế để một đám chân nhân cũng không dám tiến lên nhúng tay tường đạo vẫn lạc lưu tinh đánh tới hướng hoàng thành bị cường đại phòng hộ trận pháp ngăn trở ma long g à o thét phật quang phổ chiếu long hồn cùng pháp tướng ở giữa tranh đấu nhục thân cùng dị bảo lẫn nhau oanh kích ba mươi sáu viên định hải thần châu quay chung quanh tại trần l u y ê n quanh thân không ngừng mang theo lấy mấy chục vạn quân lực lượng đệ xuống nhưng đều bị trần u y ệ n từng đạo quyền tình oanh mở trong thời gian ngắn trên chiến trường đúng là xuất hiện cháy bỏng chi thế khủng bố như thế giao phong để trần n g u y ê n lục thân thậm chí đều đã đ ạ t đến chịu tại cự c hạng nguyên bản ý thức đều bị dạng này lực lượng c h ấ n có chút hoảng hốt trong mắt hắn dạng này cảnh tượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm nhân cự c h ạ n siêu phạm chi lực cảnh thái cao mày mặt ngầm hẳn ý ánh mắt thâm thúy nhìn xem trong hư không giao phong cho dù là phổ hiến bồ t ắ t cùng hoàng tộc tứ tổ bạo phát toàn lực thậm chí tế g i a thánh tổ định hải châu vẫn còn chưa thể biết được hắn mặt lộ do dự nắm tay phải nắm chặt tàu chính hiện nuốt nước miếng một cái bỗng nhiên nói vậy hạ thần võ chân quân bị đông phương thắng kiềm chế đại đô đốc có phải hay không bốn khi sâu một hơi cảnh thái t h ầ n sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu lúc này nếu là còn không cho đại đô đốc xuất quan lời nói trong hư không giao thủ vẫn là không cách nào kết thúc thậm chí triều đình hai vị chân quân cũng có thể bại vong ở đây nếu thật là như thế lời nói cái tia bốn triều đình nỗ lực duy trì cục diện liền bị triệt để phá vỡ huyết châu ma đạo nam cương yêu tộc bắc man thiết kỵ thậm chí là trước kia không để vào mắt đông doanh cũng có thể thừa dịp này thời cơ hỏa loạn trung nguyên chuyện hôm nay trung q u i là vượt ra khỏi hắn tính toán hắn xác thực đã sớm biết hôm nay sẽ có người tới đại náo một trận cho nên trực tiếp chuyển triệu ba vị chân quân hơn mười vị chân nhân chính là vì bắt r ù a trong h ũ nhưng cái này tu la đạo chủ thực lực quá mạnh hai vị chân quân liên thủ đều bắt không được hắn nếu là thần võ chân quân ở đây lời nói tự nhiên hết thệ không lo nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị đông phương thắng cho kiềm chế không thể như thế cảnh thái như thế nói với chính mình sau đó cảnh thái từ trong tay lấy ra một viên linh ngọc chế thành truyền âm p h ụ ánh mắt nhữ lại sau một khác trực tiếp bóc nát đây là tuần thiên ti đại đô đốc cô thiên khung trước khi bế quan lưu lại đồ vật từng nói cho qua cảnh thái nếu là triều đình nhận lấy cực điểm uy hiếp có thể vật này tỉnh lại hắn nếu không có như thế không nên quáy dày hắn tu hành tại cảnh thái bóp nát ngọc phù trong n g á y mắt ở vào tuần thiên ti nha môn thiên lao phía dưới lòng đất trăm trượng chỗ một vùng không gian bên trong vậy phát sinh động tĩnh đó là một bộ điêu giống như tượng bóng dáng ngồi xếp bằng quanh thân trong sơn động khắc rõ loại trận p h á p này thẻ xem xét một khối bùi đất từ điêu tố bên trên rơi xuống ngay sau đó chính là mảng lớn bùn đất đồng thời vỡ vụn một đôi phủ đùi mấy chục năm ánh mắt mánh liệt mở ra như vậy lớn hang núi bên trong trong nháy mắt sáng lên một đạo bạch quang tại bùn đất toàn bộ rơi xuống về sau người này v ậ y lộ ra chân r u n g thân hình h ù n g tráng nhục thân chi bên trong lẩn chứa lấy kinh khủng đến cực điểm lực lượng nó mặt như trọng táo môi như b ô i son m ắ t phượng ngoại tàm l ô n g mày tướng mạo đường đường khí khai anh hùng hương n ự c quanh thân ngưng vòng quanh một cỗ khí phép khí thế người này không là người khác chính là bế quan nhiều năm tuần thiên ti đại đô đốc trí tôn bảng thứ sáu cô thiên khùng từng tên nổi như cồn vị tư mã gia thượng vị đoạt được trước sở hoàng vị lập xuống qua chiến công hiền hách từng chính diện đánh giết qua một vị trước thập quân cố thiên k u n g ánh mắt khẽ nhúc ních nói khẽ cuối cùng còn thì kém rất nhiều lẩm bẩm qua đi hắn n g ẩ m đầu lên nhìn hướng lên phía trên nhướng mày không phải là triệu đình nhận lấy cường giả công phạt không có quá nhiều suy nghĩ cố thiên không trực tiếp thả người mà ra khí thế n g ú t trời to lớn khủng bố khí cơ trong n g á y mắt đánh thức tất cả đám chìm trong hư không giao thủ những người kia nao h nhao trên mặt ngừng trọng chuyển hướng tuần thiên ti phương hướng cố thiên cung thân mang màu đen xâm vo đạo trường bảo phía trên k e o lên một con cự mãng đây là gì họ vương mới có t ư cách truyền quần áo nhưng cố thiên k h n g bởi vì lập xuống công lao quả lớn lại không thể phong vương liền cho hắn vương tức đ á n ngộ hắn vừa hề thân trong nháy mắt nhận lấy to lớn chú ý Cảnh chi Chấm trên mặt hiện lên một vòng nhẹ nhong chi ý, gọn sóng thái mặt một nói. ý, đại đô đốc tới, hiện tại mới thật thắng mới hiện sự là thắng cục đã định. đại ã định. đ đô đốc đại đô đốc Đại đô đốc! trước hết nhất nhận ra cố thiên khung người ngoại trừ cảnh thái bên ngoài tự nhiên không ai qua được tuần thiên ti bốn vị thần sứ nhao nhao mặt ngậm sợ hai lẫn vui mừng cảm thấy trận chiến này đã định đối với đại đô đốc bọn hắn tự nhiên là ôm cực điểm lòng tin dù sao cũng là trí tôn đồng thứ sáu tuyệt thế chân quân mặc dù bài danh cũng không phải là gần phía trước nhưng thực lực rốt cuộc như thế nào ngoại trừ mặt đối mặt giao thủ người bình thường còn thật không dám kết luận mà hắn vừa ra trận vậy lập tức để người trong triều đình b u ô n g xuống một chút tâm hai vị chân quân ép bất quá ma đầu kia vậy liền ba vị đạo thần cung mấy vị đạo chủ giờ phút này sắc mặt trở nên có chút khó coi không khỏi vì ma l a tiền bối cùng trần n g u y ê n mà cảm thấy lo lắng bọn hắn không muốn n h ấ t đối mặt người cuối cùng vẫn là tới cố thiên cung hiện thân về sau ánh mắt nhìn lướt qua trong hư không c h í n h phạt trên mặt vậy hiện lên một vòng khó được n g h i ê trọng có thể mạnh mẽ chống đỡ hai vị chân quân thực lực tuyệt không kém hắn t r á c không được hoàng đế hội đưa tin với hắn ma là tiền bồi bốn là tuần thiên ti đại đô đốc cố thiên cung đứng hàng trí tôn bảng thứ sáu trần u y ê n vệ vội vàng nhắc nhở một tiếng đồng thời vậy trong lòng trầm xuống thân là tuần thiên t i người làm sao có thể không biết cố thiên c u n g tên ma la gợn s ó n g nói b i ế t lần này nguy hiểm t h ù thiên ma tôn tống chi l u â n sắc mặt ngưng trọng nói ra một trận chiến này trước khi bắt đầu thế nhưng là ai đều không c o i cho tới hắn hội hiện thân mà liền tại cháy bỏng thời điểm hiện thân tuyệt đối có thể làm cho vững chắc thiên bình sinh ra nghiêng x í c h luyện ma tôn truyền thông nói xem ra trận chiến này nhanh phải kết thúc chúng ta chuyện gì rời đi không vội nhìn lại một chút bốn tống chi luôn hít sâu một hơi ổn định tâm thần thần kinh thành bên ngoài đông vương thắng tại c ố thiên khung hiện thân một khắc này nhìn xem lệ quần hưu nói cũng đã sớm nói thần võ đạo huynh cần gì phải gấp gáp triều đình sẽ không dễ dàng bị thua ngươi đã sớm liệu đến chú ý đại đô đốc hội hiện thân đây là rõ ràng cảnh thái làm sao có thể thật làm cho triều đình bị thua tự nhiên biết dùng hết tất cả thủ đoạn bất quá thắng bại như thế nào còn còn chưa thể biết được đại đô đốc mau tới liên thủ c h ấ n áp kẻ này hoàng tộc chân quân nhìn thấy c ố thiên khung hiện thân vội vàng hét lớn một tiếng trong lòng dâng lên một vòng ý mừng rỡ hắn cùng phổ hiện bồ tát hai người liên thủ đã dùng hết thủ đoạn vẫn là không làm gì được ma đầu kia trong lòng đã sớm sinh ra mù mịt không nghĩ tới bệ hạ hội đem hắn gọi đến vậy liền không có gì tốt lo lắng cố thiên không hướng về phía cảnh thái có chút chắc tay tiếp lấy không còn còn hắn nhìn về phía trần liên hỏi các hạ là thần t h á n h phương nào chỗ này dám ở này lỗ mãng trần liên bay đầu nhìn hắn một cái cười gắn nói muốn biết ta là ai đánh bại ta lại nói không phải bốn ngươi không xứng thật dũng khí nếu như thế cái k i a cố mỗi liền hỏng một làm hư quy củ cùng hai vị đạo hữu cùng một chỗ liên thủ lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu cố thiên không còn khí buồn mực trầm giọng nói ra nếu là có khả năng lời nói hắn tình nguyện một người đơn đà độc đấu dùng ít địch nhiều không phải ước nguyện của hắn nhưng cảnh thái tuyệt không có khả năng cho hắn quyết đấu cơ hội cũng chỉ có thể t i ế t hận một hai phổ h i ê n bồ tát pháp tướng giờ phút này cũng đã hư hại rất nhiều tiểu nửa người đều bị cái kêu ma long mạnh mẽ đánh nát chân thân vậy tràn ra một vòng màu tươi cái này cái gọi là tu la đạo chủ thực lực quá kinh khủng hắn đoán chừng bốn lại có mười lăm phút thời gian bọn hắn liền nên bại không nghĩ tới núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liêu hoa tươi lại một làng đại đô đốc cố thiên không hiện thân trận chiến này tất có thể thắng được không muốn. là các người hai cái liên thủ mới đúng trần u y ê n cười lạnh một tiếng thật cảm thấy lấy hắn ma tướng thực lực chỉ có thể theo chân bọn họ thể lực ngang nhau sao Không m u ố n đây chẳng qua là hắn tại mê hoặc mà thôi trong bóng tối cũng đã ngưng tụ sát chiêu thương nó mười ngón không bằng gây nó một ngón hôm nay hắn muốn tiêu d i ệ t một vị t r i ề u đình trân quân cố thiên khung n ư ớ g mày mơ hồ trong đó cảm giác một chút không ổn phổ h i ề n bồ tắt cùng hoàng tộc t r ầ n quân vậy tại lúc này cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm nhưng bọn hắn phản ứng cuối cùng vẫn là t r ư ở tại hư vô giữa thiên địa từng đạo màu đen ma khí trong nháy mắt ngưng hiện giống như từng đạo mảnh sợi tơ nhỏ đem vị kêu hoàng tộc chân quân bao phủ trong đó tiếp theo ma khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên phụ văn khắc ở hoàng tộc chân quân c á i chán hắn lại không kịp phản ứng ánh mắt trong nháy mắt cứng lại tựa hồ cứng ngắc lại xuống tới ma văn định trụ hoàng tộc chân quân về sau nó trước người hư không có chút ba động một viên tính mịch ma đinh trực tiếp đ í n h tại hoàng tộc chân quân chỗ chán ma văn vị trí giờ khác này giữa thiên điệu trong nháy mắt ngưng kết sáu chương bốn trăm năm mươi tám chân quân vẫn thiên hạ kinh chương bốn trăm năm mươi tám chân quân vẫn thiên hạ kinh giờ khác này giữa thiên đ i ệ trong nháy mắt ngưng kết phảng phất thời gian đều bị ngưng trệ bình thường sở hữu người đều trận mắt há hốc m ồ m n h ì n một màn trước mắt trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc bọn hắn không nghĩ tới tại kịch liệt như thế giao thủ trạng thái giới cái này đạo hiệu tu la cường giả lại còn có thể có như thế chuẩn bị là như thế nhanh chóng mãnh bén nhọn như vậy không ngừng vị kêu hoàng tộc chân quân chưa kịp phản ứng ngay cả một bên phổ h i ể n bồ tát vậy chưa kịp phản ứng trần n g u y ê n ý thức vậy sửng sốt một chút cho dù hắn tại khoảng cách gần q u a n chiến cũng không có phát giác được ma la lại còn có như thế một tay trong lòng lóe lên một câu kinh điện tiếng thám p h ụ ta dựao gió nhẹ t ụ t ụ gợi lên gợi lên trong hoàng thành cờ xí vậy g trong quá nháy ứ mắt, mắt có có đời, đ đầu đầu, này hoàng tộc chân quân trong đầu chỉ lõe lên ý nghĩ này ý thức được mình tử vong lần này là thật xong thậm chí không phải nhục thân bị hủy diệt đơn giản như vậy cái kêu ma văn giam cầm là hoàng tộc chân quân nguyên thần cái viên kêu ma đóng xuyên thấu cũng là hắn nguyên thần nguyên thần vừa diệt nhục thân tự nhiên không còn Bất quá ngắn phút chốc ngủi i a t yên tĩnh quan đi cái thứ nhất lên tiếng là cảnh thái hắn ngưng âm thanh quát tứ tổ cái tiêu hoàng tộc lão tổ cũng chính là hắn một vị tiên tổ đã thường chính là tư mã ra ngoại trừ thánh tổ bên ngoài tu hành thiên phú cường thịnh nhất người một trong càng là tại hoàng tộc to lớn tài nguyên hạ đột phá đến dương thần cấp độ trở thành trong giang hồ ít có chân quân cường giả Như m nhưng giờ khắc v này g tư gặp lại hoàng tộc tứ tổ vẫn rơi thời điểm hắn lần thứ nhất thất thố thậm chí là hắn đăng cơ đến nay đều ít có thất thố to lớn lựa giận trong nháy mắt tràn ngập cảnh thái nội tâm hắn muốn giết cái này tu la đạo chủ hắn muốn giết cái này chút cái gọi là đạo chủ hắn muốn đem đạo thần cung triệt để hủy diệt nhưng to lớn lựa g i ậ n phía sau là cảnh thái t â m quý cùng một chút không thể nắm lấy sợ hãi cái này tu la đạo chủ có thể giết hoàng tộc c h â n quân có phải hay không muốn vậy có thể giết hắn phổ hiền bồ tát củng cố tiên k h ô n g có thể đem người này hủy diệt sao cảnh thái trong nội tâm hiện lên một cái không hiểu suy nghĩ bình dương công chúa cắn răng c h o mày ngắm nhìn cái k i a đứng sừng sững ở hư không bóng dáng gáy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ tứ hoàng tử tư mã khắc sinh ra một chút cảm giác bất lực nhịn không được vô ý thức lui về phía sau mấy bước mắt thấy hoàng tộc chân quân bỏ mình mà cảm thấy c h ấ n kinh còn hoảng sợ không chỉ là trong hoàng tộc người còn có triều đình quan viên còn có chú ý trận chiến này giang hồ võ giả còn có đạo thần cung các vị đạo chủ bọn hắn đều ở trong lòng nhấc lên to lớn sóng biển cực kỳ không bình tĩnh đây chính là chân quân a dương thần chân quân tại hiện nay thiên hạ bên trong đã gần như là đi đến đỉnh phong tồn tại mỗi một vị thọ nguyên đều dài đến mấy trăm năm mỗi một vị đều có thể nát núi phúc hải mỗi một vị đều là danh dương thiên hạ nhân vật mỗi một vị bốn đều có thể sáng tạo nhất phương đỉnh tiêm thế lực x ư n g tông làm tổ vì vạn người kính ngưỡng Từ hiện tại ừ hiện t h bọn hắn trong dự đoán có thể chu người sát mấy vị triều đình chân nhân đã đầy đủ hoàn toàn không có tưởng tượng đến còn sẽ có trần quân vẫn là cảnh tượng dù sao nơi đây không chỉ là một vị triều đình chân quân là có vài vị liên thủ sở trương phong mặt ngẫm kích động cái này mới là ma la tiền bối thực lực sao nhất kích tất sát nguyên thần mất diện dương hóa thiên trong mắt ẩn chứa lại là cực kỳ hâm mộ đơn giản quá mạnh tốt bốn thật mạnh xích luyện ma tôn cương tại chỗ hiển nhiên ma la chiêu này là sở hữu người đều không ngờ rằng thẳng đến nó bỏ mình về sau mới chậm rãi kịp phản ứng cái này đạo thần cung không đơn giản bốn so với xích luyện ma tôn thống chi luôn muốn càng nhiều thậm chí đều đang suy đoán cái k i a mặt nạ về sau rốt cuộc là ai cùng cái này chút đạo thần cung đạo chủ thân phận chân thật đương nhiên trên một vị hoàng tộc chân quân đối thiên ma điện tới nói khẳng định là một chuyện tốt hoàng tộc thực lực suy yếu càng h u n g á c thiên hạ liền hội càng thêm dung chuyển triều đình vậy hội dần dần bất ổn trong kinh thành thanh vân quan nguyên bản cầm quạt lông cười nhìn phong vân lão quan chủ vậy dừng lại trong chốc lát ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đạo bóng dáng thậm chí nín thở hắn đang nghĩ nếu là một kích kia là rơi ở trên người hắn tại cái kia ngắn ngủi trong chốc lát hắn có thể hay không tránh đi qua cũng hoặc là nói nếu là hắn tiếp nhận một kích kia có thể không có thể còn sống sót nhưng thật đáng tiếc là hắn nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm giác hy vọng không là rất lớn một kích kia quá mức thần bí quá mức quỷ dị đạo thân cung. thu la đạo chủ năm vẹn vẹn cái này một trận chiến tích tuyệt đối có thể không hề nghi ngờ leo lên trí tôn bảng năm vị trí đầu nguyên bản hắn còn muốn lấy muốn hay không câu đi trần uyên gia nhập thái hư cung thành vì chân truyền đệ tử bây giờ suy nghĩ một chút bốn thôi được rồi cùng cái này thần bí đạo thần cung vì vậy mà kết thù kết toán là thật có chút không khôn ngoan hữu duyên không điểm a bốn nếu là sớm một chút đụng phải cái này trần uyên liền tốt bên ngoài kinh thành trong hư không cái kia lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành hư ảo bàn cờ trong nháy mắt nổ tung chiêu kỳ giờ phút này đông phương thắng trong lòng ý hoảng sợ hắn lại lần nữa nhìn về phía hoàng thành ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng bình t ĩ n h mà xem xét lấy hắn thực lực tuyệt đối có thể thắng qua thậm chí đánh giết vị này hoàng tộc c h â n quân nhưng nếu là tại một vị bồ tát kiềm chế giới còn có thể như thế thành t ạ o điêu luyện bố trí chuẩn bị ở sau bốn rất khó phi thường khó thật nghĩ cùng dạng này tồn tại quang minh chính đại đánh một trận giờ phút này đông phương thắng trong lòng bước lên lấy chiến ý một bên lệ cùng hưu cũng không có tâm tư xuống lần nữa cái gì gặp kỳ nộ ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng nhìn chằm chằm cái sau khi hết kiếp sợ trần u y ê n lập tức hỏi ma la tiền bối đây là bốn thủ đoạn gì t h í chủ đây là thủ đoạn gì phổ h i ê n bồ tát vậy đồng thời ngưng âm thanh hỏi muốn học ca ngươi ta dạy cho ngươi a ma la nói với trần u y ê n Tốt. dạng này thủ đoạn tuyệt đối là áp đáy hỏng thủ đoạn bảo mệnh kiến thức qua về sau trần u y ê n tự nhiên sinh ra tu hành c h i tâm chờ mấy ngày sau đột phá dương thần chân quân thời điểm tới tìm ta trần liên nếu là hắn có dương thần chân quân tu vi còn dùng học sao lấy hắn thủ đoạn đến lúc đó chém giết một vị chân quân tựa hồ cũng không giống l à như vậy khó khăn a ma la cười, cười. không cần phải nhiều lời nữa vừa rồi một kích kia cũng không phải dương thần chân quân thủ đoạn mà là đệ lục cảnh thủ đoạn không phải há có thể thuần s á t một vị dương thần chân quân coi như vị này chân quân không phải đỉnh tiêm cấp độ nhưng chỉ cần có thể trở thành chân quân liền không phải dễ đối phó như vậy dương thần tùy thời có thể bỏ nhục thân còn có thể buộc phát ra cực điểm lực lượng mà hắn vì tốc chiến tốc thắng tại giao thủ trước đó liền đã đang bố trí còn tốt kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hắn thủ đoạn có hiệu quả hắn nguyên thần vốn là trạng thái trọng thương trần liên nhục thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu tải lại thêm trước đó thôn vệ một viên nguyên thần càng là vượt qua phụ tải nhất định phải tốc chiến tốc thắng một khi kéo dài thêm trọng thương phản vệ cũng hoặc là trần n g u y ê n đ ụ c thân sụp đổ cái này đều không phải là hắn muốn nhìn đến sự tình mà đối mặt với phổ hiền bồ tát mà là trả lời thì là chính n g ư ơ i thử một chút chẳng phải sẽ biết sao phổ hiền bồ tát nam quốc sư đại đô đốc cần phải không thể để cho người này chạy thoát giết hắn chấm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh phía dưới cảnh thái trực tiếp nghiêm nghị quát một tiếng gào thét hoàng thành đại trận đều tại rung động tại quốc vận bao phủ phía dưới cảnh thái không phải chân quân không thể gây thương trần liên đưa mắt nhìn một chút cảnh thái gợn sóng nói đúng dịp bản tọa cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh bị trấn áp tại long m ạ c h phía dưới bị quốc vận sinh sinh áp bách hơn hai trăm n ă m gần như sắp chết nếu không phải trần l u y ê n cùng đạo thần c u n g các vị đạo chủ liệu mình cứu rút nhiều nhất không vượt qua ba năm hắn nguyên thần liền thật đem hội triệt để mất diệt trong này có linh sơn thủ cũng tương tự có cái này đại tấn triều đình thủ linh sơn hủy diệt trước đó hắn đầu tiên muốn làm liền là đem triều đình này triệt để là tung tiền bối thật có thể giết cảnh thái nghe câu nói này trần u y ệ n nhịn không được hỏi chủ yếu là cái này thật sự là quá mê người cảnh thái trên thân cái kia kinh khủng khí vận, lại thêm khí vận tế đàn lần thứ nhất phản ứng trần u y ê n là rất muốn giết c á i này hoàng đế đem k h í v ậ n cướp đoạt tới tay chỉ tiếc hắn thực lực quá mức thấp phải nhịn nhịn hiện tại nếu là có cơ hội lời nói hắn thật không muốn thả qua bất kể nói thế nào thân thể này đều là hắn liền xem như bị ma la k h ô n g chế đoán chừng hắn vậy có thể có được chỗ tốt to lớn đây là hắn không cách nào cự tuyệt hắn thật cực kỳ muốn biết giết cảnh thái về sau cho khí vận chỉ dẫn sẽ là cái gì có thể làm cho hắn tu vi bạo tăng sao giết không được ma la truyền â m nói ách bốn trần liên bị câu nói này trực tiếp nghẹn á khẩu không trả lời được không giết được ngươi nói như vậy bản tọa nguyên thần sắp không chịu được nữa thân thể ngươi vậy sắp không chịu được nữa với lại bốn nếu thật là đối cảnh thái hạ sát thủ lời nói chỉ sợ hôm nay ngươi ta những người này đều phải t r ô n cùng tại hoàng thành hướng v ề trần n g u y ê n nói câu nói này mà là ánh mắt lại là liếc nhìn trong hoàng thành một chỗ quốc vận k h u ấ y động phía dưới chỉ sợ bốn tư mã gia lục cảnh tiên nhân liền muốn triệt để t h ứ c tỉnh hiện tại thời cơ vẫn chưa tới hắn hiện tại nửa tàn thân dựa vào một chút bí pháp trong thời gian ngắn đối phó mấy cái chân quân vấn đề không lớn nhưng nếu là đối phó hoàn chỉnh không thiếu sót lục cảnh tiên nhân lời nói vậy liền lực có chưa đến linh sơn còn không có d i ệ t hắn không thể chết n g h e ma la tiền bối nói những lời này trần u y ê n lập tức vậy nhớ tới trước đó hắn phụ thân thời điểm chỗ nói chuyện qua không sai biệt lắm chỉ có thể có trong chốc lát về sau liền không được trong chốc lát rất rộng khắp có thể là m ộ ư ơ i năm phút thời gian cũng có thể là ba mươi phút thời gian trước hắn một mực bị ma la chỗi triển lộ ra thực lực rung động trong lúc nhất thời ngược lại là có chút quên cái này hạn chế hiện tại nhấc lên lập tức liền hiểu rõ hôm nay xác thực vậy đầy đủ rồi giết mấy vị chân nhân một vị dương thần chân quân tuyệt đối mới có thể được tính là trọng thương triều đình vậy chúng ta như thế nào rời đi trần liên hỏi lại rời đi không khó đánh bọn hắn không dám ngăn trở là được ma la cười gần nói trần u y ê n nam trong lòng của hắn có một câu quốc m ạ không biết c o nên n nói hay không trước tiên là nói về không chịu nổi lại nói đánh bọn hắn không dám ngăn trở cái này n a m b ậ y hạ yên tâm tại trần u y ê n cùng ma la giao lưu trong chốc lát tuần thiên ti đại đô đốc chắp tay ô m quyển tiếp ý chỉ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trần u y ê n nói các hạ thực lực s á t thực rất mạnh nhưng vậy đến đây chấm dứt cố mỗi s u ấ t quan trận chiến đầu tiên lúc này lấy các hạ gái này nhóm cường giả bại vòng với tư cách tuyên cáo cố thiên k u n g thần sắc ngưng trọng nói ra hắn cũng không phải là khinh thường trên thực tế kiến thức nó vừa rồi thủ đoạn trong lòng của hắn lòng cảnh giác đã kéo đến cao nhất thời khắc cảnh giác chung quanh biến hóa rất nhỏ t u y ệ t không hội xuất hiện hoàng tộc trân quân bị thủ đoạn thần bí nhất kích tất sát tình huống đồng thời trong lòng của hắn vậy sinh dâng lên một cổ mãnh liệt chiến ý hắn vốn là hiếu chiến người có thể có dạng này đối thủ tuyệt đối là hắn vinh hạnh chân n g u y ê n thần kinh tư chất điên c n g một người rất nhiều người đều nói như vậy qua bao quát vừa rồi tên phế vật kia nhưng bọn hắn hạ chẳng đều cực kỳ thảm tuần thiên ti đại đô đốc cố thiên không có đúng không người cũng không ngoại lệ cái tia bốn xin chỉ giáo cố thiên không n g h i mặt quanh thân to lớn khí thế trong nháy mắt bạo phát xông thẳng tới chân trời cường đại khí cơ thậm chí đem ma la dẫn động mây đen đều cho dạch ra một đường vết rách đây cũng là trí tôn bảng thứ sáu thực lực cố thiên khung quanh thân ngưng vòng quanh ba mươi sáu viên đ ị n h hải châu tiêu tán lấy cường đại lực lượng vừa rồi tại hoàng tộc chân quân vẫn rơi thời điểm hắn kịp phản ứng về sau liền đem cái này dị bảo chiêu nhập ở trong tay Trong đó, linh tính tựa hồ cũng biết linh cũng hắn không phải quân địch, cũng không có bài xích. Cùng lúc đó lúc phải hồ địch, có Cùng thiên khóc hắn cố thiên k h u n g bội đao cùng hắn một mực từ nhỏ yếu đi cho tới bây giờ đã sớm ra đời linh tính tuần thiên ti chế thức nhạn linh đao chính là lấy cái này thiên khóc bộ dáng làm cơ sở mà rèn đúc tại cố thiên k h u n g rút đao một khắc này một tôn kinh khủng hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng mặc dù thấy không rõ bộ dáng nhưng chỉ cần liếc nhìn lại liền có thể nhìn ra cái này hư ảnh liền là hắn vì ứng đối vị này chu sát hoàng tộc chân quân cường giả cố thiên khung vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị vận dụng toàn lực lấy mười hai phân lực lượng đối mặt hắn sau đó bốn phụ chỉ giết tặc không thể bảo là không coi trọng một bên phổ hiện bồ tát thở phào một、cái. Biết hiện tại hắn i tại ệ n h không thể cho lôi bước chặn hướng trong miệng đưa một viên thần bí linh đan từ trên cổ gỡ xuống một chuỗi phật châu ngón tay không ngừng vê động lên phật châu phổ h i ề n bồ t á t trong miệng không tuyệt vọng tụng quái gì phan văn mà ngay tại lúc đó sau người cái kia đã tàn phá hơn phân nửa bồ t á t p h á p tướng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hắn có thể làm không nhiều liền là khôi phục cùng lúc trước bình thường thực lực sau đó kiềm chế vị cường giả này còn lại liền nhìn cố thiên cung hắn không thể là vì triều đình thật liệu mạng làm đến mức này vô luận là dù ai cũng không cách nào nói ra lời gì giao phong hết sức căng thẳng giờ k h ắ c này ngàn vạn toàn bộ ánh mắt đều hội tụ đến nơi đây ẩn hàm lo lắng cứu hận phẫn nộ cùng tò mò kính nể các loại xe lẫn tại rất nhiều người trong dự đoán đây cũng là triều đ ỉ n h thực lực mạnh nhất nếu vẫn bị t i ê u đạo thần cung tu la đạo chủ thắng được vậy hôm nay chính là tư mã gia giang sơn sụp đổ bắt đầu rất nhiều ẩn tàng đã lâu người đều sẽ ra ngoài kiếm một trấn canh nếu là cố thiên cung thắng vậy hôm nay đạo thần cung sở hữu người đều sẽ vẫn lạc nơi này đây tuyệt đối là một trận nhân gian trước mắt định phong va chạm mấy chục năm đều chưa chắc có thể gặp phải cảnh tượng h o à n tráng rất nhiều người trong lòng đều vô cùng kích động đạo thần cung cấp vị đạo chủ vậy đều lo lắng nhìn xem trong hư không bóng dáng chỉ gặp ma la gợn sóng một tiếng nhẹ cười vang vọng thiên địa phạm vi văn m é t m tiếp theo hắn dội ra cánh tay giống như là tại ôm thiên địa thấp giọng lầm bầm nói ma hà bốn vô lượng đây là hắn cái này hơn hai trăm n ă m tới tu hành một thức thần thông mặc dù trước mắt không phải toàn thịnh thời kỳ nhưng bốn đ â y đủ rồi giữa thiên địa trong hư vô chậm rãi thổi lên một đạo gió nhẹ giống như là từ trên trời giáng xuống lại như là từ bốn phương tám hướng gợi lên trên mặt đất hương hà lọn tóc khẽ nhúc nít ánh mắt ngưng tụ sau một khắc một cỗ không hiểu kinh khủng lực lượng từ trên trời từ dưới đất từ các nơi bắt đầu sao động cỗ lực lượng kia làm người ta kinh ngạc khiến người sợ hãi ấm ấm bốn đ ấ y bằng một tiếng xét một đạo tinh tế tia sáng từ cựu thiên m à lên ẩm vang rơi xuống nguyên khí tại bạo động phong vân tại hội tụ trong hoàng thành bên ngoài trăm dặm phạm vi đều đang động trần n g u y ê n thân thể run nhẹ nhẹ đã đến cực hạn rốt cục tại sở hữu người mắt thế giới một đạo cùng loại với gió lốc tia sáng trong nháy mắt n ư n tụ gió không hình dáng mây luôn luôn thay đổi đạo tia sáng này bên trong giống như là ẩn chứa thiên địa vật vãng sinh tương lai khiến người ta say mê cố thiên không cùng phổ h i ề n b ồ tát tại nhìn thấy cố lực lượng này mãnh liệt mà đến thời điểm đồng tử trong nháy mắt co g ụ ú lại lại vậy bất chấp gì khác vội vàng bảo vệ tự thân vê anh đạo này to lớn lực lượng tại hoàng thành trên không bạo liệt hư không thậm chí đều có chút bất ổn phía dưới phạm vi và mét, m é t em ở bên trong phòng ố c đều dưới một kích này ẩm vàng sụp đổ trong hoàng thành cung điện vậy cùng rung động theo thiên cương đồng tử che đậy tao chính h i ề n biến sắc lập tức ngăn tại bên trong người trước người thi triển thủ đoạn ngăn cản thủ đoạn bởi vì hắn hoàng thành đại trận giờ phút này đã gần như phá diện yên tĩnh yên tĩnh giữa thiên địa đ ọ c lại xuống tới chỉ có yên tĩnh khu khu bốn cố thiên không khỏe miệng tràn ra một chút đỏ thấm phổ hiến bồ tát pháp tướng triệt để mất diện khí thế suy vi nhưng trung quy là ngăn lại bao phủ một k í c h này đứng thẳng ở giữa trời trần n g u y ê n thật lâu không có nhúc ních dưới mặt nạ đã là đầy mụm máu tươi áo bào đen bên trong nhục thân bên trên vậy hiện đầy vết rách hắn cố giả bộ chấn định liếc qua cảnh thái tựa hồ là có chút khinh thường sau đó vung tay lên lấy cường đại lực lượng trực tiếp lôi cuốn ở đạo thần cung các vị đạo chủ gợn xong nói đi trước mắt bao người mấy người phá không đi xa không người dám cả cố thiên k h u n g vậy không còn trước đó cồn g vọng tự tin t h ở phao một cái nhìn xem bọn hắn chậm rãi ở trước mắt biến mất năm giấy trắng từ khoảng ba chương t r ư ớ c trần uyên được cho vào n g ọ c đơn trần uyên tuy nhiên do phép không chấp nhận dấu n g ọ c này nên không hiển thị các đạo hữu thông cảm chương 459, t ế tổ lễ lớn triệt để kết thúc chương 459, t ế tổ lễ lớn triệt để kết thúc phép lối cồn g vọng tự tin như mỗi một loại này đều không đủ lấy hình dung đạo thần cung một đám người trước mắt bao người đại náo hoàn thành đảo loạn tế tổ đại sự cuối cùng triều đình lại không làm gì được bọn hắn tùy ý bọn hắn nên ngang rời đi xỉ nhục xỉ n h ụ đây tuyệt đối là triều đình xỉ nhục à n g là hoàng tộc xỉ nhục ả n h thái sắc mặt âm tàn dữ tợn song quyền nắm chặt quanh thân ngưng vòng quanh là cực kỳ nồng đậm sắc cơ để chung quanh mấy cái hoàng tử đều có chút tâm quý, nhịn không được cách xa một chút trần u y ê n vất tay mang đi đạo thần cung mấy vị nhưng không có đi quản thiên ma điện tống chi luân cùng xích luyện ma tôn bọn hắn nhìn nhau một chút ý thức được không ổn triều đình bắt không được đạo thần cung người tuyệt đối hội cầm bọn hắn xuất khí tín n i ệ m kẽ động hai người trong nháy mắt tung hoành mà ra mong muốn dung nhập hư không Cố tiếp h ê n khung sắc theo ngưng tụ, ư không t chính, chính, chính là xưa nay chưa từng có yên tĩnh sở hữu người thợ mạnh cũng không dám một tiếng sợ vì vậy mà bị cảnh thái đem lửa giận di chuyển đến trên người mình giống là quá khứ hồi lâu cũng giống là quá khứ một cái trước mắt cách đó không xa tao chính hiền nhịn không được nhẹ ho hai tiếng sắc mặt có chút không dễ nhìn vừa rồi hắn một thân một mình ngăn cản dư ba mặc dù có thiên cương đồng tử che đậy nhưng vẫn là bị bức lui hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách khí huyết khuấy động trong lòng không khỏi sinh ra một vòng nghĩ mà sợ tao chính hiền cái này vừa lui vậy đủ để hiện lộ rõ ràng ma là cường đại vẹn vẹn chỉ là dư ba mà thôi liền đem một vị luyện thần chí tôn có thể làm đến bước này phổ hiền bồ tát giờ phút này của náo vậy vỡ vụn không ít pháp tướng bắc diệt bản thân bị trọng thương hắn ngắm nhìn đã biến mất không còn tâm tích phương hướng đáy mắt hiện lên một chút vẻ ngưng trọng maha vô lượng năm thật cương đại thủ đoạn hắn cảm thấy một cách này nếu chỉ là đối phó mình lời nói thật vậy có khả năng n g ă n không được thế gian khi nào ra như thế một vị nhân vật cố thiên khung trầm mặc không nói không có trước đó vừa mới xuất quan thời điểm hăng hái vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy ba đối một có sai lầm phong phạm nhưng hoàng đế chiếu dụ ở đây hắn lại không thể không nghe lệnh làm việc nhưng đợi đến chân chính giao thủ về sau hắn mới hiểu được đối phương đáng sợ chớ nhìn hắn giờ phút này nhìn qua không có bất kỳ cái gì thương thế chỉ là có một chút chật vật mà thôi nhưng chân chính như thế nào chỉ có hắn tự mình biết cái k i a thần thông ma ha vô lượng hắn ngạnh kháng đại bộ phận lúc này đã thân chịu trọng thương chỉ bất quá đang dáng chống đỡ lấy mà thôi không phải vậy sẽ không ngồi nhìn đối phương nhẹ lướt đi không có động thủ ngăn cản hít sâu một hơi cố thiên khung lẩm bẩm nói đạo thần cung thu la đạo chủ bốn tại yên t ĩ n h trong chốc lát sở hữu người cũng còn đắm chìm trong cái tia kinh khủng y thế bên trong một cách phía dưới phạm vi và mét m bên trong phòng ốc sụp đổ mặt đất sụp đổ thậm chí nếu không phải hoàng thành có đại trận cùng tàu chính hiền định lấy chỉ sợ hoàng thành đều lại nhận ảnh hưởng cực lớn cái này còn không phải trọng yếu nhất sự tình trọng yếu nhất là hôm nay triều đình tổn thất quá lớn một vị hoàng tộc chân quân mấy vị hóa dương chân nhân v ẫ n lạc đối phương còn công khai nhẹ lướt đi triều đình uy nghiêm mất sạch rất nhiều người đều hiểu chỉ sợ từ một ngày này lên thật sự như ác quỷ lão nhân dương hóa thiên nói tới câu nói kia triều đình suy sụp từ hôm nay bắt đầu mà đạo thần cung lại nhất chiến thành danh uy chấn thiên hạ đạo thần cung mấy vị đạo chủ tên nhất là cái tia kinh khủng tu la đạo chủ đem triệt để chấn động thiên hạ mà bọn hắn vậy chứng kiến nhất phương cảnh tượng hoành tráng người tới cảnh thái trầm mặc hồi lâu đông nhiên nói khẽ vậy hạ một cái áo b à o xanh thái giám cấp tốc đi đến nó trước người một chân quỳ xuống c h u y ề n c h â m ý chỉ đại tấn mười ba châu toàn lực truy nã đạo thần cung rơi xuống chỉ cần có thể là công c h â m bốn không t i ế c phong hầu cái này chút loạn thần tặc tử c h â m muốn đem bọn hắn triệt để chém thành muôn mảnh vậy hạ bốn cố thiên c u n g tử trong hư không từng bước một đi xuống sắc mặt ngưng trọng nói ra việc này có phải hay không bốn hắn lời nói chưa hề nói rất rõ ràng nhưng ý tứ sở hữu người đều hiểu lần này triều đình vận dụng ba vị chân quân hơn mười vị chân nhân đều không có để lại bọn hắn bằng cái gì đuổi theo giết truy nã bọn hắn chỉ sợ chỉ là chịu chết mà thôi đại đô đốc không rõ ràng sao đạo thần cung người vì sao a bỗng nhiên rời đi là bởi vì b ộ phát ra như thế thực lực vậy đến bọn hắn cực hạn giờ phút này toàn bộ đều ở vào thân bị trọng thương chỉ cần tìm được bọn hắn tung tích chấm bốn đem vận dụng hoàng tộc thực lực chân chính hủy diệt bọn hắn cảnh thái trầm giọng nói hoàng tộc thực lực chân chính hắn câu nói này vừa ra ở đây sở hữu người đều đưa mắt nhìn sang cảnh thái chẳng lẽ hoàng tộc còn có chân quân cường giả điểm này ai cũng không biết cố thiên c u n g vậy không rõ ràng triều đình có được vạn giảm giang sơn tài nguyên vô số nếu là tư mã thị ra cái gì thiên tài chỉ sợ tài nguyên tuyệt đối sẽ không keo kiệt đi bồi dưỡng nói không chừng thật đúng là ẩn giấu đi rất nhiều cường giả vậy không nhất định đương nhiên đây cũng chỉ là một cái khả năng mà thôi lại khả năng cũng không phải là rất cao cố thiên không cảm thấy lớn nhất khả năng vẫn là cảnh thái mong muốn trọng chấn triều đình lòng tin không phải đã trải qua như thế đặc kích không khác sẽ để cho rất nhiều người đối chiều đình sinh lòng hoài nghi mà như thế chính là lớn nhất nguy hiểm bởi vì thường, thường đại bộ phận thời điểm triều đình sụp đổ đều là từ nội bộ bắt đầu điểm này lúc trước sở trên thân liền có thể nhìn ra chính là bởi vì triều đình một chút xíu sụp đổ mà triều đình thần t ử v ậ y dần dần đánh mất lòng tin cuối cùng dẫn đến bị hợp nhau tấn công đến tận đây tám trăm n ă m đại sở hủy diệt chẳng có được vạn dằm non sông một triệu đại quân cường giả vô số chẳng lẽ còn không làm gì được một cái chỉ là đạo thần cung một châu nơi không đủ vậy liền mười ba châu mười ngàn người không đủ vậy liền mười vạn người một triệu người bốn thế phải đem đạo thần cung triệt để hủy diệt cảnh thái vung lên long bảo long bảo phân p ậ t hoàn thành trên không phong vân khói động tuân chỉ tuân chỉ tuân chỉ sáu trong kinh thành thanh vân quan lao quan chủ nhẹ lay động lấy q u o n lông khẽ thở dài một hơi kết thúc là từ ma la đánh lui cố thiên khung cùng phổ hiền hòa thượng mang đi những đạo thần cung đó đạo chủ về sau trận chiến này liền đã kết thúc mà lần này chỗ tạo thành ảnh hưởng tất nhiên sâu xa lao quan chủ thậm chí thấy được tương lai thiên hạ đại biến thời điểm cảnh tượng lại là thuê nằm một triệu máu c h ả y ngàn g i ả m bốn hắn từ trước sở sống đến bây giờ đã trải qua rất nhiều rất nhiều nhưng hắn không có đi ngăn cản thậm chí còn tại ẩn ẩn tôi động chỉ là m á c tính trong thiên hạ lại có thể có bao nhiêu người quan tâm đâu thử vong chẳng qua là từng cái băng lãnh số lượng mà thôi qua không có bao nhiêu năm còn hội một lần nữa sinh sôi quan chủ nô viên ngoại muốn mời ngài đi xem hắn một chút vợ con tử giống như lại ra cái gì triệu chứng một tên tiểu đạo đồng cấp tốc chạy đến lao quan chủ trước người nói vậy lên i bốn đi xem một chút ta lao quan chủ ngồi thẳng người chậm rãi đứng dậy k h ẽ cười nói dù sao trận chiến này đã kết thúc vậy không có, có cái ó c gì tốt nhìn còn lại đơn giản liền là triều đình giận dữ truy sát đạo thần cung mà thôi với lại đại khái xuất vẫn là tiếng sấm mưa to đ i ể u đem em lần này đối t r i ề u đình ảnh hưởng cắt giảm mà thôi thật nếu là có thể chu sát đạo thần cung hôm nay vậy sẽ không ngồi nhìn bọn hắn rời đi thần kinh thành bên ngoài trong hư không tính mịch ma khí móc ra một cánh cửa thủ thiên ma tôn tống chi luân cùng xích luyện ma tôn hai người song song từ trong truyền tống trận đi ra trên thân khí tức có chút để phải trước đó đại chiến bọn hắn kỳ thật vậy đến c ự c hạn nếu không phải trần luyền đột nhiên hiện thân đã rời đi gặp qua điệp chủ gặp qua điệp chủ hai người ôm quyền hành lễ tiếp lấy lại đưa mắt nhìn sang lệ quần hưu tống chi luân cười cười gặp qua thần võ trân quân lệ quân hưu đưa mắt nhìn hắn một、chút. không nói gì mà là nhìn về phía đông phương thắng nói khẽ đông phương đạo h ư u hí nhìn không sai biệt l ắ m à. không sai tốn u vui này cực kỳ đặc sắc đông phương thắng cười một cái nói lần này đạo thần cung đại náo hoàn thành thiên ma điện cũng tới nhúng một tay cái này chút t h ù hận triều đình hội đ i lại không sao dù sao đã sớm v ạ c h mặt cũng không kém cái này một chút điểm hừ hôm nay ván cờ cực kỳ chưa đủ n g h i ề n lần sau bốn lần sau bản tọa sẽ cùng chân võ đạo huynh đánh cờ tiếp theo đông phương thắng vung tay lên trong hư không lại lần nữa ngưng phát hiện một cánh cửa tống chi luân cùng xích luyện ma tôn bước vào đi vào hắn quay người nhìn thoáng qua lệ c u ồ n g hưu gợn sóng một n g ư ờ i một bước bước vào đi vào nhìn qua dần dần tiêu tán tại trước mặt truyền thống trận lệ c u ồ n g hưu thở phào một cái ánh mắt thú ám nếu là hắn tại hoàng thành lời nói hôm nay thế cục tuyệt sẽ không như thế coi như cái kia tu la đạo chủ mạnh hơn vậy tuyệt không có khả năng có thể lấy một đ ị c h bốn nếu không hắn chỉ sợ liền không phải hóa dương cảnh tu vi chỉ tiếc đông phương thắng trực tiếp phong kín hắn đường lui còn nếu là tử chiến một trận lời nói đối mặt trí tôn bảng thứ năm đông phương thắng h ắ n cơ hồ không có phần thắng lúc này mới chỉ có thể ngồi nhìn ma đạo yêu nhân đại não triều đình phàm là có ba thành phần thắng hắn đ ề u hội không chút do dự chiến một trận trong kinh thành bên ngoài vô số đôi mắt vậy đều tùy theo thu hồi ánh mắt trận đại chiến này kết thúc nhưng nó đến tiếp sau ảnh hưởng đem hội sinh ra một trận gần trăm năm nay lớn nhất trùng kích giang hồ tất nhiên chấn động dù sao hôm nay đại chiến thật sự là quá mức đặc sắc đầu tiên là t r i ề u đình tế tổ tiếp lấy á c quỷ lão nhân dương hóa thiên dẫn đầu ra sân tạo thành đậm tĩnh sau đó còn lại cường giả thừa dịp này thời cơ s ô n g qua h o à n thành đại trận đem đạo thần cung cái này tên chính thức tuyên cáo tại giang hồ cái kia phòng ngự vô song tiên t i ê n ngũ hành trận cờ mạnh mẽ chống đỡ một vị trân quân tám vị chân nhân cái kia c o trăng kiếm、tiên. lấy luyện thần tu vi mạnh mẽ chống đỡ phổ h i ể n bồ t ắ t cuối cùng đem phòng ngự phá vỡ đem đánh thành vết thương nhẹ mở ra một trận thị giác thị yến vạn kiếm đều xuất hiện uy thế vô lượng mà nhất làm cho người rung động vẫn là không ai qua được cái kia đạo thần c u n g tu la đạo chủ đơn giản vô địch một người mạnh mẽ chống đỡ hai vị trần quân liên thủ cộng thêm hơn mười vị trần nhân nhưng lại như chém dưa thái g a o bình thường đánh giết mấy vị trọng thương hai vị trần quân cuối cùng càng là ngang nhiên chu sát hoàng tộc trần quân đánh lui tuần thiên ti đại đô đốc cô thiên không cùng phổ hiền bồ tát về sau nên ngang rời đi không người dám cản bốn về phần thiên m a điện xuất thủ mặc dù ngoài ý mới nhưng cũng hợp tình hợp lý. dù sao song phương đã sớm vạch mặt thiên ma điện sẽ không để qua bực này tốt cơ hội mặc dù chỉ là phụ trợ nhưng cũng thay đạo thần cung k i ể m chế thần võ chân quân lệ của h ư u cái này chút tràng diện không thể bảo là không đặc sắc không thể bảo là không rung động rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến cái này đạo thần cung vị kia tu la đạo chủ có khả năng rất lớn thông qua một trận chiến này cường thế leo lên trí tôn bảng hàng đầu năm mà một trận sắp dẫn bão gió bão vậy đem từ cái này chút vây xem người trong miệng cấp tốc truyền ra cái kia chút các thế lực lớn ở lại kinh thành thám tử vậy đều đang dùng tận các loại phương pháp đem trận chiến này kết quả truyền đi mười đối với đằng sau bất cứ chuyện gì ma la đều không rõ ràng vậy không có hứng thú suy nghĩ hắn hiện tại chỉ muốn rời xa kinh thành bởi vì trần nguyên l ụ c thân nhanh muốn không chịu nổi hắn nguyên thần vậy đến cực hạn một phen đại chiến đã sớm hao hết ma la tất cả lực lượng hắn lợi dụng những phương pháp khác đánh giết vị kia hoàng tộc t r ầ n quân bản thân cũng là không thể làm mà vì đó về sau lại thi triển ma ha vô lượng bực này kinh khủng thủ đoạn càng làm cho hắn gặp to lớn phản vệ dù sao hết thầy đều là thành có quan hệ trực tiếp lực lượng càng mạnh cần thiết chịu tại lực lượng liền càng mạnh đó là hắn vì chính mình lục cảnh thời điểm sáng tạo thần thông hiện tại mặc dù chỉ có bộ phận lực lượng nhưng ở dâu hết đèn tắt phía dưới vẫn là khó có thể chịu được lực lượng nhưng lại lại không thể không như thế bởi vì hắn bản thân liền đã đến cực hạ nếu n là lại cùng cái kia tuần thiên ti đại đô đốc cô thiên không giao thủ một trận lời nói không cần bao lâu ba mươi hơi thở bên trong hắn đem bại lộ thực lực mình năm mươi hơi thở bên trong hắn khả năng hội hoàn toàn chết đi hoàn thành mà hắn m ộ t chết đạo thần cung những người này một cái đều khó có khả năng sống lôi cuốn lấy đạo thần cung các vị đạo chủ trần u y ê n đem bọn hắn lộ ra thần kinh thành một mực hướng năm đi không sai biệt lắm bảy tám phút về sau lại cũng không chịu nổi phun ra một ngụm đỏ thấm máu thân hình bất ổn tôi tự duyệt cái thứ nhất tiến lên bắt lấy trần nguyên bà vai sở trường phong mấy người cũng vận dụng thủ đoạn chậm rãi từ trong hư không rơi xuống so ra mà nói bọn hắn còn bảo lưu lại một chút thực lực bọn hắn giáng lâm tại một chỗ ngọn núi bên trên lý tố thanh chịu đựng thương thế tại phụ cận khắc xuống che lấp trận pháp đến tận đây bốn bọn hắn mới xem như triệt để thở dài một hơi trần nguyên phồng lên lục thân bắt đầu có vào ngắn phút chốc ở giữa liền khôi phục trước đó bộ dáng đám người không g i m đánh quái chỉ là chú ý ma la nguyên thần từ trên người trần nguyên thoát ly so với trước đó tại long mạch thời điểm nhìn thấy bộ dáng ma la bóng dáng càng thêm hư ả o tựa thể đem hắn thổi tới. tiền qua ma hồ nghĩ nhẹ hắn lo là gió Gặp có đều đem bất ố bối. bối. i tiền tiền Gặp Gặp cung qua qua ma là bối. Gặp qua ma m là là thần Đạo y vị đạo chủ lập ứ c ôm mắt quyền túi đầu, trong túi ra lòe vẻ kể í c h động. Bất k như thế nào bọn hắn cái này chút đạo chủ một cái đều không có vẫn là cứu ra ma la tiền bối lần hành động này còn tính là viên mãn a di đà phật cảm ơn các vị đạo chủ cứu rút ma la hai tay chắp tay trước ngực trầm giọng nói hắn trở về trước đó trần uyên lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng áo trắng tăng bảo mặt thấu tăng thương trên thân mưng vòng quanh một cỗ từ bi chi ý giống như là ẩn chứa thế gián thiện chỉ cần có thể cứu ra ma la tiền bối bỏ ra cái giá gì đều sẽ không tiếc sở trường phong mở miệng nói không sai ma la tiền bối tại ta có tái tạo c h i ân đánh bạc một đầu mạng già vậy không có cái gì dương hóa thiên nết miệng m ộ t cười ma la gợn sóng m ộ t cười ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất ngồi xếp bằng trần l u y ê n sau đó c o ngón n búng ra một điểm g ợ n sóng linh quang dung nhập nói nhục thân mà như vậy một điểm linh quang cũng làm cho trần l u y ê n ý thức trong nháy mắt quý vị nhưng tùy theo mà đến chính là thấu xương đau đớn đau thấu tim gan giống như là kinh mạch toàn thân đức t ư n g khúc xương cốt bị nghiền nát bình thường đau đau để hắn dưới mặt nạ mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ dữ tợn đây cơ hồ là hắn chỗ chịu được qua nhất thống khổ một lần với lại đau nhức cũng không chỉ là nhục thân còn có cái khác các mặt trường thanh đạo hữu ma la nhẹ giọng tê ơ lý tố thanh nhẹ gật đầu đưa tay đem trần n g u y ê n trên mặt mặt nạ gỡ xuống lộ ra là một trường trắng b ệ n h vô cùng mặt nó trên thân khi tức đã suy sụp đến g ã y g ố c trạng thái so ở đây bất kỳ người nào đều m u ố n kém tô tử duyệt mí môi một cái ánh mắt có chút lo lắng Trận chiến này vốn cho rằng trần nguyên sẽ không tham chiến, không nghĩ tới cuối cùng s á t thực hắn cùng ma là tiền bối cùng một chỗ cứu được bọn hắn, không có cuối cùng biệt t h ủ Hôm nay bọn hắn đều đem vẫn lạc tại trong hoàng thành. còn lại mấy vị đạo chủ ánh mắt cũng đều là như thế. lần này may mắn mà có trần nguyên mới khiến cho bọn hắn có thể mạng sống. p h â n ân tình này đều tại không nói gì bên trong. lý tố thanh đưa tay bỏ vào trần nguyên chỗ cổ tay, một sợi nguyên khí chui vào nó nhục thân bên trong, một lát sau mới thu ngón tay về, trong tay tia sáng lói lên. một viên màu xanh linh đan xuất hiện trong tay, tiếp lấy lại lấy được trần u y ê n trước mặt há mồm ngầm lấy nó. trần uyên há miệng nuốt vào linh đan lập tức cảm thấy một cỗ r ồ i r à o linh lực một lần nữa quán chú đến kinh mạch xương cốt chỗ sâu cũng chậm rãi tu b ổ giống như là một khối khô hạn sắp chết héo đồng ruộng nên đón một trận cứu mạng trời hạ n gặp mưa còn tốt trần uyên kinh mạch cùng gân cốt cũng không có vỡ vụn chỉ là bị cường đại lực lượng nứt vỡ một chút mà thôi tu dưỡng thời gian mấy tháng lấy hắn năng lực khôi phục hẳn là cũng liền không có gì đáng ngại cũng không có làm bị thương căn cơ không phải bốn lý tố thanh đứng người lên vẻ mặt nghiêm túc nói ra nghe được trần uyên không sự tình ở đây mấy người đồng loạt thở dài một hơi nếu vì cứu bọn hắn mà để trần u cái kia cũng không phải là bọn hắn chỗ muốn gặp được tô tử duyệt hít sâu m ộ t hơi tựa hồ đang do dự cái gì bất quá rất nhanh liền hạ quyết định từ trong thiên thư lấy ra một bình thần bí màu xanh linh thủy chậm rãi ngã xuống trần u y ê n trên thân cũng mở miệng nói ngươi lại thiếu một món nợ ân tình của ta thiên thanh thánh thủy lý tố thanh thấy rõ tô tử duyệt trong tay đồ vật có chút kinh ngạc đây chính là chữa thương thánh vật thậm chí lấy trần u y ê n dạng này thương thế dùng quý giá như vậy thánh thủy liền là lãng phí nhưng nhìn lấy tô tử duyệt ánh mắt vẫn là không có nhiều lời cái gì màu xanh thánh thủy dung nhập thân thể cái kia vạch phá một từng đạo vết thương cấp tốc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại một cỗ sinh cơ v ậ y từ trên người trần uyên b ố c lên phối hợp với ly tố thanh linh đan trần uyên thương thế đang lấy một cái rất nhanh chóng độ khôi phục sau một hồi hắn mới thở dài một cái mở ra hai mắt nhìn về phía tô tử duyệt lộ ra dáng tươi cười vẫn là câu nói kia có cầu tất ứng tô tử duyệt thiên thanh thánh thủy để hắn khôi phục thời gian nhanh rất nhiều mặc dù không đến mức lập tức liền khôi phục nhưng đoán chừng nhiều nhất hơn tháng thời gian một trận chiến này lưu lại tổn thương cũng liền không sai biệt lắm triệt để khôi phục trọng y ngược lại hội tăng trưởng không ít trợ giúp không thể bảo là không lớn chương bốn trăm sáu mươi áo lót leo lên trí tôn bảng chương bốn trăm sáu mươi áo lót leo lên trí tôn bảng trần n g u y ê n thiếu tô tử duyệt nhân tình đã đầy đủ nhiều hiện tại nhiều thiếu một lần cũng không có cái gì trong lòng gánh vác dù sao ngày sau dốc túi tương thụ báo đáp là được có cầu tất ứng câu nói này tuyệt đối không phải nói đùa trần n g u y ê n là rất chân thành vì năng chịu chết ngược lại không nhất định nhưng nếu như chỉ là liệu mạng lời nói trần n g u y ê n tin tưởng hắn nhất định sẽ làm như vậy tốt nhớ kỹ ngươi nói câu nói này tô tử duyệt đôi mắt đẹp lưu truyền khanh khách một người nói trần u y ê n thiếu nàng nhân tình tự nhiên là nói đùa lần này hắn bị ma la tiền bối phụ thân bản thân liền là vì bọn hắn mà liều mạng thậm chí kém chút đem mệnh trôn vùi tại hoàn thành phần nhân tình này tự nhiên là yếu lĩnh một bên lý tố thanh cũng theo đó cười nói các ngươi hai cái làm gì khách khí như vậy theo thiếp thân nhìn nhân tình này nếu là còn không lên vậy liền lấy thân báo đáp là được nàng đã sớm nhìn ra tô tử duyệt đối trần u y ê n tốt có điểm gì là lạ hiện tại còn biểu lộ rõ ràng như vậy nàng trực tiếp một câu liền trò xuyên phá tô tử duyệt không có để ý tới lý tố thanh chơi đùa khẽ hừ một tiếng trần liên vô ý t ứ c sờ lên cái mũi mở cái gì nói đùa h á nghe t được lý tố thanh câu này tra hỏi ở đây cái khác đạo chủ nhìn về phía ma la ánh mắt vậy ẩn hàm thần sắc lo lắng đến bọn hắn cảnh giới cớ này cho dù là cảm giác cũng có thể phát giác được giờ phút này ma la tiền bối trạng thái thật không tốt nguyên thần phù phiếm khí tức suy vi ma la thần sắc điểm tĩnh cười cười kinh lịch một trận chiến này chỉ sợ muốn tạm thời tu dưỡng một thời gian giờ khác này ma la cùng lúc trước điên cùng bộ dáng hoàn toàn khác biệt để trần uyên không khỏi tắt lưỡi chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể biết trước đó yêu tăng khủng bố cỡ nào thậm chí có chút thần kinh tư chất đơn giản giống như là thế gian chi chuyển biến xấu thân bây giờ lại toàn thân đều tản ra từ bi chi ý nhìn một cái liền có thể nhìn ra đây là một vị đắc đạo cao tăng lý tố thanh nghe vậy k h ẽ động lập tức đem chứa thành tiên quả hộp ngọc đem ra trầm giọng nói tiền bối đây là trần uyên tại thành tiên chiến bên trong thất bại quần hùng cầm tới thành tiên quả có thể đền bù ngài thương thế ma la ánh mắt đặt ở thành tiên quả phía trên hơi hơi gật đầu nói vật này xác thực tại ta hữu dụng sau đó vung tay lên hộp ngọc mở ra giống như như trẻ con thành tiền quả treo tại bên trong hư không hắn há miệng hút vào thành tiền quả lập tức bị nó nuốt vào trong bụng bất quá trong chốc lát nó nguyên bản lung lay sắp đổ hư hảo nguyên thần liền ngưng thật một chút nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém rất xa cần phải từ từ chuyển hóa vật này nếu là không có kinh lịch trận chiến kia ma lan u ố t vào thành tiền quả sử dụng sau này cái một hai năm trên cơ bản cũng liền khôi phục nhưng trải qua trận chiến kia hắn mong muốn khôi phục thời gian nhất định phải lại thêm gấp đôi nhìn thấy ma la không sự tình đám người treo lấy tâm vậy bơm xuống không b t ma la tiền bối trong lòng bọn họ liền giống như là định hải thần t r â m chỉ cần hắn không có chuyện gì bọn hắn liền có chủ tâm cốt bất luận làm cái gì đều là như thế lần này tạ qua các vị đạo chủ ma la lại vẻ mặt nghiêm túc nói một lần tạ không có chút nào ở trên cao nhìn xuống ý tứ nhìn xem cái này chút bị hắn ký thác kỳ vọng đạo chủ nhóm trưởng thành đến mức hiện nay ma la trong lòng cũng rất là vui mừng những người này chính là hắn tương lai trợ lực lớn nhất ngay ma la lại nói cảm ơn mấy người vội vàng hàn huyên vài câu tiếp theo ma la ánh mắt tại mấy người trên thân chầm rãi quét qua như ngừng lại khương hà trên thân ngưng tiếng nói kiếm ý cố động sâu thông thiên thiên kiếm bốn ngươi rất không tệ tiền bối quá khen thương hà tái n h ậ t trên mặt hiện lên một vòng gợn s ó n g ý cười như là người khác nói hắn như vậy vậy hắn cũng không sẽ cỡ nào để ý chỉ cảm thấy cái này rất bình thường nhưng ma la tiền bối vị này cơ hồ giao phó hắn tân sinh người nói hắn như vậy vẫn là để trong lòng của hắn sinh ra không cần vui mừng đối đãi ngươi thương thế khỏi hẳn một trận chiến này liền sẽ trở thành ngươi chất dinh dưỡng dương thần bốn không sao vậy chỉ tiếc việc quan hệ dương thần trọng đại ngươi có mình đường muốn đi bẩn tăng không giúp được ngươi ma la thần sắc rất chân thành bình luận tại hắn nhìn thấy trần liên trước đó khương hà chính là đạo thần cung c á c vị đạo chủ tiên h phú mạnh nhất người cũng là nhất bị hắn ký thắc kỳ vào người bây giờ xem xét quả là thế có thể lấy luyện thần mạnh mẽ chống đỡ phổ hiền trả lại cho hắn tạo thành không ít thương thế đây tuyệt đối là một cái không nhỏ hành động vĩ đại khương hà cười cười không thể phủ nhận trước đó cùng phổ hiền một trận chiến vậy quả thật làm cho hắn thể hội rất nhiều trọng yếu nhất là tìm tòi đến đột phá dương thần một điểm linh quang trong vòng ba năm tất thành c h â n quân đây là hắn định cho mình thời gian áp quỷ đạo hữu trong tay ngươi vạn quỷ phiên ở đây chiến tuần hủy linh tính mẫn diệt không ít nhưng vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt thời đại thượng cổ giữa thiên địa có vừa tới cường yêu tộc tên là bộ tộc phượng hoàng mỗi lần trải qua đột phá đều không thua gì một lần dục hỏa trọng sinh ngươi vậy một dạng b ầ n tăng có thể giúp ngươi không nhiều nhưng chắc hẳn có thể để ngươi có thu hoạch ma là ngón tay giơ cánh tay lên nhẹ nhàng điểm một cái một điểm linh quang chui vào nó linh đài dương hóa thiên nhắm mắt lại thể hội lấy ma là tiền bối tặng cho mình đồ vật mở to mắt thời điểm đã tràn đầy vui mừng đa tạ tiền bối chỉ giáo thất tình đạo hữu ngươi tu hành lục dục tiên kinh khả năng sẽ ảnh hưởng tự thân bần tăng vì ngươi chỉ một con đường nơi đó có một thiên công pháp cực kỳ thích hợp ng Ma l trường thanh đạo hữu bốn minh mục đạo hữu bốn tiếp theo ma la lại đem mình trước đó một chút thể hội tặng cho bọn hắn cũng làm cho bọn hắn lòng mang cảm kích lục cảnh tiên nhân chỉ điểm tuyệt đối không thua gì một trận cơ duyên chỉ bất quá ma la cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý chỉ nói mình chỉ điểm không có cưỡng chế bọn hắn y tứ thiên đang ngưng một cảnh giới võ giả sở dĩ lại được xưng là tôn sư cũng bọn hắn là bởi vì đạo ã thần cung Mà không có, mình đường, không có, có quá liền. Đạo thần cung chủ hết thể bình đẳng nhưng ma la dù sao cũng là đạo thần cung người thành lập là hắn một tay khám phá bọn hắn cũng cho bọn hắn trợ giúp cho nên ở trong nội tâm bọn hắn vậy chấp nhận ma la tiền bối cầm đầu dưới mắt đạo thần cung triệt để trước mặt người trong thiên hạ bại lộ bước kế tiếp nên đi như thế nào bọn hắn trước đó thương nghị kết quả chính là xem trước một chút ma la tiền bối nói như thế nào về phần trần uyên hắn hiện tại chỉ là một phân tử còn chưa tới vì đạo thần cung quy hoạch con đường phía trước tình trạng điểm này chính hắn vậy lòng dạ biết rõ là lấy cũng chỉ là ở một bên yên lặng nghe ma la lông mày khẽ nhúc đ í c h chấm tư một lúc lâu sau mở miệng nói ra bây giờ đạo thần cung vừa mới cùng triều đình kết t h ù kết toán lại náo ra cái gì động tĩnh lớn không thích hợp triều đình nhất định biết dùng tận tất cả lực lượng cực điểm chèn ép dùng cái này tìm về tổn thất hết mặt mũi huống hồ các vị đạo hữu bây giờ đều là thân bị trọng thương vậy không thể vọng động theo bần tăng nhìn vẫn là muốn lấy dấu tài làm chủ dựa theo trước đó chúng ta ý nghĩ toàn lực tại trung nguyên đứng vững góc chân tính đ ợ i thời cơ trung nguyên mười ba châu hơn phân nửa châu phủ đều có tiên môn toa t ấ n tới trở mặt đúng là không công khôn an còn lại châu phủ vậy các co tai hại lúc này lấy thanh châu làm chủ tích xúc thực lực củng cố tu vi mấy người còn lại vậy đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu kỳ thật sớm lúc trước ma la còn không có rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm đạo thần cũng phát triển con đường liền là tại thanh châu không phải cũng sẽ không để cho khương hà đi đảm nhiệm thanh châu kim sứ sở trường phong ma ngục môn tại dương châu tại thanh châu phía tây lý tố thanh chỗ thần nữ cung ở vào vân châu tại thanh châu phía đông dương hóa thiên thế lực tại nam cường ở vào phương nam có thể nói là lấy bảo vệ chi thế bao quanh thanh châu cái này là trước kia ma la liền làm chuẩn bị hiện tại chỉ là triệt để nói rõ ràng mà thôi tiền bối nói thời cơ chỉ là lý tố thanh như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi ma là ánh mắt tính mịch k hít sâu một hơi từ tiên sở hủy diệt đã hơn hai trăm n ă m thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất điểm đương kim triều đ ỉ n h thực lực không đủ để khống chế quân hùng thiên hạ trải qua hơn hai trăm năm tích lũy đã sớm dục dịch nam cương yêu tộc phương bắc ma tộc tây vực phân môn hải ngoại mang gì, mười đại tiên môn chỉ sợ đều tại tính đợi thời cơ không phải bốn há hội trùng hợp như thế vẽ phân đất vực cùng thế lực đây đều là tấn lập quốc thời điểm lưu lại thai họa ngầm cuối cùng sẽ có một ngày cái này chút thai họa ngầm hội bạo phát đi ra vẫn tăng từng tại long mạch bên trong thôi diễn thiên cơ không cần ba năm thiên hạ tất loạn ta đạo thần cung cũng làm thừa cơ mà lên nhu cầu thiên hạ ma la một phen nói ra lập tức để đạo thần cung mấy vị đạo chủ chấn động trong lòng nhu cầu thiên hạ hẳn là ma la tiền bối là một bốn vậy là một lần hoàng đế vị trí ngược lại là trần n g u y ê n trong mắt lóe lên tia sáng lần này ngôn ngữ càng là khơi dậy trong lòng của hắn dạ tâm trong lòng minh ngộ nhìn tới vẫn là phải sớm làm chuẩn bị nhu cầu ngoại phóng không phải trong kinh thành nhận cản tay cuối cùng vẫn là quá lớn ma liên tại mấy người tiêu hóa ma la lời nói bên trong nói như vậy thời điểm hắn vừa tiếp tục nói đây chỉ là thứ nhất còn có rất nhiều chuyện không thể nói nói bốn Đem hội d ân mấy, mấy người trong đầu lại là từng trận dấu chấm hỏi tốt như vậy bưng bưng bỗng nhiên nói đến tiền sở chi t r ư ớ c ngũ đại thập quốc thiên hạ đem loạn không thể nhiều lời thời cơ vừa tới các vị từ sẽ minh bạch bây giờ nói bốn m a là nói ra nơi đây dừng ngừng câu chuyện n g n g đầu nhìn trời ánh mắt tính mịch trần n g uyên kỳ thật ghét nhất liền là loại này nói chuyện nói một nửa người nhưng chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái không hiểu hình tượng một cái râu tóc bạc trắng thấy không rõ mặt mũi lao giả tựa hồ cũng làm qua dạng này tư thế nhìn trời trên trời bốn có cái gì trần u y ê n theo ma la ánh mắt vậy nhìn về phía bầu trời nhưng nhìn thấy lại là vạn dặm không mây hình tượng với lại cái kia hình tượng vậy rất nhanh tiêu tán phản phất chỉ là hắn chỗ phán đoán một dạng chúng ta rõ ràng mấy vị đạo chủ gật đầu nói tiền bối kia chuẩn bị đi nơi nào c h ư a thương không bằng theo sở mẫu về ma ngục môn như thế nào sở trường phong ngời được ở đây mấy vị chỉ có hắn là chân chính khai tông lập phái không chế quần áo nhất phương cái khác hoặc là dương hóa thiên loại này người cô đơn chỉ có một ít đệ tử cùng phụ thuộc thế lực lại không có chỗ ở cố định hoặc là liền là khương hà hoặc là lý tố thanh loại này thụ người chế trụ thực sự không phải một cái nơi đến tốt đẹp ma la cười cười không cần bần tăng chỉ là nguyên t h ầ n thân các vị đạo hữu không cần lo lắng liền bốn theo tại trần uyên bên cạnh thân đi đợi đến thương thế khỏi hẳn lại đi rời đi trần uyên cái này mấy người còn lại toàn bộ ánh mắt đều tùy theo chuyển đến trần uyên trên thân thôi có chút kinh ngạc mà kinh ngạc vậy không chỉ là bọn hắn liền trần uyên mình cũng không nghĩ tới điểm này hắn nguyên nghĩ đến cứu g a ma la tiền bối về sau trong thời gian ngắn liền nên đường ai nấy đi thu la đạo hữu như thế nào ma la nhẹ cười lấy hỏi có thể có tiền bối lúc nào cũng đề điểm vãn bối tự nhiên là vui vô cùng trần n g u y ê n vội vàng tỏ thái độ nói chuyện này với hắn mà nói nhưng là một chuyện tốt như ma la thật cùng hắn một nhóm lời nói vậy hắn a n nguy liền có bảo hộ thực sự không được trực tiếp phụ thân giết ra kinh thành nhìn hôm nay tình huống lại có ai có thể ngăn cản huống hồ một vị lục địa tiên nhân cảnh lao ra ra tùy thời chỉ điểm cũng là hiếm có cơ duyên cho dù thương thế hắn sau khi khỏi hắn sẽ rời đi nhưng trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối có thể thu hoạch càng nhiều、Thì ba là bốn thì là xuất kỳ bất ý hắn không biết triều đình cùng linh sơn hội từ lúc nào phát giác được hắn đã thoát thân tin tức tốt nhất đến cái phương pháp trái ngược liền giấu ở dưới mí mắt bọn hắn khôi phục thương thế thần kinh thành bị quốc vận bao phủ thiên cơ khó giỏ định ra những chuyện này về sau cái khác liền đơn giản rất nhiều ở chỗ này bọn hắn nói chuyện với nhau rất nhiều chủ yếu đều là thỉnh giáo ma là một ít chuyện đợi đến thương thế khôi phục một chút về sau liền đến riêng phần mình phân biệt thời điểm bọn hắn ngược lại là còn tốt trần nguyên giờ phút này thế nhưng là hẳn là tại trong hoàng thành thống ngự đông hoàng thành t i tuần thiên vệ nếu là cách cương vị quá lâu lời nói khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi ác quỷ đạo hữu thân phận của ngươi đã bại lộ định muốn hành sự cẩn thận sở trường phong v ẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói bọn hắn cũng có tốt lại các loại phòng hộ phía dưới triều đình không có khả năng nhìn thấu bọn hắn thân phận chân thật nhưng dương hóa thiên không giống nhau dạng đối với triều đình tới nói đây là một cái điểm đột phá tuyệt đối sẽ dốc toàn lực truy nã hắn các vị yên tâm. hôm nay về sau lão phu liền sẽ không trên giang hồ hiện thân cái tiêu chút bọn đồ tử đồ tôn sớm tại tế tổ lễ lớn trước khi bắt đầu liền bị lao phu an bài vào địa phương khác lại thêm ma la tiền bối chỉ điểm hiện tại lao phu chỉ muốn tìm tới một cái bảo địa chữa trị vạn quỷ phiên trong đó lợi hại hắn trong lòng mình rõ ràng tự nhiên sẽ không lấy chính mình mạo hiểm một phen hàn huyên về sau đám người riêng phần mình tàn ra ma la không có lần nữa tiến vào trần uyên ngụ thân m a la tiến vào hoàng đồ đao bên trong tu dưỡng nhưng làm đại giới trước mắt hắn liền phải một mực gánh vác lấy nó không cách nào thu nhập thiên thư không gian bên trong bất quá đây đối với trần uyền tôi nói vậy không có gì đáng ngại. bọn hắn nơi đây ở vào khoảng cách là tại thần kinh thành nam phương hướng mấy chục dặm chỗ đợi đến đạo thần cùng cái khác đạo chủ đều rời đi về sau trần n g u y ê n liền d á n g chống đỡ lấy vừa mới khôi phục một chút tu vi cấp tốc hướng phía kinh thành phương hướng mà đi mà đợi đến trần n g u y ê n đổi tới tây hoàng thành thời điểm nơi đây trên cơ bản đã kết thúc chỉ còn lại có tứ đại hoàng thành ti người tại thanh lý chiến sau cảnh tượng một lần nữa về đến nơi này trần n g u y ê n tại có một phen đặc biệt ý tứ đồng thời vậy cảm giác một chút kinh hãi cái này nếu như bị đã nhận ra cái gì vậy coi như không phải cái gì đùa dẫn sự tình còn tốt từ hắn tiến vào kinh thành về sau ma la tiền bối liền triệt để lâm vào y ế lặng mà hắn cũng không có nếm thử đi tỉnh lại kỳ thật hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi thì như tu la m à thể công pháp thì như bốn hắn thân phận chân thật nhưng suy nghĩ một chút hay là chuẩn bị đợi đến qua hai ngày lại tìm cái thời cơ đến hỏi gặp nơi đây đã tan cuộc trần u y ê n liền thuận người khác chỉ dẫn tìm được đào thanh nguyên mà hắn vừa nhìn thấy trần u y ê n lập tức liền là giật mình vội vàng hỏi đại nhân ngày trước đó đi đâu làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao trước đó trận đại chiến kia kết thúc về sau chương thần sứ còn đang tìm ngươi bất quá bị thuộc hạ cho qua loa tắt chắc tới làm tốt t r ầ n mỗ phụng b ệ hạ ý chỉ có nặng việc lớn cần phải làm cho dù là đối mặt thần sứ cũng không thể lộ ra bởi vì bông thấu lộ trực tiếp liền để lộ vậy đại nhân ngài có hay không nhìn thấy trước đó đại chiến đào thanh nguyên nhìn bốn phía một phen hạ giọng nói cảm thấy một chút vậy ngươi thế nhưng là sai qua cảnh tượng hoành tráng trước đó a bốn đào thanh nguyên đẻ thấp lấy thanh â m đem trước chuyện phát sinh g i à n g t h u ậ t một bản nói thần hồ kỳ thần bất quá vậy xác thực liền là sự thật trần liên nhẹ gật đầu cảnh cáo hắn nói lần này triều đình mặt mũi bị hao tổn chuyện thế này quyết không thể nhắc lại nếu không hội nhóm lựa thân trên huống hồ bốn t r i ề u đ ì n h chịu đục cũng là chúng ta chịu đục nhìn xem trần nguyên một mặt nghĩa chính ngôn t ử đào thanh nguyên lớn há muộn trầm giọng nói đại nhân thật là t r i ề u đình trụ cột không b ả n quan là t r i ề u đình trung lương trần nguyên nghiêm mặt nói đại nhân trên mặt làm sao có chút tái nhật chẳng lẽ đi chấp hành cái gì hung hiểm nhiệm vụ đào thanh nguyên rốt cục nhìn ra trần nguyên dị thường vội vàng lo lắng hỏi ân bốn mấy ngày trước đây bị tiểu sắc gây thương tích cùng nhiệm vụ lần này không quan hệ mấy ngày gần đây không cần tìm ta uống rượu ta quyết định kiên rượu bảy n à y đại nhân bị tiểu sắc gây thương tích vì sao chỉ kiên rượu đào thanh nguyên gấp rút mang nhìn xem hắn Tốt, đi làm việc ngươi làm là sở trường n h t phong trong môn một vị trưởng lão vậy vẫn lạc ở đây không thể bảo là không khốc liệt nhưng đây là nhất định phải trả giá đắt một tướng công thành vạn quốc hô tại quật khởi trên đường còn sẽ có nhiều người hơn theo không kịp bộ pháp mà vẫn lạc ánh m ắ trong nhìn một nháy người hướng phía đông hoàng thành Nha, môn phương hướng Đi trong mắt liên lại là mấy ngày thời gian trôi qua phát sinh ở kinh thành trận này đại chiến vậy triệt để dẫn nổ toàn bộ giang hồ trong lúc nhất thời thiên hạ phải sợ hãi vô số người đều đang suy đoán đạo thần cung cái thế lực này rốt cuộc xuất từ phương nào làm sao lại như thế đột một xông ra lại còn có được như thế thực lực kinh khủng mấy vị c h â n nhân một vị tuyệt thế trợ quân dạng này thực lực liền xem như sánh vai tiên môn cũng không thua kém bao nhiêu thật sự là quỷ dị lạ thường đương nhiên chương ó t ể có c có đánh i á chủ yếu vẫn là bốn trăm sáu mươi mốt thiên hạ thứ năm chương bốn trăm sáu mươi mốt thiên hạ thứ năm cái này kỳ thật vậy tại trần luyện trong dự liệu dù sau ngày đó ma la phụ thân thời điểm tại trong hoàng thành náo ra động tĩnh quá lớn thậm chí trước đó cái kia chút đạo chủ cộng lại chỗ tạo thành động tĩnh cũng không bằng hắn bởi vì hắn chém một vị bốn trần quân mấy cái hóa dương chân nhân chỉ là bổ sung chân chính lộ ra hắn thực lực hay là hắn chém giết một vị chân quân cường giả còn lại là tại một vị k h á c chân quân kiềm chế phía dưới trực tiếp chém giết dương thần chân quân là ai tại hiện nay trên giang hồ đã gần như đi tới thọ nguyên đến trăm năm mà tính là thật có được rời núi lớp biển long trời lở đất bực này tiên thần c h i lực tồn tại mà mong muốn chém giết không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó nguyên thần hóa dương cảnh giới này đã hàng ra tổng cương liền là đem tự thân nguyên thần dần, dần dần hóa thành dương thần mà một khi đột phá dương thần cấp độ liền có thể giống như nhục thân bình thường tồn tại thế gian có thể nói nhục thân diệt mà nguyên thân bất diệt dạng này tồn tại đều bị một k í c h diệt s á t chẳng lẽ còn không đủ để leo lên trí tôn bảng không đây là tất nhiên khác nhau chỉ ở tại thành tiên lâu sẽ cho một cái dạng gì bài danh mà trải qua cái này chút chiến tích gia trì thành tiên lâu người trải qua qua mấy ngày thời gian bình phán quyết định trực tiếp đem xếp vào trí tôn bảng năm vị trí đầu bài danh thứ tư thỏa t h ỏ a tuyệt thế c h â n quân mà theo trí tôn bảng xuất hiện trần n g u y ê n áo lót tu la đạo chủ cũng bị trong giang h ồ người h i ể u chuyện xưng là tu la ma quân mà sở dĩ đứng hàng thứ tư cũng là có chỗ suy tính chí ít trong giang hồ những quan đó chú việc này người cũng không cảm thấy bất công đồng ý tu la chân quân cường thì cường vậy mà dù sao chỉ là một trận giao phong trước mặt mấy vị vậy đều lộ ra qua mình cường hãn chiến tích xếp hàng thứ nhất núi võ đang lao điên từ không cần nhiều lời chiến tích mọi người đều biết đơn giản cường hãn không t ừ n g nổi trong đó nổi danh nhất một trận chiến tích liền là dẫn theo núi võ đang chấn sơn thần kiếm chân vũ kiếm vượt ngang mây châu nửa canh giờ công phu hủy diệt một tòa đỉnh tiêm tông môn mà cái kia đỉnh tiêm cũng không giống như thanh vân kiếm phái dạng này hàng lợm đó là chân chính đỉnh tiêm thực lực cùng loại với cổ gia loại này có chân quân tọa chân thế lực cường đại đối phương tại có trận pháp ra chỉ dưới vẫn là bị toàn t đây cũng là núi võ đang lão điên nhất chiến thiên hạ kinh nguyên nhân mà bài danh thứ hai thì là được vinh dự thiên hạ đệ nhị võ đế thành thành chủ diệp hướng nam c h ấ n thủ võ đế thành mấy trăm năm đánh lui vô số đ ị c h đến trong đó không thiếu mấy vị c h ấ n quân hãn vậy được xưng là võ đế thành bên trong vô địch thiên hạ bài danh thứ ba vị kia tại trung nguyên danh khí không coi là quá lớn chỉ ít gần mấy trăm năm đến không có động t í n h gì nhưng nó trên tay vậy có cường h ã n chiến tích năm đó đại tấn lập quốc chi chiến cũng là tiền sở hủy diện chi thời gian chiến tranh đã từng trợ giúp tư mã ra chính diện chấn áp một vị tiền sở hoàng tộc kinh khủng trấn quân mà người này thân phận cũng liền miêu tả sinh động linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu văn thủ bồ tát là linh sơn chừng bốn vị dương thần cấp độ bồ tát phổ h i ế n bồ tát chính là trong đó một trong mà vậy đúng là như thế linh sơn mới bị ẩn ẩn ca tụng là mười đại tiên môn đứng đầu mới có giã tâm từ tây vực truyền đạo trung nguyên năm đó tư mã ra chính là mượn không ít linh sơn lực lượng mới cuối cùng thành công phá vỡ hoàng triều tiến tới xưng đế nguyên bản xếp tại thứ tư là bắc lương vương nguy t ấ n phong chiến tích cũng là không thua bao nhiêu chính là từ tiền sở bắt đầu liền trấn thủ lương châu biên cảnh từng lực kháng bắc man nhiều năm vậy có chân quân vẫn lạc nọ tay lúc mới bắt đầu kỳ thật thành tiên lâu người là muốn đem tu la ma quân bài danh thứ năm nhưng về sau lại do dự không ít cuối cùng tường nhìn kỹ rất nhiều lượt hình chiếu trên đá hình tượng từ thành tiên lâu lâu chủ phương hoành thái đánh nhịp cho rằng tu la ma quân thực lực nên so bắc lương vương ngụy t ậ n phong cường một đường đứng hàng t r í tôn bảng thứ tư chí tôn bảng bài danh vừa ra càng là vì đó trước trận đại chiến kia thêm một mùi lửa nhấc lên chấn động phi thường lớn vô số người suy đoán vị này tu la ma quân thân phận chân thật là cái gì gần như sánh vai tiên môn đạo thần cung lại là khi nào sáng lập sơn môn nơi nào dạng này ảnh hưởng rất bình thường trí tôn bảng không giống phong vân bảng cùng tiềm l o n g bảng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thả ra thứ hạng mới khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi trí tôn bảng cũng không hội lúc nào cũng đổi mới mà là chỉ có m ớ i cường giả leo lên trí tôn bảng về sau mới hội công bố dù sao dương thần chân quân phóng nhãn thiên hạ cũng không phải là rất nhiều trí tôn bảng bình thường mấy năm thậm chí mười mấy năm đều sẽ không biến hóa đổi mới công bố hoàn toàn không cần thiết bên ngoài phong vân khuấy động rộn rộn ràng, ràng trong kinh thành lại là đẻ nén một cỗ cực mạnh lựa giận Chỉ ít tại trên ngoài sáng bên trên đàm lần u nhiều luận chuyện nhau ậ n này cũng không có nhiều người, liền xem như đàm luận cũng là nhỏ giọng nói chuyện với nhau hoặc là trong việc với có hoặc đàm là là h xem âm t m ó i c h u y ệ này với nhau. Lần n triều đình rất mất thể diện chính ổ lấy một cỗ lửa ai đều không muốn bị liên lụy đi lên mà tại cảnh thái ý chỉ phía dưới triều đình tòa này có chút mục nát cơ quan quốc gia vậy bắt đầu chậm dài chuyển động lên trực tiếp công bố thiên hạ chỉ cần có thể cung cấp đạo thần c u n g tin tức liền sau đó thưởng lập xuống đại công người phong làm vạn hộ hầu chỉ tiếp trên giang hồ người hưởng ứng giải rác ngoại trừ bởi vì triều đình kinh ngạc giang hồ võ giả cao hứng bên ngoài Cũng không có cái không ngu xuẩn gì lại bởi vậy đây i tội cái kinh cái nói đắc đạo đùa. đ cung lực. thần thần thế khủng này gì bí Mở chính là ở hoàng tộc hoàng thời điểm ngang nhiên đánh lớn ngang là lễ dám điểm ở tế tổ không i n thành, sát thế thường chấn chân bình h này quân người lực, cái sờ dám Đây ai đi rủi ro. k phải là đổi tới đi tìm chết là cái gì mà không giống nhau loại kia thế lực càng sẽ không vì một cái chỉ là hầu tức đi giúp triều đình làm việc bất quá triều đình cũng không có trông cậy vào là trải rộng thiên hạ triều đình quân viên còn có thành tiên lâu bốn cảnh thái ngày đó tức giận qua đi l i ê n phái tào chính hiển vị này hoàng hán đốc chủ đi gặp mặt ở vào kinh thành một vị gần với p h ư ơ n g hoành thái thành tiên lâu phó lâu chủ hy vọng có thể mượn nhờ tình báo có một không hai thiên hạ thành tiên lâu tìm tới đạo thần cung tung tích có thành tiên lâu lại phối hợp thêm triều đình lực lượng người nào đều đem không chỗ trái thân chỉ bất quá trải qua xin chỉ thị về sau diệp hướng nam cũng không cùng ý không nguyện ý nhúng tay việc này mới như vậy coi như thôi về sau sự tình ứng sở trường phong nói tới triều đình đem tìm tới đạo thần cung điểm đột phá bỏ và ác ủy đạo chủ dương hóa thiên che thân chỉ có hắn một người thân phận chân thật bại lộ tự nhiên muốn bị triều đình toàn lực truy nã chi tiết dương hóa thiên bao quát hắn tâm phúc đệ tử đều đã biến mất không còn tam tích tìm tới chỉ có dương hóa thiên ban đầu ở nam cương một chút phụ thuộc thế lực hết thảy đều tại hừng hực khí thế bên trong tiến hành mà tạo thành chuyện này nhân vật chính trần u y ê n cùng ma l a thì là liền trong kinh thành tu dưỡng thương thế trần u y ê n ban ngày tuần tra một bản về sau liền đem tất cả thời gian đều bỏ vào khôi phục trên thương thế ma l a cũng giống là triệt để yên lặng một dạng một lần đều không có chủ động tìm tới trần u y ê n trần u y ê n hiện tại vậy cũng không vội thương thế khỏi hẳn về sau cũng không muộn trước hắn bởi vì ma là phụ thân chỗ nhận lấy thương tích rất lớn nếu không phải tô tử duyệt cái kia bình thánh thủy liền xem như nuốt lý tố thanh linh a n chí ít cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ mà có thiên thanh thánh thủy trợ giúp chỉ dùng bảy ngày trần uyên liền không sai biệt lắm khôi phục được toàn thịnh thời kỳ một nửa về phần còn lại liền không phải mấy ngày liền có thể khôi phục võ u y bá phủ trần uyên sắc mặt trầm tĩnh nhìn chăm chú trong tay thành tiên lâu san hàng trí tôn bảng hiểu ý một người tại ma la tiền bối phụ thân trước đó trần uyên chưa từng có muốn qua trí tôn bảng sự tỉnh dù sao hắn hiện tại bất quá thực đan tu vi có thể đi vào phong vân bảng trước năm mươi đã làm i ễ n cưỡng nào dám nhìn trộm trí tôn bảng hắn ngược lại là đối với mình leo lên trí tôn bảng có lòng tin nhưng cái kia cũng cảm thấy chí ít vậy tại mấy năm thậm chí mấy chục năm về sau hiện tại liền leo lên trí tôn bảng vẫn là để trong lòng của hắn hiện lên một chút không hiểu ý vị thu la ma tôn bốn chật chật trí tôn bảng bên trên liên quan tới hắn giới thiệu không bằng những người khác nhiều chính yếu nhất liền là hoàng thành c h i chiến bị thành tiên lâu người suy đoán vì dương thần định phong tu vi trên xuống vậy nói tới đạo thần cung chỉ bất quá bản thân hiểu rõ cũng không nhiều chỉ là hàng gia đạo thần cung mấy vị đạo chủ tỉ như thất tình đạo chủ minh ngục đạo chủ ác quỷ đạo chủ các loại trong đó chính yếu nhất giới thiệu nói chủ r a hắn áo lót bên ngoài chính là khương h à cái này thiên kiếm đạo chủ nói hắn là chân chính kiếm tiên nhân vật k i ế m ý hiếm thấy có thể đem phổ h i ể n bồ tát vết t h ư ơ nhẹ g n tương lai tất sẽ thành danh chấn thiên hạ nhất phương c h â n quân trừ cái đó ra liền là đối đạo thần cung suy đoán phía trên nói tới giải rác mấy bút nói đạo thần cung cái thế lực này cực kỳ bí ẩn rất c ư ờ n g đại chỉ bằng vào ngày đó bạo lộ ra thực lực cơ hội có thể được xưng là tiên môn phía dưới đệ nhất thế lực thời gian trước không gây một chút tình báo tiết lộ vậy là quái dị đến cực điểm mà đạo thần cung đại náo hoàng thành mắt vậy chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Đây là một câu cuối cùng. nhưng cũng là rất nhiều giang hồ võ giả suy đoán một cái rất trọng yếu vấn đề chẳng lẽ đạo thần cung đại não hoàn thành chỉ là vô cùng đơn giản vì đ ả o loạn tế tổ lễ lớn phàm là có chút đầu óc đều hội hướng suy nghĩ sâu xa có người nói đạo thần cung cùng vô sinh giáo thiên ma điện một dạng ý muốn mưu phản không phải vậy sẽ không liên thủ lại đ ả o loạn tế tổ lễ lớn nó mắt rất có thể là đánh nát triều đình uy tín tiến tới để thiên hạ đại loạn có người nói đạo thần cung muốn giết cảnh thái có người nói đạo thần cung cùng tư mã ra có thủ nhưng vô luận như thế nào nghĩ cũng không có người nghĩ đến cái này một lần cảnh tượng hoành tráng kỳ thật chỉ là một cái che giấu chân chính mắt là muốn tại trong hoàng thành cứu một cái người dù sao cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi c h â n n g u y ê n đem trí tôn bảng đơn bông xuống tiện tay bưng lên một chén linh trà tựa hồ là nói một mình nói ra t i ê n bối lần này ngại thế nhưng là trực tiếp leo lên trí t ô n bảng không phải b ầ n tăng là ngươi leo lên trí t ô n bảng rất nhanh ma la thanh âm từ hoàng đồ đao bên trong truyền r a vẫn là như vậy đ i ể m tĩnh vẫn là ẩn chứa một cỗ từ bi chi ý chỉ dựa vào c h í n h ta lại có mấy năm vậy không lên được a di đảo phật tiền bối đối với thành tiên lâu cùng võ đế thành thấy thế nào trần liên bỗng nhiên thuận miệm hỏi trần nguyên â m hồi l Ma thấp g ánh mắt khé động đối với chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nguyên lai、like, võ đế thành đ ờ i thứ nhất thành chủ thế mà mạnh như vậy đúng nó gọi cái gì t ê i tới làm sao có chút nhớ không rõ linh sơn mạnh như thế sao hắn rời đi chủ đề vấn đề này ma la trầm mặc thật lâu mới trả lời rất mạnh ngắn ngủi hai chữ lại nói ra ma la đối với linh sơn kiếm kỵ nếu không có như thế hắn vậy sẽ không từ hơn hai trăm năm trước liền bắt đầu đố cục sáng tạo đạo thần cung đây là tâm huyết của hắn hấp thu mỗi một vị đạo chủ đều là thiên phú bất phà người không có chân quân c h i tư ma la căn vốn không hội đem hấp thu nhiều lần chỉ điểm tiền bối kia vì sao rời đi linh sơn trần uyên cảm thấy lấy ma la tiền bối thực lực có lẽ cũng hẳn là linh sơn đã từng một vị bồ tát nhưng h ắ n hỏi ý qua những chuyện này linh sơn bốn đại bồ tát không có người nào về sau mai danh nhận tích qua cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho thiên cơ che lấp hoặc là linh sơn trực tiếp trừ khử liên quan tới những chuyện này đạo khác biệt ma la trầm giọng nói trần u y ê n im lặng không nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau bảy chữ này liền thể hiện tất cả ma la rời đi linh sơn nguyên do văn bối muốn biết tiền bối năm đó ở linh sơn đạo hiệu chỉ cần biết rằng tên lại đi tìm thành tiên lâu chắc hẳn liền có thể biết một ít chuyện hắn tò mò rất mạnh muốn hết thể đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đây là tính cách cho phép hắn một đường cường thế nuôi thành tính cách mà cái này kỳ thật cũng là đạo thần cung cái khác đạo chủ chỗ muốn biết sự tỉnh trước đó nói chuyện với nhau thời điểm hắn từng nhìn ra sở trường phong mấy người có chút nhớ nhung hỏi nhưng cuối cùng lại ức chế được tựa hồ bọn hắn đối với ma la tiền bối phi thường k í n h ngưỡng hắn không nói liền không sẽ hỏi chuyện cũ trước kia làm gì nhắc lại từ hơn hai trăm năm lên b ầ n tăng liền chỉ là ma la tương lai vậy sẽ chỉ là ma la ma la nhẹ g i ọ n g cười nói trần u y ê n cười cười lại đổi một đề tài cùng ma la cái này nhóm cường giả nói chuyện với nhau hắn có khả năng biết được bí văn rất nhiều vậy cảm thấy rất hứng thú tiền bối đối với đệ lục cảnh thấy thế nào lục địa tiên nhân tiền bối kia cảm thấy trong thiên hạ này hết thể có bao nhiêu vị tiên nhân đây thật là trần u y ê n đạp vào võ đạo về sau một vấn đề hiện tại có cơ hội liền không muốn bút tích trực tiếp mở miệng hỏi Thiên truy tiêu. biệt Tăng biết. trả thật biết, thoát, thân thể thiên biết, rất tính tới. Cái mười đại tiên môn bên trong nhưng có tiên Tr nhân Chính hắn chỗ cảnh không chân chính đỉnh phong. không Hắn không cảnh, hội ảnh hưởng Chỉ mình không khác khác khó nhưng nhân. giới sai liền lời. siêu liền người người Cái mời đại kêu bên Đến này, Bần đến nửa bản cần muốn môn Đây cầu mục lục cơ có cơ. có là lắm là là là là ma đạo đệ đã sẽ bị võ không biết còn có bao nhiêu tiên môn còn có tiên nhân ma la nói trần u y ê n cười cười tốt ra vấn đề này c ũ n g không có hỏi không sai bị lắm thợ phao một cái trần u y ê n vậy không hỏi nữa cái này chút hư vô phiêu miếu sự tình bởi vì hắn không biết là ma la thật không biết vẫn là không muốn nói cho hắn miễn cho mơ tưởng xa vời chỉ là đan cảnh liền dám vọng nghị tiên nhân là thật cũng có chút không thích hợp tiền bối trước đó nói tu la m a thể chẳng biết lúc nào chuyển công cho văn bối tùy thời cũng có thể vậy liền xin tiền bối truyền công tiếp theo trần liên trực tiếp ngồi trên mặt đất thần sắc ngưng trọng chuẩn bị tiếp nhận ma la truyền công vung ra tâm thần trần uyên theo lời mà làm rất nhanh một cỗ t ĩ n h mịch ma khí từ hoàng đồ đao mà ra chui vào trần uyên trong linh đ à i ánh mắt của hắn trong nháy mắt cứng lại cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa phản g phất tiến vào một không gian khác bình thường đó là hai cái tồn tại chính tại đại chiến thấy không rõ bộ dáng chỉ là một cái kim quan g đại phóng một cái khác ma khí n g ú t trời đem chọn cái thiên địa đều cho nhuộn đen ma la linh hoạt kỳ hảo thanh â m xuất hiện tại trần uyên bên hai mấy trăm năm trước có một ma tộc tự xưng đã thu l ạ trống rông xuất hiện tại tây vực nó tộc bạo ngược sát phạt vô t ậ n hùng người xấu x í vô cùng hình thù kỳ lạ dị trạng thưa người dị thường tuấn mỹ tu la ma t ộ c xuất hiện tại tây vực bên trong rất nhanh liền chiếm cứ vạn dặm p h ạ m vi về sau mong muốn hủy diệt linh sơn song phương triển khai đại chiến trường tranh đấu này tiếp tục mấy năm truyền vào trung nguyên tin tức không nhiều bất quá bẩn tăng chính là người tham chiến một trong cái tiêu đạo bóng dáng chính là tu la vương năm tại ma la trong miệng trần uyên cũng coi là đối cái này chưa từng nghe thấy qua thế lực có chút ít giải trải qua một phen đại chiến về sau linh sơn chiến thắng chấn áp vô số tu la t ộ c người chư khử rơi mất trận này thai họa ma bị c h ấ n áp tu la trải qua phật quan g phổ chiếu lập xuống cấm chế từ đó về sau chính là linh sơn hộ đạo nhất tộc mặc dù số lượng thưa thớt nhưng mỗi một vị đều chiến lược vô song chỗ bằng vào chính là một thân cực kỳ cường hãn luyện thể tu vi ma la sáng tạo tu la ma thể chính là căn cứ tu la nhất tộc phương pháp tu hành làm cơ sở đại t h à n h về sau ma khí ngập trời nếu có thể cùng phật môn công pháp luyện thể công pháp trung hòa liền có thể lấy tu thành phật ma một thể nhưng nhìn trộn luyện thể cảnh đỉnh phong tri cảnh giảng thuật đến tận đây ma la liền không muốn nhắc lại về phần nó chỉ đỉnh phong tri cảnh là cái gì trần liên không biết có t h ể n g h chừng chính ĩ muốn đoán chính là tia h tương tia n p h í tinh n g thuần ma khí từ hoàng đồ đao bên trong tuấn lân ra trên người trần nguyên gieo xuống ma t r ủ n g theo ma la nói cái này ma chủng chính là thế gian là tinh thuần nhất ma khí mong muốn tu hành tu la ma thể nếu có ma chủng tương trợ nhưng làm ít công to thật lâu về sau trần nguyên thu hồi ánh mắt thở dài một cái hắn mặc dù không hiểu cái k i a chút công pháp k i n h văn nhưng trong lòng lại dị thường minh n g ộ đem quần áo trên người giật ra trần u y ê n túi đầu xem xét trên người hắn thình lình xuất hiện từng đạo giống như hình xăm ma văn tiêu tán lấy một c ố dị dạng mỹ cảm mà tầng sâu nhất trần u y ê n cảm thấy mình nhục thân tựa hồ bốn vậy mạnh hơn một chút đa tạ tiền bối tương trợ trần u y ê n phi thường chân thành nói ra hắn biết do hiện tại ma la trạng thái thật không tốt vậy đang tu dưỡng bên trong nhưng còn chỉ dùng của mình lực lượng giúp hắn bình thường gieo xuống ma trùng t r á c không được còn lại đạo t r ụ như thế tín nhiệm cùng sùng t í n ma la không phải là không có nguyên nhân không sa bốn Ma em phiếm. la thanh em có chút toán Trưng thân thế Trưng thân thế phụ chỉ chỉ hắn thể chống còn có có 462, 462, bí. bí. Bất quả đối ỡ x u n g t ớ Chỉ là một chút ma khí mà thôi. Cái này còn cái chỉ khí thôi. nhìn thấy cái kia hình tượng. Nếu không là lời mà này một ma gồm Trần tượng. bao kia dựa nói, Nguyên Nếu để với à o Trần tự trô cầu Nguyên mình lĩnh nộ yêu cầu thời gian quá lâu. thời gian Đối v hắn ma la hiện tại cơ hội là đạo thần cung coi trọng nhất người thậm chí vượt qua khương hạ đối với hắn ký thác kỳ vọng nhất là trước đó nguyên thần phụ trên người trần uyên hắn mới rõ ràng hắn căn cơ rốt cuộc mạnh bao nhiêu cái kia trong đan đ i ể n chân đan dị thường vững chắc tại hắn cảm giác bên trong còn cảm thấy một cỗ thần khí tước chứng minh trần n g u y ê n đã tại vì đột phá hóa dương làm chuẩn bị lấy hắn tiên phú và thực lực nếu là đột phá chân quân lời nói c h ỉ sợ mới vào ngày cảnh liền có thể địch nổi tuyệt cường chân quân tương lai tuyệt đối có thể giúp được hắn hiện tại vậy có thể tính làm là đặt tiền cuộc trước không có đầu tư sao là hồi báo trần n g u y ê n nhẹ gật đầu vừa định nói cái gì liền nghe được ma là một câu đề điểm t r ư c vững chắc hã mồn phun ra một chữ trần liên hai mắt nhắm lại tiếp theo tu la ma thể công pháp và kim cương lưu ly thân công pháp đồng thời bắt đầu vận chuyển quần áo trên người trong nháy mắt nổ tung từng đạo ma văn bắt đầu ở nhục thân phía trên lưu chuyển cùng lúc đó tại dưới ánh mặt trời c h i ế u sáng hắn làn ra phía trên vậy bắt đầu sinh ra một chút gợn sóng hào quang màu vàng sợm hai loại tia s á n g kêu gọi kết nối với nhau gân cốt phía trên cái tia tinh thuần ma khí vậy bắt đầu dung nhập khí huyết bốn ma la mặc dù giờ phút này rất là phù phiếm nhưng vẫn là vì trần nguyên giảng thuật từng cái tu hành quyết k ế u không chỉ là tu la ma thể bên trên còn có kim cương lưu ly thân phía trên thân là đã từng linh sơn bồ tát một trong Ma La đối với cái nguyên à y chút c Phật môn ô n pháp l thể bản ma la là, là muốn dùng một cái khác phương pháp nói cho trần u y ê n nắm chặt điểm thăng bằng nhưng còn không có đợi hắn mở miệng lại là nhất phương công pháp gia nhập tạo ra bình thản trí lực bắt đầu tự chủ duy trì lấy phật ma ở giữa cân bằng thấy tình cảnh này ma la trong lòng có chút kinh ngạc nhưng cũng không có lại nói cái gì nếu là có thể tự chủ tìm tới cân bằng vậy dĩ nhiên là tốt nhất mà chỗ vận chuyển công pháp chính là thái huyền kinh môn công pháp này từ trần nguyên đạt được về sau liền một mực tại tự hành vận chuyển chẳng qua là hoặc nhanh hoặc đầy khác biệt mà thôi khi tinh thần u ma khí xuất hiện tại nhục thân bên trong lúc cái kia quanh thân t r ă m khiếu nòng nọ kinh văn tự nhiên hội không tự chủ được cùng điều hòa ba loại công pháp đạo phật ma không ngừng vận chuyển chung quanh thiên địa nguyên khí hấp thu vậy càng ngày càng nhiều nếu không phải có nguyên tinh duy trì chỉ sợ đã tạo thành nguyên khí vòng xoe chảy ngược dừng lại ma la chờ đúng thời cơ một đạo trung lớn thanh â m vang vọng ở trong lòng trần u y ê n vậy mội nhưng giật mình lập tức đình chỉ công pháp vận chuyển vừa rồi hắn tại vận chuyển công pháp thời điểm tâm thần đã đắm mình vào trong nếu là không có ma la tỉnh lại lấy hắn bây giờ thương thế c h ỉ sẽ làm bị thương càng t h ê m thương nếu là toàn thịnh thời kỳ tu hành môn công pháp này còn t ạ m được đây là bốn quá huyền ảo bổ thiên kinh ma la một mặt ngưng trong hỏi tiền bối nhận ra công pháp này trần u y ê n lông mày nhữ lại cái này còn là lần đầu tiên có người nhận ra công pháp này quả thực để hắn giật mình ngược lại là ma la tiền bối trong miệng nói tới quá huyền ảo bộ thiên kinh để hắn như có điều suy nghĩ hắn đạt được cơ duyên này thời điểm biết công pháp này tên là thái huyền kinh mà trước đó tại vân châu lạc tiên đài bí cảnh gặp được họ dương láo giả vì hắn giảng thuật công pháp cùng thái huyền kinh không co sai biệt nhưng lại xưng hô nó vì bộ thiên kinh quả thực để trần h u y ê n suy tư qua vấn đề này nhưng cũng không có quá nhiều truy đến cùng chỉ cảm thấy là tên có khoảng cách mà thôi hiện tại xem ra tựa hồ quá huyền ảo bộ thiên kinh mới là công pháp này chân chính tên từng có nghe thấy có thể hay không báo cho không có cái gì không thể nói công pháp này chính là đạo môn trí cường công pháp một trong cùng thái thượng cảm ứng tiên h ngồi quên y trường sinh ca cùng thuộc một cái cấp độ công pháp ngũ đ ạ i t h ậ p q u ố c lúc từng có một vị đạo môn cường giả bằng công pháp này xông ra qua như vậy lớn thanh danh vốn cho rằng đã sớm t h ấ t t r y ể n không nghĩ tới thế mà trong tay n g ư ờ i mà là giảng thuật nói ngồi quên y trường sinh ca thái thượng cảm ứng tiên h bốn trần nguyên mặc niệm vài câu mở miệng giảng thuật nói môn này đạo môn công pháp là văn bối ban đầu ở nam lăng phủ thời điểm bốn hãn giản lực giảng thuật đạt được môn công pháp này quá trình đương nhiên là tại biến mất khí vận t ế đản nguyên nhân về sau chỉ nói là mình v ậ n khí tốt đánh bậy đánh b ạ i đạt được công pháp vận mệnh tốt bốn m a l a trầm m ặ t hồi lâu cũng không khỏi trầm giọng nói nói trên thân số phận so khương h à đều muốn sâu có thể có như thế cơ duyên cũng không bị qua đạo phật ma ba đạo đồng tu trong nguy hiểm nhưng vậy ẩn chứa lớn lao tiềm năng chỉ nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt nhìn như đồng tu nhiều loại công pháp rất mạnh nhưng có lợi thì có hại không chỉ có hội liên lụy tu hành tiến độ còn sẽ tạo thành lẫn nhau ở giữa xung đột liền hắn cũng không nói được trần luyện tương lai hội là như thế nào con xin tiền bối dạy ta bần tăng không dạy được ngươi chỉ là muốn nhớ lấy tu hành ba môn công pháp lúc phải cẩn thận đạo môn công pháp nhất là trung hòa có thể coi đây là cơ đi trung hòa phật ma lực đại đạo trăm sông đổ về một biển đạo phật ma kiếm vu không ngoài như vậy toàn xem chính người tu hành ma la chưa hề nói càng nhiều hắn có thể làm không nhiều chỉ là đề điểm mà thôi dù sao con đường tu hành mong muốn đi càng xa tốt nhất vẫn là độc nhất hai sáng tạo ra bản thân công pháp chỉ bất quá bây giờ đối với trần u y ê n tới nói cái này còn quá sớm một chút văn bối rõ ràng trần liên thật mạnh gật gật đầu trầm ngâm một lát trần u y ê n bỗng nhiên nói kỳ thật hôm nay v ạ n bối còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối là liên quan tới n g ư ơ i thân thế bối cảnh a tiền bối biết lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc b ầ n tăng liền đã phát hiện trên người ngươi bị n ồ n g đậm thiên cơ che lấp qua ma la gợn s o n g nói lại nói tiếp b ầ n tăng vậy một mực chờ đợi ngươi hỏi trước đó tham kiến đông hải võ đế thành thành tiên chiến thời điểm v ạ n bối nhớ ký tựa hồ tại một chỗ thần bí bí cảnh ở bên trong lấy được một vị c ư ờ n g giả chỉ điểm nói tiền bối có thể vì ta chỉ dẫn trần liên cân nhắc nói nghe được câu này ma la trầm mặc hồi lâu tựa hồ là ở suy nghĩ lấy cái gì vân tăng biết con xin tiền bối giúp ta c h â n n g uyên nói ra đối với mình thân thế hắn rất sớm trước đó liền muốn biết cho đến ngày nay nếu không phải thường xuyên nhìn thấy mình lưu lại nhắc nhở hắn thật đã đem mình đại bá cho quên đi có thể nhẫn mại mấy ngày thời gian đã coi như là hắn t r â m ổn hắn cũng không phải nói nhất định phải truy tìm cha mẹ tung tích chỉ là muốn biết rõ chân tướng mà thôi miễn được bản thân ngày sau bị hố còn không biết về phần vấn đề khác hắn kỳ thật có biết cũng không biết thậm chí tại hắn suy đoán bên trong trên người mình khả năng liền là một cái cũ cố sự tỉ như cha mẹ vì tránh né cựu nhân truy sát vì hắn che đậy thiên cơ vân vốn ma la ngưng vừa nói trên người ngươi thiên cơ che lấp là s o n g hướng ngươi hội quên mất đi qua vì ngươi che lấp thiên cơ người vậy hội dần dần quên mất ngươi có lẽ liền có âm n h ư gì ngươi xác định muốn biết sao bần tăng nếu là vì ngươi phá vỡ c ô này thiên cơ che lấp thi pháp n g ư ờ i bốn vậy hội phát r a được hắn ngụ ý là muốn cho trần uyên suy nghĩ kỹ càng phá vỡ thiên cơ về sau rất có thể hội dẫn tới không tất yếu phiến p h ứ c đương nhiên bốn cũng có thể là sẽ có trợ lực chuyện này hắn có thể rút nhưng cần trần uyên mình đi suy nghĩ kỹ càng con xin tiền bối trợ lực trầm mặc hồi lâu trần uyên một mặt trịnh trọng nói ra đến lúc này đã không có tất yếu lại đi lùi bước cái gì rốt cuộc như thế nào vậy đem triệt để cha ra manh mối đương nhiên hắn không sợ phiền cái gì chủ yếu cũng là bởi vì có đạo thần cung tương trợ thậm chí liền xem như mười đại tiên môn dạng này quân địch có ma la tiền bối tại hắn a n nguy trí ít cũng là không có vấn đề gì nếu như thế làm gì lùi bước Tốt. nhìn thấy trần n g u y ê n kiên quyết như thế ma la cũng không có phản đối tiếp theo hoàng đồ đao hiện lên một đạo kim sắc quan mang ma la hư hảo bóng dáng chậm rãi đi ra hắn giơ tay lên nhất phương trận bản chậm rãi xuất hiện trong tay cái kia trận bản trình viên hình phía trên khắp lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ vật này chính là thiên cơ bản lúc trước bần tăng chính là thông qua hắn tìm tới ngươi ma la mở miệng nói trần uyên nhẹ gật đầu không nói tiếng nào ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ma la trong tay thiên cơ bản ma la tiện tay vung lên thiên cơ bản cấp tốc trôi nổi tại bên trong hư không tiếp theo hắn liên tục điểm ra từng đạo tia sáng lấp loe trong đó những ánh sáng kia giống như là du long bình thường cấp tốc quấn quanh trên người trần uyên thiên cơ bản vậy bay đến đỉnh đầu hắn sau một khắc một cỗ lực vô hình s ô n g lên tận trời xẹt qua chân trời thục châu một chỗ tựa như thế ngoại đảo nguyên tiệu trong s â thôn một tên lão giả dâu tóc đều bạc trắng đầu đội mũ rộng lành ngồi sổm ở một chiếc nhỏ thuyền gỗ phía trên câu cá thật lâu chưa từng động đậy giống như là một bức tuyệt mỹ bức tranh tại lao giả bên cạnh còn có nhất phương giấy trắng cùng nghiên mực tại cái kia trên tờ giấy trắng có nửa bức họa đúng là hắn vị trí tại cảnh tượng nô bá hôm nay thu hoạch thế nào cách đó không xa một tay cầm xin cá thanh niên trai tráng h á n tử hô một tiếng được xưng nô bá lao giả nghe vậy dội ra ngón tay cười nói mắc câu rồi tiếp theo lão giả dùng sức nhấc lên trực tiếp khơi gợi lên một đồ bốn năm cân lớn cá chép nhỏ cá nhập thuyền gỗ không ng hôm nay cơm có chỗ r ử a rồi còn nếu là nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện câu lên cá cái k i a móc đúng là thẳng lão giả vừa định đem màu vàng cá chép chứa vào sọt cá về nhà nấu cơm chật trên không phong vân trong chốc lát bắt đầu k h u ấ y động tựa như một trận sắp đến mưa to ai nha rốt cục trời muốn mưa cách đó không xa thanh niên trai tráng hán tử kinh ngạc vui mừng quát mấy tháng gần đây thời gian thục châu khô h ạ trong đất hoa màu đều nhanh làm chết khô bọn hắn cái này chút phổ thông thôn dân chỉ có thể gánh nước g ó c đã nhưng đây cũng không phải là biện pháp hội mệnh c h người dưới mắt nhìn xem mưa to sắp đến tự nhiên vui mừng không thôi mà hắn không có chú ý tới là được xưng ngô bá lao giả lại đột nhiên cương tại chỗ sắc mặt dần dần chuyển thành ngưng trọng nhìn về phía trong hư không biến hóa một lúc lâu sau thở dài một hơi c ầ n gì chứ bình an cả đời không tốt sao sáu thần kinh thành phủ bát ư ớ c lơ lửng tại trần n g uyên đỉnh đầu thiên cơ b à n kia sáng dần dần thu liễm một lần nữa đã rơi vào ma la trong tay trần n g uyên gặp này vội vắng hỏi tiền bồi bốn như thế nào ma la ánh mắt nhìn về phía phương nam nói khẽ giúp ngươi che lấp thiên cơ người giờ phút này đang tại thục châu thục châu bốn trần uyên tự lẩm sẽ là ai chứ p h ụ t h â n mẫu t h â năm vẫn bốn. là Đại bá. Đại hắn m không muốn bị một mực tre lệ lấy cái này không chỉ có sẽ để cho hắn sinh ra tâm a cũng sẽ ở tương lai trở ngại hắn tu hành có thể sớm một chút tự nhiên tốt nhất m a la cũng không có nhiều lời cái gì nhẹ gật đầu về sau liền hóa thành một sợi ánh sáng màu vàng chui vào hoàng đồ đao bên trong trần uyên tại phủ b á tức trong hậu viện khô tọa hồi lâu mới quay người rời đi như thế liền lại là bảy ngày thời gian trôi qua trần uyên vẫn còn đang thành thành thật thật khôi phục thương thế không quản hắn có cái gì mưu đồ cúng mắt hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền là khôi phục luôn không khả năng kéo lấy một bộ thân thể bị trọng thương đi t h ụ c châu a nhất định phải toàn t ị n h thời kỳ về khoảng cách lần này tiến về t h u c h â u quá trình bên trong còn có thể gặp lần trước thể hội qua rời núi lấp biện thực lực về sau hắn bức thiết mong muốn có được lực lượng cường đại hơn mà tại mấy ngày nay bên trong kinh thành cùng trong giang hồ ồn ào náo động còn đang tiếp tục đạo thần cung náo r a động tĩnh quá lớn không phải trong thời gian ngắn liền có thể đã bình ổn phục trần uyên không có hứng thú đi chú ý cái này chút mỗi ngày đều là ba điểm trên một đường thẳng tái diễn buồn k ẻ sinh hoạt tư mã khác dương quý phi còn lại mấy vị hoàng tử hiện tại vậy đều thành thật đề nhưng trời không toại lòng người trần uyên mong muốn một mực tu hành đến thương thế triệt để khỏi hẳn trong lúc đó không đi gặp bất luận kẻ nào nhưng người khác lại sẽ không dựa vào hắn ý nghĩ làm việc một ngày này giữa trưa nghỉ một bên trong trần n g uyên chính tại hậu viện thưởng trà lấy linh trà thương thế hắn đến tận đây đã khỏi hắn t ắ m thành lại đã nhiều ngày cũng liền không sai biệt lắm có thể khỏi hắn cho nên muốn lấy ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát nhưng chính là cái này trong chốc lát trương ngạn thông phái người trước tới đưa tin nói đại đô đốc muốn gặp hắn đại đô đốc cố thiên cung nghe được tin tức này trần n g uyên bản nam giật mình suy đoán là không phải mình bị người đã nhận ra cái gì nhưng hỏi ý qua m à l à tiền bối về sau có thể xác định không có người phát giác được hắn gặp mặt cố thiên k h n g vậy không có vấn đề gì sẽ không bị phát hiện này mới khiến trần u y ê n buông xuống một chút tâm nhưng vẫn còn có chút tránh không được lo lắng có thể đảm nhận lo về lo lắng đại đô đốc chuyển triệu hắn còn làm u ố n đi nếu là không đi mới càng khiến người ta hoài nghi thế là tại trong phủ đệ chỉnh tề một bản mặc vào chế thức mây đen phục trần u y ê n thẳng đến tuần tiên h ti hắn không có trực tiếp đi gặp đại đô đốc cô thiên khung mà là trước đi gặp trương ngạn thông đối phương vừa gặp hắn liền vỗ b ả vai hắn nói cho hắn lần này đại đô đốc chuyển triệu là hắn tiến cử hy vọng trần liên tại đại đô đốc trước mặt lăn lộn cái quen mặt nhìn vẻ mặt coi trọng mình trương ngạn thông trần liên thật nghĩ nói một câu bá phụ ta thật sự là cảm ơn ngài. tại trương ngạn thông dẫn dắt phía dưới trần uyên đi theo hắn thẳng đến tuần thiên điện bên cạnh chạy thời điểm còn khẽ thở dài một câu nói trận đánh lúc trước cái tia đại náo hoàng thành tu la ma quân hắn chỉ thiếu một chút liền sẽ v ỡ lạc nếu không phải là mình né tránh nhanh chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại hắn trần uyên nghe vậy vội vàng khen vài tiếng về phần trong lòng làm thế nào nghĩ liền không được biết rồi cố thiên c u n g bề bộn nhiều việc từ khi xuất quan về sau còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý đồng thời còn đến tọa trấn trung tâm phòng ngừa còn có ma đạo tặc tử thừa dịp này thời cơ tìm tồn tại cảm trừ đó ra hắn còn muốn hướng cảnh thái y t kiến một ít l vì sao a hoàng thành trước quyền bị hoàng giám t i phân đi bình thường để cảnh thái có chút đau đầu chấn an vài câu trước đó có chút phách lối tào chính hiển tại cố thiên khung trước mặt cũng là treo nịnh nọt dáng tươi cười không có chút nào vênh vá hung hăng chi ý dù sao luận thực lực cố thiên k h u n g chỉ sợ ba phân lực cũng đủ để tùy tiện ấn chết hắn luận tư lịch hắn là số hướng lao thần nhưng cố thiên k h u n g giống nhau là đã từng đại tấn vừa lập thời điểm bỏ khá nhiều công sức chính là thái tổ năm đó đắc lực làm tướng một trong lúc này mới ở phía sau đến chấp trưởng nhất phương tuần thiên、Ti. các phương diện cũng không bằng cố thiên k h u n g hắn tự nhiên không nên sĩ diện tư thái thả rất thấp mà cố thiên k h u n g cũng không có nhằm vào hắn chí ít không nốc đều có thể nhìn ra hoàng giám t i thành lập chiếm đoạt tuần thiên ti thế lực liền là cảnh thái ở sau l ư n g gia hiệu cái này chút đủ loại sự tình đều q u ố n lấy cố thiên k h u n g tay nếu không phải trương ngạn thông tiến cử nói tuần thiên ti bên trong có một vị trăm năm khó gặp t u y ệ t thế thiên tài trần u y ê n muốn trong âm thầm nhìn thấy vị này đại đô đốc gần như không có khả năng tựa hồ là gặp trần liên có chút không quan tâm trương n ạ n thông cho là hắn là đối mặt đại đô đốc có chút lo lắng chợt an ủi không cần lo lắng đại đô đốc một mực đều có lòng yêu tài. nếu là vào đại đô đốc mắt ngươi ngày sau tiền đ ổ liền bất khả hà lượn g hắn câu nói này không phải giả là thật đại đô đốc cũng không phải ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy chính là cố thiên không nghe nói trần n g uyên sự tỉnh chi sau đó chút hứng thú mới quyết định nhín thời giờ gặp một lần vô luận là trước kia tiềm long bảng thứ nhất vẫn là trước đó không lâu vì triều đình dương ai nát đông doanh tu di huế y cảnh đều đủ để chứng minh trần n g uyên là cái cực kỳ có ý tứ người đa tạ ba phụ tiến cử trần uyên cường vừa cười vừa nói nếu là có khả năng lời nói hắn là thật không muốn tại cái này vấn đề đi gặp vị này từng thực lực đối phương nhưng không thể khinh t h ư ờ n g chính là trí tôn bảng trước mười nhân vật trước đó ma la tiền bối đem đánh lui cũng là bỏ ra một cái giá lớn rất nhanh hai người liền đi tới tuần tiên h điện trước đó trải qua bẩm báo về sau trần uyên có thể được cho phép gặp mặt đại đô đốc cô tiên h cùng lần thứ hai đi vào tuần tiên h điện bên trong trần uyên cường tự duy trì chấn định đi theo sau lưng trương ngạn thông bước vào đi vào chỉ một chút liền thấy được ở thượng thủ không giận tự uy cô tiên h cùng giờ phút này trong tay hắn tựa hồ đang xem lấy cái gì hồ sơ nhìn hai người tiến đến chậm rãi bông xuống lập tức một cố cường đại cảm giác á c bách hướng phía trần uyên vào tới đối mặt c ố lực lượng này trần u y ê n quanh thân khí thế ngưng tụ ổn định thân thể ôn quyền không người nói ti chức đông hoàng thành ti thống lĩnh trần u y ê n gặp qua đại đô đốc người chính là trần u y ê n cố thiên không nhìn chăm chú hắn trầm giọng nói chương bốn trăm sáu mươi ba ma la thân phận t r ầ n tập h ba chương bốn trăm sáu mươi ba ma la thân phận t r ầ n tập h ba người chính là trần u y ê n mặc dù cố thiên không phảng phất là hỏi một câu nói nhảm mình đều đã tự giới thiệu hắn vẫn là hỏi như vậy như là người khác trần liên trực tiếp liền mở hận nhưng đối mặt thực lực so với hắn không biết mạnh bao nhiêu tuần thiên ti đại đô đốc hắn vẫn là không người nói chính là ti chức đại đô đốc trương ngạn thông cũng theo đó chắp tay cố thiên k h u n g khoát tay háo ra hiệu trương ngạn thông trước lập tức hắn muốn đích thân thử một lần cái này trần uyên trương ngạn thông nhẹ gật đầu vỗ vỗ trần uyên bạ vai sau đó rời đi tuần tiên điện bên trong trong nháy mắt to như vậy cung điện bên trong liền chỉ còn lại có cố thiên k h u n g cùng trần uyên hai cái người còn không đợi trần uyên nói cái gì cố thiên k h u n g đứng người lên nhìn chăm chú trần uyên nói cùng bản quan đến vâng trần uyên gật đầu ứng thanh thần xác bình tĩnh cùng ở sau lưng hắn bản quan xuất quan đến nay liền từ trương ngạn thông ngũ thiên tích đám người trong miệng nghe nói ngươi tên xem ra ngươi rất được mấy vị thần sứ coi trọng a cố thiên không chắp lấy tay trầm giọng nói đều làm ấ y vị đại nhân nâng đỡ tại bản quan trước mặt không cần k i ê m tốn chỉ cần ngươi có năng lực thiên phú nhận coi trọng cũng là phải ti chức rõ ràng đến bốn ngồi hai người tới đại điện hậu phương một chỗ trong tiểu viện cố thiên không xuất ngồi xuống trước chỉ lên trước mặt c h â u ngồi nói ra ti chức sao dám cùng đại đô đốc quyền thế ngang nhau ngồi cố thiên không trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị cường thế đây là trấn liên đối với hắn cái thứ nhất đánh giá cũng không có cưỡng cầu nữa trận ngồi xuống trên bàn đá trưng bày một bình linh trả hai cái chén trả trần n g u y ê n nhìn chung quanh một chút không có nhiều lời trên thực tế đến bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ cô thiên không chịu hắn là vì sự tình gì chẳng lẽ chỉ là muốn gặp hắn một chút bản quan tra duyệt liên quan tới người qua lại thiên phú thượng đẳng tâm tính qua người làm việc thỏa đáng nhưng duy có một chút có chút hung lệ tại triều đình bên trong mong muốn đi xuống không thể gây thù hẳn quá nhiều cô thiên không ngưng tiếng nói đại đô đốc nói có lý nhưng di chức cũng không dám g ặ t bừa trung châu cùng những châu phủ khác khác biệt nơi đây có vô số triều đ ì n h cường giả toa trấn giang hồ không g á n loạn nhưng tại hạ mặt bốn giang hồ sớm đã có hôn loạn dấu hiệu nhưng không thêm vào nặng trừng phạt dùng cái gì chấn nhiếp đáng người đây là ngươi ý nghĩ vâng cố thiên k h u n g nhìn chăm chú trần uyên mà trần uyên vậy thần sắc bình tĩnh không hề bị lay động rất có một cỗ trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc ý tứ sau một hồi cố thiên k h u n g đáy mắt hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy vẻ t à n thượng ngươi nối bây giờ triều đình thế cục như thế nào nhìn tứ hải thái bình tại bản quan trước mặt còn cần nói cái này chút qua loa tắc trách lời nói sao nguy cơ từ phía nói một chút bốn bắc man thiết k ỵ hàng năm góc quan nam cương yêu tộc nhìn chằm chằm đông hải man di muốn nuốt trung nguyên tây vực phật một bốn Đây vực p người nói không t o sai đây cũng là hiện nay triều đình chân chính thế cục mặc dù có vài vị chân quân t ò á trấn nhưng phóng nhãn thiên hạ còn chưa đủ hắn không có vì trần liên lời nói mà cảm thấy cái gì kinh vì thiên nhân chỉ cần lòng có kiến thức đều có thể biết những chuyện này hắn cảm thán là liền triều đình quan viên đều đối triều đình không có, có lòng tin giang hồ đâu nhưng càng là như thế mới càng là ty chức xuất lực thời điểm duy nguyện bỏ này thân thể tàn phế để đại tấn giang sơn vinh cố trần uyên tiếp tục nói hắn không biết cô thiên không dụ ý hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi nói đem mình tại hắn trong ấn tượng biến thành một vị trung can nghĩa là người nói xong cô thiên k h u n g hơi hơi gật đầu bản quan lần này tới chính là mong muốn nhìn xem ngươi tâm tính ngươi thiên phú đã sớm thiên hạ biết rõ nhưng tâm tính còn chưa thể biết được hôm nay gặp mặt bản quan trong lòng tươi thắm chỉ có như thế khẩn thiết báo cốc tri tâm bản quan mới sẽ dốc toàn lực đi bồi dưỡng ngươi đại nhân、4. trần uyên n g ư ơ i có chân quân chi tư lại có một bộ lòng son giả sát chính là trời cao vì chiều đỉnh phái tới trụ cột chi thần chỉ tiếc hiện nay tù vi quá yếu đủ khả năng phát huy ra lực lượng không đủ trần uyên một mặt như mặt ti chức đang cố gắng tu hành cố thiên k h u n g nhẹ gật đầu điểm này b ả n quan đều nhìn ở trong mắt n g ư ơ i tu vi tăng lên cực nhanh lại không có chút nào p h ủ phiếm chi ý chính là khắc khổ tu hành mà được đến b ả n quan trong lòng rất t a n đ u ổ i trần uyên ánh mắt chất động đúng không sai liền là hắn nói rằng này bạn quan cố ý ủy ngươi trọng trách bất quá có lẽ có ít nguy hiểm ngươi cảm thấy thế nào đại nhân ý tứ là ngoại phóng đi ngươi ở lại kinh thành tóm lại là có chút quá khuất tài bảo kiếm phong từ ma luyện ra hương hoa mai từ lạnh leo đến chỉ có bên ngoài c h ấ n một vùng mới có thể chân chính ma luyện một cái người cố thiên cung nói xong ngón tay ở trên bàn đánh nhìn như là hỏi lời nói nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác đương nhiên trần n g uyên cũng có thể cự tuyệt chỉ là như thế lời nói liền hội bỏ lỡ một cái tốt cơ hội mà đối với hắn mà nói kỳ thật cứu ra ma la tiền bối về sau liền đã không muốn trong kinh thành chờ đợi không có ý nghĩa khắp nơi nhận cả tay thật không bằng bên ngoài thả ra sảng khoái chỉ bất quá hắn hiện tại thực lực tu vi quá thấp vốn chỉ muốn đợi đến đột phá thiên đan về sau lại từ trương ngạn thông nơi này nghĩ một chút biện pháp không nghĩ tới cố thiên k h u n g vậy mà dẫn đầu đưa ra chuyện này ngăn chặn vui sướng trong lòng trần n g uyên nói khẽ ti chức thực lực tựa hồ còn chưa đủ a s ắ c thực không đủ tuần thiên ti quy củ chính là thiên đan võ giả mới có thể tư cách đảm đường kim sứ lớn đảm nhiệm ngươi bây giờ bất quá thực đan mà thôi kém còn xa nhưng thực lực ngươi đã cơ bản miễn cưỡng đúng quy cách cái tiên năm bản quan chỉ là sớm báo cho ngươi mà thôi hiện tại các châu kim sứ vô không thiếu trừ phi ngươi muốn trước tiên làm cái phó sứ Cái đại nhân. nhưng à y tự n i là h n cho Phó dù cố thiên không tại bánh vẽ trần uyên y nguyên muốn biểu hiện ra ý cảm kích đây là đạo lạc quan thật sự cho rằng hắn không hiểu sao chỉ là đối mặt một chút tiểu ma cả đông không nguyện ý ngụy chăng thôi tiếp theo cố thiên c u n g lại chỉ điểm trần uyên một chút trên tu hành vấn đề để trần uyên nghe rất là nghiêm túc cái khác không nói c h ỉ ít cố thiên không tại võ đạo phía trên đi so với hắn càng xa biết rõ tự nhiên càng nhiều đối mặt cái này nhóm cường giả chỉ điểm trần uyên tự nhiên không chê phiền một phen chỉ điểm trần uyên cũng coi là thu hoạch tương đối khá đều khiến ngoại phóng một chuyện trước mắt vẫn là cái bành nướng nhưng hắn trong lòng mình vậy có mưu đồ nhiều nhất đợi đến thiên đan nhất định phải bên ngoài thả ra kinh thành là tại không phải cái s ố n ơ i lại thêm hắn vừa mới đại náo một trận thậm chí đối với cảnh thái cũng không nguyện ý gặp sợ bị nhìn ra manh mối gì cùng lắm thì xin mời đạo thần cung một vị nào đó cường giả trực tiếp giết một vị kim sứ vì hắn đang vị trí thiên hạ đem l o ạ n đạo thần cung giã tâm rất lớn hắn vậy nhất định phải sớm làm chuẩn bị để trong tương lai thực lực bên trong chiêm cứ chủ đạo vị trí không sai biệt lắm khoảng một c a n h giờ cố thiên cung đối với trần u y ê n chỉ điểm liền kết thúc chuyện v i ế n b à i câu trần u y ê n liền nhạy cảm phát giác được mình đứng nên rời đi t r ậ t cũng không chậm trễ lúc này đứng người lên chắp tay nói đại đô đốc chỉ điểm nói chúng tim đen thi chức muốn trở về tiếp tục tu hành một phen n i ệ m chừng bốn cố thiên k h u n g bưng lên chén trà trong tay b ư n g trà tiết khách trần u y ê n nhẹ gật đầu quay người rời đi nhìn qua trần u y ê n rời đi bóng lưng nguyên bản nhẹ cười lấy cố thiên k h u n g nghiêm mặt con mắt nhắm lại lông mày cũng không khỏi nhẹ trao lại dưới chẳng biết tại sao nhìn xem đạo này bóng lưng luôn luôn để hắn cảm giác được một chút quen thuộc với lại bốn hắn dung mạo tựa hồ cũng làm cho hắn cảm giác quen thuộc nhất là một đôi rừng dương con mắt luôn luôn để hắn cảm giác tại cái nào đó thời khắc gặp qua suy nghĩ hồi lâu cố thiên không đông nhiên cười khẽ một tiếng làm sao có thể trần u y ê n thân ra trong sạch ngoại trừ tu vi tăng lên nhanh chóng một điểm không có bất cứ vấn đề gì mà hắn vậy dùng thiên nhãn liếc nhìn qua một bản cũng không có phát hiện cái gì dị tưởng tuyệt đối là cái tốt nhất võ đạo hạt giống có chân quân c h i tư chỉ sợ là hắn suy nghĩ nhiều trước đó hoàn thành một trận chiến thế nhưng là để hắn không ngừng hồi tưởng trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi bị nó ảnh hưởng bậy rời đi trần u y ê n không biết hắn thế mà để vừa mới xuất quan cố thiên không cảm thấy một vòng quen thuộc cảm giác nếu như hắn biết lời nói có lẽ liền hội liên tưởng đến trước đó ma là tiền bối vì hắn phá vỡ che đậy thiên cơ sự tình không có lựa chọn về phủ bá tức tiếp tục t u hành chẳng biết tại sao trần uyên sinh ra một vòng mong muốn đi dạo một vòng tâm tư cái này dĩ nhiên không phải đi dạo dài sầu mà là suy tư phía dưới của mình nên làm như thế nào ngoại phóng một vùng hiện tại còn sớm nhưng rời đi kinh thành lại là cấp bách đợi đến thương thế khỏi hẳn về sau nhất định phải phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đây một là vì tìm kiếm mình thân thế chân tướng thứ hai là thừa này cơ hội nhìn xem có thể hay không gặp được mình kế tiếp khí vận c h i tử luôn luôn ba điểm trên một đường thẳng khổ tu khí vận c h i tử đưa tới cửa hy vọng cũng không lớn đi tới đi tới trần uyên bỗng nhiên định trụ b ư ớ chân trong lúc vô tình Hắn vậy mà đối với cái này dị thường hào phóng vừa ra tay liền làm một trăm linh lượng trần thí chủ hắn ấn tượng vẫn có chút thâm hậu dù sao một năm vậy gặp không được mấy cái xuất thủ như thế hào phóng người đương nhiên sâu nhất ấn tượng vẫn là không ai qua được trước đó tại thành tây đại phá đông doanh cảnh tượng đơn giản để hắn hướng về vội vàng đón trần liền tiến vào xem bên trong một lần nữa lại tới đại điện bên trong trần uyên chiếu lệ cũ lên mấy nén nhang lại cho tiểu đạo đồng một chút n m â n lượng vẫn là một trăm lượng để tiểu đạo đồng vui vô cùng đồng thời ngỏ ý cảm ơn mà tại trong lúc nói chuyện với nhau tiểu đạo đồng cũng đã hỏi hỏi liên quan tới trước đó đánh bại đông doanh võ giả sự t ì n h trong mắt lấp lóe đều là sùng kính chi ý nói mình vì hắn lập x u ố n g cái trường sinh bài vị mỗi ngày cũng vụng trần uyên nhìn một chút tiểu đạo đồng đưa thay sờ sờ đầu hắn trần thí chủ n g à i hôm nay có sự tình sao thế nào lão quan chủ vừa rồi đi ra không lâu đoán chừng lập tức liền trở về ngài cho thanh vân quan dân nhiều như vậy tiền hưng hỏa dựa theo lệ cũ lao quan chủ sẽ giúp ngài kiểm tra một chút thân thể trần n g u y ê n đột nhiên một người nói không cần cũng không phải xem thường hắn phàm tục y thuật mà là hắn bây giờ căn bản liền là lao thiết giống nhau thân thể hoàn toàn không có tâm bệnh về phần cái kia chút chưa khỏi hắn thương thế cũng chỉ có chậm rãi tu dưỡng con đường này tựa hồ nhìn trần u y ê n không thèm để ý chút nào tiểu đạo đồng lập tức vội vàng giới thiệu lao quan chủ nói hắn diệu thủ hồi xuân y thuật vô song ở phụ cận đây cứu sống vô số người tính mạng liền xem như võ già vậy có đi qua a nghe tiểu đạo đồng nói như thế thần hồ kỳ thần trần uyên cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ thật có lợi hại như vậy thật trần thí chủ ngươi tin tưởng tiểu đạo bốn tiểu đạo đồng đội vàng giải thích nói suy nghĩ một chút phía dưới tựa hồ không có chuyện gì trần uyên nhân tiện nói được cái kia trần mỗi liền bốn nhưng lời còn chưa nói hết hắn bên thai liền vang lên mà là thanh âm đợi không được rời đi a trần uyên s ữ n g sở vội vàng truy hỏi tiền bối cái này là ý gì cái này thanh vân quan lão quan chủ nghĩ đến là cố ý tại tránh ngươi cố ý tránh lấy ta hắm không có làm rõ ràng tình huống nơi đây có ngày cơ che lấp nghĩ đến vị này lão quan chủ cũng không phải một vị nhân vật đơn giản c h â n n g u y ê n h é mắt dưới ánh mắt ý thức tại xem bên trong nhìn chung quanh một bản khá lắm ngoa hồ tàng long vốn cho rằng chỉ là một chỗ bình thường đạo có nhỏ làm sao khiến cho giống như là có lai lịch lớn một dạng nói như vậy há không phải mình trước đó lấy c ử u hoa tiên lộ thời điểm liền có người tại nhìn mình chằm chằm động tác vậy hắn vì sao a không ngăn cản đâu cũng hoặc là nói không nói trước lấy đi cái kia linh vật đâu tiền bối có thể hay không nhìn ra nơi đây muôn đạo hẳn là bốn trận ma la tiếng nói cứng lại trực tiếp không có thanh âm hẳn là cái gì mắt thấy lấy ma là không có động tĩnh làm sao kêu gọi đều không có bất kỳ cái gì phản ứng trần n g u y ê n nhữ mày lại làm sao khắp nơi lộ ra một cỗ quái gì mà đang tại trần n g u y ê n không ngừng kêu gọi ma là thời điểm trên thực tế hắn tâm thần đã không tại nơi đây bảy hoàn g thành hậu cung quốc sư phổ hiền bù tắt bóng dáng xuất hiện ở lãnh cung bên ngoài ánh mắt hơi có chút suy nghĩ sâu xa chi ý ngày đó đạo thần cung đại não hoàng thành về sau kỳ thật không ngừng trong giang hồ một ít người đã nhận ra chỗ quái gì triều đình quan viên vậy ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng nhất là sau đó p h ụ bàn càng có thể phát giác được gì thường đạo thần cung náo ra lớn như vậy đ ộ n tĩnh thật chỉ là vì đảo loạn tế tổ đại điện sao việc này không hẳn vậy bốn ngày đó chiến hậu tức giận cảnh thái dần dần khôi phục tỉnh táo về sau lại bắt đầu bí mật điều tra tự nhiên mà vậy liền nhận được đến từ hậu cung một cái t i n t ứ c tế tổ thời điểm hậu cung phát sinh địa chấn chuyện này lập tức để cảnh thái hai mắt tỏa sáng cảm thấy nơi đây địa chấn chỉ sợ không phải đơn giản như vậy bởi vì hậu cung có trận pháp trực tiếp có thể cấu kết địa mạch gần như không có khả năng xuất hiện địa chấn loại chuyện này có thể là có người cổ động cái này không thể không khiến người nghĩ sâu xa ngoài có đạo thần cung náo ra động tĩnh bên trong có hậu cung phát sinh địa chấn bốn nếu là lúc bình thường còn tốt nhưng loại thời điểm này có phải hay không có chút quá xảo hợp thế là cảnh thái liền bắt đầu để cho người ta mật thiết điều tra việc này nhưng điều tra gần m ộ ư ơ i ngày vậy không thu hoạch được gì hậu cung cũng không có xuất hiện bất kỳ gì thường thậm chí liền một con chim đều không có chết đ a n g tại hắn suy tư là không làm ì n h cả nghị quá rồi cái này kỳ thật liền là một cái trùng hợp hoặc là nói là đạo thần cung náo ra một cái khác động tĩnh chân thư mắt kỳ thật có khác huyền diệu thời điểm quốc sư phổ hiền bồ tát xuất quán trước hắn bị ma la lấy ma ha vô lượng trọng thương tu dưỡng trọn vẹn kém không hơn nửa tháng mới khôi phục một chút sau đó liền nghe được cảnh thái đang điều tra việc này tin tức nỗi lòng không khỏi liền phát ra đến hậu cung long mạch phía dưới c h ấ n áp người kia mà càng nghĩ phổ hiền liền càng cảm thấy có khả năng bởi vì ngày đó hắn tại trong lúc giao thủ vậy cảm thấy một cỗ quái dị liền lập tức đi xin phép cảnh thái mong muốn nhập hậu c u n g một chuyến cảnh thái tự nhiên sẽ không không đáp ứng sau đó liền có dưới mắt cảnh tượng t h ở phao một cái phổ hiền bù tắt thân hình chất động lông mày có chút nhẹ trao lại suy tư nếu thật là người kia thoát thân chỉ sợ đối với linh sơn tới nói là một cái không nhỏ phiền t o á i thân hình c h ấ p động ở giữa phổ hiền liền đi tới một chỗ tiểu viện nhìn trước mắt cảnh tượng hai tay của hắn chắp tay trước ngực nhiệm tụng một âm thanh phật hiệu cái kia giếng cạn phía trên đá tảng lập tức kim quan g đại phóng chậm rãi lơ lửng đến một bên đây cũng là trước đó mà là trước khi rời đi chuẩn bị sẵn sàng mà đối với hắn mà nói loại này thủ đoạn cũng không thể coi là khó cái này chỗ thứ nhất phong cấm chỉ là dùng đến ngăn cản có người n g ộ nhập chân chính trọng yếu nơi là chấn ma quan phổ hiền quanh thân thả ra từng đạo ánh sáng màu vàng đem mà phủ tiếp theo liền hóa thành một sợi kim quan trong nháy mắt tiến vào giếng cạn bên trong, Qua trong giây lát, phổ hiền liền vượt qua rất xa khoảng cách đi tới c h ấ n ma quan trước đó nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại c h ấ n ma quan phổ hiền trong lòng dẫn theo tâm cuối cùng là bông xuống có chút nếu thật là đem nơi đây đánh vỡ tuyệt không có khả năng làm nguy trang trong miệng nghiệm tụng lấy kinh văn c h ấ n ma quan phía trên p h ả n văn bắt đầu không ngừng lưu động lộ ra một cố cường đại phong cấm chấn áp chi lực hơi hơi gật đầu phổ hiền cuối cùng là không còn lo lắng vừa định quay người rời đi nơi đây đông nhiên trong lòng hơi động muốn nhìn một chút cái này chối bỏ linh sơn dị đoan như thế nào hơn hai trăm năm chắc hẳn linh vẫn đã cơ hồ mà dị đoan như thế nào hơn hai trăm năm bất kể như thế nào bọn hắn năm đó cũng là trung thuộc linh sơn phật đ o phía dưới bốn đại bồ tát mặc dù trở mặt thành t h ủ nhưng nhìn lấy hắn sắp mất diện vẫn còn có chút dị dạng trong tay từng đạo ánh sáng màu vàng đánh ra c h ấ n ma quan phía trên lại lần nữa kim quan g đại thịnh chăm hơi thở qua đi ánh sáng màu vàng dần dần thu liễm cái kia c h ấ n ma quan giờ phút này phảng phất liền là một tỏa bình thường cửa đá thân nhiệm k h é i động một cỗ to lớn lực lượng vô hình trực tiếp nâng lên c h ấ n ma quan âm âm bốn chầm đục âm thanh không dứt phổ hiệm bồ tát hít sâu một hơi thân sắc bình tĩnh bước vào đi vào mới vừa vào đi liền thấy được cái k i a quanh chân ngồi tại hoa sen phía trên áo trắng tăng nhân quanh thân vờn quanh là đại tấn triều đình long m ạ c h quốc vận c h i lực chính đang không ngừng làm hao mòn lấy hắn nguyên thần c h i lực đ ị a tàng đã lâu không gặp phổ h i ề n hai tay chắp tay trước ngực hơi hơi gật đầu nói chương 464, địa ngục không t r ố n g t h ể không thành phật chương 464, địa ngục không t r ố n g t h ể không thành phật đ ị a tàng đã lâu không gặp phổ h i ề n bồ t ắ t thanh â m gợn sóng vang vọng tại nơi đây linh hoạt kỳ hảo đ ạ m ạ n còn kèm theo từng tia từng tia tiếp hận là thật tiếp hận mấy trăm năm trước trước mặt vị này áo trắng tăng nhân chính là bốn đại bồ tát một trong danh xưng địa tạ n g vương bồ tát khi đó văn thủ bồ tát còn không phải bốn đại bồ tát đứng đầu hắn mới là cũng là bốn đại bồ tát bên trong ở gần nhất đệ lục cảnh tồn tại khoảng cách thành phật cũng chỉ có khoảng cách nửa bước chỉ tiếc về sau nhập ma đạo trở thành dị đoan vậy mà mong muốn phá vỡ toàn bộ linh sơn bị phật đà xuất thủ chấn áp lục thân nguyên thần c á c h rời chấn áp tại đại tân phía dưới lấy quốc vận đem ma diệt hoa sen bên trong ngồi xếp bằng áo trắng tăng nhân chậm rãi mở ra hai mắt ánh mắt bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phổ hiền bồ tát hai trăm năm năm phổ hiền bốn ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không địa tàng ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ sao phổ hiền ngẳng đầu nhìn chăm chú hắn chấp mê bất ngộ là các ngươi các ngươi mới là dị đoan ma la mở miệng nói ngươi quả nhiên vẫn là ma tính sâu nặng cho dù là sắp triệt để vẫn diệt vẫn như thế ma la một tay chắp tay trước ngực như thế nào ma như thế nào phật chẳng lẽ hưởng thụ thế gian hưng ơ hỏa quan sát nhân gian mới là phật sao chẳng lẽ tâm không sử dụng liền là ma sao phật ma trong một ý niệm phổ hiền ngươi chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao a di đà phật địa tàng ngươi muốn cùng b ẩ n tăng luận phật sao có gì không thể chẳng lẽ trong lòng ngươi phật ý còn không bằng b ẩ n tăng một cái gì đó sao xào nôn lưới biện đường nhỏ phật nói chúng sinh bình đẳng tự nhiên muốn quan sát thế nhân thế nhân có tội tự nhiên muốn c u n g phụng hưng ơ hỏa mà không cố kỵ gì giết người luận hồn chẳng lẽ ngươi cho rằng tùy tâm sở dục mới là phật sao không theo linh sơn cũng không phải là chúng sinh bình đẳng mà là phật đà phía dưới chúng sinh bình đẳng phật bốn bằng cái gì muốn vượt lên trên chúng sinh có tội hay không vì sao muốn phật đến phán định chúng sinh u mội không biết tội vậy là phật cho chúng sinh định tội ma la ngưng tiếng nói phổ hiên n g n g đầu chậm rãi lắc đầu người đã hóa thân thành ma đ ờ i này lại không thành phật cơ hội chính là bỏ mình vậy hội vĩnh viễn đoạ lạc và o vô gian địa ngục ma la quanh thân tiêu tán lấy một cỗ từ b i chi ý nói khẽ nhân gian như ngục yêu ma luật thế địa ngục không trống thế không thành phật đây là ngươi hoành nguyện vâng đáng tiếc người vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại nhân gian phổ hiên lắc đầu quay người rời đi cùng một cái dị đoan luật vật không phải ước nguyện của hắn hắn lúc đầu mắt cũng chỉ là thăm dò một bản nơi đây xác nhận đ i ệ tảng không có ra ngoài l i tốt nó hiện tại nguyên thần phù phiếm chấn ma quang một lần nữa khép lại hoa sen bên trên ngồi xếp bằng ma la mắt thấy đối phương triệt để biến mất tại ở trước mắt nó hư h à o nguyên thần đang tại dần dần mẫn diệt đây là ma la trước khi rời đi lưu lại một đạo phân thần nhưng cũng chỉ là lựa bịp đối phương mà thôi phổ biến tìm đọc quan y sẽ tự nhiên triệt để biến mất mà tại mẫn diệt biến mất trước đó hắn bình tĩnh nhìn về phía trước giống như là tại đối mặt thế gian chúng sinh hai tay chắp tay trước ngực nói khẽ b ầ n tăng đã nhập nhân gian sáu kinh thành thanh vân quan trần u y ê n một bên ứng phó tiểu đạo đồng lời nói một bản thì là đang kêu gọi lấy ma la nó đột nhiên không có bất kỳ phản ứng nào để hắn cảm giác có chút không tốt lắm tiền bối tiền bối b ầ n tăng tại bốn rốt cục tại mất liên lạc mười lăm phút về sau ma la một lần nữa lại có phản ứng ngài làm sao đột nhiên không có phản ứng trần u y ê n lập tức hỏi ma la trầm ngâm một cái trước mắt nói phổ hiền đi chấn ma động cái gì trần liên sợ hãi cả kinh vội và nói có phải hay không đã phát hiện tiền bối rời đi sự t ì n h chúng ta muốn hay không cái này liền rời đi nghe có chút nguy hiểm trong lòng của hắn lập tức liền sinh ra sách thủng chạy trốn tâm tư đối với loại nguy hiểm này sự t ì n h tự nhiên là tránh được nên tránh không cần như thế phổ h i ề n không có khám phá bẩn tăng lưu xuống thủ đoạn vậy thì tốt rồi bốn trần u y ê n vừa mới nhắc lên tâm rốt c ụ c bông xuống chỉ cần không có sự tình l i ề n tốt nơi đây như thế không có gì bất ngờ xảy ra ứng với thái hư cung có liên quan mà là tiếng nói nhất truyền trả lời chắc chắn lên trần liên trước đó vấn đề thái hư cung cái này tên trần liên tự nhiên không xa lạ gì dù sao cũng là tiếng tăm lừng l ấ y mười đại tiên môn một t r o n g chỉ bất quá tại hắn nhận biết bên trong cái này thái hư cung cùng côn luân sơn đã sớm tị thế nhiều năm không nghĩ tới thế mà ở kinh thành thật đúng là đại ẩn ẩ n tại triều chỉ sợ không có mấy người biết cái này thường thường không có gì là chỉ có mấy cái tiểu đạo đồng thanh vân quan vậy mà liền cùng thái hư c u n g có quan hệ hắn ngược lại là không có đối ma la l ờ i nói sinh ra cái gì hoài nghi hoặc là cho rằng hắn có phải hay không cảm giác sai đến hắn cảnh giới cỡ này trên cơ bản là thuộc về khẳng định vậy vị này lão quan chủ tiền bối nếu không muốn gặp một lần không cần đối phương đã không muốn cùng chúng ta có quá nhiều liên lụy làm gì cơ cầu mà là nói tiền bối nói đúng quản hắn cái gì thái hư cung bích du cùng đã người ta không nguyện ý cùng người có liên lụy làm gì lại phải liếm lắp trên mặt đi cái dao bình phục một cái trong lòng cảm xúc trần n g u y ê n hướng về tiểu đạo đồng táo biệt để tiểu đạo đồng có chút nóng nảy vội và nói g n trần thí chủ ngài chờ một chút quan chủ lập tức liền trở về trần n g u y ê n thần bí cười cười nói trần m ỗ không đi lão quan chủ vĩnh viễn sẽ không trở về trần m ẫ vừa đi lão quan chủ mới hội trở về cái gì tiểu đạo đồng một mặt mấy hồ không có cái gì c á o tử ngày sau hữu duyên gặp lại trần u y ê n sờ lên tiểu đạo đồng đ ỉ n h đầu quay người rời đi quả nhiên tại trần u y ê n rời đi về sau m ộ ư ơ i năm phút khoảng t r ư ờ n g thế gian một bộ đạo bảo m à u xanh lão quan chủ mới thản nhiên từ bên ngoài trở về nhìn thấy hắn tiểu đạo đồng liền vội vàng tiến lên quan chủ quan chủ thế nào lao quan chủ biết do còn cố hỏi hòa ái hỏi vừa rồi ngươi đoán xem ai tới là ai vậy mà để ngươi cao hứng như vậy là trước kia đánh bại đông doanh võ giả trần thanh sứ a không trần bá gia a là hắn a vậy thật đúng là không có duyên phận lần trước chẳng phải bỏ qua sao lao quan chủ sờ lên tiểu đạo đồng đầu liên l à trần thí chủ nói chuyện có chút để cho ta không mọt ra lời gì hắn nói chỉ cần hắn không đi ngài liền vĩnh viễn sẽ không trở về hắn vừa đi ngài lập tức liền trở lại hiện tại xem xét thật đúng là dạng này trần thí chủ tính thật đúng là chuẩn tiểu đạo đồng thuật lại một bản trước đó trần liên lời nói lao quan chủ động t á c trên tay cứng đờ sửng sốt một chút hắn thật sự là nói như vậy không sai biệt l ắ m chính là như vậy lao quan chủ ánh mắt nhữ lại lông mày cao lại nhìn về phía trần liền phương hướng rời đi thấp giọng nói người trẻ tuổi kế bốn hắn cực kỳ kinh ngạc phi thường kinh ngạc bởi vì dựa theo trần u y ê n tu vi đến xem gần như không có khả năng phát giác được hắn tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác liền đã nhận ra ngày hôm nay còn cố ý tới đây không phải là mong muốn gặp hắn muốn gặp sao lao quan chủ một mặt vẻ mặt ngưng trọng m ộ ư ơ i một rời đi thanh vân quan trần u y ê n liền không có tiếp tục bao nhiêu chỉ h o a n tâm tư trực tiếp quay người trở về phủ bá tước bình phục hôm nay đạt được một chút tin tức cố thiên cung bên này từ không cần nhiều lời cho hắn h ọ a bánh nướng hiện tại còn ăn không được duy nhất có chút để hắn chú ý liền là phổ hiền hòa thượng chuyên đi một chuyến hậu cung cùng cái tia thanh vân quan sự tỉnh sau một chuyện vậy không quá quan trọng đã không nguyện ý liên lụy vậy dĩ nhiên tốt nhất để trần liên cảm giác ngưng trọng là cảnh thái có lẽ vậy đem ánh mắt chú ý tới trước đó hậu cung động tĩnh phía trên nhưng khi đó tạo thành trận kia chấn động vậy xác thực không có cách nào đây là không thể khống còn nếu là cảnh thái chuyên môn kiểm tra ngày đó xuất nhập hậu cung tiếng người liền có thể tùy tiện phát hiện hắn tồn tại tiến tới tiếp tục kiểm tra hậu cung t ấ n phi như thế lời nói cái kia phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều dù sao có thể có được tự do xuất nhập hậu cung lệnh cấm cũng chỉ có hoàng hậu cùng mấy cái quý phi mà thôi nếu là dương quy phi chịu không được đem hắn khai ra sau đó lại bị cảnh thái phát giác được ngày đó hắn vô cớ rời đi tế tổ đại điện chỉ sợ cũng hội suy đoán ra hắn quái dị tại hậu viện nối tiếp nhau thật lâu trần uyên rốt cục ngồi không yên nguyên bản còn muốn lấy đợi đến thương thế triệt để khỏi hẳn về sau lại rời đi kinh thành nhưng y theo tình huống bây giờ đến xem lại không được coi như cảnh thái chỉ có rất k h u n g vừa có thể tra được trên người hắn cũng không được hắn sẽ không đi cầm tính mạng mình cược nhất là đi cược đó là có thể mang đến to lớn lợi ích mà loại này đem hy vọng đặt ở người khác trên sự ngu xuẩn là tuyệt đối không được ma là thân thể bị trọng thương cơ hồ bất lực tài chiến mà hắn hiện tại cũng là thương thế chưa lành nếu thật là cảnh thái đến cái vây công ma la tiền bối tuyệt đối nhịn không được nhất định phải đi nghĩ đến liền làm trần n g u y ê n lập tức phân phó người làm trong phủ cho trương ngạn thông đưa lên một chút lễ vật nói rõ muốn đi v i ế n g t h ă m hắn muốn rời khỏi cách không ra trương ngạn thông trợ giúp hiện tại cảnh thái chỉ sợ còn không có nghĩ tới chỗ này kia liền càng không thể tự loạn trợ c ư ớ c rất nhanh phái đi ra hạ nhân liền tới tin nói trương phủ đại quản gia đã biết để trần n g u y ê n ban đêm đi năm một mực tại hậu viện một mình chờ đợi hồi lâu đợi đến sắp trời dần tối mới đọc thân từ phủ bá tức rời đi lại xuất hiện lúc thình đã đến trước cửa phủ trải qua một fan bờ báo trần uyên tại trương phủ một tên hạ nhân dẫn đầu dưới trực tiếp gặp được trương ngạn thông hắn giờ phút này đang tại thư phòng chờ trần uyên nhìn thấy hắn tiến đến đem vật trên tay buông xuống cười nói tới tiểu chất gặp qua bá phụ trần uyên chắp tay nói ngồi trương ngạn thông vung tay lên một chén linh trà đã rơi vào nó trước người đại đô đốc gặp ngươi mới nói chút cái gì hắn có phần có chút hiếu kỳ hỏi trần uyên trầm ngâm một lát cơ bản đem lúc ấy cảnh tượng một năm một mười giảng thuật ra xem ra đại đô đốc cực kỳ coi trọng ngươi à chỉ cần các châu kim sử dụng trong chỗ đoán chừng liền hội từ ngươi chống đi tới phải trần h ừ a dịp lấy đoạn n g uyên liền sần núi xuống lửa vội vàng phụ hòa nói ân nói một chút bốn trương ngạn thông lông mày n í u lại nhẹ g i ọ n g mở miệng nói tiểu chất này g gần đây luôn cảm giác tâm thần không yên tu hành thời điểm không cách nào nhập định càng nghĩ nên là gặp được bình cảnh nghĩ đến ra ngoài du lịch một thời gian có lẽ còn có thể khác đến cơ duyên đem tu vi lại nói lại trần uyên nói khẽ nghe đến mấy câu này trương ngạn thông gợn sóng một n ư ờ i hẳn là còn muốn dùng những những lời này qua loa tắt trách bá phụ b ê n h cảnh ngược lại là có khả năng nhưng nếu là nói trần u y ê n tùy tiện ra ngoài du lịch một phen liền có thể đột phá cái k i a trên cơ bản không có khả năng nếu thật là dễ dàng như vậy lời nói cũng sẽ không có nhiều như vậy võ giả vây ở thực đ à n cảnh giới không có khả năng tuyệt đối không khả năng cho nên hắn vậy chẳng qua là cảm thấy trần u y ê n có khó khăn khó nói không cách nào nói mà thôi bá phụ ta bốn trần u y ê n vừa định nói ra kế tiếp lý do nhưng trương ngạn thông không chờ hắn nói xong giơ tay lên cười nói được rồi đã ngơi không nguyện ý nhiều lời cái t i ê bá phụ cũng liền không hỏi nhiều đã ngươi mong muốn ra ngoài du lịch một thời gian b á phụ tự nhiên hội giúp ngươi một tay tân bốn hai tháng làm hạ định t r ư ơ n g hạ thông trầm ngâm một lát r ộ i ra hai ngón tay thời gian này xem như tương đối dư dả dù sao trần n g u y ê n xem như thân cư y ế u chức rời đi quá lâu sẽ chọc cho người chỉ trích h u n g hồ vậy có khả năng sẽ có người vạch tội để mắt tới hắn vị trí còn nữa chỉ là du lịch lời nói hai tháng vậy đủ để trần n g u y ê n vẫy vùng nửa cái trung nguyên đa t ạ b á phụ tương trợ trần luyện ôm quyền con người quả nhiên vẫn là trong chiều có người tốt làm việc nếu không có như thế lời nói mong muốn trực tiếp cách cương vị hai tháng cơ hội là chuyện không có khả năng người bây giờ c h ứ c vị ta sẽ tìm người thay ngươi một thời gian nếu là thời cơ đã đến ngoại phóng kim sứ cơ hội cũng đều vì ngươi tranh thủ đa tạ bá phụ hậu ái tiểu chất ghi nhớ trong lòng trương ngạn thông hài lòng cười cười nói ngươi cùng huyền nhi chính là hảo hữu trí g i a o trong c h i ệ u bốn tùng t u n g đông hắn chính nói chuyện bên ngoài thư phòng liền truyền đến một chàng tiếng g ó cửa trương ngạn thông ánh mắt k h ẽ động trên người trần nguyên nhìn chăm chú một lát k h é cười nói tiến đến phòng cửa bị lời ra tiến đến chính là trương huyền xinh đẹp nhị tỷ cả người màu xanh váy dài đạm nhã tinh tế lông mày còn con mặt trái xoan miệng anh đ à o nhỏ đôi môi mở ánh mắt tại thư phòng nhìn chung quanh một b à n khẽ cười nói thiếp thân còn đường là ai để phụ thân chuyên môn tại thư phòng chờ nguyên lai là trần thanh sứ nhị tỷ trần uyên hơi hơi gật đầu thì vi phụ chuyện gì trương ngạn thông ngón tay đập mặt bàn s ắ p trời không còn sớm tự nhiên là đến gọi phụ thân dùng nữa trương nhị tỷ khẽ cười nói tùy tiện gọi một cái hạ nhân đến chính là làm sao còn để ngươi đích thân đến trương ngạn thông ánh mắt có chút xem kỹ sau đó chuyển đến trần uyên trên thân con gái vừa vặn có rảnh trương ngạn thông khẽ vớt râu dài chậm rãi lắc đầu con gái lớn không dùng được a phụ thân ngài nói năng gì đấy trần thanh sứ còn ở đây này trương nhị tỷ oán trách nhìn thoáng qua trương ngạn thông thôi thôi trương ngạn thông khẽ thở dài một hơi nói khẽ trần uyên cùng một chỗ dùng nữa cái này tiểu chất liền không m u ố n trần uyên ha to miệng hắn thật không muốn làm trương huyền tỷ phú a b á phụ gọi ngươi cũng không được sao cung kính không bằng tuân mệnh trần uyên vội vàng nói bảy có trương ngạn thông hỗ trợ trần uyên ngày nghỉ chỉ dùng hai ngày liền thông q u á được tuần thiên t i lại mệnh một vị thực đan tông sư tạm thay trần uyên vị trí thậm chí nó thay mặt đảm nhiệm thời điểm vẫn dẫn Trần Nguyên hắn là đào thanh nguyên hiểu ý liên tục gật đầu mặc dù hắn nhận biết vị tia trương thần sứ sớm hơn nhưng địa vị hắn cùng tiềm lực căn bản vốn không bị coi trọng có thể tiếp lấy trần u y ê n mặt mũi lại dính dáng đến một chút cũng coi là không tệ đương nhiên hắn đã không muốn đi thành vì sao a trương hệ người hắn hiện tại là trần hệ nói xong việc này trần u y ê n lại mịt m ờ nói đến ngày đó hoàng thành rời đi một chuyện để hắn không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra đây là hoàng đế ý chỉ đào thanh nguyên nghe xong cùng thánh thượng có quan hệ cũng biết trong đó lợi hại biểu thị sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bao quát trương thần sứ trần liên hài lòng nhẹ gật đầu cùng hắn nâng ly một trận đề điểm tốt đào thanh nguyên về sau trần uyên liền lại cho đại hoàng tử tư mã cản cùng nhị hoàng tử tư mã h ư u đưa đi thư biểu thị mình muốn rời khỏi hai tháng đợi đến trở về lại tụ họp bọn hắn từ khi trần uyên tại tu di huyện cảnh bên trên đại triển thần uy về sau liền vẫn muốn kết giao trần uyên hiện tại cũng coi là đóng bằng hữu thường xuyên sẽ phái người đưa một chút lễ vợn liền xem như cự thu nhưng ngày thứ hai vẫn là hội đưa dần dà trần uyên cũng liền từ bọn hắn hai vị hoàng tử biểu thị muốn đưa được nhưng bị trần uyên từ chối nhã nhặn lặng yên không một tiếng động rời đi đối với hắn mà nói chính là một cái tốt nhất lựa chọn mà đang tại trần uyên tìm kiếm lấy rời đi thời điểm. hậu cung bên kia quả n h i ê n vậy có động tĩnh dương quý phi phái người rời cùng nói cho trần nguyên nhất gần một chút thời gian không yên ổn trong cung tựa hồ đã xảy ra chuyện gì sao nhất định phải đem lệnh cấm trả lại cho nàng đợi đến ngày sau danh tiếng đi qua lại cho hắn khiến cho hai người p h á n phất thật có cái gì không bình thường quan hệ một dạ n g bốn trần nguyên suy tư một phen vẫn là đem lệnh cấm cho cung nữ có lẽ dương quý phi đã đoán được một chút khả năng cho nên mới hội vội vã thu hồi lệnh cấm có lẽ cũng chỉ là lo lắng mà thôi tóm lại bọn hắn trước mắt tại trên một đường thẳng trần u y ê n nếu là gây ra rủi ro dương quý phi chỉ sẽ thảm hại hơn song phương chỉ khi không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh tốt nhất mà trần uyên không biết là cái kia cung nữ cầm lại hậu cung lệnh cấm cải trang thay y phục đang chuẩn bị hồi c u n g thời điểm bị đã sớm nhìn chằm chằm tứ hoàng tử một lần bắt được trải qua nghiêm hình tra tấn rốt cuộc hỏi cái này cung nữ xuất cung mắt sau đó liền ngốc xứng sở ở tại chỗ hắn suy đoán quả nhiên không có sai trần uyên quả nhiên cùng mẫu phi đã có cầu thả thậm chí mẫu phi còn đem hậu cung tự do xuất hành lệnh cấm cho hắn có ý tứ gì hiện tại đều không kín thợ phao một cái tứ mã khác suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt thậm chí còn thay trần l đem cái k i a cung nữ lặng yên không một tiếng động giết chết bí mật này lại sẽ không cho người ngoài biết mà hắn hiện tại chỉ hy vọng trần l u y ê n có thể tiện đợi nó mẫu phi không cần cùng hàng o tỷ lẫn vào quá nhiều không phải bốn hắn thật có chút không tiếp thụ được loại này cấm kỵ mà nếu chỉ là cùng mẫu phi có quan hệ lời nói hắn có lẽ còn có thể vì vậy mà dựa vào trần l u y ê n lực lượng nói không chừng còn có thể làm mất đi toàn bộ cầm vệ chỉ là như thế lời nói hắn chẳng phải là trở thành bán mẹ cầu vinh tiểu nhân ân loại quan hệ này hắn hẳn là xưng hô trần u y ệ n vì sao a xử lý xong cung nữ về sau tư mã khác tự mình vào cung đem lệnh cấm lệnh tại dương quý phi vậy hiểu ngạc ánh lầm tưởng rằng đối phương đoán được nàng cùng trần nguyên ở giữa giao dịch tuyệt đối không thể tại loại này thời điểm then chốt chuyển đi toàn tức nói con ta yên tâm mẫu phi sẽ cẩn thận sẽ không để cho người hoài nghi chúng ta trên thân tư mã khác nghe mẫu phi thẳng thắn ống tay h áo phía dưới tay nắm chặt nhẹ gật đầu đừng ra ngoài ý muốn hắn cũng không muốn nhiều cái gì cha cùng mẹ đệ đệ hoặc là m u ộ i m u ộ i vậy liên tục h xong yên tâm mẫu phi tốt xấu vậy tại hậu c u n g chờ đợi mấy chục năm sóng gió gì không có kiến thức qua sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhìn xem mẫu phi một mặt tự tin và thản nhiên tư mã khác đông nhiên cảm giác có chút lạ l ắ m vì sao a mẫu phi không có một chút ấ y n ấ y chi ý đây là hắn chỗ biết rõ mẫu phi sao chẳng lẽ là trân tặc dạy dỗ đột nhiên tư mã khác trong lòng không khỏi đau xót đau, nhất, quá đau. dương quý phi không hiểu hỏi không có cái gì nhi thần chỉ là nghĩ đến vụ hoàng trước đó khảo giáo một đạo đề sẽ không làm hắn bắt lấy một bên cây cột ngẩng đầu lẩm bẩm nói sẽ không làm chương bốn trăm sáu mươi lăm kinh thành kết thúc ngoại trừ cùng hai vị hoàng tử cùng đào thanh nguyên cáo biệt bên ngoài còn có một cái người cần hắn đi mặt gặp một lần mặc dù trên cơ bản không có giúp được hắn cái gì nhưng nàng thái độ chí ít đã biểu hiện ra nếu quả thật cầu đến trên người nàng lời nói trần h u y ê n tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt mà người này cũng không phải người khác chính là khương hà tình nhân cũ hắn tốt chị dâu cả đời này chỉ sống bốn chữ lệ hồng sương v ề phần là cái nào bốn c h ư mà liền không nói nhiều bốn thành đông song hà quan bên trong tự báo tính danh về sau t r ầ n n g u y ê n liền đứng ở song hà quan trước nơi đây cũng không hoa lệ nguy nga chỉ là một chỗ nhìn như bình thường nữ a xem chiếm diện tích kỳ thật cùng lúc trước thanh vân quan không sai biệt lắm nhưng nơi đây lại không người dám k i n h thường ngoại trừ cái này q u á n chủ chính là đương triệu thần võ chân quân con gái bên ngoài cũng bởi vì nơi đây khách hành hương đều không phải là người bình thường hoặc là hậu cung phi tần hoặc là liền là thần kinh thành bên trong h â n quý người nhà mà cái này song hà quan vậy có lai l ị c h lớn trần uyên đã sớm biết này đôi chính là lấy từ lệ hồng sương sương mà sông chính là khương hà sông nhìn xem phía trên treo trên cao lấy bản hiệu trần uyên tâm thần cũng không khỏi hồi sốc đến chi trước thời điểm vừa mới bắt đầu là hoàng tộc tế tổ chức đại điện tại phủ bá tức trạm vào tối khương hà quyết định mạnh mẽ chống đỡ một vị chân quân lúc đã từng giao cho hắn một viên lớn cỡ bàn tay nhỏ màu trắng ngọc kiếm đồng thời căn dặn hắn nếu là hắn về không được liên đem vật này chuyển giao cho lệ hồng sương mà trôi kiếm này theo trần uyên như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chính là khương hà cùng lệ hồng sương vật đi nước h hơi có chút ủy thác chi ý từ đó trần uyên vậy cảm giác được khương hà kỳ thật đối với lệ hồng sương cũng không phải là không có tình cảm không phải tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy nhưng về sau tế tổ kết thúc khương hà tại ma la tiền bối trợ giúp hạ toàn thân trở ra sắp đến đem phân biệt thời điểm lại đem cái viên hữu t i a m à u trắng ngọc kiếm muốn trở về lúc ấy hắn nói là ngọc kiếm đâu trần uyên đáp đang chuẩn bị giao cho lệ hồng sương khương hà nhìn chằm chằm hắn hồi lâu quay lưng lại nói khẽ không cần từ nó biểu hiện ra thần thái nhìn trần u y ê n luôn cảm giác có chút khó chịu ý tứ đã có tình cảm lại có chút v ậ t ba tựa hồ là sợ đối mặt lại tựa hồ là đang c ố kỵ cái gì những vật khác nguyên bản trần u y ê n còn muốn lấy thay hắn xuyên phá cùng lệ hồng x ư ơ n g ở giữa một lớp m à n g chỉ tiếc cuối cùng vẫn là cố chấp bất quá khương hà đành phải đem ngọc kiếm trả lại cho hắn khương hà là cái có chủ kiếm người nhưng tự a hồ về mặt tình cảm mặt không có cố chấp như vậy tâm thần quay lại trần u y ê n khẽ thở dài một hơi đối với cố chấp khương hà hắn liền xem như muốn g ú p vậy không có cách nào hắn cũng không có thuyết phục khương hà r ộ n lượng dù sao hắn không có kinh lịch qua bên trong phức tạp sự tình cũng chỉ có thể vùng x u ô i bỏ mặt bốn không bao lâu trước đó đi vào bẩm báo xong hà quan đạo cô trở về nhìn xem trần nguyên có chút ngạc nhiên dù sao nhà mình q u á n chủ là cực ít cùng nam tử có gốc mắc cái này võ uy bá cùng q u á n chủ ở giữa hẳn là có quan hệ gì nàng không dám nghĩ lại vội vàng đánh cái chắp tay nói trần thí chủ q u á n chủ giờ phút này đang tại xem bên trong chờ làm phiên dẫn đường trần thí chủ mời tiến vào xong hà quan trần u y ê n thấy được rất nhiều nữ xem khí chất có chút xuất trần mà nhìn về phía ánh mắt của hắn lúc rất nhiều đều căng tới kinh ngạc cùng tò mò ánh mắt trần uyên tại thần kinh thành bên trong danh khí cũng không nhỏ nhất là tại tu di h u y ễ n cảnh bên trên nhất chiến thành danh rất nhiều người đều nhận ra hắn tự nhiên cảm thấy hết sức tò mò dù sao theo đạo lý tới nói vị này thanh danh hiển hách trần thống l ĩ n h cùng nhà mình quán chủ hẳn là không có quan hệ gì mới đúng trần uyên ở phía trước tên kia đạo cô dẫn đầu dưới xuyên qua hai trọng môn đang muốn tiến vào đại điện thời điểm từ bên trong đi tới một cái để hắn hết sức quen thuộc người trường công chúa bình dương nàng hôm nay vậy tại nơi đây gặp ngươi tới là trần uyên bình dương công chúa thần bí cười cười cũng không có cảm giác kinh ngạc bởi vì nàng rất sớm trước đó đã nói trần uyên cùng lệ hồng sương ở giữa tất có quan hệ lại tuyệt đối là bởi vì thanh châu kim sứ khương hà trần thống lĩnh bình dương điện hạ hai người chào lẫn nhau nghe nói trần thanh sứ muốn rời kinh thành bình dương công chúa thuận miếng hỏi trần uyên nhẹ gật đầu tu hành gặp được bình cảnh muốn về thanh châu du lịch một chuyến hắn muốn chuẩn bị rời đi sự tình từ trước đó đông hoàng thành ty thay mặt đảm nhiệm mới thống lĩnh phía trên liền có thể nhìn ra mà hắn cũng không thấy đến kinh ngạc lấy bình dương công chúa thế lực biết chuyện này rất bình thường dù sao hắn lại không có tận lực che giấu cái gì lần này du lịch là hắn quan g minh chính đại du lịch lại không phải lén lút vậy không cần thiết đi lén lút không nghĩ tới lấy trần thanh sứ thiên phú còn sẽ gặp phải bình cảnh bình dương công chúa gợn sóng một cười điện hạ quả khen trần m ỗ thiên phú cũng chỉ là thường thường không có gì lạ mà thôi gặp gỡ bình cảnh chẳng lẽ không phải rất bình thường một sự kiện sao trần uyên k i ê m tốn cười nói bình dương công chúa nam trong nội tâm nàng một trận không nói câu nói này nếu là người khác nói rất bình thường nhưng trần uyên là người khác sao hắn nhưng là được vinh dự trung nguyên trăm năm qua có thiên phú nhất tuyệt thế thiết tiêu dạng này người nếu như đều là thường thường không có gì lạ lời nói vậy đơn giản không khiến người khác sống đã trần thanh sứ tìm lệ đạo trưởng còn có việc vậy bản cung liền không nhiều chờ đợi cáo tử bình dương công chúa trợ tiếng nói nhất truyền điện hạ tự tiện trần uyên hơi hơi gật đầu bình dương cười cười không cần phải nhiều lời nữa quay người mang theo bên người hai người thị nữ rời đi nhìn qua nó đi xa xinh đẹp bóng lưng trần uyên hãy mắt một lát sau xoay người trực tiếp bước vào đạo quan bên trong một bộ màu đen lụa mỏng đạo b à o lệ hồng x ư ơ n g giờ phút này đang tại ngồi xếp bằng dẫn đường nữ xem bầm báo một tiếng không người lui ra trong né mắt toàn bộ trong đại điện liền chỉ còn lại có hai người bọn họ gặp qua chị dâu trần u y ê n nhẹ g i ọ n g cười nói lệ hồng sương khỏe miệng khẽ nhuyết trong tay phất trần vung lên tại bốn phía lập xuống cơm chế ngồi tốt trần u y ê n vậy không k h á c h khí trực tiếp ở tại trước người trên một chiếc b ù a đoàn m ặ t khoanh chân ngồi xuống ngươi lần này tới gặp ta không phải là gặp việc khó gì lệ hồng sương trực tiếp mở miệng hỏi lắc đầu trần u y ê n nói cũng không phải là như thế chỉ là gần đây trần mỗ muốn, muốn rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian chuyên tới để báo cho chị dâu một tiếng rời đi lệ hồng sương lông mày níu lại vì sao rời đi tu hành gặp được bình cảnh cho nên muốn lấy ra ngoài du lịch một thời gian trần uyên đem trước lý do từ chối lại nói ra nhưng lệ hồng sương lại là ánh mắt nhìn chăm chú hắn trầm g ã i nói thật sự là như thế sao cái kia còn có thể có chuyện gì bị nó như thế ánh mắt nhìn chăm chú lên trần uyên trong lòng giật mình trước đó đạo thần cung đại náo h o à n thành một chuyện ngự ư như thế nào nhìn lệ hồng sương không trả lời thẳng mà là tiếng nói nhất chuyển trực tiếp chuyển đến trước đó lớn chiến bên trên t r ầ n trước một lát trần uyên trả lời loại kia kinh thế đại chiến không phải trần mộ thực lực thế này người đủ khả năng thăm dò lệ hồng sương ánh mắt chuyển hướng bên ngoài hư không thấp giọng nói bần đạo ngược lại là mắt thấy trận chiến kia nhất là tại cái kia cái gì cái gọi là thiên kiếm đạo chủ trên thân cảm thấy một cô không hiểu quen thuộc cảm giác ngươi nói cái này có phải là ảo giác hay không nói xong việc này lệ hồng x ư ơ n g thần thái bỗng nhiên có chút trầm thấp lúc đến tận đây khắc hồi tưởng lại ngày đó cảnh tượng lệ hồng x ư ơ n g vẫn cảm giác có chút nghĩ mà sợ loại kia tâm quý cảm giác để nàng đều không tự chủ được chạy xuống hai hàng thanh lệ cẩn thận suy nghĩ lại một chút liền có thể nghĩ đến một ít chuyện trần liên chấn động trong lòng trần mặc không nói t r ớ c động ánh mắt hiện ra trần liên giờ phút này có chút không yên ổ tĩnh hắn không nghĩ tới lệ hồng sương lại có thể nhận ra Khương Hà thân phận. Mặc các dù hắn lệ o ạ i trẻ trốn dấu, qua nhưng vẫn không là l có hồng sương nói khẽ đan này chính là lục chuyển kim đan là thần võ chân quân chân tảng mấy ngày trước đây về nhà tiện tay lấy ra đồ vật ngươi đã muốn về thành châu liền giúp ta đem vật này chuyển giao cho khương hà trần u y ê n nhìn chăm chú đan dược đan này tên hắn tự nhiên nghe nói qua chính là trong giang hồ tiếng t â m lừng lây hiếm thấy linh đan có chữa thương cùng tăng tiến tu vi công hiệu thậm chí lục chuyện kim đan đã không thể được xưng là đan dược xưng là linh vật càng thêm chuẩn xác xem ra lệ hồng sương đã khám phá khương hà liền là thiên kiếm đạo chủ không phải tuyệt không hội mấy ngày trước đây trùng hợp từ thần võ chân quân chân nuốt bên trong thuận đi vật này hắn nhưng là nghe nói lệ hồng sương xuất ra về sau đã rất ít cùng trong gia tộc lui tới mấy ngày trước đây về nhà chỉ sợ cũng là vì khương hà chật chật một chút không quan trọng chuyện nhỏ hắn vẫn là sẽ giúp mặc dù hai người đều không có hướng đạo thần cùng trên thân lại đi liên lụy nhưng chuyện này lòng dạo biết rõ liền tốt dù sao triều đình trước mắt cha quá nghiêm mặt khác sẽ giúp ta mang một câu lệ hồng sơn g tiếp tục nói lời gì ngươi nói cho khương hà ta năm nay đã năm qua bốn mươi phong hoa không tại như hắn có lòng trong vòng ba năm đến cưới ta như hắn vô tâm ba năm về sau bần đạo liền sẽ rời đi kinh thành ẩn vào giang hồ từ đó không còn gặp nhau Cái này bốn. trần uyên trầm ngâm không nói chuyến này đến hắn chỉ là đến nói lời tạm biệt nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này ước hẹn ba năm khá lắm khương hà hẳn là liền là trong truyền thuyết thế giới c h i tử với lại lệ hồng sương không phải vừa lấy được định nhan đan sao lấy nàng tính cách làm sao có thể bốn bức thoái vị tựa hồ là nhìn ra trần h u y ê n không hiểu lệ hồng sương tiếp tục nói hắn ẩn vào thanh châu nhiều năm bây giờ có lẽ có địch nổi chân quân thực lực ba năm về sau cha ta cũng không phải đối thủ của hắn hắn tâm niệm chi lo lắng vậy có thể kết nếu như còn không nguyện ý với ta có lẽ bốn liền là thật không có này tâm trần u y ê n rất muốn nói trước đó khương hà giao phó cho hắn cái viên kiêm màu trắng ngọc kiếm nhưng nghe xong câu nói này về sau đột nhiên cảm giác được chuyện này tựa hồ vừa vẫn có thể xúc tiến giữa bọn hắn tình cảm hắn chỉ là không nghĩ tới khương hà thật đúng là có điểm chủ sừng mô bản ý tứ lại là ước hẹn ba năm lại là phế vật cuộc khởi trong đó lớn nhất trở ngại lại là thần võ c h â n quân sách thật đúng là nát tục nội dung c ó c h u y ệ n ta hội truyền đạt trần u y ê n ngưng tiếng nói trần u y ê n không tiếp tục tiếp tục tại sông hà quan bên trong dừng lại tiếp qua lục truyện kim đan về sau liền quay người rời đi chỉ là trong lòng khó tránh khỏi hơi khắc thường vốn cho r nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi hoàn toàn không có lục truyện kim đan phóng tới khương hà trước mặt về sau đến rung động tạm biệt lệ hồng sương trần liên tại thần kinh thành liền trên cơ bản không có cái gì cái khác lo lắng tứ phủ bên trong sự vật an bài một bản về sau liền quyết định ngày mai rời kinh nhưng ngay tại hắn rời kinh trước một đêm trước đó gái kêu binh bộ quan viên thư viện đại nho đệ tử quách bằng thế mà dẫn theo rượu tìm tới cửa nói muốn thực hiện trước đó lời nói thật tốt tìm trần uyên uống một trận cũng coi là vì hắn thực tiễn hiển nhiên hắn cũng biết trần uyên muốn rời kinh tí i tức kỳ thật trước đó quách bằng tại tu di huyễn cảnh về sau tìm qua trần uyên nhưng khi đó trần uyên chỉ là gặp hắn nói chuyện phía một phen cũng không uống rượu để hắn có chút cảm thấy không quá tiến hành lần này đối phương dẫn theo thịt rượu trực tiếp tìm tới cửa trần uyên cũng vô pháp tự tuyệt nghĩ đến ngày mai rời kinh đêm nay uống rượu một chút ngược lại cũng không sa tại võ h uy bá phủ trong hậu viện trần uyên cùng chỉ gặp giải rác mấy lần quách bằng quách tử phượng nâng ly một trận có chút thông khoái mà cái này không đến ba mươi khả năng liền phải chết ra hỏa vậy rất được trần uyên khẩu vị hai người cao đ ẳ m g phát luận bình luận cổ kim có phần có một ít hào khách cảm giác mà tán gâu thời điểm quách bằng đống nhiên tiếng nói nhất truyện thở dài một tiếng trần uyên có chút không hiểu hỏi tử phượng tốt như vậy thở dài không phải là trần mỗ chiêu đ ạ i không tốt không phải là như thế chỉ là nghĩ đến một chút không vui sự tình a lại có việc này mau nói đi để trần mỗ vui vẻ một phen quách tử phượng、4. trần mặc hồi lâu quách tử phượng vậy nói đến mình thở giải nguyên do chính là vì đường kim văn đạo nhận t h ấ y thán nói ngày càng n ụ i bại cuối cùng đem suy sụp mà để hắn thở giải nguyên do thì là là cái tên là cổ thâm văn nhân người này từng ở trong làm một bài thô bị không chịu nội thơ nhưng chẳng những không có dẫn tới trào phúng nghiệm mai cười ngược lại đưa tới không ít truy phủng hắn nghe nói về sau tức giận bất bình trần n g u y ê n l n g mày n í u lại hỏi nó gì thơ vậy mà như thế bất bình quách tử phượng nói chính là một bài thô bị câu thơ nói thậm chí có nhục lỗ thai toàn bộ đều là hạ ba đường sử chim cái g á m bốn thậm chí liền cơ bản nhất áp vận đều không trần l u y ê n hỏi đã như vậy không chịu nổi vì sao còn có người truy phủng quách tử phượng đáp toàn bằng nó có một người cha tốt chính là đương thời đại nho nó thậm chí nương tựa theo cái này một bài thô bị không chịu nổi câu thơ trực tiếp tiến vào thư viện tu hành quả thực là văn nhân x ỉ nhục như thế thế tập vắng thế để hắn rất là vì tương lai t r ô lo lắng trọng yếu nhất là vị kia đương thời đại nho hay là hắn lão sư một trong bốn mà cái này cũng là hắn chỗ phiền muộn nguyên do một trong trần l u y ê n nghe vậy về sau vô vô quách tử phượng bả vai nói từ phượng a cái này bốn liền là hiện thực có quyền thế người dễ dàng liền có thể đạt được người bình thường cả một đời cũng không chiếm được đồ vật vị t i u tên là cổ thâm văn nhân cũng không phải là làm không ra có thể nhìn thơ nhưng hắn liền là như thế bởi vì hắn chắc chắn liền xem như làm ra một chút thô bị không chịu nổi câu thơ làm theo có thể tiến vào thư viện nếu như thế cần gì phải hao tâm tổn trí đâu mà hắn chỗ phiền muộn nguyên do cuối cùng chính là mình không có có sức mạnh ngăn cản đây hết thảy trên đời này v ăn trung quy là không bằng võ chỉ có cường đại võ lực mới có thể bình chuyện bất bình đem cái kia chút vẹ lũ xu nịnh toàn bộ c à n quét q u á c từ phượng thợ dài nhẹn h õ m không còn nói phương diện này sự tỉnh giống như là triệt để quên đi bình thường mà trần nguyên cho là hắn đã tiếp nhận hoàn toàn không ngờ rằng tại hắn rời đi về sau t ỉ n h rượu về sau quách tử phượng trực tiếp tại thư viện trước cửa mở phun trong kinh thành nhấc lên rất lớn s ó n g gió có lẽ quách tử phượng cũng biết trần nguyên nói là đúng thế gian đục không chịu nổi tốt nhất lựa chọn liền là du nhập g n trong đó nhưng hắn làm không được khó bình trong lòng khí phách đương nhiên đây đều là nói sau tạm thời không đ ể cập tới lại nói ngày đó uống rượu xong về sau đã đến đêm khuya trần n u y ê n phái người đem quách tử phượng đưa về phủ đệ về sau về đến phòng ngã đầu liền ngủ tỉnh ngủ liền nên rời đi năm hôm sau sáng sớm trần n g u y ê n lần thứ nhất đợi đến mặt trời lên cao ba xảo thời điểm mới tỉnh lại về sau không làm kinh động bất luận kẻ nào thu thập xong bọc hành lý về sau sửa đổi dung mạo đổi dung mạo trực tiếp rời khỏi kinh thành một ngày này là đại tấn chín năm mùng một tháng một xem trần n g u y ê n ở kinh thành đoạn thời gian này trên cơ bản chỉ chờ đ ợ i ước chừng hai tháng khoảng t r ư ờ n g nhưng hắn lại làm rất nhiều đại sự chí ít đối với hắn mà nói là cái đại sự đầu tiên là kết thủ kết toán tư mã khác hoàn toàn kết cùng thanh vân kiếm phái ân o á n về sau lại bởi vì đồng d o a n tu di huyễn cảnh sự tỉnh trong giang hồ nhắc lên phong ba mà muốn thuộc trần liên làm nhất đại sự vẫn là không ai qua được đại não hoàng thành mặc dù là ma la phụ thân mới khiến cho hắn có được quét ngang hết thẻ thực lực nhưng hắn dù sao vẫn là trong đó nhân vật chính mà lại bởi vì việc này để hắn không thể không sớm rời đi kinh thành thậm chí thương t h ế chưa lành vậy muốn rời khỏi trần uyên rời đi tác động không ít người mấy vị hoàng tử đông hoàng thành t i một chút thuộc hạng lệ hồng sương chứ ngạ n thông chỉ cần đối với hắn có chỗ chú ý người kỳ thật đều biết hắn đã rời đi kinh thành sự thật tứ hoàng tử tư mã khác câu ngồi gian phòng một ngày ép buộc mình tiếp nhận mẫu phi cùng trần uyên trị ở giữa quan hệ thậm chí còn nghĩ đến đợi đến trần uyên trở về Tìm lý do c ân g hắn thấy mười t một lần. n Coi h n thượng nhân. Hắn g từ là đầu k a t r ê người đ ư ờ n đi ra. Mà Trần vậy lặp đi lặp lại ra vào đầu lại kia thiên ra. Trần ra Mà mấy vào Nguyên Ơn, n g vậy lặp lặp lộ. trưởng công chúa bình dương đứng trong cung nhìn phương nam ánh mắt suy nghĩ sâu xa không biết đang suy nghĩ chút cái gì song hạ quan lệ hồng x ư ơ n g cũng là như thế chỉ bất quá nàng suy nghĩ bốn là khương hạ hoàng cung ngự thư phòng cảnh thái m ộ trùng điệp đập vào long án bên trên thư tín bên trên ẩn ẩn lộ ra mấy chữ phía trên viết là tiền sở dương nhiệt hư hư thực thực gần đây xuất hiện tại phương nam động tinh không chừng chương bốn trăm sáu mươi sáu lại về thanh châu sửa đổi dung mạo đổi dung mạo rời đi kinh thành về sau trần uyên liền một đường thẳng đến thanh châu đây là hắn chuyến này phải qua muốn hướng t h ụ c châu trước nhập thanh châu bất quá hắn tốc độ kỳ thật không tính là bao nhanh bởi vì hắn ngoại trừ đi đường kỳ thật còn đang tu dưỡng thương thế trong kinh thành không có khôi phục tự nhiên muốn trên đường tu dưỡng tốt đây cũng là hắn nguyên bản dự định thương thế chưa lành đối mặt quân địch luôn luôn cảm giác không có như vậy có lực lượng cảm giác dù sao hắn quân địch cũng không ít cái này cùng nhau đi tới thu được không ít lợi ích hủy diệt không ít thế lực nhưng ở trước mặt hắn một mực cũng còn có cảng cường địch hơn n g i xa nhất linh sơn từ không cần nhiều lời lấy hắn thực lực bây giờ nếu thật là cứng đôi cứng cái kia hoàn toàn liền là lấy trứng t r ọ i đá chân chính để trần luyện tâm lo là cổ g i a cùng đ ô n g doanh trước đó dương hóa thiên liền nói cho qua hắn người nhà họ cổ trước mắt còn không có đình chỉ truy xét tương phản cường độ thậm chí càng lúc càng lớn đã hủy diệt không ít hắn trước kia phụ thuộc thế lực với lại có hướng về thân thể hắn di chuyển xu thế dù sao dương hóa thiên sở d ĩ chủ động bại lộ liền là tại giúp trần luyện hấp dẫn cổ g i a ánh mắt bây giờ nếu là tỉnh táo lại khó tránh khỏi sẽ không đem hắn cùng nhau xử trí bởi vì cổ ra năm gần đây đệ nhất thiên tài cổ hà liền là mạnh mẽ bị hắn danh sát đây là thứ nhất đông doanh bên kia càng là đối với hắn thủ sâu như biển liếu sinh gia tộc d o ã n đ ằ n g gia tộc đương đại thiên tài cũng là bị hắn tiêu diệt nhu đồ trăm năm lâu tu di huyễn cảnh còn bị hắn lấy chúng sinh chi lực mẫn diệt mà căn cứ trước đó cảnh thái nói tới d o ã n đ ằ n g gia tộc vị tộc trưởng kia d o ã n đ ằ n g tâm thành liền bị triều đình cường giả gây mất một tay đông doanh phương diện đối mặt triều đình có lẽ hội tạm thời ở n h ẫ n nhưng nếu như là đối với hắn lời nói một khi biết được hắn rời đi thần kinh thành tin tức vô cùng có khả năng sẽ nghĩ biện pháp báo trước đó thù hận lúc này cũng không hội giảng cái gì giang hồ quy củ còn nữa đông danh o uy n Nô biết nhỏ bé không đại nghĩa vậy căn bản sẽ không tuân thủ cái này chút bất thành văn quý cũ đây là thứ hai còn có triều đình phương diện truy xét đạo thần cung sự tỉnh một khi t r a được trên người hắn gặp nạn tuyệt đối không chỉ hắn một người hắn trong kinh thành thuộc h ạ hắn tại thang sơn phủ c ă n cơ đều đem m ẫ n tại hết thảy đây là thứ ba cũng là trần uyên hy vọng mau rời khỏi kinh thành nguyên nhân trọng yếu nhất còn có thứ tư đây là nhất làm cho trần uyên bắt không mỏ ra quân địch bởi vì hắn chính mình vậy không biết mình quân địch sẽ là ai nhưng từ khi mấy ngày trước đây ma là tiền bối thay hắn phá đi che lấp thiên cơ cho nên i c trần liên mới sẽ sửa cho đổi dung mạo toàn bộ hành trình lồi ra liền là một cái điệu thấp trên đường đi rất bình tĩnh bình tĩnh thậm chí để trần liên mình đều cảm giác kinh ngạc hắn cho là mình bởi vì khí vận tế đàn nguyên nhân liền là một cái gây sự thể chất sẽ có liên tục không ngừng khí vận tri tử bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng hắn kết thù kết toán tiến tới sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn ba người thân c thanh châu thành trần h g liên y nguyên cảm giác không thấy cái gì cảm giác khác thường bởi vì ở chỗ này hắn không có cái gì lòng cảm mến chỉ có nam lang phủ cùng thang sơn phủ mới sẽ để cho hắn cảm giác được lòng cảm mến hết hệ cùng hai tháng trước đó không có cái gì khác biệt quá lớn ở thượng thủ khương hà thần sắc bình tĩnh nghe thuộc hạ gần đây báo cáo ngón tay vô cùng có quy luật tại đập một cái một cái giống như là gõ vào trong lòng người hai vị phó sứ thần thái phi thường k í n h c ậ n không dám có chút vui vẻ chẳng biết tại sao tựa hồ từ nửa tháng trước kim sứ đại nhân xuất quan về sau nó trên thân uy áp liền càng lúc càng lớn mặc dù vẫn là đàn cảnh tu vi nhưng lại để cho người ta càng thêm nhìn không tấu ở trong đó nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là bởi vì khương hà đ ộ t phá mà một khi đ ộ t phá cho dù là áp chế cho dù tốt vẫn sẽ có chút không hiểu ý thế lộ rõ còn tốt khương hà cho tới nay thái độ đều cực kỳ l ạ n h lạnh là lấy cũng không có để cho người ta hoài nghi cái gì đang tại tinh tâm nghe bẩm báo khương hà bỗng nhiên lông mày một đám ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu á n hai mắt chớp động g ở i ữ chầm n nói. Những chuyện này chính các người làm chủ chính là, tốt. Hôm nay bản còn tình g lui xuống trước đi chủ hôm khác Hai các có trước muốn xuống làm là, làm, tốt, sứ sự vị phó sứ người nhìn nhau một chút cảm giác hôm nay kim sứ đại nhân có chút quái gì, nhưng cũng không có n g h ĩ quá nhiều liền vội vàng k h ô n g người nói là thuộc hạ cáo lui thuộc hạ cáo lui bốn đợi đến hai người toàn bộ rời đi khương hà mới mở miệng nói người không ở kinh thành sao lại tới đây thanh châu có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không vừa rồi trần liên cố ý tiết lộ một sợi khí cơ đủ để cho khương hà phát giác được người đến là ai trần liên cũng không có tận lực giả thần gia quỷ thân hình chậm rãi hiện ra chân thân mắt thấy khương hà nói trước đó đại náo hoàn thành triều đình truy xét rất c ă n g thậm chí có khả năng hội t r a được trên người của ta cho nên liền mượn cơ hội xin nghỉ một thời gian thuận tiện tới nhìn ngươi một chút ngồi trần uyên không có k h á c phí trực tiếp ngồi xuống ma là tiền bối đâu khương hà mở miệng hỏi còn đang tu dưỡng thương thế ma là thương thế so trần uyên còn nghiêm trọng hơn ngoại trừ lúc mới bắt đầu từng chỉ chọn hắn không ít về sau thời gian liền một mượn kỹ lặng nhất là từ phổ hiền bồ tắt đi qua trấn ma động về sau càng là như vậy trần uyên cũng biết lợi hại trong đó là lấy không có trọng đại nguy cơ thời điểm từ trước tới giờ không hội chủ động đi tỉnh lại ma la dù sao ma la tiền bối thương thế khôi phục càng tốt hắn lực lượng vậy càng lớn hơn khương hà nghe vậy hơi hơi gật đầu không hỏi thêm nữa khương minh thương thế như thế nào cũng cần chậm rãi tu dưỡng một thời gian khương hà thành thật trả lời ngoại trừ ma la cùng trần nguyên bên ngoài trước đó tham chiến những đạo thần cung đó đạo chủ bên trong là thuộc hắn thương thế nào nhất mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng đều là nội thương thậm chí chạm tới bản nguyên cũng chính là bản thân hắn căn cơ vững chắc không phải đổi lại người bên ngoài cùng phổ hiền bồ tắt đánh một trận coi như không chết cũng phải tàn thế hắn nói một thời gian chỉ c h í ít cũng phải chừng nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục ai bảo hắn không có một cái nào tình nhân cũ cho linh vật đâu tôi tử duyệt tên kia thế nhưng là có không ít đ ồ top bốn đương nhiên hắn nếu làm ở miệng cũng có thể đổi lấy chỉ bất quá hắn không muốn như thế trận đại chiến kia cho hắn thương thế cũng cho hắn không ít trợ giúp vừa vặn mượn tu dưỡng đoạn này thời gian thể ngộ lúc ấy tình huống nói không chừng thật đúng là như ma l à tiền bối trước đó nói tới như thế hội nhân họ đất phúc không cần như thế chân mỗ lần này tới liền là chuyên môn vì ngươi thường thế mà đến trần liên thần bí một người khương hà nhìn chăm chú hắn một lát sau mới nói có chuyện nói thẳng khương huynh nhìn xem cái này là vật gì trần u y ê n trong tay ánh sáng l ó i lên một viên lớn cỡ bàn tay hộp ngọc nhỏ xuất hiện trong tay tiếp lấy tiện tay đem mở ra lục c h u y ể n kim đan khương hà hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt nhận ra đan này không sai chính là lục c h u y ể n kim đan có thứ này n g ư ờ i thương thế trên người cũng liền không có gì đáng ngại trần u y ê n cười cười ngươi là làm thế nào chiếm được vật này kinh ngạc qua đi khương hà đ ố n g nhiên mướn g mày mở miệng hỏi thứ này tựa hồ không phải trần u y ê n hiện tại đủ khả năng khiến cho đến người khác đưa ai trần liên không chút biến sắc bưng lên linh trà nhấp một miếng khương h u n h cảm thấy thế nào Là nàng k nói. Nói, nàng nói nàng g h đã năm qua bốn mươi phương hoa không tại không muốn lại hư vô phiêu miếu lợi ba năm hoặc là ngươi cưới nàng hoặc là bốn hoặc là cái gì hoặc là nàng sẽ rời đi tinh thành từ đó ẩn vào giang hồ khương hà nghe vậy trầm rãi nhắm mắt lại tựa hồ tại nghĩ đến cái gì hồi lâu về sau mới mở to mắt thuận miệng nói chúng ta sự tình n g ư ơ i đều biết sao có biết một hai muốn nghe sao muốn trần u y ê n trước mắt trong nháy mắt sáng lên được rồi không có gì để nói nhiều tiếp lấy khương hà lại nói trần u y ê n không có gì để nói nhiều ngươi vừa rồi hỏi cái gì ngươi cảm thấy ta hẳn là cưới nàng sao chính ngươi sự tình đừng hỏi ta không biết tiền căn không biết hậu quả mặc dù trần u y ê n rất nhớ lệ hồng x ư ơ n g tâm nguyện đặt thành hoàn thành cái kia bốn chữ mà nhưng dưới mắt vậy không nguyện ý nhiều lời đương nhiên bao nhiêu cũng có chút trả thù vừa rồi cố ý đùa hắn duyên cớ ngươi cho rằng võ giả tu đạo tình một chữ này bốn sẽ trở ngại sao trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần trần uyên trầm giọng nói ân trần mô từ trước đến nay đều là không gần nữ sắc khương h i n h hỏi nhầm người thang sơn từ phu nhân thần nữ cung trầm cô nương còn có thất tình đạo chủ đúng nghe nói ngươi ở kinh thành còn cùng trường công chúa bình dương có chút quan hệ khương hà một bộ ngươi đang nói láo thân sắc trần uyên lông mày nhữ lại đây là cái kia cao lạnh khương hà sao làm sao tương phản lớn như vậy ân năm tương phản trần u y ê n châm trước một lát gợn sống nói trần ngỗ từ trước đến nay không gần nữ sắc tính cách khương huynh ngươi cũng biết nhưng m u ố n làm sao nữ sắc gần ta khương hà cười cười gật đầu nói được ta hiểu được rõ ràng cái gì cưới nàng lúc nào trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động không nghĩ tới khương hà trực tiếp liền ứng thửa xuống tới thật đúng là có điểm ra hồ hắn đoán trước hắn vốn cho rằng khương hà còn hội vận ba một phen nàng không phải nói muốn trong vòng ba năm sau vậy liền đợi thêm chút thời gian đợi đến lúc nào đợi đến bốn có thể quang minh chính đại đánh bại cha nàng thời điểm được đến lúc đó ta giút ngươi một lời đã định một lời đã định khương hà đứng người lên trong tay cầm lục c h u y ể n kim đan đứng chắc tay g ọ n sóng nói vậy n g ư ơ i n h ư n g phải sớm một chút đột phá chân quân được khẳng định tại ngươi cưới lao bà trước đó đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết kinh thành thế nào trong vòng ba năm ngươi có n ắ m chắc trần u y ê n nghe vậy cũng cười cười hắn là ai hắn nhưng là có thể bằng vào khí vận tế đàn cố gắng từng bước một đi đến hôm nay người tiếp lấy nói khẽ ta còn ngại quá lâu đ â u bốn tại thanh châu thành gặp qua khương hà về sau hắn cũng không có đợi quá lâu thời gian thậm chỉ bốn nói xong những lời kia về sau liền rời đi trạm tiếp theo nam lam phủ mà tại đến nam l a n g p h ụ thời điểm trần uyên thương thế rốt cục khỏi hẳn trước đó cũng chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ thương thế chỉ có thể chậm rãi đi sửa đuôi đây không phải chỉ dựa vào linh vật liền có thể triệt để khôi phục bởi vì ma la phụ thân ảnh hưởng quá lớn hiện tại trải qua liên tục gần mười ngày đi đường quá trình bên trong thương thế hắn rốt cục xem như triệt để khôi phục với lại so trước đó càng thêm c ư ờ n g đại nơi này c ư ờ n g đại chỉ là trần uyên thực lực ma la phụ thân mang đến cho hắn cực điểm cảm giác áp bách thậm chí nhục thân đều đã nhịn không được gần như đến cực hạn mà loại tình huống này trần uy tiềm lực cũng bị kích phát tại đạo phật ma ba đạo đồng tu phía dưới hắn lực lượng càng k i n h khủng khí huyết vậy càng cường thịnh tự nhiên mà vậy chiến lược liền hội trở nên càng thêm cường đại đồng thời hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ vậy tăng cường không ít cũng coi là nhân họa đắc phúc đến nam l a n g phủ về sau trần uyên trên cơ bản cùng trước đó gặp khương hà quá trình không sai biệt lắm tránh khỏi tuần thiên ti một chút nhà tuyến tìm được trương huyền so với thanh châu thành nam l a n g phủ càng thêm dễ dàng nhìn thấy trần uyên trương huyền tự nhiên vui mừng không thôi họ không ít hắn chuyện khi trước cường điệu nói tới chấn động giang hồ tu di huyễn cảnh trần uyên cũng không có dấu giếm đ ê m này g đó sự tình một năm một mười thuật lại một bản nghe trương huyền có chút lo lắng đồng thời cũng vì trần h u y ê n thực lực lại tăng lên mà cảm thấy chấn kinh giữa bọn hắn tranh lệch càng lúc càng lớn bốn cho dù là hắn đã đạt đến thông huyền hậu kỳ nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy trần h u y ê n bóng lưng tại trong lúc nói chuyện với nhau trần h u y ê n cũng biết h i n h đệ tốt thượng quan ngự vậy kết đan thành công nhưng cũng không có dẫn động gì tượng đoạn này thời gian đến nay thường xuyên cùng trương huyền liên hệ thư trương huyền nói xong nói xong thật cao hứng nói cho trần u y ề n hắn vậy sắp điều đi kinh thành chuẩn bị dựa vào lấy nó phụ thân cố gắng kết đàn bốn sau đó lại cùng trần u y ề n cộng sự không có cách có bối cảnh quả thật có thể muốn làm gì thì làm về sau trương huyền còn hỏi tới đào thanh nguyên hiện trạng so với hiện thực trương ngạ thông trương huyền vẫn là rất nặng tình nghĩa đối với trước đó đào thanh nguyên đối với hắn chiếu cố vậy một mực nhược kỹ sau đó trần n g uyên liền nói đến đào thanh nguyên hiện trạng cái khác không có nhiều lời miễn cho để trương huyền xấu hổ hắn chỉ nói đến đào thanh nguyên bây giờ tại dưới tay hắn làm việc nhậm chức đông hoàng thành ti phó thống linh bốn vẫn là bình thường một phen nói chuyện với nhau trần uyên từ chối nhã nhặn trương huyền mong muốn uống một phen n ờ i nói lợi đến kinh thành tái tụ họp thời điểm cũng không mượn mặt khác cũng k hắn, hắn g cần đi, về về đi tới r ở l trước đó chưa cha mẹ cùng đại bá thi cốt giả quan tài đi tới đã cũ nát từ ấn tự đi tới hắn trong trí nhớ là khắc sâu nhất mấy nơi một trong cuối cùng hắn trở về thành bắc tiểu viện bên trong tại cha mẹ cùng đại bá linh vị trước đó các lên ba nén hương từ khi ma la tiền bối lợi dụng thiên cơ bàn giúp hắn phá đi cái kia che lấp thiên cơ về sau trần u y ê n trong đầu ký ức liền bắt đầu dần dần khôi phục nhớ kỹ càng thâm trầm chính là đại bá giản mua khuôn mặt nhớ lại hắn tựa hồ thật thích h o a h o a nhớ lại hắn một chút thói quen sinh hoạt cùng âm dung t i ế m ạ o nhưng đối với cha mẹ ký ức vẫn là chống giống trong đầu ấn tượng vẫn, vẫn là đại bá đã từng nói cho hắn biết lời nói nói cha mẹ của hắn thời gian trước được ôn dịch chết bệnh đem hắn phó thác cho hắn nhìn xem mình đã từng chỗ ở trần liên dừng lại thật lâu đợi đến ba nén hương đốt hết về sau mới mọc ra một ngụm t r ọ khí thanh lý đi mình tới qua tất cả vết tích. rời đi tiểu viện thời điểm trần uyên đã nhận ra vương bình tới gần chợt ẩn nấp ở thân hình mắt thấy lấy vương bình xuất ra chìa khóa mở cửa đem sân nhỏ quét sạch một bản thử phát điệu hát dân gian lại rời đi tự tại nhàn n h ã bốn dạng này thời gian đối với hắn mà nói tựa hồ cũng rất tốt nếu như cái thế giới này không có siêu phàm chi lực lời nói hắn có lẽ thật là có khả năng sẽ ở bình an huyện an ổn cả đời không có chuyện mang theo vương bình dạo chơi c â u lan nhiều tìm một chút cái kia thần kỳ tiên lộ bốn t ă n hợp quyền quán nơi đây vẫn là nhiệt hỏa hướng lên trời đang lợi quyền so với mấy năm trước đó Có trần n g liên cùng Vương n b、so、hiện ra chân thân không có quấy nhiều hắn mà là cười cười hiện tay vung lên ánh sáng hiện lên một viên chất ngọc hộp lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người hắn mới tinh trên bàn đá thứ này chính là nghe tiếng giang hồ hắc ngọc đoạn tục cao trước đó trần n g uyên không chiếm được là địa vị hắn có hạn nhưng ở tinh hóa hội tụ thần kinh thành muốn tìm được vật này cũng không có khó như vậy bỏ ra một chút đền bù vậy liền được cũng coi là phản hồi triệu nam sơn trước đó ân tình tích thủy tri ân dũng tuyển báo đây là hắn cho tới nay làm việc tôn chỉ bông u xuống hắc ngọc đoạn tục cao về sau trần n g uyên thân hình xông lên tận trời vẽ qua chân trời thẳng đến thang sơn tại trần uyên đi ước chừng m ư ơ i năm phút sau một trận gió nhẹ lay động triệu nam sơn trên mặt một sợi xám trắng tóc dài ngủ nông hắn thăm t h ẳ n tỉnh lại Vừa đ ị chương bốn trăm sáu mươi bảy phu nhân ta tiến đến rời đi nam lam phủ trần liên tốc độ liền đột nhiên tăng tốc bởi vì trên đường đã không có cái gì có thể để hắn chú ý sự tình hiện tại hắn muốn đi xem một cái thang sơn phủ bây giờ tình huống như thế nào hai tháng nói dài cũng không dài có thể nói ngắn kỳ thật cũng không ngắn đầy đủ một cái c h â u p h ụ sinh ra biến hóa thang sơn p h ụ trước thành trần n g uyên một bộ trường bảo màu xanh tóc dài g i m lên lộ ra là một bộ rất là lạ l ớ m mặt chính là mặt nạ da người hắn muốn thừa này cơ hội xem thật kỹ một chút thang sơn p h ụ biến hóa so sánh với trước đó trần n g uyên liếc nhìn lại liền có thể phát hiện thang sơn p h ụ thành dòng người tăng lên không ít không nói tăng gấp bội nhưng ít ra vậy tăng lên một phần ba cho nên hắn một chút mới có thể nhìn ra rõ ràng như thế biến hóa trải qua trước cửa thủ vệ thăm dò qua thân phận về sau trần uyên chính thức về tới xa cách hai tháng lâu thang s ơ n phủ ánh mắt của hắn không ngừng ở chung quanh nhìn chung quanh ngoại trừ bách tính tăng lên không ít võ giả số lượng cùng khối lượng vậy trận tăng không ít c h ỉ ít đi lại mười lăm phút thời gian ngưng cương võ giả không còn là rất khó gặp được trở nên qua q u y ế t bình bình người chung quanh vậy không có cảm giác được cái gì ngạc nhiên tìm một chỗ tương đối hôn tạc quán r ư ợ u dùng một trận cơm canh trần uyên mới hiểu được biến hóa nơi phát ra nhờ vào thang sơn ưu việt vị trí địa lý lại thêm hàn dự đố minh các loại người thủ đoạn hấp dẫn rất nhiều võ giả cùng thương đội từ đó qua đường ẩn ẩn có hương thịnh trí tượng tuy nói khoảng cách thanh châu thành còn có rất lớn khoảng cách nhưng cùng những châu phủ khác so sánh lời nói vẫn mơ hồ ở giữa kéo ra không ít t r í n h l ệ c h mà cái này vẹn vẹn chỉ là hai tháng biến hóa mà thôi ngồi tại trên từ lâu trần uyên dùng cơm khe é hở hắn liền đã phát hiện mấy làn sóng tuần thiên vệ cầm trong tay binh qua g i ò xét giống như là đã trở thành trạng thái bình thường làm rất không tệ đây là trần uyên sơ bộ đánh giá dùng qua cơm canh v ề sau trần uyên đi ra quảng hắn rượu bắt đầu ở thang sơn phủ nội thành đi dạo đi dạo đi dạo liền ngừng chân tại một chỗ thuyết thư sạp hắn trước bởi vì cái kia thuyết thư tiên sinh trong miệm nói đúng là hắn sự t Các vị, muốn nói thuyết a thư tiên sinh nhìn chăm chú bốn phía hỏi mà hắn vừa mới nói xong lúc này liền vang lên rất nhiều đường ứng thanh lao lý đầu ngươi mỗi ngày nói một bản chúng ta muốn không biết vậy khó a chính là liền là những sự tình này còn cần ngươi nói khó nói chúng ta không biết đây là trần thanh sứ công tích sao cái này chút đều nhanh chán n g h e rồi muốn ta nói ngươi vẫn là mau nói trần thanh sứ ở kinh thành bên kia làm ra đại sự a thuyết thư tiên sinh ha ha một g ư ờ i vô kinh đường mục cất cao giọng nói t ố t vậy lao phu liền vì các loại nói một câu trần thanh sứ ở kinh thành đại sát tứ phương sự tích nói cảnh thái tám năm tháng mười một đông doanh võ giả lòng mang ý đồ xấu đi tới kinh thành mong muốn tại nơi đây bảy trận tiếp theo lôi đài thất bại trung nguyên võ giả đạo tầm bốn c h â n l y ê n tập trung tinh thần nghe thuyết thư tiên sinh g i ả n g thuật khoan hay nói thật thật có ý tứ duy nhất để hắn cảm giác quái dị là nói có chút quá mức không hợp t h ó i thường đơn giản đem hắn tạo thành một vị cứu vất trung nguyên đại anh hùng để hoàng đế đều muốn tứ hôn thu hắn làm thế mà đây vẫn chỉ là thứ nhất chân chính để hắn cảm giác kinh n g h i là đối phương vậy mà đem đại náo hoàng tộc tế tổ sự t ì n h bên trên vậy liên lụy đến hắn nói nếu như không phải trần thanh sứ ngăn cơn song d ữ cái kia chút đại náo hoàng thành ma đạo cường giả liền đem hoàng đế rết đi trình hắn một trận không nói phải biết hắn trận đại chiến kia bên trong lưu lại ấn tượng thế nhưng là liền đánh xì đến nơi này đã vậy còn quá kinh khủng bốn quả nhiên càng truyền càng không hợp t h ó i thưởng ngươi tại thang sơn thanh danh thật đúng là lớn chật ngay tại trần u y ê n tâm thần đắm chìm trong thuyết tư h thời điểm ma la thanh âm bỗng nhiên ở tại vang lên bên hai trần u y ê n giật mình vội vắng hỏi tiền bối ngoại tình ân bị đánh thức có ý tứ gì chung quanh có cường giả thăm dò nghe được ma la là bị bừng tỉnh trần u y ê n manh liệt giật mình trực tiếp thốt ra không là bị ngươi trong thiên thư đồ vật đánh thức chung quanh có trung sinh nghiệm lực đang theo lấy ngươi hội tụ cái gì trần liên đồng từ sâu co lại cũng không kịp chứng thực cấp tốc từ nơi đây biến mất lại xuất hiện thời điểm đã đến thang sơn phủ thành một chỗ mái nhà cao tầng tiếp theo liền đem tàn phá vạn dân tán lấy ra ngoại trừ thứ này hắn không cảm thấy mình trên thân còn có thể có cái gì đồ vật có thể tác động chúng sinh chi lực đại sư nói chính là vật này à. chính là vật này tên là vạn dân tán là lúc trước bốn trần n g uyên cực kỳ cấp tốc đem t r ư ớ c đã từng phát sinh qua sự tình nói một bản thí chủ từ bi m a là trầm giọng nói không dám nhận chỉ là tiện tay chi cực khổ mà thôi có thể có phần này tâm đã chứng minh ngươi kỳ thật lòng mang thiện n i ệ m luận việc làm không luận tâm luận tâm không thánh nhân sau đó liên n vang vọng g tại Trần u y thấy Trần Nguyên được một vòng thần kỳ biến hóa cái kia nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi vạn dân tán giờ phút này thế mà đang tỏa ra lấy có chút tia sáng mà tại trần u y ê n không nhìn thấy địa phương thường đạo tia sáng từ thang sơn phủ vực các nơi tụ đến đây là bốn tại tu bổ trần uyên kinh ngạc hỏi chính là bốn cái kia giống như là một c ố lực lượng vô hình đem tàn phá vạn dân núi trống lên phía trên các loại vải giờ phút này vậy lại cũng tại biên chế n g ắ n phút chốc ở giữa liền đem tàn phá vạn dân tán tu bổ hoàn thành cái này bốn thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi trần uyên bằng trước c h ỉ ít lại đến thang sơn p h ụ trước đó hắn là không nghĩ tới cái này vạn dân tán thế mà còn có thể tu bổ bản thân chỉ là muốn đem vật này thả tại trong thiên thư lưu cái kỷ niệm cũng hoặc là thông qua những phương pháp khác tu bổ loại tình huống này không thể không xưng thứ nhất âm thanh thần kỳ nghĩ đến đoán chừng là trước hắn cho từ phu nhân căn dặn lời nói có hiệu quả lại thêm đủ loại tuyên truyền thang sơn phủ bách tính đã đem hắn cho thần thoại t h ở phao một cái trần luyên trầm mặc hồi lâu tại chuyển lên đường t u ầ n thiên ti bên trong từ phu nhân vẻ mặt thành thật nhìn xem lưu chính tùng cùng hàn dự chỉnh lên công văn nó bên trong liên quan tới quan phủ phương diện chỉ có một bộ phận còn lại tuyệt đại bộ phận đều là liên quan bọn hắn phát triển thế lực phương diện có trần luyên bị quyền lại thêm thang ê m t h sơn phủ ưu nắm tài nguyên bọn hắn phát triển thế lực tốc độ tốc độ cực nhanh võ bị quân đều đã bí mật chiêu mộ mấy ngàn tri chúng lại thêm trước kia võ bị quân thang sơn phủ bên trong phủ sơn bên đ ã có được c một h i người, người người với ạ tu vi đại quan luân n viên này đều cũng không thể còn phát vàng bạc tục vật nhất định phải là nguyên tinh mới có thể thỏa mãn mặc dù có thanh châu thành bên kia ủng hộ nhưng mãi cho tới cực hạ chuyện này trần liên cũng biết thậm chí điều khiển chỉ huy đ ị n h chỉ tiếp tục mở rộng quân bị mà là bắt đầu thông qua những phương pháp khác đi mở rộng thế lực tại thang sơn p h ụ p h ụ cận mấy cái phủ vực đều đã bị cắm vào tay mà cái tay này đang tại dần dần bắt đầu hướng phía càng nhiều phủ vực thẩm thấu mà liên quan tới những võ bị quân đó huấn luyện vậy có chỗ khác biệt ngoại trừ bình thường cô động chiến trận bên ngoài cái này chút binh lính mỗi ngày kêu nhiều nhất một câu l i ê n là hiệu trung trần u y ê n a n trần thanh sứ cơm liền nên vì trần thanh sứ bán mạng đương nhiên loại này lợi hại trần liên vậy lòng dạ biết rõ biết chuyện này một khi chuyển đi hoàng đế tuyệt đối sẽ không tha cho hắn cho nên sớm liền hạ lệnh để rất nhiều trung tâm thuộc hạ xếp vào đến quân doanh các nơi nhưng mặc dù là như thế vẫn là có người mong muốn tố giác việc này cảm thấy trần u y ê n có mưu phản chi tâm nhưng đều bị trước thời gian phát giác lạng yên không một tiếng động rời đi thế gian này những người này huấn luyện cũng là triệt để phong bế không cho phép bất luận kẻ nào ra vào chung quanh thậm chí đều khắc h ỏ a hạ trận pháp cùng võ giả trấn thủ địa điểm liên đặt ở rộng lớn thang sơn dãy núi bên trong những chuyện này liền giao cho mấy vị đại nhân xem xong một bản từ phu、u、nhân cầm trong tay công văn đắp lên chuyên môn chế tắc c ò n dấu để bên người tỷ nữ giao cho phía dưới đô minh hàn dự lưu chính tùng ba vị trong tay đại nhân hàn dự đám người một mặt kính cẩn thần sắc không dám có mảy may bất trần uyên mặc dù không ở chỗ này nhưng tử phu nhân liền tương đương với trần uyên h ó a thân lại phối hợp thêm trần uyên như mặt trời giữa chưa thanh danh ai dám có một chút dị tâm với lại trọng yếu nhất là bọn hắn cùng hiện tại trần uyên đã trói đến cùng một chỗ mở rộng thế lực ám sát triều đình quan viên tư mộ quan binh bất luận là cái nào một hạng đều đủ để đem bọn hắn chu cựu tộc cho nên trước mắt tốt nhất một con đường liền là cùng trần uyên một con đường đi đến đen muốn phản đó là tìm chết liền xem như bọn hắn vậy không rõ ràng trần uyên tại thang sơn rốt cuộc có bao nhiêu nhà tuyến mặc dù nhìn như vị quyền kỳ thức xác thực chầm chắm ngoại trừ chuyện lớn chuyện nhỏ phải hướng từ phu nhân bẩm báo bên ngoài trần u y ê n trước đó tiếp thân tùy tùng vệ nhạc, nhạc núi nghiêm thanh mạc đông hà đám người đều riêng phần mình n ắ m trong tay không nhỏ thế lực mà nhất làm cho người hoảng sợ là thanh châu thành bên kia đối với cái này chẳng quan tâm thậm chí còn hỗ trợ che lấp đây không phải một cái kim sứ liền có thể làm được sự tình bọn hắn trong âm thầm cảm thấy chỉ sợ trần u y ê n đại nhân lực lượng đã chạm tới thanh châu thành các mặt mặc dù xa ở kinh thành lại tại không chế hết thảy là thuộc hạ tuân mệnh thuộc hạ tuân mệnh ân nghe nói bốn từ phu nhân vừa định nói cái gì đỗng nhiên một c ỗ lực lượng vô hình bao phủ lại cả ngôi đại điện mấy người trong nháy mắt giật mình chấm dọa quát là ai dám nhìn chụp bốn là ta trần u y ê n thanh â m vang vọng tại mỗi một người mà thôi bên cạnh đại nhân đại nhân hàn dự đám người mánh liệt giật mình tiếp lấy chính là trên mặt vui mừng phu quân bốn từ phu nhân chợt đứng người lên tiếp theo trần u y ê n thân hình liền chậm rãi lộ rõ tại mấy người trước mặt một bộ áo bào đen ba khí bên cạnh để lọt thuộc hạ tham kiến đại nhân cùng nên đại nhân trở về thuộc hạ tham kiến đại nhân cùng nên đại nhân trở về thuộc hạ tham kiến đại nhân c u n g nên đại nhân trở về nô tỷ tham kiến đại nhân nô tỷ tham kiến đại nhân bốn hiện thân về sau mấy người lập tức không mình hành lễ đứng dậy a trần uyên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng hơi hơi gật đầu quay người ngồi xuống một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem không mình hành lễ mấy người nâng lên người bốn trở về thư phu nhân khỏe mắt hơi h ồ n g chỉ là tạm lưu không cần đem ta đi vào nơi đây sự t ì n h để lộ ra đi ân bốn chị nhi cũng không được sao hắn vậy ở đây trần uyên lông mày nhữ lại giống như hơi kinh ngạc chính trong thành nghỉ ngơi là đến thăm tiếp h thân từ phu nhân hồi đáp ân cái kia gặp hắn một chút cũng không sao trần u y ê n trầm tư một lát sau nói ra sắp lên đường tiến về thuộc châu nếu là hiểu rõ hơn một chút chuyến này mục tiêu địa phương tựa hồ cũng không tệ tiếp h thân lập tức đi đem chị nhi gọi tới từ phu nhân liên tục gật đầu tiếp lấy rất nhanh liền dẫn hai tên tỷ nữ rời đi trong nháy mắt bên trong đại điện liền chỉ còn lại có bốn người bọn họ trần u y ê n một cái tiếp một cái dò xét lộ ra một vòng nhẹ cười các vị đã lâu không gặp thuộc hạ thời khắc lo lắng lấy đại nhân mấy người vội và nói so với trước đó rời đi thời điểm ngắn ngủi hai tháng bên trong hàn dự cùng đố minh tu vi lại có tăng lên khí thế cô động rất có một cỗ uy thế cái này cũng rất bình thường chấp trưởng nhất phương tổng là có thể rèn luyện người lại thêm trần u y ê n đối bọn họ tài nguyên ủng hộ tu vi tăng lên cấp tốc ngược lại cũng bình thường chỉ tiếc khoảng cách đột phá còn cách một đoạn trần u y ê n ngón tay không ngừng đập mặt bàn trầm giọng hỏi hiện tại như thế nào mấy người tự nhiên biết trần u y ê n đang hỏi cái gì vội vàng đem cái này thời gian mấy tháng chuyện phát sinh bẩm báo mật bản trần liên mặc dù một mực có thư tín lui tới nhưng dù sao đường x a xa xôi bọn hắn một không dám lộ ra quá nhiều miễn cho tiết lộ hai không có cùng loại với thiên thư bực này gì bảo là lấy biết rõ sự tỉnh phần lớn có sai lầm bây giờ trở về tự nhiên muốn không rõ chi tiết hiểu rõ một bản ủy quyền không có nghĩa là không quản hắn ưa thích loại kia trưởng không quyền thế cảm giác liệu chính tùng hàn dự đố minh ba người theo thứ tự b ẩ m báo tổng thể tới nói vẫn là vững bước tiến hành quan phủ bên này bởi vì toàn bộ hiệu trung trần uyên đã bị một mực khống chế trong tay không hội xuất hiện loại thứ hai thanh âm bách tính bên này có trần u y ê n trước đó phân phó lưu chính tùng càng là nới l ò n g rất nhiều vì bách tính xây lều cháo tu đạo đường lấy công thay mặt cứu tế cũng lợi dụng những phương pháp khác để rất nhiều lưu dân tại to như vậy thang sơn phủ hắn ra đương nhiên hắn đồng thời cũng không quên tuyên truyền trần u y ê n thanh danh đem mình nhận vào phía sau màn nói hết thể đều là lúc trước trần thanh sứ trước khi đi đề điểm này mới khiến vô số thang sơn bách tính cảm n i ệ m trần u y ê n cái này mới có hắn hiện thân thang sơn phủ về sau dẫn tới chúng sinh chi lực hội tụ trần liên động viên ngợi khen vài câu nói lưu chính tùng làm tốt cái này mới là đạo làm quan l đồng thời kỳ thế lực hiện tại vậy càng lúc càng lớn không chỉ có tại phụ cận châu phủ đầm căn còn đem thương lộ mở rộng đến thanh châu bên ngoài mặc dù trong lúc đó gặp một chút mắt người hồng bể dối nhưng đều tại khương kim xứ trợ giúp hạ toàn bộ dọn sạch về phần đô minh nó quyền thế đều tại võ bị quân bên trên nói một chút bây giờ võ bị quân hiện trạng đã trải qua sơ bộ có thể ngưng tụ thành vạn người chiến truyện có thể chiến t ô n g sư hy vọng trần n g u y ê n có thể tại nhàn hạ thời điểm đi một chuyến rất nhiều binh lính biết mình hiệu chung là trần n g u y ê n nhưng bọn hắn đại bộ phận người đều không có gặp qua hắn một mực có điều tâm nguyện này trần n g u y ê n trầm tư một lát sau đáp ứng mà tại mấy người nói chuyện với nhau quá trình bên trong từ phu nhân mang theo con hắn âu dương t r ị vậy đi tới lại điện mới vừa vào điện bên trong âu dương t r ị liền quỳ một gối xuống đất trầm giọng nói thời gian qua đi mấy tháng phụ thân phong thái càng hơn trước kia hài nhi sùng kính trần liên nhìn xem hắn một trận không nói hắn thật là không muốn làm âu dương chị phụ thân nhưng không chịu nổi hắn một mực kiên trì trần uyên cũng liền dần dần theo hắn m à đi đem âu dương chị đưa đến từ phu nhân cực kỳ có ánh mắt k h ô n g người lui ra âu dương chị vậy vội vàng đem tàng binh cốc đoạn thời gian này đến nay tình huống đủ số b ẩ m báo không dám chút nào d ầ u diếm phản phất thật đã thay vào con trai nhân vật này không sai trần uyên miễn cưỡng một phen có thể được phụ thân khen ngợi hài nhi chính là lại đắng lại mệt mỏi cũng đáng âu dương chị trên mặt câu lên dáng tươi cười mấy người đến đông đủ về sau trần uyên liền để cho người ta đưa lên thịt rượu cùng bốn người bọn họ uống một phen để mấy người có chút kích động. tại trên tiệc rượu không ngừng mời rượu qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị trần uyên tiếng nói nhất truyền bắt đầu quy hoạch lên bọn hắn b ư ớ c kế tiếp muốn làm sự tình kỳ thật cũng là chuyện cũ nặng đàm một là thiện đợi bách tính tại chúng sinh chi lực bên trên hắn nếm đến măng ngọt đ ố i bách tính tốt một chút cũng coi là báo đáp trên người bọn họ vậy không có bao nhiêu chất béo chẳng bằng b ắ t một cái hiền h danh tiến tới theo thanh danh dần dần bí lớn mà truyền lượt giang hồ như thế đợi đến tương lai khởi sự cũng có thể được ủng hộ hắn tưởng tượng là đem mình tạo thành một cái người chỗ chúng biết trung thần để người trong thiên hạ đều khuyên hắn phản thời điểm lại đem chiến trận cô động càng mạnh hắn nhưng là nghe nói triều đình biên quân tinh nhuệ như thành chiến trận có thể chiến trận quân mà còn có cái khác rất nhiều diệu dụng ba thì là chế tạo chế thức binh khí mở rộng quân bị bố tiếp tục tại thanh châu các phủ nơi lâm căn đồng thời mời chào tán tu cao thủ có thể cho quyền thế cùng nguyên tinh để bọn hắn cam tâm vì chính mình b á n mạng nghe càng ngày càng rõ ràng quy hoạch mấy người đều hiểu trần u y ê n mong muốn làm cái gì sợ hãi phía dưới càng nhiều vẫn là h ư n ấ n một phen đàm luận trọn vẹn nói lửa ngày đợi đến sắc trời dần tối mới xem như chấm dứt đưa tiễn mấy người về sau trần liên thở vào một cái chậm rãi đi hướng Hậu Viện. từ phu nhân hiện đang ở bên ngoài gian phòng trần u y ê n bay hơi mấy cái tỷ nữ tiếp lấy gõ cửa một cái gợn sóng nói phu nhân ta tiến đến ân bốn chương bốn trăm sáu mươi tám vạn người t ề hô đã lâu không gặp trần u y ê n cùng từ phu nhân trao đổi rất nhiều đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau hắn cũng coi là rõ ràng một cái rất dễ hiểu đạo lý có đôi khi ở sau lưng đâm người cũng không nhất định là đ a u khiên trên vai vậy không nhất định chính là trách nhiệm từ phu nhân bốn cực kỳ nhuận cùng lúc trước so sánh càng thêm để trần liên vừa lòng để ý một phen lẫn nhau tâm sự về sau từ phu nhân hỏi tới trần uyên trong kinh thành chuyện phát sinh nàng mặc dù tại trong rất nhiều chuyện đều có chỗ nghe thấy nhưng nghe lại nhiều cũng không bằng trần uyên người trong cuộc này nói chuẩn xác hơn với lại bởi vì khoảng cách cách xa nhau q u á xa cũng có một chút sự tình hắn căn bản cũng không biết t h như trần uyên từng theo trưởng công chúa bình dương còn nhắc lên một trận không nhỏ phong ba trần uyên thở phào một cái giờ khác này hắn vô dụng vô cầu trước đó điên như ma sau đó thánh như phật vậy không bằng là chịu tại ma la tiền bối hoàng đồ đao bị trần n g u y ê n đặt ở tuần tiên điện mặc dù hắn tin tưởng lấy ma la tính cách sẽ không nhìn trộm nhưng loại chuyện này chỉ cần ở bên cạnh cũng khó tránh khỏi để cho người ta xấu hổ hắn còn không có tốt làm người sư giác ngộ đồng thời còn tại bốn phía khắc xuống phòng ngựa nhìn trộm che lấp trận phát bốn trần n g u y ê n nằm tại từ phu nhân trên thân đem trước mình rời đi thanh châu chuyện phát sinh một năm một mười đều nói cho nàng đương nhiên việc quan hệ bí ẩn khẳng định không thể nói nhưng có thể nói ý nguyên rất nhiều tỷ như trùng hợp gặp được trước đó cựu ra dương nhiệt thuận tay tiêu diệt tỷ như bởi vì, vì một chuyện nhỏ ngoài ý muốn cùng đương triều hoàng tử kết thù kết toán còn tự tay phế đi hắn cậu t ỷ như mình phụng chỉ vượt quan phá đông danh o võ giả thiết hạ tu di h u y ễ n cảnh nhất chiến thành danh t ỷ như mình bây giờ đã thụ phong võ vi bá những chuyện này đều ẩn chứa truyền kỳ hào hứng để từ phu nhân nghe say x ư ơ n g ngon lành đồng thời cũng vì trần u y ê n gặp được nguy hiểm mà cảm thấy lo lắng nói không hy vọng hắn liều mạng như vậy vạn sự muốn lấy tính mạng làm trọng trần u y ê n nắm lấy từ phu nhân tay thân xác thập phần ngưng trọng nói thiên hạ hôm nay không liệu làm thế nào chiếm được về thế không liệu sao có thể trở thành người trên người từ phu nhân nghe xong về sau im lặng không nói chỉ là nắm lấy trần uyên tay chặt hơn một chút nàng một cái phụ đạo nhân ra có thể làm không nhiều chỉ có giúp hắn quản tốt cái này thang sơn phủ một mảnh cơ nghiệp cho dù tương lai ra cái gì đừng rẽ ở chỗ này hắn vẫn còn có mấy chục vạn thang sơn bách tính cùng hơn vạn thuộc hạ đi theo hắn trong lúc nói chuyện từ phu nhân còn hỏi trần uyên có muốn hay không muốn một đứa bé một cái chân chính hải tử trần uyên không có trả lời từ phu nhân tưởng rằng mình chọc dẫn tới trần uyên vội vàng rời đi chủ đề nhưng nàng không biết trần uyên cũng không hề tức giận chuyện này có cái gì tốt tức giận hắn chỉ là có chút do dự bởi vì hắn chưa bao giờ muốn qua chuyện này hắn hiện tại quá nguy hiểm địch nhân quá nhiều quá mạnh hải tử chỉ là vương hữu mà hắn lại là một cái không nguyện ý nhận rằng một người chỉ là t h ờ phụng mình lực lượng mà thôi từ phu nhân nói sang chuyện khác cực kỳ có ý tứ nàng nói là trầm nhạc thư nói nàng trước đó trong bóng tối đến qua một chuyến cùng với nàng gặp mặt một lần trần u y ê n hồi tâm thần hiếu kỳ nhìn xem từ phu nhân hỏi gặp mặt thời điểm mới nói cái gì từ phu nhân mặt giãn ra một c ư ờ i thang sơn phủ bách tính đều nói trần thanh sứ liệu sự như thần không gì không biết không gì làm không được làm sao bốn chẳng lẽ ngươi đoán không được sao trần uyên cũng cười gợn sóng nói trần cô nương nói đơn giản liền là hắn đã từng cùng ta qua lại hỏi thì là ngươi ta quen biết qua lại Thứ phu nhân khẽ hử một tiếng trần uyên nhẹ cười nói vậy n g ư ơ i n g à y mai cũng đ ừ n g dậy không nổi ai sợ ai đến đến hôm sau sáng sớm một cái trắng non bàn tay bắt lấy cửa phòng trần uyên thần sắc bình tĩnh đi ra t h ở phao một cái nhớ lại tối hôm qua chậm rãi lắc đầu xoa heo quay đầu nhìn thoáng qua vẫn đang say ngủ người hắn bật cười một tiếng dẫm chân rời đi dùng quá sớm ăn về sau trần uyên đi tới trong hậu viện giờ phút này âu dương chị đã chờ đợi ở đây đã lâu nhìn thấy trần uyên đến đây liền vội vàng k h n g người hành lễ hai nhi tham kiến phụ thân ân ngồi nhìn xem trần u y ê n thần sắc trầm tĩnh bộ dáng âu dương t r ị lông mày hiện lên một vòng n g h i hoặc theo lý thuyết không nên à mẫu thân bỏ đã lâu thân thế mà còn không làm gì được trần thanh sứ chẳng lẽ trần thanh sứ khác hẳn với người thường đang suy nghĩ cái gì trần u y ê n thuận miệng hỏi không có cái gì chỉ là đang n g h ĩ phụ thân vì sao hội đem hải nhi một mình triệu đến nơi đây có chút hiếu kỳ mà thôi âu dương t r ị cấp tốc bay lại tâm thần cười đ ị n h nói tay áo dài vung lên trên mặt bàn lập tức nhiều một bộ đồ uống trà phía trên còn bốc hơi nóng mạ nếm thử hải nhi tuân mệnh như thế nào hương trà say lòng người hiếm thấy trên đời âu dương t r ị bình luận trần u y ê n liếc mắt nhìn chằm chằm dị thường thức thời mà âu dương t r ị cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ trước đó hắn kiệt ngạo bất tuân bộ dáng cùng tứ hoàng tử tư mã khác không có sai biệt ấ n bốn vì sao a sẽ nghĩ tới hắn hôm nay gọi ngươi tới kỳ thật cũng là không có việc lớn gì mà chỉ là chuyện phiếm mà thôi từ khi tàng b ì n h cốc sự tình về sau ngươi ta mặc dù gặp qua nhưng không có thật tốt đàng qua đúng lúc gặp trần m ỗ tại nơi đây nghỉ ngơi một hai ngày liền trò chuyện chút trần liên không chút biến sắc nói ra nhưng câu nói này lại làm cho âu dương chị giật mình vội vàng nói thế nhưng là hài nhi địa phương nào chọc dẫn tới phụ thân đây ừ n g h ố cũng là trần liên chuyến này mục tiêu địa phương tại ma la tiền bối chỉ dẫn bên trong cái kia vì hắn che đậy thiên cơ người liền giấu ở cái này t h ụ c châu giang đô trong phủ chuyến này trần liên lần lần có chỗ dự cảm luôn cảm thấy sẽ không quá mức thái bình bây giờ âu dương chị ở đây hắn tự nhiên phải hỏi một chút lại là không chút biến sắc hỏi bởi vì hắn không muốn để cho người phát giác được hắn mắt kỳ thật hắn cũng có thể hỏi từ phu nhân nhưng theo nàng biết từ phu nhân trước đó những năm kia phần lớn thời gian đều tại tàng binh cốc tòa trấn âu dương chị lúc tuổi còn trẻ thì là du lịch qua thục châu giang đô âu dương chị mặc dù không hiểu vì sao trần uyên sẽ hỏi nơi đây nhưng vẫn là chi tiết nói đi qua nói một câu nói cái gì bốn nói n g ư ơ i biết bất cứ chuyện gì trần uyên nói khẽ âu dương chị nhìn thẳng trần uyên ánh mắt nuốt nước miếng một cái hồi tưởng một trận trầm ngâm nói phụ thân cũng biết t h ụ c châu lớn mà hẹp dài núi non sông ngoài đông đảo đủ khả năng thông hành đường không tính là rất nhiều cho nên liền chia làm t h ụ c nam t h ụ c bắc cùng t h ụ c trung mà cái này giang đô phủ thì là nằm ở t h ụ c trung biên giới tới gần t h ụ c nam về phần cái này giang đô phủ nơi phát ra thì là bởi vì một đầu xuyên suốt t h ụ c trung giang hà tên là mân giang mân giang nước sông tràn lan lâu dài vỡ đê vô số t h ụ c trung bách tính vì vậy mà vòng tiền sợ thời điểm triều đình vì vậy mà phế vô số đ ầ u góc cuối cùng trải qua ngàn cực nhọc mới tại một vị đại hiến xuất lĩnh giới quản lý tốt mân giang sau xưng là ạ đều sông hiển mà triều đình bởi vậy cảm nghiệm vị kia đại h i ể n công tích vì đó lập miếu tô thân đem nơi đây đổi tên giang đô trần u y ê n nhẹ gật đầu tiếp tục giang đô p h ủ bởi vị đều sông hiển d u y ê n cớ đem thủy lợi quản lý đã từng tục trung vậy bởi vậy được phúc trở thành xa gần nghe tiếng địa phương hấp dẫn rất nhiều giang hồ môn phái ở đây đóng quân nơi đây mặc dù hỗn loạn nhưng phát triển chỉ có một cái trong đó thanh danh lớn nhất gọi là đường môn đường môn cái này tên trần liên nghe nói qua hắn nhớ kỹ nghiêm thanh cái kia một tay ám khí thủ đoạn tựa hồ liền là từ một vị đường môn cao thủ bên trong họp đến giút hắn rất nhiều đúng bởi vì danh khí rất lớn vậy có người hiểu chuyện đem xưng là thuộc t r u n g đường môn tựa hồ nhìn ra trần n g u y ê n đối cái này cái gọi là đường môn có chút hứng thú âu dương c h ỉ trợt đem những gì mình biết sự t ì n h toàn bộ đ ỡ ra mà tại hắn trong miệng trần n g u y ê n cũng đối cái này người chưa từng gặp mặt thuộc t r u n g đường môn có chút ít giải nó xem như thục châu nhất là phát triển mấy cái nhất lưu thế lực một trong lấy ám khí nghe tiếng thục châu cũng là đỉnh tiềm tông môn phía d ư ớ i khó chơi nhất mấy cái nhất lưu thế lực một trong các loại ám khí uy năng không nhỏ chỉ cần không bằng hóa dương đều sẽ bị nó ám khí chỗ uy hiếp đương đại môn chủ tên là đường hiến trác bởi vì có ba môn nghe tiếng th cho nên vậy được xưng là bốn đường tuyệt thực lực càng bất p h ẳ m năm bất quá năm mươi liền dựa vào một thân tu vi cùng thực lực leo lên phong vân bảng trước ba mươi mặc dù chỉ là cuối cùng nhưng vậy đầy đủ chứng minh thực lực mình bị một vị nào đó giang hồ danh túc ca tụng là có hóa dương chi tư năm gần đây nhất hưởng dự nổi danh một trận chiến tích là làm phu nhân cái chết độc thân v ư ợ t phủ thủy diệt một tòa nhất lưu thực lực tô n g môn để cho người ta sợ hãi mà nó si tình tên cũng làm cho rất nhiều người nghe nóng kính nghệ trần liên hỏi âu dương chị vì sao đối cái này đường môn như thế rõ ràng Hắn trừ ả lời là lưu lực, lây làm lây luyện khí làm lưu đường đường binh cái cái nhiều tới, tàng mà này thuộc nhất thực một một rất thấy tận mắt qua vị này đường môn chủ, xác thực bất t cùng môn cùng Song Phương hắn môn khí chủ, khí chủ. chủ, phạm. cốc có xác ám qua vậy r vị cái đó ra âu dương chị còn vì trần uyên giới thiệu cái khác giang đô p h ụ thế lực nói là trật tự rõ ràng hiểu rõ vô cùng nhưng để trần uyên ấn tượng là khác sâu nhất vẫn là cái này thuộc chung đường môn không có cách trước đó nghiêm thanh thường xuyên nhấc lên nói hắn đã từng mộng tưởng chính là bái nhập đường môn tu hành ám khí chi đạo vì phòng ngừa âu dương chị phát giác được cái gì trần uyên rất nhanh liền rời đi chủ đề lại rời đến thục sơn phía trên cũng làm cho âu dương chị có chút không hiểu rõ nổi nhưng cho dù trong lòng lại hoang mang hắn cũng không dám hỏi bốn dù sao trần nguyên đối cái gì có hứng thú vậy hắn liền trả lời là được hàn huyên nửa ngày thẳng đến âu dương chị miệng đắng lười khô thời điểm mới đình chỉ về sau từ phu nhân khoan thai chạy đến tức giận trận nhìn trần nguyên một chút sau đó ba người ăn một trận ra hiến ra hiến qua đi âu dương chị mới không người rời đi từ phu nhân nhìn xem âu dương chị bóng lưng thấp giọng nói người nói chị nhi có phải hay không nên thành ra trần u y ê n không nói khá lắm từ phu nhân đây là thật coi hắn là âu dương chị cha thế mà thương nghị lên loại chuyện này t h ở phao một cái trầm giọng nói việc này chính người định đoạt liền tốt ta còn có chút sự tình chuyện gì đi thăm hỏi một cái trần mỗi đại quân chi này tiền thân là thang sơn phủ võ bị quân đại quân trần n g uyên một mực rất rõ ràng cũng là hắn một mực điều k h i ể n chỉ huy mệnh lệnh đem quân doanh xây dựng ở không có người nào giấu vết thang sơn dãy núi miễn cho bị người khác phát giác nhưng rõ ràng về rõ ràng hắn còn không có đi qua một chuyến thân v ị bọn hắn chỗ hiệu chung còn chúa sao có thể không thương cảm binh lính đâu nói đến liền làm tại trần uyên mệnh lệnh d ư i t ử phu nhân lập tức để cho người ta mua sắm một nhóm lớn rau quả loại thịt chuẩn bị để trần l u y ê n mang đến thăm hỏi một cái trung thành quân đội chiều hôm ấy thời gian đỗ minh liền dẫn một đống lớn đồ vật bắt đầu lên đường trần l u y ê n ngụy trang thân hình không người có thể nhìn ra cái này một chi quân đội tạm thời còn không có tên vẫn luôn là ẩn hình tồn tại đem cái kia chút ăn thịt cùng rau quả đặt ở thang sơn dây núi bên ngoài đỗ minh liền để cái kia chút xe ngựa đều trở về đợi không sai biệt lắm mười lăm phút về sau một trận còn như ngọn núi sụp đổ địa trấn thanh â m ầm ầm vang lên đỗ minh cung tiếng nói đại nhân đây cũng là thu nhưng từng cái đều là sánh vai tuần thiên vệ luyện q u ố c tu vi nó dưới hông chiến mã càng là từ biên cảnh làm đến dị t r ù n g bốn trần n g u y ê n hơi hơi gật đầu võ giả nhất là tu vi cao võ giả chỗ cưỡi ngựa thất cũng không phải phổ thông chiến mã rất nhiều tinh nhuệ c h i quân đều là dị t r ù n g thì như đông hải võ đế thành phòng giữ thì như trong giang h ồ nghe tiếng đã lâu bắc lương thiết kỵ nó dưới hông đều là dị t r ù n g ngựa chiến l ự c phi phạm có người nói đan cảnh phía dưới vô luận thực lực tu vi mạnh bao nhiêu võ giả đều khó có khả năng địch một ngàn dị chủng kỵ binh mang đến sát khí chúng sát rất nhanh ầm ầm lôi trấn thanh âm càng ngày càng gần bùi đất trần uyên liền thấy được gần trăm thân mang t ĩ n h mịch kỵ binh giáp đen ẩm vàng mà tới tại khoảng cách trần uyên cùng đỗ minh ước r ư ờ n g ba mươi trước trước gần trăm kỵ binh cùng nhau thì ngựa chỉnh tề hóa một chỉnh thể lộ ra một cỗ khí tức sơ sát gần trăm kỵ binh tung người xuống ngựa đồng thời ôm quyền nói tham kiến đô h u đại nhân tham kiến đô h u đại nhân đỗ minh một bước tiến lên trầm giọng nói vị này chính là chúng ta c h i chủ trần uyên trần thanh sứ gần trăm kỵ binh ánh mắt ngưng tụ lập tức nhìn chăm chú đến trần uyên trên thân còn hắn thì trầm tĩnh mà chống đỡ tham kiến đại nhân tham kiến đại nhân đứng dậy a trần uy làm vung tay lên. một cỗ vô hình thiên địa nguyên khí trong n g á y mắt lôi cuốn ở gần trăm người để bọn hắn không tự chủ được liền đứng thẳng người nhìn về phía trần u y ê n trong ánh mắt toàn bộ đều ẩn chứa cổ nhiệt g n ánh mắt chiếu tới không một người khác thường sắc trần u y ê n rất hài lòng đỗ minh vẫn là có chút vô liếng tại thang sơn phủ đi đến quỹ đạo về sau vốn có to lớn t à i nguyên duy chỉ dưới vì hắn đạt đến một đợt không tầm thường kỵ m i n h mặc dù bây giờ còn nhìn không ra hữu huyết nhưng ít ra khí thế bất phảm kỷ luật nghiêm minh thì rốt cục tiến vào thang sơn dãy núi c h ỗ sâu đồng thời cũng là quân doanh nơi đóng quân tại trần u y ê n cảm giác bên trong p h u cận có không ít đường khí tức đang tại v ư n quanh quân doanh cái này khiến hắn hiểu rõ bởi vì đỗ minh từng nói qua v ì phòng n g ừ a tin tức tiết lộ có người đem việc này chọc ra có thể nói là đem nơi đây trông giữ là như thùng sắt bình thường đồng thời p h u cận còn có không ít trận pháp đại sư chỗ khắc xuống che lấp trận pháp chỉ cần không phải trùng hợp đến nơi đây tuyệt đối sẽ không phát hiện một chỗ thường thường không có gì l ạ trong sơ cốc vậy mà cất giấu một tri vạn người lại quân trần liên bước vào quân doanh lưu lọt vào trong thai chính là từng đạo tiếng gọi ở mỹ âm vừa đi đồng thời đố minh vậy tại vì trần nguyên giới thiệu nơi đây một chút tình huống c ặ n kẽ nói chi quân đội này còn chưa đủ lấy kéo ra ngoài đại chiến bởi vì còn không có kinh lịch qua thiết huyết t ẩ y lễ mà vì bảo trì binh lính giết nhau người không sợ hãi cách mỗi b ệ n g à y thang sơn phủ các huyện trong đại lao liền hội đẻ xuống một nhóm tử hình phạm nhân cho binh lính luyện tập nếu là có thể thắng tiền thưởng thưởng nữ nhân nếu là bại sinh tử chớ luận tiến tới hấp thu tử hình phạm nhân xung quân không sống m ố n chết ở chỗ này viết vô cùng n h u n n h u ễ n chỗ này quân doanh cực kỳ hỗ tạp có nhà thanh mạch có tuần tiên vệ có tử hình phạm nhân còn có trước kia võ bị quân lão、nhân. vì trong khoảng thời gian ngắn luyện thành một chi có thể trên chiến trường binh hắn còn cùng hàn dũ thương nghị dùng rất nhiều thủ đoạn từ bên cạnh bên hắn tia thu nạp không ít tinh nhuệ lấy lao mang mới càng có thể cấp tốc thành quân trần n g u y ê n miễn cưỡng bại câu vừa vào quân doanh hắn liền cảm thấy hung sát chi khí hoàng đồ đao đều đang tiếng d u n g tựa hồ là ở biểu lộ lấy kích động chính đi tới từng đạo thanh âm truyền lọt vào trong hai một cái thiên cương tu vi huấn luyện viên chính đang hỏi ý lấy lời nói trần luyên ngẩm đầu nhìn lại thu hết vào mắt cái tia giáo đầu quắc hỏi các ngươi mặc là ai áo trần đại nhân áo mấy trăm người đồng nói các ngươi ăn là ai cơm trần đại nhân cơm các ngươi dùng là ai binh trần đại nhân binh nhà các ngươi quyền ai đến ngôi trần đại nhân cho chúng tan g ô i cho nên các ngươi nên như thế nào vì trần đại nhân quên mình phục vụ vì trần đại nhân quên mình phục vụ vì trần đại nhân quên mình phục vụ tiếng gầm một làn sóng so một làn sóng cao rung động lòng người trần n g u y ê n hơi hơi gật đầu hán luyện binh đương nhiên là vì chính mình luyện tương lai nếu thật là giành chính quyền vẫn là muốn dựa vào những binh mã này trấn thủ giang hồ võ giả tán loạn vô cùng không tốt quản t h u c không bằng quân đội trung thành mà những lời này cũng đều là trước hắn thiết lập lời hữu í c h đô minh toàn bộ tuân theo đại nhân muốn lộ diện sao đã tới vậy liền gặp gỡ đi trần uyên trầm giọng nói hắn một lời ra đỗ minh tự nhiên tuân theo lập tức mệnh lệnh bên người phó tướng triệu tập toàn doanh tướng sĩ t ừ n g đạo chỉnh tề đội ngũ bắt đầu tại diễn võ trường tụ tập ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm phút thời gian sở hữu người tất cả đều chỉnh diện liếc nhìn lại đen nghịt đều là đầu người đứng vững không một người dám tự mình nghị luận toàn bộ đều nhìn chăm chú phía trước đỗ minh dẫn đầu ra sân cất cao giọng nói các tướng sĩ vị này chính là cho các người nuôi gia đình cho các người á o mặc để cho các người ăn no bước vào con đường võ đạo trần uyên trần đại nhân nói chuyện rất đơn giản bởi vì bốn hôm nay không phải hắn sân nhà trần uyên bước ra một bước trong hư không phong vân hội tụ tựa như h ỏ a t r ờ i hắn nhìn xuống phía dưới đen giáp sĩ tốt trầm giọng nói b ả n quan trần uyên không có hoa lệ giới thiệu liền làm một câu như vậy vô cùng đơn giản lời nói lại ẩn chứa cường đại lực lượng trên vạn người ngước nhìn trần uyên cùng nhau quỳ một gối xuống đất vì đại nhân quên mình phục vụ vì đại nhân quên mình phục vụ vì đại nhân quên mình phục vụ vì đ bốn chương bốn trăm sáu mươi chín khí vận khí vận. vạn người cùng teo lên khí thế chân thiên kinh khủng tiếng giống sông thẳng tới chân trời nhìn xem trên vạn người quỵ ở trước mặt mình biểu thị thần phục trần uyên miết miệng lên một vòng gợn sóng nhẹ cười loại cảm giác này cực kỳ thoải mái hắn cực kỳ ưa thích đây cũng là quyền thế chỉ bất quá hiện tại còn còn thiếu rất nhiều hắn ra tâm xa xa không chỉ nơi này đây là hắn quyền thế chi tâm ánh mắt chiếu tới chỗ trên vạn người ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng mấy tháng không gián đoạn t ẩ y não những người này gần có lẽ đã đem trần uyên trở thành thần liền xem như dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ tạo phản vậy tuyệt đối sẽ không có người phản đối bởi vì phản đối người đã bị từng cái bỏ đi bọn hắn là trở thành trần l u y ê n trung thành chiến sĩ vì hắn bắn mạng vì hắn bốn đánh hạ một cái to lớn cương thổ trần l u y ê n giơ tay lên đã ngừng lại tiếng giống hắn nhìn xuống đám người nói triều đình vô đạo lấy bách tính vì chó dơm cực điểm ức hiếp trần m ộ tử không quan trọng mà lên thật sâu kiến thức cửa son rượu thì t ố i đường có xương chết cóng cái kia chút triều đình huân quý không đem chúng ta xem như người vậy chúng ta bốn liền phản nó phản nó phản nó bất quá bây giờ thời cơ vẫn chưa tới chúng ta còn cần tiếp tục cẩn nhẫn nhưng các ngươi yên tâm cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ dẫn đầu các ngươi giết ra thanh châu thẳng hướng kinh thành đem hoàng đế lao nhi cùng triều đỉnh ra công đầu dẫm tại dưới chân để bọn hắn biết chúng sinh giận dữ cải thiên hoán điệm mà các ngươi đều sẽ thành người trên người từ đó bốn vinh hoa phú quý h ư ở n g dùng một đời trần n g u y ê n ngưng tiếng nói hắn tại mê hoặc đối với cái này chút đại bộ phận đều vừa mới trở thành binh lính người tới nói chỉ có vinh hoa phú quý mới có thể kích thích bọn hắn h ư n g phấn giống. giống giống giống vạn người đứng dậy đồng thời giơ lên trong tay binh qua gầm hét bàn tiếng giống to giống như là muốn chấn vỡ hết thảy trần uyên cuối cùng vẫn là rời đi ở vào thang sơn dãy núi quân doanh nơi đây đi một chuyến để bọn hắn biết mình là đang vì a i bán mạng là được còn lại liền không cần đến hắn đi quan tâm hết thệ đều tại đỗ minh quản hạt ở trong trước khi đi trần uyên căn dặn qua đỗ minh đừng sợ t à i nguyên tiêu hao quá lớn nhất định phải tại trong vòng một hai năm đem nhánh đại quân này luyện thành một chi tinh nhuệ có thể chiến chi minh hắn xem chừng đợi đến ma la tiền bối thương thế triệt để khôi phục đạo thần cung mấy vị đạo chủ đột phá chân quân về sau chỉ sợ sẽ là chân chính mở màn thời điểm hắn bốn chỉ có thể là ở bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo đây là hắn tính cách cho phép mà đỗ minh vậy thần sắc ngưng trọng hồi bẩm hắn nhất định làm đến rời đi quân doanh trần n g uyên không có lập tức trở về đến thang sơn phụ thành mà là hành tung nhất c h u y ề n đi tới đã lâu không gặp thang sơn đại phật chỗ hắn biết trong này ẩn giấu đi một cái kinh khủng dị thú chỉ bất quá bây giờ thực lực mình còn chưa đủ không phải bốn ngược lại là có thể nghĩ biện pháp thu phục thứ này cho mình dùng đứng tại thang sơn đại phật đ ỉ n h chót trần n g uyên xa xa nhìn lại giống như là cả mảnh thiên địa đều thần phục tại dưới chân mình hắn ở chỗ này xúc lập hồi lâu đợi đến sắc trời dần tối mới quay lại phụ thành hắn chuẩn bị đi nơi đây một ít chuyện hắn đều giải tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng trước khi đi từ phu nhân rất là không bỏ dù sao lại gặp nhau có lẽ lại là mấy tháng hoặc là nửa năm lâu tương tư c h i tình làm sao bây giờ thế là từ phu nhân không thèm đếm xỉa đợi đến ngày thứ hai thời điểm trần uyên chuyên môn nhìn thoáng qua khá lắm cá miệng sưng cùng đ ả o giống như đương nhiên làm đại giới trần uyên cũng là triệt để khô cả năm cuối cùng mấy ngày thời gian trần uyên rốt cục đang đổi u đường quá trình bên trong sẽ có chút suy yếu nhục thân điều dưỡng tốt lại là long tinh hổ manh một ngày mà hắn vậy rốt cục đã tới t h ụ châu trên đường đi trần uyên vẫn luôn là duy trì quân tốc trạng thái không thể nói nhiều khối nhưng vậy tuyệt đối không tính là trượm dù sao hắn còn muốn lẩn nấp hành tung lúc đầu hắn là muốn đi thượng quan thị gặp một lần thượng quan ngự nhưng tự định giá một trận cuối cùng vẫn là quyết định coi như thôi đợi đến sự tình xong xuôi gặp lại không muộn nhưng hắn không muốn gặp nhưng trên đời luôn luôn có một ít t r ù n g hợp sao để cho người ta cũng không dám tin một ngày này trần uyên tại một chỗ phủ thành tu c h ỉ n h qua đi đang chuẩn bị tiến về giang đô p h ụ vực trước mắt hắn chỗ địa phương đã cực kỳ tới gần lại có vài trăm dặm liền có thể đến vì tăng tốc lộ trình trần uyên cơ hồ là một đường ngự không mà đi mà tại đường tắt một chỗ thâm sơn rừng già thời điểm một đạo cường đại tiếng oanh minh bỗng nhiên tại hắn bên trái trong vòng hơn một ư ơ i dặm phạm vi vang lên tựa hồ đang tiến hành một trận c h é m giết nguyên bản loại chuyện này hắn đều là không thích l â n vào miễn cho tìm phiền thoái cho mình nhưng hắn suy nghĩ một chút mình đã có thật lâu không có gặp được khí vận c h i tử mà khí vận đều thông suốt qua các loại phương pháp tìm tới mình vì sao a không đi xem một cái đâu nếu không có phát hiện cái gì khí vận trực tiếp rời đi là được thế là trần liên quanh thân khí thế trong nháy mắt thu liễm mang lên trên trước đó dương hóa thiên tặng cho mặt n ạ lặng yên không một tiếng động hướng phía động tính nơi phát ra chỗ bay đi. nơi núi rừng sâu xa sáu đạo áo đen bóng dáng đem một tên thân mang q u ầ n dài màu lam nữ tử vây tại một chỗ trên mặt đất còn nằm mấy bộ thi thể mà váy xanh nữ tử giờ phút này cũng đã gần như đến cực hạ trắng non trên cánh tay nhiễm lấy đỏ thấm dọc máu váy xanh nữ tử dài vô cùng có khí khái hào hùng cầm trong tay trường kiếm mặc dù đối mặt vây công vậy vẫn không có thả ra trong tay kiếm nếu là trần nguyên nhìn thấy người này lời nói nhất định có thể nhận ra thân phận nàng chính là thượng quan ngự thân m u ộ i m ộ i thượng quan hồng mà vây công hắn sáu vị hắc bảo nam tử thì là thấy không rõ bộ dáng trên mặt mang mặt nạ ác quỷ trong đó năm người đều là thông huyền tu vi một người cầm đầu thình lình đã đạt đến đan cảnh còn không đi sao ta đã đem đưa tin phủ lục phát ra không cần một lát liền có ta thượng quan gia cao thủ tới đây đến lúc đó bốn các ngươi liền xem như muốn đi vậy đi không được thượng quan hồng âm thanh lạnh lùng nói người thượng quan gia phạm vi thế lực nhưng không tại nơi đây coi như biết được tin tức giờ phút này chạy đến cũng không kịp trước đó đủ để đưa ngươi đuổi bắt cầm đầu đan cảnh tông sư khép cười một tiếng không thèm để ý chút nào thượng quan hồng uy hiếp bọn hắn lựa chọn tại nơi lê đọc thủ là đã sớm lưu đồ sự tính tốt cái này thâm sơn rừng giả nhưng không có người nào đến đây trong tay hắn nuốt vớt hai trôi phi đ a o còn như du long giống như ở tại trong lòng bàn tay bay múa a bốn thượng quan hồng cười lạnh một tiếng vậy các ngươi còn đang chờ cái gì chi bằng tiến lên một trận chiến nhìn xem trong tay của ta đan phủ có thể không có thể đem các ngươi đều lưu tại nơi này vừa rồi cái kia cường đại một tiếng oanh minh chính là bị trong tay nàng đan phủ chỗ tạo thành trên mặt đất mấy bộ thi thể cũng là như thế đan phủ ngươi đã dùng hai cái rốt cuộc còn không có ngươi trong lòng mình rõ ràng chúng ta đã mưu đ ổ mấy tháng đưa ngươi dẫn xuất a há hội tính không đến một bước này thượng quan hồng thúc thủ chịu trói đi như thế bốn còn có thể sống tạm một cái mạng cầm đầu đan cảnh tông sư không ngừng tan giã lấy thượng quan hồng lòng kháng cự như không phải là không thể làm bị thương nàng n ụ c thân miễn cho bị trách phạt lấy hắn thực lực dễ dàng hiện tại liền có thể chấn áp thượng quan hồng cái này khu khu thông huyền tu vi sống tạm à đây cũng không phải là ta thượng quan hồng tính cách có bản lãnh gì chi bằng dùng đến hôm nay cho dù chết cũng phải kéo mấy người cắp người nệm lưng thượng quan hồng ánh mắt hiện lên hàng quang quanh thân quanh q u ầ n lấy nồng đậm sắc cơ trong tay lại lần nữa xuất hiện một viên phụ lục tựa hồ thực sự có người dám tiến lên đây lời nói nàng liền hội thôi động vật này cần gì chứ thượng quan tiểu thư nàng sắp không chịu được nữa đối phương không có một kẻ đơn giản thủ đoạn quỷ dị nếu không có đan phủ hai giờ phút này đã bị bắt được nhưng đan phủ đã đã dùng hết lấy nàng tại thượng quan gia địa vị chỉ sẽ bị ban thưởng thêm một viên tiếp theo đan phủ một cái khác mai vẫn là nàng huỳnh trưởng thượng quan ngự đột phá về sau cho nàng hộ thân dùng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng thượng quan thị thế nhưng là nghe tiếng thục châu đỉnh tiêm thế lực ta đợi đi đến chẳng phải là tìm chết t ố t nói nhảm nói vậy đủ nhiều thượng quan tiểu thư như còn không thúc thủ chịu c h ó i chờ một lúc đừng trách bản tọa ra tay gác cầm đầu đan cảnh tông sư gợn xong nói ta thượng quan hồng thì sợ gì một chết cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi làm bẩn ta nhục thân hôm nay xem như bản tiểu thư cắm nhưng các ngươi vậy chớ đắc ý quá lâu thượng quan gia sẽ không để qua các ngươi thượng quan hồng một mặt đoàn tuyệt đối phương rất có thể đối nàng có cái gì mưu đồ điểm này nàng trong lúc mơ hồ vậy ý thức được bởi vì tại trong lúc giao thủ nàng lúc đầu sẽ bị thừa cơ đoạn đi một tay nhưng người kia cận kề cái chết cũng muốn thay đổi thế công tuyệt đối là có cái gì không thể cho ai biết bí mật mà nàng tuyệt không cho phép thượng quan gia cái kia đan cảnh tông sư phát ra từng trận thâm trầm cười nơi đây vắng vẻ không người chúng ta lại che đậy thân phận ngươi liền chúng ta là ai cũng không biết thế mà còn muốn lấy trả thù chúng ta quả thực là trò cười ngươi chết sẽ là một điều bí ẩn mà ngươi đem hội lấy một thân phận khác trọng sinh chỉ cần tồn tại liền nhất định sẽ có tung tích đây là bản tiểu thư nam nhân nói nói chuyện các ngươi chi bằng lấy thử một lần thượng quan hồng ngưng tiếng nói thượng quan tiểu thư lấy ở đâu nam nhân theo chúng ta biết ngươi bây giờ nhưng vẫn là tinh khiết thân nếu không có như thế chúng ta lại há hội bắt ngươi cái kia đ à n cảnh tông sư hồ nghi hỏi yêu đao trần n g u y ê n nghe nói qua sao ta chính là hắn chưa quá môn thê tử hắn từ trước đến nay thủ đoạn quỷ quyệt liệu sự như thần bắt ta bốn các ngươi cũng đừng hỏng tốt qua thượng quan hồng lạnh hừ một tiếng trần liên tính cái gì đồ vật xa ở kinh thành cũng không cứu được ngươi tuất nói nhảm có chút có chút nhiều lắm thượng quan tiểu thư thương thế vậy khôi phục không y t a động thủ đi để bản tọa nhìn xem bốn ngươi còn có một chút thực lực cái kia đan cảnh tông sư t r e o tức nhìn xem thượng quan hồng nói ra lấy hắn thực lực căn bản vốn không sợ thượng quan hồng bất kỳ thủ đoạn nào lúc này mới hội lãng phí nhiều lời như vậy tựa như là một con hổ t r e o đụa sâu kiến mà thôi mà tại cách đó không xa quan sát trần u y ê n thì là một mặt không nói lần này khí vận đến năm thật đúng là cầu hết loại này mấy chục năm trước s á o lộ đều đi ra phi rát rưởi anh hùng cứu mỹ nhân năm rằng thật trần liên thật chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày gặp vỡ bởi vì bốn đây con mẹ nó thật sự là quá bài cũ cùng trước kia cơ duyên xảo hợp hoàn toàn không giống nhau dạng bất quá tựa hồ cũng có thể nói đi qua dù sao trước đó vậy có qua cầu hết sự tình liền là gặp gỡ liêu gia huynh mộ thời điểm đó là rất sớm trước đó nhưng hắn ký ức rõ ràng bởi vì cũng là bởi vì một lần phi thường cầu hết t r ư n g hợp hắn mới vì vậy mà phát hiện liêu song hà trên thân khí vận tiếp theo cùng liêu trường không kết thủ kết quả bốn lần này cũng là như thế tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ cái tiêu tản ra đàn cảnh khí thế nam tử tháo đen trên thân liền có một cỗ nồng đậm màu xanh khí vận tia sáng đúng là thật t r ư n g hợp nếu như hắn mới vừa rồi không có tâm niệm vừa động nghĩ đến đến nhìn một chút vô cùng có khả năng hội sai qua lần này khí vận cũng có thể là hội sai qua thượng quan hồng bốn có lẽ đây chính là khí vận liên lụy a thật đúng là thần dị vô cùng mặc dù không biết thượng quan hồng lúc nào trở thành mình chưa quá môn thế tử nhưng nàng thân là thượng quan ngự thân m u ộ i m u ộ i gặp được là nhất định phải cứu chỉ bất quá ở chỗ này quan sát một cái cái kia chút vây công thượng quan hồng người rốt cuộc là thân phận gì nhưng có lẽ là bọn hắn che lấp quá tốt rồi cho nên muốn nhìn m ư ơ i năm phút cũng không có phát hiện những người này lai lịch nhưng nghĩ đến cũng không phản không phải vậy sẽ không liền thượng quan gia con cháu cũng dám bắt đã dám bắt đó nhất định là có cái gì ý vào lại nghĩ sâu vào bên trong có lẽ còn có âm mưu gì vậy không nhất định nhưng không quản là âm mưu gì cái này người hôm nay đều phải chết chỗ này coi như bài trừ thượng quan hồng nguyên nhân hắn vậy sẽ động thủ đem khí vận cầm vào tay trải qua hoàn thành một trận chiến hắn đối với lực lượng càng thêm hướng tới mà cái này cách không ra khí vận tế đàn trợ r ú t chỉ có nó mới có thể làm cho mình trong khoảng thời gian ngắn thực hiện đường rẽ vượt qua vượt qua bị người mấy chục năm tu hành cũng chỉ có nó trợ g ú t mới có thể làm cho mình g i tâm bày ra vô cùng nhòm n h u ễ n thử hỏi không có ngón tay vàng ai lại dám vọng tưởng đi lật đổ một tòa hành ép thiên hạ hoàng triệu đâu kết trận c h ấ n trụ nàng nhớ lấy không cần làm bị thương thượng quan hồng được thân ân đan cảnh tông sư kiên n h ẫ n t ớ i đ ấ y vung tay lên trực tiếp phân phó nói vâng vâng năm đạo thanh ấm liên tiếp vang lên năm vị thông huyền võ giả hiện lên ngôi sao năm cánh đem thượng quan hồng một mực vây quanh tiếp theo trong tay riêng phần mình xuất hiện nhất phương trật bàn năm đạo quang mang ngưng hiện phạm vi mấy trăm mét trong n g á y mắt buộc phát ra một cỗ cường đại trấn áp chi lực thượng quan hồng sầm mặt lại giống như là trên thân gánh vắt một t o à núi nhỏ cương đại cảm giác c áp bách thậm chí đã để nàng hai chân u ố n lượn mặt đất cũng bắt đầu có một chút sụp đổ trong mắt nàng hiện lên một vòng tuyệt vọng cùng đ o ạ n tuyệt đã quyết định tại thời khắc cuối cùng triệt để c h ấ n vỡ mình tâm mạch chỉ là đáng tiếc tựa hồ không gặp được mình huynh trưởng trở thành t ộ c t r ư ở n g dẫn đầu thượng quan thị danh chấn giang hồ vậy không gặp được mình đột phá đăng cảnh từ đó tiêu g i a o giang hồ còn bốn còn không gặp được gia hòa kia lúc mới bắt đầu thượng quan hồng s ắ c thực đối trần uyên không cảm xúc dù sao nàng tầm hướng võ đạo vô ý lấy chồng nhưng từ khi lần trước tại võ đế thành nhìn thấy cái kia vô địch dáng người thời điểm nàng có chút xúc động có lẽ là bởi vì trần uyên vì mình ca ca ra mặt cảm thấy cảm kích có lẽ là thật có chút phương tâm dung động động chỉ tiếc thiết hữu t ì n h lang vô ý đang tại thượng quan hồng trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ chuẩn bị phản kháng thời điểm một cô kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ sở hữu người trong hư không mây đen bắt đầu hội tụ là ai tên tia đan cảnh tông sư trước hết nhất phát giác được không đúng lập tức cảnh giác vẫn nhìn một phía trong lòng có chút kinh hãi chẳng lẽ là bốn thượng quan gia cường giả không có khả năng tuyệt đối không khả năng bọn hán động thủ thế nhưng là trải qua mấy tháng lâu h ư đồ từ từng bước một đem thượng quan hồng dẫn xuất thượng quan thị bắt đầu bọn hắn đã tính tới rất nhiều ngoài ý muốn cho nên đối mặt một cái thông huyền trung kỳ đều không có đột phá thượng quan hồng mới sẽ xuất động hắn vị này đàn cảnh tông sư có thể nói là sư tử vô thọ không khả năng sẽ có ngoài ý muốn khí thế bao phủ phía dưới thượng quan hồng trong mắt đông nhiên hiện lên một vòng kích động bởi vì ngay tại vừa rồi có một đạo hết sức quen thuộc thanh â m tại nàng vang lên bên hai đừng sợ có ta là hắn là hắn trần uyên hắn tới mây đen uy áp phía trên một đạo thân m a áo bào đen trên mặt mang mặt nạ bóng dáng chậm rãi trong hư không ngưng tụ phạm vi ba m toàn bộ bị nó phong tỏa khí vận không trốn thoát được các hạ là ai thân mang áo bào đen đàn cảnh tông sư vẻ mặt nghiêm túc hỏi ở tại trên thân để hắn cảm thấy một cô không thể nắm lấy khí tức cố khí tức này cùng bốn môn chủ cùng loại tuyệt đối là một vị đàn cảnh c ư ờ n g giả mặt khác năm vị thông huyền bậy ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trong hư không nam tử giết người trần liên giọng điệu rất đơn giản nhưng lại lộ ra một cô vô cùng cường thế ý vị bản tọa tự hồ cùng các hạ không quen bê ta cần gì phải trôi chuyến này vung nước đ ụ từ đối phương trên thái độ hắn có thể nhìn ra người này không phải thượng quan gia cờ giả vô cùng có khả năng chỉ là một cái vừa vặn qua đường nơi đây tông sư nói nhảm nhiều như vậy các ngươi cùng lên đi trần uyên gợn sống nói đối với trước mặt những người này hắn thật không có để ở trong mắt không phải hắn tự đại c u ầ n vọng mà là sự thật t r u n g quanh phạm vi và m é t M, bên trong đã bị hắn cẩn thận điều tra qua một lần không có bất kỳ người nào tại nơi đây tiềm ẩn mà phía dưới năm cái thông huyền tiện tay có thể diệt coi như cái kia tông sư cũng không phải hắn địch chỉ là hư đan rút đao có thể chạm đan cảnh tông sư còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nhìn đối phương đạm m ạ c lại miệt thị ánh mắt cảm thấy một cô rất cường đại áp lực ánh mắt c h ớ p động ở giữa lập tức quát động thủ giết hắn hắn ra lệnh một tiếng năm vị thông huyền không chút do dự tựa hồ là đã sớm khám phá sinh tử gào thét một tiếng liền cầm trong tay trận bàn sông về trần lên mà cái kia vị đan cảnh tông sư thì là lập tức quay người trở ra đã nhìn không thấu hắn thực lực đó còn là chạy là thượng sách cùng lắm thì liền từ bọ thượng con hồng cũng không thể đem bệnh lưu tại nơi này về phần mấy cái kia thông huyền võ giả vốn là lấy bi pháp cái ư người Nhưng ỡ n tăng lên, ngăn chặn người này mấy hơi thời gian cũng coi là chết có ý nghĩa. g ép thời chết là coi có cực hơi mấy ý kỳ đ n g t ế c Cái hán phần tưởng tượng mười phần sai.、Cái、kia năm cái phóng tới trần n g uyên thông huyền v õ giả tại cách xa nhau mười trượng khoảng cách lúc chợt nghe một tiếng gợn sóng tiếng long n â m ngay sau đó tâm thần trong nháy mắt bị một cô cường đại lực lượng xông phá giống như là gây mất dây chơi diều từng cái từ trong hư không q u ò n xuống còn trở thành thịt nát cái kia đan cảnh tông sư thân hình vậy trong nháy mắt cứng lại bên hai vang lên một đạo lạnh nhạt thanh nhâm một đạo ngâm khẽ giống là đến từ vực sâu kêu gọi t r u n g quanh thổi qua gió càng lạnh hơn một chút cái k i a áo bào đen tông sư chậm rãi quay đầu nhìn về phía trong hư không bóng dáng đầy mắt đều là không thể tin thần s á c làm sao có thể bốn mạnh như vậy l i ê n động thủ đều không cần thế mà trong một ý niệm liền d i ệ n s á t nam vị thông huyền chẳng lẽ là hóa dương cường giả thần niệm nhưng nó trên thân tiêu tán ra rõ ràng liền là đan cảnh khí tức mới đúng trên mặt hắn gạt ra một vòng sỉm cười thấp giọng nói nữ nhân này tặng cho các hạ chỉ hy vọng có thể nước giếng không phạm nước sông người cảm thấy khả năng sao c h â n u y ê n thần sắc đạm mạc nhìn xuống hắn tiếp lấy từng bước một từ trong hư không đi xuống giống như là dưới chân có bậc thang ngăn chặn bình thường bất quá ngắn phút chốc ở giữa liền đến hắc bảo nam tử phụ cận một bước kia bước bước ra giống như là đạp ở trong lòng của hắn trong hư không vang lên cùng loại với tiếng trống trận âm một cỗ khí huyết sao động tràn ngập tại áo bào đen tông sư nhục thân bên trong hắn túi đầu đáy mắt hiện lên một vòng hàng quang ngay sau đó áo bào đen vung lên đ ầ y trời cùng loại ngân châm đổ vật và tẩm vàng bắn ra bạo vũ lê hoa trâm thứ này xem như đường môn tại thục châu nhất hưởng dự nổi danh áo khí một trong căn cứ chất liệu khác biệt có chút thậm chí có thể uy hiếp được đan cảnh tông sư phía trên kia b ô i chết lấy là đường môn bí chế nọc đầu thậm chí có thể ăn mòn võ giả quanh thân chi cơ ư n g khí nhưng điều này có thể đối phó chỉ là phổ thông đan cảnh tông sư trần nguyên là người bình thường sao dĩ nhiên không phải h ắ n là có thể l ự c chiến thiên đan cường giả đầy trời ngân châm trong nháy mắt giam cầm ở trong hư không trần nguyên t ạ i áo bảo đen tông sư chấn kinh dưới ánh mắt chậm rãi giơ lên cánh tay phải tiếp lấy chậm rãi đưa đánh mật quyền cái kia áo bào đen tông sư vừa muốn vận dụng thủ đoạn khác trần n g u y ê n ngay tại trước mắt hắn vẽ qua một đạo tàn ảnh lại xuất hiện lúc đã đến sau người giống như là di hình hoán ảnh bình thường một cái trắng non bàn tay bóp lấy áo bào đen tông sư cái cổ một cỗ to lớn lực lượng ẩ m vàng rơi vào nó trên thân đem quanh thân gân cốt đứt từng khúc nó trong đan đ i ể n hư đ a n chậm rãi bị ma diệt cường thế tại trần n g u y ê n trước mặt cái này hư đ a n cảnh giới áo bào đen tông sư tựa như sâu kiến bình thường ngắn phút chốc ở giữa liền đánh mất toàn bộ lực lượng mà trần liên từ đầu đến cuối cũng chỉ động qua một quyền m ạ thôi các ngươi là lai、like、l ị c gì nói cho ngươi một thông khoái áo bào đen tông sư trên mặt mặt nạ bành một tiếng nổ tung lộ ra một trường tràn đầy vết sẹo xấu xí r u n g mạo hắn cười gần nói không cần ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể sử dụng cái gì tra t ậ n ta trần n g u y ê n lông mày nhữ lại đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này thỉnh cầu đương nhiên là bốn thỏa mãn hắn hắc b à o nam tử quần áo trên người trong nháy mắt vỡ vụn từng đạo sắc bén c ư ơ n g khí rơi vào nó nếp bốn làn ra phía trên sau đó bốn chính là từng mảnh từng mảnh mỏng như cánh ve thịt như hoa tuyết rơi xuống xấu xí nam tử trên mặt dữ tợn càng ngày càng sâu nhưng từ đầu đến cuối đều không có hô lên qua một tiếng ngắn phút chốc ở giữa nam tử liền bị trẻ thành một bộ huyết sắc xương cốt trên thân lộ ra là rung động mạch máu cùng k i n h mạch hắn tranh cười gần nói kiệt kiệt kiệt không gì hơn cái này trần u y ê n nhìn hắn một cái hơi hơi gật đầu được tính tên há tử như thế thống khổ cũng không nguyện ý nói cái k i a thủ đoạn khác đoán chừng cũng vô ích thẻ a một tiếng trần u y ê n bóp gãy xấu xí nam tử cái cổ sau đó giống như là một đoàn pháo hoa bình thường bạo thành huyết vụ một vòng thanh sắc quang mang cấp tốc sông lên trần liên n g thân ý thức chỗ sâu khi vận t ế đản chậm dãi chuyển động một lát sau một đạo mới cơ duyên chỉ dẫn sông lên đầu mười bốn tháng một giữa t r ư a lúc đập đô giang bên trong nội hàm tiên son hám lợi đen lòng đoạt linh vật hóa thành chất dinh dưỡng ngưng thành ao. thánh ao t h a n h ao đập đô giang mười bốn tháng một trần u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt nhữ mày t h a n h chỉ này là vật gì hiện tại chỉ có thể từ mặt chữ bên trên đi tìm hiểu từ trước đến nay là cái bất phàm bảo vật về phần cái k i a đập đô giang bốn trước đó trần u y ê n từ âu dương trị trong miệng đã hiểu rõ không ít cho nên cũng không xa lạ gì ngược lại là cùng hắn tưởng tượng không sai bị lắm hắm lúc đầu vậy ẩn ẩn có chút dự cảm cảm thấy mình khả năng sẽ ở cái này giang đô phủ làm ra một ít chuyện bây giờ xem xét quả nhiên ngược lại là cái này một ư ơ i bốn tháng một đã phi thường tới gần tính cả hôm nay vậy bất quá còn có hai ngày ngược lại còn có chút chặt chẽ hắn là mùng một tháng một rời kinh thành trên đường đi đường bao quát tại thang sơn chậm c h ễ một chút thời gian vừa vặn gặp phải mà tại trần u y ê n suy tư lần này cơ duyên hội cho mình cái gì trợ giúp thời điểm thượng quan hồng chạy tới phụ cận trong mắt nàng lóe ra dị sắc chắp tay trầm giọng nói tiểu m g ộ i cảm ơn trần huynh tương trợ trần u y ê n quay lại tâm thần nhìn xem nàng khét cười một tiếng nghe nói hai người chúng ta định ra h ơ nước chẳng biết lúc nào thành thân nghe được câu này thượng quan hồng nguyên bản bình tĩnh khí khái hào hùng khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhiễm lên một t ầ n g ánh nắng chiều đỏ một mực hồng đến vành t h á i chỗ trần huynh chớ trách ta năm bên ta mười bốn chỉ là bốn chỉ đua một chút trần m ô biết thượng quan cô nương đang uy hiếp b ọ n hắn trần liên tiếp tục nói trần huynh nói là thượng quan hồng thở phào một cái tâm thần hơi lỏng nhưng chẳng biết tại sao vẫn là có một vệ tần ẩn thất vọng sông lên đầu nhưng cũng không có biểu lộ ra thượng quan cô nương làm sao có thể bị những người này lừa gạt ở đây trần liên tiếng nói nhất truyền hỏi thượng quan hồng có chút xấu hổ nói nhất thời chủ quan Ta năm. tại a t nàng giảng thuật bên trong trần u y ê n cũng coi là nghe rõ quá trình những người này chẳng biết tại sao chằm chằm chiếm hữu nàng hồi lâu từ mấy tháng trước đó liền bắt đầu n ư u đ ổ từng bước một dẫn ở đây nguyên bản bên người nàng còn có mấy cái tùy tùng nhưng đều tại bị đổi g i ế t quá trình bên trong v ẫ n lạc mà những người này thân phận trước mắt cũng là mê con đường duy nhất còn là trước kia cái kia đ à n cảnh tông sư dùng r a bạo vũ lê hoa t r ầ m vật này xem như tương đối hiếm có bình thường đều là t h ụ t r u n g đường môn cao thủ sử dụng nhưng cũng không phải không có người ngoài có được chỉ có thể nói có lẽ cùng cái này đường môn có quan hệ mà thôi trải qua một phen điều tra về sau hai người vậy không có bao nhiêu thu hoạch ngoại trừ cái kia đ à n cảnh tổng sư bên ngoài cái khác thông huyền võ giả càng giống là tử sĩ liền thân bên trên tu vi đều là thông qua ma đạo bí pháp tăng lên đi lên nhưng ngẫm lại thuộc châu lân cận huyết châu có chút ma đạo yêu nhân hiện thân nơi này càng phi thường bình thường chỉ có thể chậm rãi đi điều tra thượng quan hồng trước đó xác thực đã đưa tin đoán chừng không dùng đến quá lâu thượng quan gia cường giả liền hội đến chuyện phía bên trong trần n g u y ê n hỏi ý một chút thượng quan ngự sự t ì n h tổng thể tới nói từ khi hắn kết đan về sau tại thẳng tắp lên cao bây giờ đã bắt đầu dần dần tiếp quản gia tộc thế lực đợi đến hắn đột phá thiên đan hoặc là hóa dương về sau thượng quan thị tộc trưởng vị trí liền hội từ hắn tiếp nhận chức vụ cha hắn thì là lui khỏi vị trí phía sau màn mà làm vì hắn trưởng thành tiêu chí thượng quan thị tộc đã bắt đầu vì hắn tìm kiếm thề t ử thí sinh hoặc là thế gia đích nữ hoặc là liền là giang hồ một ít thế lực tông chủ trí nữ đối với dạng này thế g i a tới nói dung mạo tại kỳ thứ hoàn toàn có thể đằng sau nạp tiếp chân chính chú trọng là môn đăng hộ đối c h â n liên hỏi nàng lúc nào lấy chồng nàng nói đợi đến đối với người lại nói hoặc là liền cả đợi truy cầu võ đạo trần liên nhìn xem nàng hơi hơi gật đầu nói nàng có quyết đoán có trí hướng tương lai tất nhiên bậc cân quắc không thua đấng mày dâu trở thành danh c h ấ n giang hồ nhất phương cừng giả mà thượng quan hồng tựa hồ không muốn tại cái đề tài này nhiều lời cái gì bắt đầu hỏi tới lần trước đông hải võ đế thành phân biệt về sau qua lại trần n g uyên cũng không có dấu diếm từng cái trả lời cái kia trần huynh cái này là chuẩn bị phía trước phương nào thượng quan hồng lại hỏi trần n g uyên châm trước một lát nhẹ nói giang đô phủ không phải là thụ đường môn môn chủ đường hiến chắc mời tham gia nó vợ cả ba năm đại tế thượng quan hồng nhịn không được nói ra có ý tứ gì trần uyên xứng sở ba năm này đại tế t ì n huống như thế nào trần huynh không biết không biết ta cùng cái này đường môn môn chủ lại không quen biết làm sao có thể thụ nó mời a đó là ta hiểu lầm làm sao ba năm này một tế hẳn là còn có môn đạo gì t r â n n g uyên nhịn không được hỏi hắn chỉ biết là người chết về sau nhất là tuổi già nhân thân chết ngoại trừ tử vong một tế bên ngoài còn có một năm tế cùng ba năm tế nhưng bình thường loại chuyện này đều là thân quyền tham gia làm sao vị này đường môn môn chủ đặc biệt như vậy cái khác ta ngược lại cũng không rõ lắm chỉ là nghe nói lần này ba năm đại tế đường hiến trắc vị này đường môn môn chủ tổ chức rất lớn mời không ít giang hồ đồng đạo trong đó không thiếu phong vân bảng bên trên cao thủ cùng giang đô phủ cùng phụ cận tông sư cũng coi là một trận thục trung tinh hội đi không ít người nguyên lai tưởng rằng trần minh vậy là hướng về phía việc này đi ba năm đại tế thục trung tinh hội trần nguyên chậm rãi lắc đầu nếu là bên cạnh t h ì sự này còn tốt loại sự tình này là thật có chút không giống bình thường vị này đường môn chủ thật đúng là yêu vợ hắn a bốn huynh trưởng ta nói đây chỉ là một mánh lưới mà thôi trên thực tế hẳn là đường môn tại phát triển mình phạm vi thế lực ta nghĩ tới nghĩ lui hẳn là cũng kém không nhiều dù sao vị này đường môn chủ tại thục t u n g danh tiếng không sai lại thực lực kinh người chỉ sợ không cam lòng chỉ là k h ố n tại giang đô một góc nơi thượng quan hồng giải thích nói mà cái này cũng phù hợp trần nguyên phong đoán một lần ba năm tế không đáng tốn công tốn sức chỉ sợ cấp độ càng sâu nguyên nhân cũng là như thế thượng quan huynh vậy sẽ đi sao nghĩ đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là trở về hắn hiện tại bắt đầu tiếp trưởng gia tộc thế lực tất nhiên hội thừa dịp này thời cơ kết giao một chút t h u ộ c trung cao thủ nhất là phong vân bảng bên trên cường giả ân bốn trần u y ê n trầm ngâm một lát đang muốn lại nói chút lúc nào đông nhiên linh quang nói lên không chút biến sắc hỏi cái này đường môn môn chủ chỗ tổ chức ba năm đại tế là ở tại sơn môn bên trong sao không phải cái kia ở đâu mân g i a n g miệng đập đô giang nghe nói vị này đường môn chủ vợ cả thích nhất nơi đây cho nên bốn quả nhiên trần u y ê n trước mắt trong nháy mắt sáng lên vừa rồi thời điểm hắn liền có suy đoán bây giờ xem xét quả là thế chỉ sợ bốn cái này khi vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên nên liền cùng cái này đường môn có liên quan cũng không biết cái này cái gọi là t h a n h a o rốt cuộc có rượu dụng gì thời gian thế nhưng là từ nay trở đi chính là trần huynh còn nói mình không biết thượng quan hồng cười nói đoán được trần liên chòng mắt hơi híp thấp giọng nói nhàn hàn huyên một hồi trần u y ê n từ thượng quan hồng trong miệng cũng coi là biết vị này đường môn môn chủ cùng vợ cả cố sự quả thật làm cho người thập phần có cảm xúc vậy không biết có phải hay không là thật đợi đã lâu trần u y ê n bỗng nhiên đứng người lên giống như là cảm thấy cái gì nói ra chắc hẳn người nhà họ thượng quan đã tới cái kia trần mỗ trước hết rời đi Tốt. mặc dù thầm nghĩ nhiều giữ lại một hồi nhưng loại lời này không phải nàng có thể nói ra được còn có thượng quan cô nương tốt nhất vẫn là không được lộ ra quá nhiều liên quan tới trần mỗ sự tình yên tâm đã trần huynh không nguyện ý lộ rõ tung tích tiểu bội tự nhiên sẽ không nhiều lời ân bốn trần u y ê n hướng về phía nàng cười nói tốt vậy chúng ta ngày sau gặp lại thượng quan hồng thân s á c trịnh trọng chắp tay nói tốt ngày sau gặp lại trần u y ê n nhẹ gật đầu tiếp theo thân hình vẽ qua tàn ảnh biến mất tại trong rừng rầm nhìn qua trần u y ê n biến mất phương hướng thượng quan hồng trên mặt móc ra một vòng dáng tươi cười đứng tại chỗ rừng lại một lát thẳng đến thượng quan gia vị cường giả kia đã đến về sau mới quay lại tâm thần xa cách thượng quan hồng về sau trần u y ê n tốc độ đột nhiên tăng tốc tại s á c trời chưa lở mở thời điểm liền đã tới giang đô phụ vực bên trong sau đó khắp nơi tìm một chỗ huyện thánh khách sạn ở lại hắn cẩn thận cân nhắc một phen quyết định vẫn là trước lấy lần này cơ duyên lại đi tìm vị tiện giúp mình che lấp thiên cơ người cũng không biết là cha mẹ vẫn là đại bà bốn kỳ thật trần u y ê n trong nội tâm càng là tới gần thời điểm càng là có chút không h i ể u tâm thần bất định loại cảm giác này cực kỳ phiêu miếu nhưng xác thực một mực đều có bất quá hắn vẫn là lựa chọn thản nhiên đối mặt đương nhiên cũng là không thể không như thế bởi vì chuyện này quan hắn tu hành nếu là một mực không đi đối mặt vậy liền hội dần dần diễn biến thành hắn tâm a tiến tới ảnh hưởng đến tu hành thông h u ề n tri thiên cung tu hành cần minh nộ trong lòng tri ý mà đàn cảnh tri thiên đ a n tu hành thì là cần minh nộ thiên địa tri tại huyện thành nghỉ chân một đêm đợi đến ngày thứ hai trần nguyên mới bắt đầu tiếp tục đi đường còn lại liền rất đơn giản bởi vì giang đô phụ thành khoảng cách cũng không xa chỉ dùng chưa tới một canh giờ hắn liền tiến vào phụ thành bên trong mà theo hắn cẩn thận quan sát nơi đây xác thực có không ít t r ư ớ c tới tham gia ba năm đại tế võ giả mặc dù hắn nhìn thấy tu vi đều cũng không cao nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra đường môn lực hiệu triệu xác thực không hổ là đỉnh tiêm thế lực phía dưới mạnh nhất mấy cái nhất lưu thế lực danh hảo đi dạo một vòng xác nhận một ít chuyện về sau trần n g uyên liền một lần nữa ra khỏi thành đi tới thanh danh không nhỏ đập đô giang nơi đây quả thật có chút hùng vĩ không thể không đội phục vị kia tiền sở đại hiền thủ đoạn vậy mà đem tàn phá bừa bãi bách tính nhất phương át nước liền trở thành giang đô phủ bách tính phúc phận có nơi đây phân lưu tuyệt đối có thể rót đã hàng ngàn hàng vạn mẫu d trước đó hắn còn nghe nói thuộc trung có tình hình hạn hán hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nơi này quá nhiều tại nơi đây quan sát đập đô g i a người n g có không ít trần n g u y ê n chỉ là trong đó cũng không lạ kỳ một cái quan sát hồi lâu hắn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên từ phương xa có mấy đạo bóng dáng ngự không mà đến trần n g u y ê n tập trung nhìn vào lông mày thoáng vẩy một cái lại là thượng quan ngự đối phương tựa hồ vậy phát hiện hắn vậy mà thẳng đến lấy hắn mà đến cuối cùng ở tại trước người hơn mười t r ư ợ n g dừng lại thân hình có chút h ầ nghi chắp tay nói thế nhưng là bốn trần huynh mặc dù hôm qua cùng thượng quan hồng xác nhận trần liên thay đổi dung mạo nhưng giờ phút này hắn vẫn còn có chút thật không dám xác định chỉ có thể hỏi trước tuần một phen trần u y ê n thở phào một cái vốn nghĩ ẩn nấp thân hình kết quả bốn vẫn là bị thượng quan ngự cái này huynh đệ tốt nhận ra chật đành phải nhẹ gật đầu chắp tay nói thượng quan huynh đã lâu không gặp thật sự là trần huynh thượng quan ngự trước mắt trong nháy mắt sáng lên thượng quan huynh không giới thiệu một chút không một bên mấy người nam tử mở miệng nói thượng quan ngự nghe được câu này có chút do dự bởi vì hắn còn nhớ rõ trước đó thượng quan hồng nói chuyện nói là trần liên không hy vọng bại lộ thân phận mà hắn chỉ là vừa rồi t ố t ra nhịn không được mà thôi nghĩ đến mình đã thương thế khỏi h ẳ n an toàn đã tới giang đô phủ lại ngày mai tất nhiên sẽ đập thủ căn bản không che giấu được thân phận trần uyên vậy không tiếp tục cần giấu kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người khẽ cười nói tại hạ thanh châu trần uyên gặp qua mấy vị đạo hữu kỳ thật thân phận của hắn ẩ n nấp cũng chỉ là sơ bộ mà thôi nếu thật là có cái gì cường giả mong muốn truy xét từ hắn rời đi kinh thành thời điểm điều tra muốn điều tra ra không khó tại thang sơn hắn gặp không ít người mặc dù hạ phong c ầ u lệnh nhưng đoán chừng vậy hội tiết lộ ra ngoài bất quá có ma la tiền bối bảo vệ dù cho là chân quân đến đây hắn vậy có mạng sống nắm chắc nhiều nhất lại tu dư với lại liền xem như ngụy trang mấy người kia đoán chừng cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn mặt nạ ra người cân nhắc một phen về sau cảm thấy vẫn là không có quá nhiều tất yếu thế nhưng là yêu đao trần u y ê n mấy người trong nháy mắt s ữ n g sở sắc mặt nghiêm túc hỏi chính là nhìn xem trần u y ê n chắc chắn trả lời trên mặt mấy người đều có khác biệt trình độ ngưng trọng nguyên lai、like、là trần h u y ê n ở trước mặt thất kính thất kính sớm nghe nói về thượng quan huynh cùng trần h u y ê n chính là hảo hữu trí giao hôm nay cuối cùng là có thể nắm thượng quan h u y n phúc nhìn thấy trần huynh c h n dung mấy người kia đều cực kỳ khắc khí không có chút nào lãnh đạo bởi vì trần liên không phải phổ thông triều như vẹn vẹn chỉ là có chút danh tiếng triều đình quan viên bọn hắn vậy sẽ không nguyện ý tương giao giang hồ cùng triều đình vốn là đối lập một mặt nhưng trần nguyên khác biệt hắn không chỉ có là lần trước tiềm long b ả n g thứ nhất trước đó còn ở kinh thành vì trung nguyên võ giả mặt giải vỡ vụn đông danh o uy nô quỷ kế giá trị đến bọn hắn lòng mang kính nghệ không biết mấy vị đạo hữu tục danh đối phương k h á c h khí trần nguyên tự nhiên vậy sẽ không thất lễ tại hạ cùng đao môn môn chủ tống cùng đao tại hạ loạn kiếm tông tông chủ tào tu tại hạ bốn mấy người riêng phần mình giới thiệu một phen mình lai lịch chỉ có người cuối cùng thân phụ một thanh trường cung nam từ trẻ tuổi không có vội v trần uyên lại không có chút nào khinh thường hắn bởi vì những người này bao quát thượng quan ngự ở bên trong có thể làm cho hắn cảm giác được có chút người nguy hiểm chỉ có hắn một người thượng quan ngự liếc n h ì nhau n giới thiệu nói trần huynh vị này là thuộc châu lưu thị tộc trưởng đương nhiệm lưu t r ầ n tông thế nhưng là phong v â n bảng thứ ba mươi hai tứ tượng thần tiễn lưu t r ầ n tông trần uyên trên mặt lộ ra một vòng v ẻ ngưng trọng chính là chương bốn trăm bảy mươi mốt phục sinh đi ta người yêu nghe được chuẩn xác trả lời trần uyên trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng ngưng trọng trước hắn đã từng hiểu rõ qua phong văn bảng bên trên cừng giả trong đó liền bao quát cái này tứ tượng thần tiện lưu t r ầ n tông lúc nào tới từ thục châu lưu thị gia tộc này mặc dù tên không nổi danh nhưng không có người dám khinh thường gia tộc này bởi vì lưu gia rất có lai lịch tổ tiên chính là tiền sở chi t r ư ớ c ngũ đại thập quốc bên trong một cái hoàng tộc bất quá trải qua ngàn năm gian nan vất vả bây giờ uy thế đã sớm không nhiều bằng lúc trước bên ngoài một vị hóa dương chân nhân đều không có nhưng nó nội tình lại rất thâm hậu đã từng có hóa dương cường giả ngấp nghẽ lưu gia muốn đem hủy diệt nhưng về sau chẳng biết tại sao vị tiêu hóa dương cường giả từ khi thả ra cái này ngoan thoại về sau liền triệt để mẫn diệt tại giang hồ người đều là nói là lưu gia ẩn thế cường già xuất thế tiêu diệt đi mà cái này lưu trấn tông vậy có chút bất p h à m chính là cùng khương hà cùng một kỳ tiềm long bảng tuân t i ệ t đã từng vậy leo lên qua trước người mặc dù không bằng khương hà loa mắt nhưng vậy tuyệt đối là hóa dương phía dưới ít có đ à n cảnh cao thủ nhất là một tay tiến thuật có một không hai giang hồ có thể sánh vai người l ắ c đắc không có mấy tứ tượng thần tiễn càng là bắn giết đếm rõ số lượng vị đ à n cảnh tông sư giang hồ có người đồn người này thực lực chỉ sợ không ngừng phong vân bảng ba mươi hai có được hai mươi thực lực kính đã lâu kính đã lâu trấn liên hướng về phía lưu trấn tông chắp tay nói trần huynh quá khen lưu trấn tông kiệm lời ít nói ôm quyền đáp lễ trần huynh nơi đây không phải nói chuyện địa phương không bằng giang đô phủ thành nhìn tinh lâu tụ lại thượng quan ngự cười nói t ố t trần liên nhẹ gật đầu thượng quan ngự nói tới nhìn tinh lâu cũng là thượng quan thị hạ hạ sản nghiệp một t r o n g tại giang đô phủ thành bên trong danh khí không nhỏ tiếp đ ạ i đều là giang hồ võ giả có vị này huynh đệ tốt tại mấy người tự nhiên bị an bài vào tầng cao nhất qua ba lần rượu đồ ăn quang h ữ vị trên yến hội nói chuyện phiếm liền bắt đầu có thượng quan ngự ở trong đó ấm trận mấy người cũng là trò chuyện với nhau thật vui mà bởi vì lưu trấn tông trầm mặc ít nói trần n g uyên liền trở thành trung tâm rất nhiều lời đề đều là vây quanh hắn đ à m luận trong đó nói nhiều nhất liền là trước kia thành tiên chiến khuất nhục thiên hạ anh kiệt đang đ ỉ n h thứ nhất cùng kinh thành cường thế đánh nát tu di huyễn cảnh vì trung nguyên võ giả dương a i quả thực là bọn hắn mẫu mực trừ cái đó ra trần n g uyên còn đơn giản hỏi thượng quan ngự tu hành tổng thể tới nói cùng trước đó thượng quan hồng nói không sai bị lắm hết thể rất là bình ổn có thượng quan thị ở tại phía sau đến nữa bình thường thật đúng là không có chuyện gì thượng quan ngự vội vàng khoắt tay bởi vì hiện tại trần nguyên đã trước hắn một bước bước vào thực đan cảnh giới đồng thời leo lên phong văn bản g trước năm mươi song phương căn bản cũng không tại trên một đường thẳng Riêng khiêm phần mình nhuộn sau, về vị có người chỉ là muốn nhìn xem náo nhiệt có người thì là muốn từ bên trong kiếm lời còn có người thì là muốn theo đường môn môn chủ kết giao một phen dù sao đường hiến c h ắ c tại thục châu thế nhưng là được vinh dự có hóa dương tri tư hiện tại mặc dù chỉ là phong v â n bảng trước ba mươi nhưng liền cùng lưu c h ấ n tông một dạng không người nào dám khinh thường hắn trần n g u y ê n giữ im lặng hấp thu đối với mình có lợi tin tức từ cơ duyên chỉ dẫn tình huống đến xem chỉ sợ vị này đường môn môn chủ tổ chức lần này ba năm đại tế có thâm ý khác có cái gì không thể cho ai biết nhu đồ mà hắn muốn làm liền là từ đó kiếm lời đ ặ được thuộc về mình cơ duyên trên bàn diệu đ á một n g ư ờ r chuyện với nhau với thật đêm n tiếp này dạng sáng t ă n là một một đêm không ngủ trần liên đang ngồi bên trong độ qua mà tại phủ thành một chỗ đường môn trong trang viên nhưng lại là một cái khác cảnh tượng đường môn môn chủ đường hiến chắc chính là kế thừa trang nghiệp thời gian trước cha hắn chẳng qua là đường môn bên trong một cái không đáng chú ý trưởng lão mà thôi nhưng bởi vì gặp một cái quý nhân từ đó về sau mới dần dần nắm trong tay đường môn tiếp theo chuyển đến đường hiến chắc trong tay mà hắn vậy nhớ ký tổ hấn cuối cùng sẽ có một ngày vị tiền bối kia sẽ đích thân giáng lâm đường môn mà bọn hắn đường ra nhất định phải vô điều kiện hiệu chung nguyên bản trăm nhiều năm qua đi đường hiến chắc đã đem việc này cho q u ê n đi cũng không có để ở trong lòng nhưng ngay tại hai tháng trước đó vị kia cầm trong tay vị tiền bối kia tín vật hậu nhân xuất hiện lần này sở dĩ tổ chức lớn lần này ba năm tế chính là người kia ý nghĩ đối với cái này thế lực thần bí đường hiến chắc không dám có chút khinh thường một mực thập phần kính cẩn đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bọn hắn đáp ứng giúp hắn làm một chuyện một kiện đối với hắn cực kỳ trọng yếu đại sự bên trong đại điện đèn đ u ố c s á n g trưng đường hiến chắc hai con mắt hiếp lại ở thợ thủ tựa hồ là ở chờ đợi người nào ngón tay không ngừng ở trên bàn đ u thân hình thẳng tắp dung mạo cái gì vĩ thân mang lấy đường môn môn trụ trang phục quanh thân có một cố không giận tự ủy khi thế chốc lát ở giữa một trận gió nhẹ vẽ qua phía trước cửa t r ậ t q u ỳ một gối xuống đất trầm giọng nói đường môn môn chủ đường hiến trác cung nên l a n g thiên công tử hắn không biết những người này họ gì a chỉ biết là bốn vị tiêu cầm đầu trùng đồng người tự xưng là l a n g thiên công tử đường môn chủ k h á c h khí bên ngoài truyền đến một đạo gợn sóng thanh âm qua trong d â y lát mấy đạo bóng dáng liền xuất hiện ở trước cửa cầm đầu người tư thế vai hùng t h ẳ n g t ắ p tóc dài tim lên nhất gây cho người chú ý là nó mát sinh s o n g đồng trùng đồng người ở tại bên người còn có mấy đạo bóng dáng ba nam một nữ đều không ngoại lệ đều là người trẻ tuổi mà trên người bọn họ tiêu tán lấy khí tức toàn bộ đều là đan cảnh tu vi khác nhau chỉ là hoặc cường hoặc yếu mà thôi tam nam tựa như thị vệ thân mang màu đen sấm giáp dạ dày mặt như x ư ơ n g lạnh mặt khác một nữ tử thì là một bộ t r ư ờ n g b à o màu lam thần sắc đ ạ m mạc cầm đầu lăng thiên công tử chậm rãi bước vào đại điện bên trong hơi qua đường hiến trắc trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên gợn sóng nói đường m g ô n chủ ngồi đa tạ công tử đường hiến trắc chậm rãi đứng dậy nhưng cũng không hề ngồi xuống mà là không người mặt ngó về phía thượng thủ nam tử trẻ tuổi thần sắc kính cẩn sự tình chuẩn bị như thế nào lăng thiên công tử thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn hỏi về công tử trên cơ bản đã không sai bị lắm lần này đến đây giang đô phủ đàn cảnh tông sư tiếp cận hai mươi vị gần phân nửa thục châu cao thủ đều không khác mấy chỉ tiếp thuộc hạ danh vọng không đủ chỉ có thể mời được cái này chút hai mươi vị lang tiên công tử hơi hơi gật đầu như thế bốn không sai biệt lắm ngược lại cũng đủ rồi t h á n h ao chắc hẳn đủ để đủ hắn tẩy luyện huyết mạch vất vả vì công tử làm việc đều là cần phải không dám đàm vất vả lang tiên công tử sắc mặt mỉm cười yên tâm ngươi sự tình bản công tử sẽ giúp ngươi n ụ c thân chuẩn bị như thế nào hiện tại đã tìm tới bảy bộ chỉ tiếp thích hợp nhất thượng quan hồng bên kia ra chút được rẽ sẽ không bốn xảy ra vấn đề gì a hỏi đến lời ấy đường hiến chắc sắc mặt ngưng trọng dị thường hắn như thế cần cụ chăm chỉ thậm chí không tiếc cái tia đường môn hủy diệt làm đại giá chính là vì nguyên nhân này nếu là ra cái gì đừng rẽ đợi này đều khó mà nhìn thấy nàng ân bốn ngược lại cũng không sao chỉ bất quá tu vi khả năng không đánh nổi có thể phục sinh nàng đã là thuộc hạ chi hy vọng xa vời một chút tu vi mất liền mất đường hiến chắc càng thở dài một hơi đường môn ái thuê tri tâm thật sự là để bản công tử bội phục hữu tình người cuối cùng thành quệt h u ộ c ta cũng rất muốn nhìn thấy một m ạ n kia lang thiên công tử mặt ngậm nhẹ cười tựa hồ thật cực kỳ khâm phục bình thường đường hiến chắc đường đường phong v â n bảng cao thủ một phương môn chủ sở dĩ như thế thái độ thấp làm hắn vui lòng cũng là bởi vì trước hắn tìm tới lúc đó từng nói qua hội đem thê tử lấy thay mặt thiên di hồn bí thuật phục sinh nay mới khiến hắn cam tâm tình nguyện vì bọn hắn làm những chuyện này không phải liền xem như có đã từng ân tình tại muốn cho hắn thần phục cũng không phải đơn giản như vậy có lẽ vậy đúng là như thế vị k i a mới đem việc này giao cho mình xem như một khảo nghiệm nếu có thể công thành chính là đem chọn cái đường môn chôn bụi thuộc hạ vậy sẽ không tiếc đường hiến chắc một mặt vẻ ngưng trọng hắn biết rõ lần này nếu là đem cái này chút đan cảnh tông sư lừa giết bất luận là sau người thế lực vẫn là cái khác thuộc châu thế lực đều hội đem đường môn coi là ma đạo yêu nhân toàn lực diệt trừ nhưng vì nàng cái này chút đều có thể từ bỏ trong mắt của hắn phảng p h ấ t xuất hiện lần nữa cái tia đạo thức tha dáng người đang tại đối với mình cười mịn có đảm phách lúc này mới không hổ là đường môn môn chủ yên tâm liền xem như h ố giết những người đó ngươi cũng sẽ không có cái gì ngoài ý m u ố n đường môn cùng lắm thì liền ẩn vào trong bóng tối đợi đến tộc ta cải thiên h o á đ i ệ cái này thuộc chung thậm chí là toàn bộ thuộc châu đều sẽ trở thành các ngươi đường môn phạm vi còn hạn lang thiên công tử gật đầu cười nói đa tạ công tử tốt bản tọa hôm nay tới đây chỉ là hỏi ý một phen còn muốn trở về chuẩn bị ngày mai chi đại sự ngươi hái thê thần hồn ở đâu giao cho ta a lang thiên công tử mở miệng nói đường hiến chắc lập tức từ tiếp h thân trong ngực lấy ra một đoạn cây gỗ khô không người dâng lên n à y cây gỗ khô toàn thân đen như mực phía trên có t ừ n g đạo mịt mở thần bí đường vân tản ra một cỗ nồng đậm âm khí chính là trong giang hồ ít có gì bảo dưỡng hồn mục là hắn tiêu tốn cực lớn đại giới mới đến đồ vật lang thiên công tử vung tay lên cải t i ê một đoạn dưỡng hồn mục đã rơi vào trong tay tiếp theo chậm dãi đứng người lên đi đến đường hiến chắc bên cạnh vô vô b ả vai hắn gợn sóng nói đừng cho b ả n tọa thất vọng công tử yên tâm lăng thiên công tử gợn sóng một cười thả người rời đi sau người mấy người vậy nhìn nhau một chút lặng yên không một tiếng động theo đuổi đi lên nhìn qua mấy người từ từ đi xa bóng lưng đường hiến chắc cười thậm chí đem nước mắt đều cho bật cười hắn mơ hồ nhìn lên trước mặt phản phất chính là nàng đang hướng về minh m ắ t hắn nhẹ nhàng mở miệng nói phục sinh đi ta người yêu vì nàng đường hiến chắc có thể bỏ qua hết thảy bao quát đường môn hắn vĩnh viên cũng không quên được lúc tuổi còn trẻ một màn kia màn cảnh tượng cho đến ngày nay cũng còn đang không ngừng quanh quẩn tại đường hiến chắc trong óc những người kia là hắn niềm hy vọng hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn phụ thân hắn đã từng nói cho qua hắn những người này thân phận vô cùng t ô n quý không phải người bình thường có thể tưởng tượng bọn hắn có được cái này vô tận tích lũy cùng lực lượng vì bọn hắn làm việc là đường môn vinh hạnh trước hắn suy đoán qua rất nhiều lần bọn hắn thân phận nhưng lần này hắn không muốn suy đoán chỉ cần bọn hắn có thể làm cho cựu nhi phục sinh cái kia bọn họ liền là thần hắn hiện tại thậm chí vô cùng chờ đợi ngày mai mau mau đã đến dạng ngày bốn là hắn có thể mau chóng nhìn thấy cựu mà trước đó lăng thiên công tử một nhóm thân hình chuyển đổi ở giữa đã cấp tốc ra giang đô phụ thành đi tới đập đô giang trước đó ở chỗ này ngừng chân cái này tốt đẹp non sông thật sự là mỹ lệ a chỉ tiếp bốn lần này liền muốn tăng vỡ lăng thiên công tử nhìn trước mắt mân giang nói khẽ đại huynh cuối cùng thật muốn đem nơi đây vợ sao cái này mân giang thế nhưng là liên quan đến lấy thuộc trung hàng trăm hàng ngàn vạn trăm họ chi phúc mà tính một khi hủy chỉ sợ bốn váy xanh nữ tử có chút không đành lòng khuyên tiểu mũi không nên ôm có quá nhiều lòng thương hại bất quá chỉ là một triệu bách tính mà thôi dùng không có bao nhiêu năm chờ ta tộc phú quốc nơi đây còn hội một lần nữa hưng thịnh bắt đầu nếu là không đem nơi đây hủy thuộc trung bách tính có thể sống sót bọn hắn há hội tạo phản cái kia chút đối t r i ề u đình có lòng mơ ước thế lực há hội dục dịch trước đó cái kia thần bí đạo thần cung đại náo hoàn thành đã đưa cho tư mã ra trùng điệp một k í c h nhiều đến mấy lần loại chuyện này liền hội thiên hạ đại l o ạ n cái này chút tư mã ra x o á n nghịch hàng người lúc trước tụ hợp giang hồ tiên môn chi lực hủy d i ệ t t r i ề u ta cũng nên để bọn hắn nếm thử cái này chút quả đắng lăng tiên công tử trong mắt lóe ra hà quang bọn hắn những người này từ nhỏ giáo dục chính là phú quốc phú đối với chiếm nhà bọn hắn thiên hạ tư mã ra càng làm mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem diệt tộc ta chẳng qua là cảm thấy có chút tàn nhẫn rõ ràng còn có thể lấy có những phương pháp khác nhưng đây là đơn giản nhất tùy tiện phương pháp chỉ cần đem đường hiến trác tụ tập đan cảnh tông sư toàn bộ chu diện tự có thể đem cái này đập đô giang thuận tay phá vỡ căn bản vốn không dùng động cái gì đầu vóc còn nữa muốn phú quốc nếu là chỉ ô m lòng thương hại có thể thành cái đại sự gì tộc trưởng thế nhưng là nói người thành đại sự không câu nệ nhỏ lấy chúng sinh làm bàn cờ dưới cái này thuộc trung bách tính chẳng qua là trong đó không chút nào thu hút một viên quân cờ m ạ thôi cái đường hiến chắc đâu cũng muốn lừa hắn sao ta biết ngươi không có căn bản không thể phục sinh vợ hắn thủ đoạn làm gì như thế đâu váy xanh nữ tử lại nói lang thiên công tử nghe vậy khinh miệt một chút nhìn trong tay dưỡng thần mục nhét miệng lên một vòng c ư ờ i nhạt đường hiến chắc bất quá là ta hạng ra một con chó mà thôi bây giờ vợ hắn hồn phách liền trong tay ta chẳng lẽ còn dám vệ chủ không thành cùng lắm thì cho hắn một cái s á c chết di động vừa vặn để hắn có thể càng làm tốt hơn hạng r a phục quốc g a một phần lực váy xanh nữ tử thợ phào một cái có chút không đành lòng nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì bởi vì hạng lang thiên mới là bây giờ hạng thị hoàng tộc người thừa kế. nàng không có tư cách kia để hắn thay đổi chú ý cũng chỉ có thể cảm t h ắ n nhân gian tàn nhẫn hết t h ả đều tại đại nhân vật ở giữa bàn cờ phụ quốc bốn sao mà khó vậy trước đó giao cho ngươi sự tình làm như thế nào tộc trưởng trước đó nói thiên cơ biến động nô đạo tử lao ra hỏa kia ngay tại t h ụ c trung phạm vi nhất định phải tìm tới hắn có lẽ việc quan hệ tộc ta phụ quốc đại kế hạng lăng thiên tiếng nói nhất c h u y ệ n mở miệng hỏi hạng trước khi mua l ắ t đầu t h ụ c trung bốn phủ nơi gì sự rộng lớn cái kia nô đạo tử lại được xưng h ỏ a thánh bản thân thủ đoạn thần dị phi thường mặc dù mấy chục năm trước bị đánh thành trọng thương nói không chừng giờ phút này cũng đã khôi phục muốn tìm đến hắn đơn giản so với lên trời còn khó hơn tộc trường mệnh lệnh nhất định phải chấp hành việc này tạm thời g á c lại đợi đến đường hiến trắc ba năm đại tế về sau lại sử dụng toàn lực tìm hắn ta cũng không tin hắn còn có thể l ậ t ra thiên hết thể không vì ta hạng ra sử dụng người đều phải chết hạng lang tiên trầm giọng nói huynh trưởng làm chủ liền tốt hai m bốn hạng lang tiên mết miệng lên một vòng gợn sóng cờ nhạt tựa hồ là đã gặp được ngày mai những cái được gọi là có thể quấy phong vân cao thủ tại trước khi chết hò hét cái loại cảm giác này chắc hẳn bốn rất không tệ trước diệt trừ một đợt thục trung gian g hồ cao thủ đem triều đình lực chú ý dẫn tới phương nam đến lúc đó lại từ thiên hạ các nơi q u ấ y mưa gió cái này nguyên bản liền nỗ lực giáng chống đỡ tư mã hoàng triều lại có thể kiên trì bao lâu thiên hạ năm phú quốc hôm sau sáng sớm ngồi xuống bên trong trần u y ề n chậm rãi mở ra hai mắt gian phòng bên trong lập tức bắn ra một đạo tinh quang giống như là đem chọn gian phòng đều cho chiếu sáng bình thường hắn chậm rãi đứng dậy đem tự thân khi tức điều chỉnh đến cao nhất đối mặt sắp đến nguy hiểm bốn nhất định phải lấy toàn thị thời kỳ đối lãi bởi vì tại tối hôm qua ngồi xuống tu hành thời điểm hắn cẩn thận liên suy nghĩ một chút cơ duyên trị dẫn cùng đường hiến trác đại tế luôn cảm thấy ẩ n ẩ n có chút cảm giác nguy hiểm chẳng lẽ hắn thật đúng là dám đem trình diện tất cả đ à n cảnh tông sư đều hố một lần liền xem như đỉnh tiêm thế lực cũng không dám a dù sao bọn hắn trong đó rất nhiều người thân phận đều rất bất p h ả m giống như là thượng quan ngự chính là đỉnh tiêm thế gia thượng quan thị tương lai tộc trường một khi có hại tất nhiên lấy lôi đ ỉ n h chi nộ hủy diệt đường môn mà một cái chỉ là nhất lưu thế lực đường môn làm sao có thể có thể ngăn cản được nhiều người tức giận hẳn là bốn không tiếc lấy bỏ qua đường môn cơ nghiệp làm đại giá trần u y ê n không biết là hắn suy đoán đã gần như tiếp cận trần tướng nhưng cũng chỉ là tiếp cận mà thôi hắn sẽ không nghĩ tới lần này lại còn có tiền triệu di tộc lẫn vào trong đó đang nhìn tinh lâu cùng thượng quan ngự lưu trấn tông đám người cùng một chỗ dùng cơm xong ăn về sau mấy người liền chạy tới đập đô giang chỗ chờ bởi vì đường hiến chắc vì vợ hắn chỗ tổ chức ba năm đại tế chính là ở chỗ này mà bọn hắn hiển nhiên vẫn là đến hơi sớm trên trăm đường môn đệ tử chính ở chỗ này chuẩn bị tế tự sử dụng đồ vật phô trương ngược lại thật sự là, là không nhỏ thậm chí có còn tại khắc vẽ lấy trận pháp gì bốn mà theo thời gian trôi qua Phu chương ậ n người ộ i càng càng nhiều, ngoại trừ nhiều vị trí tại tụ trừ trí Thục tông vậy vị ngày càng càng Châu có cảnh hào không nhũ danh hào đàn s đại bộ phận vẫn là thông huyền vẫn cùng ngưng là c ư cảnh giới tiểu bốn i tiếc, Chỉ v quanh m ộ trăm vòng, t ầ bảy mươi hai trần liên thân thế chi mê thời gian từng phút từng giây tới gần trần uyên vậy tại quan sát tỉ mỉ lên trước mặt hết thẻ sự vật suy đoán cái kia cái gọi là thánh a o rốt cuộc hội ở nơi nào xuất thế chí ít hiện tại hẳn thấy liền là gió êm sóng lặng đ a n g tại trần uyên suy nghĩ phát ra liên tưởng thời khắc trận từng trận nhạc buồn từ phương xa mà đến trong hư không có người ngự không vung lấy màu trắng tiền liền giấy mà phía trước nhất người thì là một tên thân mang màu đen võ đạo trưởng bảo nam tử trung niên trên thân tiêu tán lấy là cường đại tôn g sư khí tức trần minh người này chính là đường môn môn chủ đường hiến trác thượng quan ngự thất giọng vì trần uyên giới thiệu nói trần uyên nhẹ gật đầu nhìn chăm chú đường hiến vô ý thức mở ra thiên nhãn đ ồ n g vật sau đó liền từ trên người đường hiến chắc thấy được hết sức quen thuộc khí v ậ n khí v ậ n trần u y ê n trước mắt trong nháy mắt sáng lên rốt c u ộ c thứ này lại tới đến trả rất n h u chặt liền là không biết trước đó chém giết tên hướng kia xấu xí nam tử rốt cuộc là thứ gì thân phận cùng người này có liên quan hay không bất quá không q u ả n bọn hắn có liên quan hay không hôm nay cũng không thể lưu lại người này kết quả tốt nhất đương nhiên là hóa thành h ắ n chất dinh dưỡng đường hiến chắc đứng lơ lửng trên không nhìn lên trước mặt gần hai mươi vị đan cảnh tông sư khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng cười nhạt những người này không sai biệt lắm đủ rồi chỉ cần mình giúp lăng thiên công tử đem những người này dẫn vào trong hào cảnh tiếp đó l i ề n có thể đợi đến vợ mình xuống lại hắn từng bước một từ trong hư không bước vào đại cao mặt ngó về phía gần hai mươi vị đan cảnh tông sư cùng mấy chục vị thông huyền cao thủ còn có càng nhiều ngưng cương võ g i ả chắp tay nói nội nhân ba năm tế các vị có thể tới đường mộ vô cùng t c n g kích xin cho tại hạ cúi đầu dứt lời về sau mặt ngó về phía đám người xoay người thi lễ mà phía dưới những người kia thì là thập phần khách khí chắp tay nói đường minh cùng ái thê ở giữa tình nghĩa tại ta thục châu rộng vì truyền tụng hôm nay đại sự như thế tự nhiên tới đây tế bái chỉ mong đường huynh chớ có bi thương quá nặng đúng vậy a đúng vậy a giang đô phủ cách không ra đường môn chủ chỉ dẫn không sai tại hạ t ừ n g đạo thanh âm từ đám người trong miệng truyền ra trần n g uyên thì là nhìn về phía thượng quan ngự truyền âm nhắc nhở chờ một lúc khả năng hội có vấn đề gì đến lúc đó thượng quan huynh tốt nhất tán binh bất động không phải có lẽ sẽ có nguy hiểm ách trần huynh cái này là ý gì ngươi hẳn là biết chút ít bí ẩn gì thượng quan ngự sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền ngưng trọng gì thường hắn tin tưởng trần uyên biết lấy hắn tính cách tất nhiên là sẽ không thuận miệm địa chuyện chỉ là đồng thời còn có chút hiếu kỳ chẳng lẽ cái này thập phần bình thường ba năm tế tự còn có cái gì không đúng sao s á c thực biết một chút nội tình việc này không cần truyền ra ngoài thượng quan huynh chỉ quản nhớ ký trần mỗ nói tới câu nói này liền có thể trần n g u y ê n trầm giọng nói ra lấy thượng quan ngự cùng hắn chi ở giữa quan hệ là thật không hy vọng hắn ở trong đó mạo hiểm dù sao hắn chỉ bất quá mới vào hư đan mà thôi luận đến thực lực ở đây những người này phần lớn người đều còn mạnh hơn hắn nhìn xem náo nhiệt vẫn được l i ề u mạng có chút không đáng chú ý ta hiểu được cảm ơn trần huynh đề điểm thượng quan ngự nhẹ gật đầu hắn không phải không biết tốt xấu người biết lấy trần uyên tính cách đã nói hội có vấn đề cái tiêu nhất định chính là có vấn đề từ thành tiên chiến quá trình bên trong trần uyên vì hắn không tiếc giết chết cổ hà cũng muốn xuất khí về sau hắn liền đã vô điều kiện tin tưởng trần uyên đường hiến chắc thần sắc cảm kích chắp tay nói tạ tiếp lấy xoay người cầm làm ra một bộ chân d u n g trên bức họa là một vị thân mang quần dài màu đỏ dịu dàng nữ tử trong mắt của hắn hiện lên một, một cỗ vô hình t i ê n địa nguyên khí đem chân dung nâng lên triển khai thần sắc ngưng trọng lẩm bẩm cái gì nói nhỏ lời nói mà phụ cận những đường môn đó đệ tử thì là đồng loạt mặt hướng chân dung quỷ xuống đồng nói tham kiến đường môn c h ủ mẫu tham kiến đường môn c h ủ mẫu trần uyên cầm đầu nhìn về phía hư không giờ phút này cái tia treo ở cựu thiên thái dương chạy tới chính trung tâm thời gian giữa trưa đường hiến chắc trong tay kết tấn tiếp theo phi thường mịt mở một nhấn sau một khắc trong hư không phong vân biến sắc chung quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt nồng nặc không ít mà sự biến hóa này vậy lập tức để chung quanh những đan cảnh đó tông sư phát rất được nhao nhao kinh hô đây là tình huống như thế nào nguyên khí bạo động chẳng lẽ tế tự còn có dạng này thủ đoạn các vị có phải hay không chúng ta vừa vặn vừa vặn gặp được cái gì bí cảnh mở ra có người thấp giọng nói ra đúng vậy a đúng vậy a mà tại mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm thượng quan ngự lại đột nhiên đưa mắt nhìn sang trần uyên trong mắt hiện lên một vòng quả là thế thần sắc không khỏi cảm thán trần huynh quả nhiên là liệu sự như thần không phải hắn có thể bằng vậy trong hư không biến hóa vẫn còn tiếp tục một đạo thánh k h i ế t ánh sáng màu vàng từ cựu thiên phía trên rủ xuống vừa vặn cùng phía dưới đập đô giang nối liền cùng một chỗ nguyên bản mãnh liệt mân giang nước sông giờ phút này vậy có một đạo vòi dòng nước đằng không mà lên tiếp theo trong nháy mắt c h ú n sáng màu vàng đó cùng cái kia vòi dòng nước rung hợp lại cùng nhau tạo thành một cánh cửa đường hiến c h ắ c bước ra một bước nhìn về phía đám người nói không dối gạt các vị hôm nay ngoại trừ là nội nhân ba năm đại tế đồng thời cũng là nhất phương bí cảnh mở ra ngày đường mộ sở dĩ đem địa điểm đặt ở cái này mân r a n phía trên kỳ thật cũng là vì này bí cảnh đường mộ không phải cái hẹp hỏi người nguyện cùng các vị đồng đạo cùng hưởng vật này đương nhiên bên trong có lẽ cũng có chút nguy hiểm cái này cũng khi từ chúng ta trúng đánh các vị nghĩ như thế nào đường môn chủ đại khí phát hiện bí cảnh tin tức thế mà vậy nguyện ý để chúng ta kiếm một chiến t a n h khác không nói nhiều tông mỗi ngày sau tất nhiên vì đường hình như thiên lôi sai đâu đánh đó không sai đường huynh lòng dạ thật sự là để tại hạ bội phục đúng vậy a đúng vậy a gặp đường hiến chắc không chút do dự đem bí cảnh dân g ra ở đây những người này nhao nhao biểu thị khâm phục trần huynh cái này thượng quan ngự có chút không nắm chắc được n g h e ta tốt nhất đứng ở chỗ này không nên động trần liên đề điểm nói các vị cái k i a đường mỗi liền vì các vị dẫn đầu mở đường đường hiến chắc cởi mở cười to ba tiếng sau đó thân hình nhảy lên đột nhiên xâm nhập trong cánh cửa kia tiếp lấy lại có mấy người liên tiếp đi ra cất cao giọng nói trần mẫu nguyện ý bồi đường huynh cùng nhau phó hiểm tại hạ cũng thế ta vậy một dạng Cũng không tiếp t những lấy lưu trấn tông đồng lại hướng về phía trần g liên nhẹ gật đầu chặn xông vào cánh cửa kia bên trong trần minh hiện tại chúng ta nên như thế nào ta muốn đi vào trần huyên trầm giọng nói cái gì thượng quan ngự há to miệng đây không phải biết rõ bên trong có vấn đề sao vì sao a còn muốn đi vào với lại còn không cho hắn đi vào tựa hồ là nhìn ra thượng quan ngự hoang mang trần huyên giải thích nói ta có không thể không đi lý do nhưng thượng quan huynh ngơi ư mới vào đáng cảnh đi vào một trận chiến tất gặp nguy hiểm tốt nhất đường mạo hiểm mặc dù cảm giác được có chút bị mạo phạm nhưng thượng quan ngự cũng biết trần huyên là đang vì mình tốt trận ngưng trọng nhẹ gật đầu trần h u n h yên tâm ta rõ ràng trần u y n h ơ i hơi gật đầu tiếp theo thân hình nảy lên đột nhiên xông vào trong cánh cửa kia mắt thấy như thế nhiều đan cảnh tông sư đều xông vào bí cảnh bên trong ở đây những thông huyền đó võ giả vậy không nhẫn lại được nghĩ đến đi vào kiếm một chén canh không ngừng tuân hướng cánh cửa kia mà q u ỷ dị là toàn bộ đường môn ngoại trừ đường hiến trắc người đầu tiên xông vào về sau đệ tử khác toàn bộ đều q u ỷ dị lưu tại chỗ giống là hoàn toàn không quan tâm bình thường mà cái này cũng làm cho thượng quan ngự nhạy cảm đã nhận ra tại trần n g u y ê n đám người đi vào về sau khá xa một chỗ thấp trên núi hạng lăng thiên nếp miệng lên một vòng âm lưu đạt được nam chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười đáng tiếc còn có một người không có đi vào một tên nam tử mặc áo giáp đen thấp giọng nói không sao một cái chỉ là hư đan mà thôi một lát sau đường hiến c h ắ c tự có thể phất tay như diệt huynh trưởng đây cũng là người chuẩn bị đồ vật một bên hạng lâm vũ ngưng âm thanh hỏi không cái này là tộc trưởng trước đó tiện tay luyện chế đồ vật là từ một chỗ tàn phá bí cảnh luyện thành huyết cảnh bên trong nhìn thấy hết thể đồ vật đều là giả nhưng ở trong mắt những người này là thật sau đó bọn hắn liền hội tự giết lẫn nhau cuối cùng hóa thành thánh huyết thiên chỉ chất dinh dưỡng lại sau đó đều đem về ta tất cả hạng lăng thiên lộ ra một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh cho huyễn cảnh ảnh hưởng sao hạng lâm vũ thuận mi không chỉ cần giống như là người ta bực này hạng thị hoàng tộc huyết mạch liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì cái này h u y ế n cảnh lực lượng nơi phát ra liền là đến từ thánh huyết tiên trì a đương nhiên nếu là trong này người có được cái gì thanh minh tâm trí thần vật cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng nhưng thứ này có thể nộp nhưng không thể cầu những người này mong muốn có được phi thường khó chờ lấy xem đi những người này đều sẽ chết chính như hạng l a n g t i ê n nói tới như thế cánh cửa kia về sau là tất cả võ giả tha thiết ước mơ đồ vật thiên địa linh vật tuyệt thế thần binh chiến thần bí giáp hết thầy bọn hắn mong muốn có được đồ vật nơi này đều có bởi vì đây không phải bí cảnh chỉ là một chỗ nhỏ hẹp h u y ế n cảnh mà thôi mà có người tại trạm đến một phen về sau kinh ngạc vui mừng phát hiện nơi này đ ồ vật là thật sau đó liền ngăn không được điên cuồng đương nhiên sở dĩ sẽ như thế vậy có bên trong trận pháp nguyên nhân không phải mong muốn mê loạn đàn cảnh tông sư thần trí sẽ phi thường khó mà tại loại này h u y ế n cảnh dưới chỉ cần có từng k i a từng k i a h o a tinh liền hội trong nháy mắt hóa thành một trận b i ể n lửa chí ít theo trần nguyên là như thế này hắn cực kỳ quỷ dị không có, có nhận đến bất luận cái gì m ệ hoặc cái này thậm chí để chính hắn đều có chút cảm thấy h ế u kỳ tại tiến trước khi đến hắn thậm chí còn sớm đưa tin m à là tiền bối nhưng là cũng chưa dùng tới đương nhiên chuyện này với hắn mà nói là một chuyện tốt mắt thấy lấy trong hư không những cái k i a võ giả q u ỷ dị tự giết lẫn nhau trần uyên thì là ẩn n ặ p tự thân tu vi trốn đến một bên quan sát tại hắn trong quan sát cái thứ nhất tiến đến đường hiến trắc giờ phút này cũng không có ở chỗ này trên mặt đất trên những thi thể này mặt cũng không có thuộc về hắn phản phất ngay tại chỗ này cùng loại với một chỗ ngọn núi bên trên nhỏ hẹp trong khu vực biến mất hắn còn muốn lấy ngay tại cái này nơi này chém giết đường hiến trắc đâu đoan chừng còn phải chờ nhất đẳng thiên chỉ đâu tại sao vẫn chưa ra nơi đây bí cảnh khu vực tại trần uyên cực kỳ nhỏ hẹp đông tây dài bất quá mấy trăm trượng khoảng cách phía dưới cùng loại với một chỗ v ư ơ n g vâng ngọn núi phía trên thấy không rõ không có trăng sáng cùng mặt trời giống như là trong hỗn độn bình thường trần uyên mở ra thiên nhãn không ngừng ở nơi đây lướt nhìn mà trong hư không chém g i ế t vậy cơ hồ trong nháy mắt liền đến gai cấn những thông huyền đó võ giả thi thể không ngừng từ trong hư không rơi xuống trong đó không thiếu vậy có đan cảnh tông sư hết thạy đều đang chém rết lẫn nhau giống như là toàn bộ đều thành không có thần trí giác thú trần uyên không có đi cứu vớt bất luận kẻ nào hoàn toàn tựa như là một cái quan sát người qua đường nguyên h ữ n người n h g bản mang hệ trên hắn mặt một vòng điên quần lưu chấn tông cấp tốc khôi phục thần trí sau đó nhìn chung quanh một phía như ngừng lại trần luyện trên thân không khỏi mở miệng hỏi lưu huynh cớ gì nói ra lời ấy trần uyên lông mày nhữ lại tựa hồ là hơi kinh ngạc lưu trấn tông nhìn chăm chú trần uyên trầm giọng nói thượng quan huynh không có tiền đến chắc hẳn liền là bị trần huynh chỉ điểm a lưu huynh nói không sai trần huynh nếu biết vì sao còn muốn t i ề n đến với lại tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy những người này tàn sát lẫn nhau hẳn là trong này vậy có trần huynh vấn đề lưu trấn tông tâm thần nhìn chằm chằm trần uyên nếu là đạt được xác thực đáp án vậy hắn liền hội không chút do dự độc thủ lưu h u n h nói sai trần m ỗ trước đó chẳng qua là cảm thấy không thích hợp lấy thượng quan h u n h thực lực tiến đến không thích hợp dù sao hắm chỉ là hư đan mà thôi. cho nên ta mới hội tiến đến tìm tòi mặt khác lưu huynh nói sai một sự kiện nơi đây q u ỷ dị xem xét liền biết liền cùng đường hiến chắc có quan hệ cùng ta nhưng không có ân trần huynh ý là người xem một chút trên mặt đất nhưng có hắn thi thể trong hư không nhưng có hắn bóng dáng trần uyên thản nhiên nói lưu trấn tông ánh mắt ngưng trọng nhìn chung quanh một vòng xác thực không có phát hiện đường hiến chắc bóng dáng lúc này mới dần dần tin tưởng trần uyên nói tới thấp giọng nói là lưu mỗi trách toan trần huynh không sao nhân chi thường tỉnh ngược lại là tại hạ có chút hiếu kỳ vì sao lưu h u n h không có, có chịu ảnh hưởng trần u y ê n mang theo xem kỹ nhìn xem lưu trấn tông hỏi hẳn là hắn vậy cùng hắn một dạng không nhận này mà ảnh hưởng lưu trấn tông trầm ngâm một lát sau mở miệng giải thích lưu m ố i là bởi vì trên người có một kiện gia truyền thanh minh linh vật chẳng lẽ trần h u y ê n không phải trần u y ê n nghe vậy cười cười một dạng lưu trấn tông nhẹ gật đầu cũng không có hoài nghi cái gì dù sao hắn sẽ không nghĩ tới còn có những khả năng khác chậm tiếng nói nhất t r u y ề n hỏi trần h u y ê n cảm thấy đường hiến chắc tại nơi đây lừa rét nhiều như vậy cường giả rốt cuộc là vì sao chẳng lẽ đường môn không muốn sống sao cái này chút hay có thể biết đâu gặp trần uyên h ứ n g t h ú giải rác lưu trấn tông vậy ngược lại i miệng m hắn m u ố n là cái trầm mặc ít nói tính cách không sẽ hỏi quá nhiều vấn đề chỉ là trong lòng hiếu kỳ mà thôi mà trần uyên sở dĩ h ứ n g t h ú không lớn là bởi vì hắn rốt cục phát hiện nơi đây dị thường theo trong hư không rơi xuống tử thi càng ngày càng nhiều trên mặt đất rốt cục có biến hóa những thi thể này đang lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng biến thành từng cỗ thây khô trên thân máu toàn bộ đều giống như có cái gì dẫn dắt bình thường hướng chạy mặt đất mà theo phía trên chém giết càng ngày càng kinh khủng trên mặt đất biến hóa vậy chuyển động theo cái t i ê bình tĩnh mặt đất giờ khác này ở trần u mà lại là bốn phía n ô lên ở giữa lõm giống như là một tòa ao ao chân u y ê n trước mắt đ ố n g nhiên mắt lạnh cái kia ngưng tụ mà thành ao cao hơn một t r ư ợ n g rộng hơn m ộ mươi mét m ở bên trong a o nước thì là máu chân h u y n h đây là huyết trì lưu trấn tông đ ố n g nhiên nói hẳn là cái này đường hiến chắc đã đ ổ i phục ma đạo tại rất nhiều giang hồ võ giả trong l ấn tượng huyết trì loại vật này chỉ có ma đạo yêu nhân hội rèn đúc lấy làm tu hành tắc dụng chân u y ê n không có trả lời hắn bởi vì hắn tâm thần đều tại trước mặt phía trên ao máu huyết trì bốn phía đang tại dần dần diễn hóa có nguyên bản vùng núi biến thành bản đá xanh phía trên còn khắc vẽ lấy từng đạo thần bí đường vân giờ phút này chính đang tỏa ra lấy tia sáng mà hắn đ á y mắt thiên nhãn đồng thuật mở ra phía dưới cái kia trong ao máu vậy hiện ra từng đạo màu xanh khí vẫn tia sáng cơ duyên đây cũng là cơ duyên phía trên những cái kia võ giả chính là huyết chỉ này chất dinh dưỡng trong hư không vẫn là có không ngừng võ giả rơi xuống nhưng vậy sắp kết thúc bởi vì còn đứng lấy người hiện tại chỉ còn lại có bốn cái người mà bọn hắn từng cái đều là nhất phương cừng giả đang tiến hành cuối cùng chém giết đúng nhau kinh khủng đao mang kiếm khí tại cái này không gian thu hẹp bên trong không ngừng bộc phát t ừ nhưng g đạo t ấn quyền k phía trên những người kia lại tựa như căn bản không nhìn thấy huyết trì lần lượt có người không ngừng rơi xuống cuối cùng cuối cùng chỉ để lại một cái dùng lưỡi búa c ự n giả g trần g liên cùng lưu trấn tông đều nhận ra hắn phong vân bảng hai mươi bảy huyết phụ phan p h ụ chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời dài cười trong miệng hô to lấy cái này thành t i ê n cơ duyên là hắn không để ý chút nào cùng thương thế trên người sau đó một đầu đột nhiên đâm vào huyết chỉ biến mất không còn t â m tích trần u y ê n gặp sở hữu người cơ hồ đều đã chết hết liếc qua lưu trấn tông suy tư một lát cất bước đi hướng huyết chỉ, theo hắn càng ngày càng tới gần lưu trấn tông vậy vội vàng nhắc nhở trần minh huyết chỉ này tà dị tuyệt đối không thể đi vào a trần u y ê n không để ý tới hắn chỉ là hướng hắn cười cười sau đó chậm rãi đi vào huyết trì đem hắn hơn phân nửa thân thể dần dần bao phủ mà ngay tại lúc đó trên người hắn bỗng nhiên c ó một cỗ phát từ đáy lòng sao động cái k i a phảng phất lạ đến từ huyết mạch cũng chính là giờ phút này ma la thanh nhâm vang vọng tại trần viên bên hai bần tăng đã đoán được ngươi thân thế chương bốn trăm bảy m thực đan đ ỉ n h phong nhân gian võ thần bên ngoài đường hiến chắc bóng dáng chậm rãi từ cánh c ử a kêu bên trong hiện thân n h ế c miệng lên một vòng t à dị tiêu d u n g nói khẽ chém giết đi thỏa thích chém giết ta hắn mặc dù không có lãnh giáo bên trong huyễn cảnh kinh khủng nhưng có thể làm cho lăng thiên công tử như thế lợi thế x o a sắt tuyệt đối là thế gian ít có dị bảo hóa dương phía dưới không có ngưng tụ thành nguyên thần người chắc chắn phải ch mà hắn vừa hiện thân vậy lập tức hấp dẫn ở đây vô số người chú ý những người này tu vi đều tương đối thấp kém không có c o l a gan đi tiến vào bí cảnh bật b ả o trừ cái đó ra chính là thượng q u a n ngự hắn khi nhìn đến đường hiến chắc hiện thân thời điểm đã ẩn ẩn cảm thấy một chút không đúng tiến lên nhìn chăm chú hắn chắp tay nói đường m ô n chủ vì sao ra đến nhanh như vậy đạo hữu k h á c đâu đường hiến chắc quay đầu quét mắt một chút thượng q u a n ngự đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ nguyên bản bốn thượng q u a n hồng mới là trở thành vợ hắn tốt nhất nhục thân một trong chỉ tiết lộ ra ngoài nhưng thời gian tới gần cũng chỉ có thể cuối cùng từ bỏ đội dùng dự bị nhục thân muốn giết hắn sao? Hắn ấ y mắt hiện lên một vòng do dự suy tư mình có nên hay không hiện tại liền vạch mặt nhưng một bên thượng quan ngự gặp hắn chậm chạp không đ á p lời trong lòng hoài nghi càng sâu ống tay áo phía dưới bàn tay nắm một viên đưa tin v h ụ lục tiếp l ấ y bốn chậm rãi mất diện dựa vào hắn thực lực mình nhưng không có tư cách có thể đánh bại phong vân bảng trước ba mươi đường hiến trác thượng quan công tử không cần lo gấp đạo hữu khác bây giờ đang tại bí cảnh bên trong các lấy linh vật về phần đường mẫu đã trải qua tìm tới chính mình mong muốn đồ vật đồng thời bốn còn có một cái cực kỳ chuyện trọng yếu muốn làm hắm quyết định giết thượng quan ngự trước không nóng này chờ một lúc phục sinh nàng thời điểm lấy một cái đan cảnh t ô n g sư với tư cách yên tế chắc hẳn hiệu quả hội càng thêm tốt sự tinh gì thượng quan ngự nhúng mày luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy phục sinh thê tử của ta nói đến đây câu nói trên mặt hắn lộ ra một vòng năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười ân không chỉ là thượng quan ngự ở đây tất cả nghe được câu này người toàn bộ đều là trong lòng giật mình trong mắt lóe ra không thể tin t h ầ n s ắ c tựa hồ là cảm thấy mình nghe lầm mọi người đều biết đường hiến trác thê tử sớm tại mấy năm trước cũng đã thân chết rồi vậy đúng là như thế đường hiến trác mới vượt châu phủ hủy diệt một cái nhất lưu thế lực cũng nhất chiến thành danh với lại hôm nay liền là nó á i thê ba năm chi tế làm sao có thể ba năm trước đây chết đi người còn có thể phục sinh cái này thật khả năng sao đại đạo năm mươi thiên diện bốn chín bỏ chạy thứ nhất thế gian không có cái gì không có khả năng ta dùng hết vô số phương pháp rốt cuộc tìm được phục sinh nàng biện pháp chờ một lúc còn cần các vị đạo hữu giúp ta đường hiến chắc mặt ngó về phía mọi người tại đây nói ra đường môn chủ yên tâm chỉ cần tại hạ điểm ấy không quan trọng tu vi có thể giúp được việc nhất định sẽ không keo kiện không sai không sai đường môn cang lệ tình thầm chúng ta trong lòng bội p h ụ tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy tất cả đều vui vẻ cục diện rất nhiều không rõ ràng cho lắm người vội vàng phụ h ò a nói bọn hắn những người này tu vi đều tương đối thấp kém tuyệt đại đa số đều là ngưng cương tu vi liền thông huyền võ giả đều ít có bản thân tại hôm nay ở đây những người này cũng không đáng chú ý bây giờ nghe nói có thể giúp được việc đường hiến t r ắ c tự nhiên trong lòng hân hoan không thôi có lẽ về sau còn có thể vì vậy mà cùng đường hiến t r ắ c kết một thiện dâu u y ê n d gì, đường môn gia đại nghiệp đại bọn hắn cũng có thể được một chút trợ lực không tính thua thiệt nhưng thượng quan ngự lại ẩn ẩn cảm giác có chút không tốt lắm dưới ánh mắt ý thức chuyển hướng cánh cửa kia ánh mắt hơi có chút vẻ lo lắng. hiện tại đã đưa tin thượng quan thị cao thủ đang tại chạy đến hắn hiện tại không thể tự loạn trận ước dù sao trần u y ê n đi vào trước đó lời thề son sát lại sách chọn hắn rất nhiều tuyệt đối là có cái gì mưu đồ cùng chuẩn bị ở sau nhìn lại một chút bốn nếu thật là chuyện không thể làm sẽ cùng đường hiến chắc liều mạng cũng không m u ộ n thật sự là hắn thực lực cùng đường hiến chắc so sánh lời nói vẫn còn có chút quá thấp nếu thật là tùy tiện độc thủ không phải hắn có thể thắng hay không vấn đề mà là hắn có thể chống đỡ mấy chiêu vấn đề vậy xin đa tạ rồi đường hiến chắc n i t miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười tiếp lấy vung tay lên theo từng đạo chia hồn chú không ngừng ngâm tụng mà ra đường hiến chắc ánh mắt cũng theo đó chuyển hướng phương xa vợ hắn chỗ dưỡng thần ngục ngay tại lăng thiên công tử trong tay đến lúc đó còn cần hắn trợ giúp thậm chí nói chính yếu nhất trợ giúp ngay tại lăng thiên công tử trên thân không phải hắn vậy sẽ không đem dưỡng thần mục giao cho hắn một bên khác lăng thiên công tử cảm giác được đường hiến chắc ánh mắt gợn sóng một cười ánh sáng l ó e lên lập tức một viên đen nhánh hạt c h â u xuất hiện trong tay hắn tiện tay giao cho một bên một tên nam tử mặc áo giáp đen dặn dò đem vật này cho hắn liền nói bốn thế tử hồn phách đã chuyển đến cái này linh c h â u bên trong là thuộc hạ tuân mệnh dứt lời về sau cái kia nam tử mặc áo giáp đen thân hình l ó e lên biến mất không còn t â m tích mà lăng thiên công tử thì là đem trước cái kia đoạn dưỡng thần mục cầm trong tay nói khẽ có đó liền có thể tùy thời để đường hiến chắc sợ ném chuột vỡ bình phục sinh h a hai bốn chẳng qua là một cái không có thần trí s á c chết di động mà thôi đại huynh cái này bốn có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn tàn nhẫn thế gian này vật vật cái nào không tàn nhẫn tiếp theo ánh mắt của hắn chuyển hướng cái k i a đạo lóe ra tia sáng môn hộ k h ẽ cười nói chỉ cần đối với chúng ta không tàn nhẫn cái k i a không coi là tàn nhẫn chỗ này tàn phá thánh huyết t i ê n trì trải qua cái này chút đan cảnh tông sư và h ư n g dưỡng không sai biệt lắm liền đầy đủ ta triệt để đem trùng đồng thần thuật luyện thành công mà ta tương lai tất sẽ thành thái tổ nhân vật bình thường vần tăng đã đoán được ngươi thân thế nghe được câu này trần uyên lông mày trong nháy mắt vậy một cái trong mắt hiện lên một vòng tình quang liền bận bịu mở miệng hỏi ma la tiền b ố i có phải hay không phát hiện cái gì không sai ta m u ố n biết trần uyên khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng nguyên bản còn tưởng rằng nhất định phải đi ma la chỉ điểm địa phương mới có thể biết mình thân thế rốt cuộc là cái gì không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến vào nơi đây hết u y chỉ hắn thế mà liền đã đoán được ma cái này cũng làm cho hắn tâm thần lập tức ngưng tụ ma la không trả lời thẳng mà là ngược lại hỏi ngươi có biết nhục thân cảnh đình phong ra sao cảnh giới nhục thân cảnh đình phong điều này chẳng lẽ liền cùng ta thân thế có quan hệ không sai văn bối không biết trần n g u y ê n chỉ biết là nhục thân cảnh giới tổng cộng chia làm nhục thể phàn thai huyết khí như rồng kim cương bất hoại cùng thần thông từ diễn cái này bốn đại cảnh giới đồng thời riêng phần mình cùng nạp khí ngưng cương chân nguyên thông huyền thiên đan ngưng một cùng nguyên thần hóa dương châu đối ứng về phần cảnh giới thứ nhất võ đạo trúc cơ theo hắn suy đoán hẳn là cũng có thể tính là nhục thân cảnh giới dù sao cũng là luyện thể lại bị chia làm luyện ra luyện máu luyện cốt ba cấp độ nhục thân đỉnh phong cảnh giới lúc trước nhân tộc võ hoàng châu vẽ điểm tên là bốn nhục thân thành thánh nhục thân thành thánh trần liên như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu cái này còn là lần đầu tiên nghe nói đạt tới này cảnh liền có thể bất tử bất diệt nhỏ máu trọng sinh luyện hư nhập đạo bị trở thành lục địa tiên nhân mà nhục thân thành thánh thì là được xưng là nhân gian võ thần nhân gian võ thần danh tiếng thật lớn cái này có thể so sánh lục địa tiên nhân danh hào còn muốn vang dội còn nếu là tại võ thần cảnh đạt tới đ ỉ n h phong nghe đồn liền có thể tại nhục thân bên trong ngưng luyện huyết mạch di trạch hậu nhân như hậu bối đệ tử có người huyết mạch tràn đầy tinh khiết hoa mỹ liền có thể phản tổ đạt được quà tặng tiền bồi ý là tại bần tăng cảm giác bên trong ngươi vừa mới nhập này huyết trì huyết mạch chỗ sâu sinh ra sao động chính là nhận lấy huyết mạch dẫn dắt nơi đây huyết chỉ chính là người chi tiên tổ tạo thành có tăng lên huyết mạch công hiệu chân n g u y ê n ánh mắt c h ấ p động hít sâu m ộ t hơi ám đạo mình thân thế quả nhiên không tầm thường lại còn có bực này kinh khủng tiên tổ v õ thần đình phong cũng chính là nhục thân thành thánh đình phong cái này là kinh khủng bực nào đã đạt đến nhân tộc võ hoàng vẽ điểm cảnh giới đình phong bất tử bất d i ệ t nhỏ máu trọng sinh bốn liên l à tự hồ có chút tục sáo hắn là thật không nghĩ tới mình lần này cơ duyên thì ra là như vậy cái này khi vận tế đàn bốn thật đúng là vì hắn tìm kiếm thích hợp nhất cơ duyên tiền đối kê nói thân thế là ma la trầm mặc hồi lâu mới c h ầ m rãi mở miệng nói từ nhân tộc võ hoàng lập xuống thông thiên lục cảnh hư hư thực thực phi thăng tiên vực về sau mấy ngàn năm qua có ghi chép người chỉ có một người có khả năng nhất đạt tới võ thần đ ỉ n h phong là ai bình định mười quốc c h i loạn định đỉnh thiên hạ được vinh dự d u n g m á n h phi thường thiên cổ không hai sở thái tổ trần uyên nguyên bản ngưng trọng đồng tử trong nháy mắt giật mình hắn có thể là sở thái tổ hậu duệ tiền t r i ê u dương nhiệt đúng là chính ta trần uyên thở phào một cái rung động trong lòng có thể nói động tiên t r i ệ đề hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới mình thân thế đã vậy còn quá không hợp t h i thường Bị theo r i ề u đ ì n têu đánh têu giết, truy xét、dương、Nhiệt đánh Dương chính là hắn. Chẳng bốn, chính mình h lại là lẽ c vì đậy đình đúng vậy nguyên thiên triều bắt. tự t nhân, chính phòng Nhưng hồ không h bồi ngửa bốn, cơ là lắm vì bị e trước đó hắn hiểu biết đến tình huống tiền sở dương nhiệt chỗ k h ô n g chế lực lượng cũng không yếu mình làm sao có thể bị một mình bị đặt ở bình an huyện còn thập phần trịnh trọng bị che đậy thiên cơ còn có nơi đây viễn cảnh rõ ràng liền là một cái bẫy là đường môn môn chủ đường hiến trắc nhu đồ vị t ế đem sở hữu người hấp dẫn ở đây d ệ t sát cái này phía sau có phải hay không liền là tiền sở dương nhiệt nhu đồ càng nghĩ trần liên càng cảm thấy có chút loạn cũng cảm giác chỉ sợ không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy bật tăng trước đó còn ở kinh thành chi liền nghe mấy vị khác đạo chủ nói lên qua thân thể ngươi thiên phú cực mạnh chắc hẳn cũng là bởi vì trên thân huyết mạch duyên cớ nghe được câu này trần u y ê n không khỏi lại nghĩ tới một vấn đề trước hắn vừa mới xuyên qua thời điểm liền cực nhanh tại kim cương lưu ly thân môn công pháp này phía trên nhập môn đồng thời một mực đều tiến cảnh cực nhanh có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này bản thân hắn thiên phú liền rất mạnh chỉ bất quá một mực đoạt được không cửa mà thôi nhà môn công pháp luyện thể căn bản vốn không đủ để khiến h ắ n kích phát ra tiềm lực từ xưa đến nay đạt tới võ thần cảnh đ ỉ n h phong thật chỉ có vị kia sở thái tổ sao trần n g uyên ngưng âm thanh hỏi linh sơn có ghi chép người chỉ có hắn một người về phần còn không có chưa từng lộ rõ tại nhân gian b ầ n tăng cầu tiêu biết không rõ ma la hồi đáp ta hiểu được đa tạ tiền bối chỉ điểm bất kể như thế nào ma la một phen đều để hắn tìm được một đường ánh dạng đông đối với mình thân thế rốt cục có như vậy một chút hiểu rõ mặc dù bốn cái này hiểu rõ để hắn cũng không phải là vui sướng như vậy đừng vọng tưởng quá nhiều mặc dù thân thế có vấn đề cũng không cần từ khốn tự nhiễu ngươi chỗ tu vì bản thân cũng vì người khác nơi đây huyết trì luyện hóa nhiều như vậy đan cảnh thông sư đối ngươi trợ giúp rất lớn chỉ tiếc ngươi bây giờ chưa lĩnh nộ thiên đ ị a chi ý không phải nương tựa theo cái này cố cường đại lực lượng đủ để cho ngươi thẳng vào thiên đan cảnh xem như một cái không nhỏ cơ duyên ma la tựa hồ là nhìn ra trần u y ê n có chút không đúng mở miệng đề điểm nói trần u y ê n thở phào một cái t h â n xác trịnh trọng nhẹ gật đầu ta rõ ràng bất kể như thế nào cái k i a chút hỗn loạn ân đoán cùng hắn hiện tại đều không quan hệ hắn thậm chí còn là huyết mạch này kẻ thu lợi suy nghĩ lung tung căn bản vốn không đúng kiên định tự thân tín n i ệ m liền có thể trần Hình, cách đó không xa lưu trấn tông giờ phút này vậy đến phụ cận mang trên mặt một vòng trấn kinh c h i sắc hắn không nghĩ tới trần uyên n h ậ p huyết trì này cũng không có như trước đó những người kêu một dạng hóa thành hư vô ngược lại tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì bộ dáng giờ khác này nếu như còn nói trần uyên không biết cái gì hắn là tuyệt đối sẽ không tin lưu m i n h ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao nơi đây không liên quan gì đến ta nhưng cái này phương huyết chỉ đối ta tù vì coi trợ giúp ngươi nếu là cảm thấy ta là phía sau mà người chi bằng động thủ một trận chiến nếu là tin ta đi nhắm mắt điều tức một trận liền có thể trần uyên ánh mắt chuyển hướng lưu trấn tông trầm giọng nói nếu như hắn thật muốn đậu thủ trần uyên tuyệt đối hội đem hắn kéo vào huyết chỉ bên trong hóa thành một điểm chất dinh dưỡng mặc dù hắn căn bản không hấp thu được nhiều như vậy nếu là không đậu thủ trần uyên vậy không cần thiết đi giết hắn không chỉ có phiền p h ứ c còn không cách nào làm cho mình đạt được lợi ích dù sao bất kể nói thế nào bài danh phong v â n bản g thứ ba mươi hai lưu trấn tông tuyệt đối là nhất phương hảo cường tứ tượng thần tiễn mặc dù chưa từng kiến thức nhưng căn cứ chuyên môn cũng có thể suy đoán cực kỳ bất phản liền xem như có thể thắng vậy hội chỉ hoán hắn không ít thời gian lưu trấn tông ha to miệng nhìn xem không hề sợ hãi nhìn chăm chú mình trần n g uyên cuối cùng trầm ngâm hồi lâu tựa hồ là hạ một cái quyết định trầm giọng nói lưu mẫu vì trần huynh hộ pháp dứt lời về sau thân hình vẽ qua tàn ảnh rời đi huyết trị phụ cận tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm nghiền tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn không thể động thủ đây là hắn ẩn ẩn ý nghĩ mặc dù trần n g uyên vô cùng có khả năng cùng cái này viễn cảnh có quan hệ nhưng hắn thực lực cũng không yếu nếu là đã sớm chuẩn bị lời nói hắn thậm chí hội đem bệnh lưu ở chỗ này không thể c ự năm đương nhiên nếu là trần uyên động thủ với hắn lời nói, h ắ ngay tại lúc đó một cỗ to lớn lực lượng thuận trần liên quanh thân trăng khiếu tràn vào hắn lục thân cùng lúc đó toàn bộ bên trong n ảo cảnh thiên địa nguyên khí đều tại hướng trần liên hội tụ khí huyết tại sao động thực đan vậy tại điên cùng vận chuyển lần này chỉ sợ không chỉ có chỉ là luyện khí sẽ có đột phá liền lục thân đều vô cùng có khả năng lại tiến lên một bước giải thừa dịp này thời cơ tu hành tu la mã thể kim cương lưu ly thân thái huyền bộ thiên kinh ma la linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang vọng tại trần u y ê n bên hai để hắn trong nháy mắt khéo động tiếp theo tâm niệm vừa động ba loại công pháp lập tức điên cuồng vật chuyển hắn nhục thân đầu tiên là biến thành m à u á n m kim tiếp lấy lại b ò đầy t ĩ n h mịch ma văn đồng thời còn có một cỗ trung hòa lực lượng đang tại để phật ma lực hướng tới cân bằng nhục thân hoặc sáng hoặc tối không ngừng tiêu hao trong huyết trì lực lượng nhưng nơi đây hội tụ gần hai mươi vị đan cảnh tông sư cùng mấy chục vị thông huyền ngưng cương võ giả thi cốt rất khó sử dụng hết năm thời gian từng giây từng phút trôi qua lưu trấn tông mặc dù nhắm mắt lại nhưng tâm thần lại tại thời khắc cảm giác cách đó không xa bên trong huy l i ê n p h ả n phất là cảm giác được một tôn quái dị lực lượng đang tại dần dần bước lên có phật môn từ bi chi ý có đạo môn bình thản chi ý còn có ma đạo điền c u ồ n g khát máu chi ý ba loại sức mạnh không ngừng đàn sen trộn lẫn tựa hồ đang nổi lên lấy một tôn kinh khủng ma đầu để trong lòng của hắn hoảng sợ mà giờ khắc này trần n g u y ê n đã đem tâm thần thu liễm nhục thân toàn bộ chìm vào huyết trì bên trong không ngừng hút vào trong huyết trì tinh hoa lực lượng hắn huyết mạch tại sao động nhục thân tại công pháp tác dụng dưới đang tại gạo thét khí tức vậy tại lấy một cái bình ổn tốc độ kéo lên lấy bốn hoàng đồ đao bên trong hư huyễn không gian bên trong áo trắng thần tăng ma la ng tại dưới người hắn là một đầu màu đen s â m t à long long hồn nhưng giờ phút này nó lại hết sức thành thật c o đầu rút cổ ở tại dưới thân trước đó ma la mới vào hoàng đồ đao long hồn nổi giận cảm thấy là đối phương mong muốn xâm chiếm nó lãnh thổ lúc này liền muốn n u ố t nó nhưng ở kinh lịch qua ma la đánh đập về sau nó bốn cơ bản đã phục còn lại một chút là bởi vì chủ nhân hắn còn tại sở thái tổ huyết mạch đây là thiên ý sao ma la ngón tay bấm đốt ngón tay trong mày lúc trước sở thái tổ tại loạn thế mà sinh mà thân dị trời sinh dũng manh phi thường thiên phú khoáng cổ tuyệt kim ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền đặt đến võ đạo đình phong bình định luận thế thành lập tám trăm năm đại sở nhưng cho dù là hắn cũng không thể triệt để dẹp t h i ê n hết thảy cuối cùng vẫn là nốt hận nhân gian bây giờ bốn thiên hạ sắp có đại loạn mà sinh trần n g uyên lại cơ duyên xảo hợp giáng lâm để hắn thật không thể không cảm thán thiên ý năm nó thiên tư tâm tính thủ đoạn khí phách không khỏi là nhân v u y n tốt nhất hắn có dự cảm trần n g uyên tương lai rất có thể hội dọc theo vị kia có một không hai nhân gian sở thái tổ bước chân mà hắn giết bên trên linh sơn đoạt lại nục thân cơ hội có lẽ vậy tại hắn cùng khương hà trên thân a di đ ả phật bốn mà là hai mắt hơi khạc miệng tụng p h â n hiệu mà huyết chỉ bên trong trần n g uyên vậy tại lúc này mở ra hai mắt quanh thân một cỗ khí thế khủng bố xông thẳng tới chân trời cường đại kinh khủng để cho người ta rung động b à ảnh trần n g uyên thả người nhảy lên từ huyết chỉ mà ra hai mắt bắn ra một đạo tinh quang giờ phút này huyết chỉ, đã không bằng trước đó bình thường đó thấm giống như là pha loáng rất nhiều mà hắn lục thân giờ phút này vậy đã đạt đến chịu tài cực hạn giống như là chống đỡ muốn nổ mạnh bình thường hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 474, xuất q u a n đọc sách trên người hắn tỏa ra tia sáng màu vàng phật quang cùng tĩnh mịch ma quang không ngừng đàn sen hắn toàn bộ người đều giống như bị một phân thành hai hai loại tia sáng tại một vòng thành quan g cách t r ở phía dưới phân biệt rõ ràng t h ở phao một cái trần n g u y ê n tâm niệm vừa động quanh thân khí thế trong nháy mắt thu liễm hắn túi đầu nhìn xem mình nụ thân nếp miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười rốt cục năm đột phá tại huyết trì to lớn lực lượng quán chú phía dưới trong đan điển thực đan đã triệt để đạt đến đỉnh phong trí cảnh đồng thời nó nhục thân khí huyết cũng vô cùng mánh liệt thu liễm tia sáng phía dưới Đó là m luyện luyện ộ không, không, không phải o lời nói hắn cảm thấy mượn nhờ cố lực lượng kia mình chỉ sợ cũng đủ để tấn thăng đến thiên đan cấp độ dù sao người nha luôn luôn sẽ không thỏa mãn bất quá tiếp h ậ n về tiếp h ậ n lần này hắn thu hoạch không thể nghi ngờ là phi thường to lớn bài trừ nhục thân tu vi không tính hắn tự thân huyết mạch cũng giống là bị giấy lên giống như tại hắn cảm giác bên trong có thể buộc phát ra lực lượng vượt xa trước đó có lẽ bốn đây chính là ma la tiền bối nói tới huyết mạch phản tổ a sở thái tổ bốn tiền sở dương nghiệp bốn trần n g u y ê n ánh mắt chậm rãi từ mừng rơi chuyển thành ngưng trọng tin tức này đối với hắn không thể nghi ngờ mang đến to lớn trùng kích thậm chí lật đổ trước hắn phỏng đoán hắn chưa hề muốn qua mình thân thế vậy mà như thế truyền kỳ trước đó chẳng qua là cảm thấy có chút thần bí m ạ thôi như vậy bay ở trước mặt hắn cũng chỉ có một vấn đề vì hắn che đậy thiên c ơ n g u y ê n nhân là bởi vì triệu đình uy hiếp sao đang tại trần n g uyên nhìn chằm chằm huyết trì trầm mặc không nói thời điểm một bên khác lưu trấn tông phát giác huyết trì động tĩnh cấp tốc mở mắt chuyển hướng trần n g uyên nói chúc mừng trần huynh xuất quan hắn ấy mắt hiện lên một vòng vẻ kiên trẻ trần n g uyên bởi vì vừa mới đột phá d u y ê n cớ liền xem như khí tức bị tận lực áp chế rất nhiều nhưng vẫn hội tiết ra ngoài ra ngoài một chút mà hoàn toàn là tiết ra ngoài ra ngoài cái tiêm ộ t sởi khí tức để lưu trấn tông cảm thấy một cô vô cùng nguy hiểm cảm giác đây là trước h ắ n nhìn thấy trước đó mặc dù trần l u y ê n cũng làm cho hắn cảm giác nghiêm trọng nhưng cái kia câu nguy hiểm khí tức tuyệt đối không có nặng như vậy lập tức để hắn nghĩ tới trước đó trần l u y ê n tại huyết chỉ thời điểm có lẽ thực lực lại tinh tiến một bước dài lại bốn không phải bình thường một bước đa tạ lưu huynh hộ đạo trần l u y ê n q u a y lại tâm thần mặt ngầm nhẹ cười không thể không nói lưu trấn tông là cái thức thời mà người không phải bọn hắn trước đó chỉ sợ thật đúng là hội kinh lịch một trận áp chiến mặc dù hắn có lòng tin có thể thắng hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận lưu trấn tông chỉ sợ có trọng thương hắn thực lực trần huynh hai người chúng ta như thế nào ra ngoài lưu trấn tông tiếng nói nhất c h u y ệ n mở miệng hỏi đương nhiên là bốn đánh nát mảnh này bí cảnh trần uyên nhìn hướng một chỗ trầm giọng nói người ta hợp lực cũng là có hy vọng lưu trấn tông thở dài một hơi nói thật hắn thật đúng là không hy vọng trần uyên có cái khác có thể ra ngoài phương pháp bởi vì ý vị này đối phương thật sự là đang lưu đ ổ lấy cái gì hai người nhìn nhau một chút trần uyên mở miệng chỉ vào một cái phương hướng nói nơi đây chính là cả tòa bí cảnh yếu ớt nhất địa phương、Tốt. lưu trấn tông thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu tiếp theo từ phía sau lưng đem trôi này thần cung lấy xuống phía trên khắc lấy tứ tượng thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ mỗi một vị thần thú đều sinh động như thật cái kia dây cung càng là bất phảm chính là lưu gia chấn tộc chi bảo ngàn năm trước từ một đầu yêu lòng trên thân gỡ xuống g â n rồng là lấy thanh long tiễn h chính là huy năng lớn nhất một chi